ba trăm sáu mươi chín tết ba trăm sáu mươi chín thần bí an dở dê n g ư ơ i ta ẩn năng làm sao thả ra không ra ngoài giống như bị phong ấn một dạng tại sao có thể như vậy sáu michael khiêng cự kiếm đi đến thân ta phía trước ta một tay chống đất thân thể mượn lực v ọ t lên một cái tay k h á c huy kiếm hướng cổ của hắn mới tới ẩn năng không dùng được cũng liền mang ý nghĩa không cách nào phi hành ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đi chiến đấu michael nắm tay của ta cổ tay một cước đá vào bụng ta bên trên đồng thời dùng sức một cách ra cổ tay của ta cách một tiếng cổ tay trợp ta kêu lên một tiếng đau đớn ngân sắc tế kiếm từ trong lòng bàn tay trở xuống m a i c ờ l ạ i cướp đi ta trên tay kia kiếm thưởng thức hai thanh kiếm nói thực sự là hai thanh vũ khí cực phẩm a tối thiểu nhất cũng là cấp bốn phẩm chất a ta sẽ không khách khí nhận nói hắn đem hai thanh tế kiếm bỏ vào không gian của mình giới chỉ, sau đó dùng xiềng xích đem ta trói lại kéo lấy ta tại đất tuyết đi tới sáu hai giờ phía sau ta và y qua nhĩ bị khóa ở một gian địa hạ lao trong phòng làm cho người không nghĩ tới cái này băng xuyên dưới mặt đất vẫn còn có cái căn cứ bất quá căn cứ này giống như bỏ phế rất lâu bộ dáng cũng không phải gần nhất mới tạo dựng lên tại trong đống t u y ế t bị kéo t ú n hơn một giờ ta phóng không ra ẩn năng lúc này cảm giác toàn thân r ấ t lạnh y gì qua nhĩ đứng tại hàng rào bên cạnh nói không chân nam ngươi thật đúng là k é i a ta cảm giác mười p h ầ n r ấ t lạnh cơ thể hơi run rẩy nói ngươi thật giống như không có chút sợ hay nào sợ cũng không trốn thoát được tại sao phải sợ ngược lại là ngươi đã có năng lực không gian cùng mắc cờ thời điểm chiến đấu tại sao không dùng đâu ta than nhỏ khẩu khí hai tay chống lấy cơ thể đi tới hàng rào bên cạnh một bên nghiên cứu hàng rào vừa nói ta ẩn lực có hạn không thể vừa lên tới liền sử dụng tuyệt chiêu dù sao đối với mặt còn có hai cái thực lực không biết ra hỏa nếu như lập tức dùng hết tất cả ẩn lực trở lấy ta vẫn là chết lộ một đầu bất quá ta có một cái nghi vấn ngươi tại sao muốn phong ấn ta ẩn đ ư c đâu ngươi ngược lại là thật thông minh lúc nào phát hiện ý gì qua nhĩ không cho là đúng vấn đạo mười mấy giây đồng hồ phía trước phát hiện làm ta cùng m c cỡ thời điểm chiến đấu ta ẩn lực đông nhiên bị phong ấn căn bản cũng không phải là ba tên kia làm bọn hắn chỉ là cho rằng ta ẩn lực hao tổn giống mà thôi mà lúc đó tại chỗ ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài cũng chỉ có ngươi lại thêm chúng ta sau khi bị tóm ngươi một mực đều rất tỉnh táo cái này không giống như là một người bình thường nên có phản ứng ta liền muốn thăm dò ngươi một chút kết quả ngươi lại không có phủ nhận cái này cũng rất ra dự liệu của ta y thì qua nhi nói ta vốn là cũng cho là ngươi là bị bọn hắn cắt đứt hai chân sau đó mới trốn đến đi xem ra mấy tên kia căn bản cũng không nhận biết ngươi mà ngươi lại bản thân bị trọng thương xuất hiện ở đây sao cái địa phương còn tìm không thấy đi thành phố lộ đồng thời còn nói láo ngươi mất trí nhớ ta đối với ngươi thân phận cũng rất tò mò đâu ta mà không thay đổi nói không có gì có thể tò mò chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này hay là trước đ ư n g trò chuyện cái vấn đề này ngươi chuẩn bị lúc nào giải trừ đối ta phóng ấn chuẩn bị như thế nào đối phó những người kia n g ư ơ i phong ấn ta năng lực chính là muốn cố ý để bọn hắn đem chúng ta bắt lại chắc hẳn ngươi cũng là vì cái kia gọi là ám ảnh thú hấu tể đồ vật mà đến đây đi y qua nhĩ ngồi dưới đất không chút nào vội và nói đừng nói sang chuyện khác cả là ta hỏi trước ngươi ngươi muốn trước trả lời vấn đề của ta có phải hay không trả lời vấn đề ngươi liền giải trừ phong ấn đúng đúng đúng đem ngươi thân phận nói cho ta biết chẳng lẽ ngươi cũng là vì ám ảnh thú thú con mà đến thế nhưng là thương thế của ngươi lại là làm sao làm đi ra ngoài chẳng lẽ là cùng khác tới đây tìm kiếm ám ảnh thú người xảy ra xung đột ta xoay người nói ta gọi kim ba béo là nam vương khu vực cột thành cái nào đó cỡ nhỏ thành viên của tổ chức hơn mười ngày phía trước chúng ta nhận được một cái bị t h á t sáu tiếp đó ta t i u ra hiện tại cái này băng tuyết xét địa phương về sau ngươi nói cho ta biết ở đây thuộc về phương đông khu vực y dị qua nhĩ s ờ lên c ằ m tự đủ hai mươi mấy mét cao bốn lưới đao huyết đường cùng ngân long bọn hắn đánh như thế nào dậy rồi sáu sau đó lại nhìn về phía ta nói đạo xem ra ngươi không có lao sư đâu không bằng ta tới cho ngươi học một khóa a tại không gian cực không ổn định chỗ là không thể sử dụng không gian chuyện tặng lần này tính ngươi vận khí tốt chỉ là bị truyền tống đến phương đông khu vực nếu như vận khí không tốt nhưng là sẽ bị chuyển tống vào hư vô không gian hư vô không gian ta lặp lại một lần đối với cao cấp không gian tu giả có thể mở ra thông hướng hư vô không gian thông đạo bị ném vào nhân không có một cái nào có thể trốn ra được cho nên không có người biết đó là một cái dạng địa phương gì bao quát cao cấp không gian tu giả chính mình cho nên nói vận khí của ngươi thực sự rất không tệ phải không cảm ơn ngươi lời khuyên cảnh báo bây giờ có thể giải trừ phong vấn a y qua nhĩ không có trả lời mà là tràn ngập hứng thú nói ngươi chỉ có cấp bảy lục đoạn nhưng mà nếu như ngươi dùng t o lực c ũ n gì có thể t qua nhĩ mở ra hai tay một mặt vô tội nói ta cảm ứng một chút trong cơ thể ẩn lực vẫn là không cách nào sử dụng ta cau mày mau nói nói như vậy ngươi nghĩ ngay cả ta cùng một chỗ giết chết gì q u ân bất luận là công gia nhà tù vẫn là tư nhân nhà tù đều phải khắc họa loại ma pháp này trượn ma pháp trận cơ hồ có thể phong ấn hết thẻ sức mạnh tinh thần lực đứng ở nơi này trên ma pháp trận mặt bị phong ấn sức mạnh cũng không cái gì kịch quái ta đối với ngươi phong ấn đã sớm giải trừ bây giờ áp chế lực lượng ngươi là ma pháp trận này đâu tốt ta muốn đi làm việc chờ sau đó gặp lại a nói y khoa n h ĩ đứng lên hướng hàng rào đi đến hắn liền phản phất linh hồn thể một dạng trực tiếp xuyên qua hàng rào đi ra ngoài nhưng ta xác định hắn không phải linh hồn thể hắn là làm sao làm được vì cái gì lực lượng của hắn không có bị m a pháp trận áp chế uy y k q u a n h ĩ người sáu ta muốn gọi lại hắn nhường hắn mang ta đi chung ra ngoài nhưng lại phát hiện thân ảnh của hắn đã từ trước mắt ta tiêu thất ba mươi mười ba phút sau ta đang tại thử nghiệm đẩy ra hàng rào đã mệt đầu đầy mồ hôi mà lúc này nơi xa bỗng nhiên đi tới một người sáu là y khoa nhi trong ngực hắn ôm một cái màu đen nhỏ con một bên vuốt ve mèo con một bên nhìn về phía ta nói đạo ngươi thật giống như rất khổ của ta ta chỉ là nhữ mày nhìn xem hắn không có trả lời ý gì qua nhĩ trên tay trống rông xuất hiện một thanh ngân sắc tế kiếm ta ánh mắt ngưng lại đây không phải bị mắc cờ cướp đi hai thanh ngân sắc tế kiếm một trong sao tại sao sẽ ở trên tay hắn chẳng lẽ sáu trong tay hắn ngân sắc tế kiếm chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phong nhận sau đó hắn hướng về phía phương hướng của ta huy kiếm một đạo cồn phong từ trong kiếm đổ xuống mà ra ta cũng xuống ý thức dơ lên một cánh tay ngăn trở con mắt lại là một đạo cồn phong đánh tới n g ụ c giam hàng rào sắt thép cũng toàn bộ vỡ vụn trong đó một cái nhọn khối vụn còn phá vỡ mù bàn tay của ta làm sao có thể ta vừa rồi thử qua cái này hàng rào vô cùng cứng rắn coi như dùng đại kiếm hai tay đều b ổ không ngừng mà y qua nhị cầm ngân s ắ t tế kiếm đứng tại mười mấy mét bên ngoài nhẹ nhàng phất tay sẽ đem chút hàng rào đánh nát kiếm này là bảo vật mà hắn biết như thế nào sử dụng xem ra kiếm này nhất định sẽ bị hắn cướp đi sáu nhưng so với kiếm ta quan tâm hơn mạng của mình đối mặt y t qua nhĩ thật giống như đối mặt bốn lưới đao huyết đường một dạng bất lực ta và hắn căn bản cũng không phải là một cấp bậc sáu ta hai tay chống mặt đất từ trong phòng giam rời ra ngoài quả nhiên vừa đến bên ngoài phong ấ n ta ẩn năng cùng tinh thần lực sức mạnh liền biến mất ta lăng không lơ lửng cẩn thận nhìn xem y thì qua nhĩ y thì qua nhĩ lại lấy ra một cái khác trôi ngân sắc tế kiếm tiếp đó đem hai thanh kiếm đều vứt đi qua ta có chút kinh ngạc tiếp lấy hai thanh kiếm y thì qua nhĩ nói ngươi không chỉ không biết dùng năng lực không gian thậm chí ngay cả cái này hai thanh kiếm bình thường cách dùng cũng không biết đâu cái này tam cấp vũ khí đặt ở trong tay ngươi căn bản là không có phát huy ra nó n ê n có uy lực đâu sáu đừng xem đi thôi giả căn cứ ngoại trừ ngươi ta bên ngoài đã không có người sống bây giờ thực hiện lời hứa của ta dẫn ngươi đi cách nơi này thành thị gần nhất rời đi trụ sở dưới đất trở lại phía trên cái kia trắng xóa thế giới phía sau y di qua n h ị tổng không gian trong giới chỉ lấy ra một chiếc tạo hình kỳ lạ xe bay xem xét chính là hàng cao cấp hắn nói lên xe à? lên xe bay ta một mực giữ yên lặng không hỏi thân phận của hắn vấn đề bởi vì ta biết coi như hỏi hắn cũng sẽ không trả lời vạn nhất chọc giận hắn hắn động thủ với ta mà nói nhưng là không dễ chơi y di qua nhĩ sở lấy trong ngực màu đen mẹo con nói đây chính là ám ảnh thú thú con ám ảnh thú vô cùng thưa thớt thậm chí có thể nói gần vài chục năm nay cũng không có không hiện xuất qua. vật này là cao cấp thi thể tài liệu dùng bí pháp nào đó đem chính mình linh hồn cùng ám ảnh thú thi thể d u n g hợp phía sau liền có thể thu được khống chế linh hồn năng lực cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người đều muốn lấy được nguyên nhân của nó bất quá thứ này không ăn những vật khác chỉ ăn linh hồn đâu muốn đem nó nuôi lớn sợ rằng phải ăn hết hàng vạn con linh hồn đâu ta tỉnh táo nói từ nơi này đến thành thị gần nhất c ầ n mấy ngày ngươi là dự định đem ta linh hồn đ ú t cho cái này ám ảnh thú y thì qua nhi nói dĩ nhiên không phải ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú làm sao lại dùng linh hồn của ngươi đốt cho tiểu gia hỏa này đâu ta đối với ngươi thân phận rất hiếu kỳ b ấ t quá ngươi cũng không dự định nói cho ta biết coi như vậy đi ta sẽ không hỏi tất nhiên chúng ta gặp nhau chính là duyên phận không bằng ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng cái kia hai thanh ngân sắc thế kiếm a Tiết thứ trước tuyên nguyên sáu chờ mong lần tiếp theo gặp mặt từ lai tây us băng xuyên khu vực đến nơi đây hoàn toàn chính xác muốn hai mươi ngày thời gian bất quá bởi vì y qua nhị xe bay là cao cấp cho nên tốc độ rất nhanh kỳ thực chúng ta mười ngày liền có thể trở về nhưng lại tại trên đường làm trễ lại một chút thời gian y qua nhị nói nếu không phải là ta đánh bậy đánh bạ vì hắn dẫn đường hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được đối phương cho nên để ngỏ ý cảm ơn hắn dạy ta như thế nào sử dụng cái kia hai thanh ngân sắp t ế kiếm cứ như vậy làm trễ lại thời gian mười ngày kỳ thực phương pháp sử dụng rất đơn giản mỗi thanh kiếm bên trên khắp vẽ lên hai cái ma phát trận quyết khiếu sẽ ở đó trên ma phát trận bây giờ ta cũng có thể dùng ra vũ khí bổ sung thêm sở vệ xỉ ổ sở kỳ hiệu bất quá đồng dạng là một thanh kiếm ta dùng đến uy lực lại ngay cả y thị q u a nhĩ một phần mười cũng không bằng y thị q u a nhĩ nói theo ta về sau thực lực tăng cường sử dụng sở vệ xỉ ổ sở kỳ uy lực cũng sẽ càng lai việt mạnh mấy ngày nay hắn không có hỏi lại ta thân phận đồng thời lại dạy ta như thế nào sử dụng vũ khí còn mang ta trở lại thành thị ta vẫn rất cảm tạ hắn sáu muốn truyền tống về của thành nhất định phải làm cho cưới truyền tống trận cưới truyền tống trận liền muốn tiêu phí kết xù yu đan cứ việc ta không nghĩ lại từ ngân sắc trong không gian giới chỉ cầm nhưng cũng không có cách nào mặc dù ta có thể đơn độc săn giết lục cấp y ê u thú nhưng ta đã mất đi hai chân hành động bất tiện huống hồ muốn gọp đủ đường trở về phí e rằng cần thời gian rất lâu ta vốn là đã vượt qua cam kết thời gian bọn hắn nhất định sẽ nóng nảy không thể chậm chế nữa ta nhớ kỹ thành phố vị trí phía sau nhanh chóng hướng nơi xa bay đi tìm một cái địa phương vắng vẻ từ ngân sắt trong không gian giới chỉ lấy ra y ê u thú thi thể sau đó lại lấy ra một thanh ngân sắt t ế kiếm đem năng lượng đưa vào trong đó một cái ma p h á p trận ma p h á p trận nhanh chóng tỏa ra ánh sáng đồng thời trên lưới kiếm xuất hiện một đạo phong nhận phong nhận lấy tốc độ cực cao rung động phát ra ông, ông âm thanh bén nhọn hướng yêu thú thi thể chém tới sáu sau ba phút ta chiếm được hai mươi mốt k h ỏ a y ê u đ a n đi qua chuyển đổi những thứ này y ê u đ a n giá trị đồng đẳng với chín k h ỏ a cấp năm yodan những thứ này cũng không sai biệt lắm đủ dùng rồi đem y ê u đ a n đặt ở trong tay điên mấy lần bay người hướng thành thị bay đi ba mươi làm ta đến cột thành thời điểm đã là năm hát chiều nhiều từ truyền tống trận về đến nhà lại dùng ba giờ mở cửa nhà một khắc này đã là hơn tám giờ tối sắc trời hoàn toàn đen lại bất quá trong sân đèn v ẫ n sáng từ tiểu linh ngồi ở trên đồng cỏ gặp ta trở về mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhào vào ta trong lực ta muốn ngăn cản đều không ngăn cản được ta sợ chính mình h ỏ a diễm hóa hai chân sẽ làm bỏng nàng không có cách nào phía dưới chỉ có thể nói ngưng n u ôm chặt ta tiếp đó ta đình chỉ ẩn l ự c c h u y ể n vận hai đầu mô phỏng ra chân trong nháy mắt tiêu thất ta mất đi chèo trống d i á n tại từ tiểu linh trên thân c ò n tốt đi qua tu luyện nàng cũng đã sớm không là người bình thường vững vàng ôm lấy ta phát hiện ta đầu gối trở xuống chân tiêu thất nàng vội vàng đem ta ôm vào phòng khách đặt ở trên ghế salon l ã o cha lão mụ cùng hồ yêu cũng vội vàng bu lại lão mụ ân cần hỏi han là ai làm không có việc gì mẹ đây chỉ là vết thương nhỏ hồ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ nói mặc dù vết thương đã khép lại nhưng vẫn là có thể nhìn ra được vết cắt rất bằng thằng đâu tiểu long ca gặp phải địch nhân cường đại sao từ tiểu linh mặt mũi tràn đầy đau lòng vấn đạo tiểu long những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì ta cười ha h à nói xem các ngươi biểu lộ một cái so một cái n g ư n g trọng ở đây đã không phải là địa cầu chân gãy chỉ có thể coi là vết thương nhỏ sẽ không rơi xuống tàn tật hơn nữa mấy ngày liền có thể chữa trị khỏi chữa trị khỏi sau đó liền cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc đi đến nội thương thế kia từ đâu tới là bởi vì xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý mới bất quá nhưng cũng nhân họa đắt phúc có một phen kỷ nộ đâu hoàn toàn chính xác y qua nhĩ dạy dỗ ta như thế nào sử dụng hai thanh ngân sắc tê kiếm thực lực của ta nâng cao một bước đều tại ta không cần nếu như ta thực lực mạnh một điểm liền có thể ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi từ tiểu linh chạy nước mắt tự trách nói ta v ô vỗ phía sau lưng nàng nhìn ngươi lại đem sai lầm đều n ắ m ở trên người mình ta thật sự không có việc gì từ tiểu linh vớt ve miệng vết thương của ta rất đau a ta bây giờ liền dẫn ngươi đi cơ thể chữa t r ị đứng nói từ tiểu linh liền phải đem ta ôm ta ngăn trở động tác của nàng ngưng nu ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn coi như đi cơ thể chữa chị đứng ta cũng không cần ngươi ô n nhà hôm nay quá muộn ngày mai lại đi a ta nói hết lời cuối cùng để bọn hắn yên lòng sau đó bọn hắn vây quanh ta hỏi rất nhiều chuyện ta cũng chỉ đánh hơi cùng bọn hắn nói một chút hồi trước chuyện phát sinh một mực hỏi nửa đêm mười hai hát mới thả ta đi về nghỉ nằm ở trên giường từ tiểu linh ôm thật chặt ta nói đạo tiểu l o n g về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào ta đều muốn đi theo ngươi gần nhất ăn thịt rồng ta cảm giác mình thực lực lại tăng lên thật nhiều ta chắc chắn có thể đến giúp ngươi ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra ta vội vàng nói sang chuyện khác ngưng n u à ta có mấy cái huyền hóa ẩn năng tiểu khiếu môn phải nói cho ngươi, ngươi học được sau đó chắc chắn có thể trở nên càng thêm lợi hại tiếp đó ta cho từ tiểu linh giảng thuật một chút tiểu khiếu môn cũng là từ theo duy mạc nơi đó nghe được đang lúc ta giảng thuật thời điểm ta bỗng nhiên cảm ứng được hồ yêu đứng ở cửa ta vớt ư ve từ tiểu linh tóc nói ngưng nu ta đi ra ngoài một chút vũ ra giống như có chuyện nói với ta ngươi ngay tại trên giường chờ ta、à. nói ta xuống giường đối với từ tiểu linh hơi cười tiếp đó đem hai chân hỏa diễm hóa mở cửa đi ra ngoài gặp ta đi ra hồ yêu không nói một lời nghĩ giới lầu đi đến ta cũng đi theo hắn đi thẳng đến trong viện hồ yêu hiếm thấy không có ngẩm kéo que Có chút n g h hỏi, i ê m túc n g ư ơ i g ã y mất chân ném đi thương thế này còn có thể khôi phục sao có thể có thể từ những thi thể khác tìm hai cái đuổi cấy ghép hoặc lắp đặt chân cơ giới n g ư ơ i tìm ta đi ra liền vì cái này ta cười vẫn đạo không phải nhân ra muốn cùng ngươi nói một chuyện khác hồ yêu nhẹ g i ọ n g nói tất nhiên chúng ta đã học được bí pháp có thể tùy ý đem linh hồn cùng thi thể trùng hợp vì cái gì ngươi không vứt bỏ thân thể này đổi một cái lợi hại hơn cơ thể đâu thì như sáu c ố kia thần bí thi thể dùng hợp sau đó thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy chục hơn trăm lần đâu không được nếu như dùng thi thể của người khác vậy ta liền không còn là ta nếu như ngươi muốn cho linh hồn cùng thần bí thi thể dung hợp ta có thể tặng cho ngươi ta thái độ kiên quyết nói nhân ra không muốn hộ yêu có chút bị khuất nhân ra chỉ là cho ngươi cái đề nghị mà thôi ta ngữ khí hòa hoan chút xin lỗi vũ gia ta vừa rồi cảm xúc có chút kích động không có việc gì cái kia đã ngươi không muốn đổi thi thể chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi chân cơ giới sao loại đồ vật này suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác phải không thoải mái lại hoặc là nhường cơ thể chữa trị đứng giúp ngươi tìm hai đầu đuổi người tiến hành chữa trị e rằng tìm không thấy cái gì tốt chân nói như vậy s ư ơ n g cốt cùng cơ b ắ p liền chịu không được tốc độ của ngươi chiến đấu mà nói có lẽ s ư ơ n g cốt sẽ trong nháy mắt gãy lịa ta hơi nhịu lấy lông mày điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hồ yêu lại suy tính như thế toàn diện sáu hồ yêu tiếp tục nói ta biết ngươi có nguyên tắc cũng biết ngươi có rất nhiều nhân loại cùng động vật thi thể hơn nữa thi thể khi còn sống cũng là tên lợi hại tất nhiên tại cơ thể chữa trị đứng cũng là dùng những thi thể khác xương đùi chữa trị vì cái gì không chính mình tìm một bộ kiên cố thi thể đem thi thể xương đùi đổi cho chính mình đâu ngươi lai、like、hồ yêu là muốn khuyên bảo ta ta mới vừa rồi cùng p ụ nỗi bọn hắn nói xương đùi chưa kịp nhặt Ta sắt dựa cần dùng cần gấp k hồ ô n gian g chuyện yêu biết, ta gãy mất hai ta mất gãy cũng h không thấy. phương nhắc khuyên không chỉ thi thể, đem thi thể Hồ â cân ngân n Nàng toàn diện muốn trong gian xương cứng rắn xương trên người đã đó, đem đuổi đổi được giới ta từ sắt tìm một cốt ta yêu tới. của c sau bộ biết khinh nhuần thi thể loại sự tình này ta là rất bài xích cho nên mới vòng vo tam quốc tử hy vọng ta không lại muốn quản nguyên tắc gì ta vẫn như cũ lắc đầu nói không được nguyên tắc chính là nguyên tắc không thể đánh phá như vậy sao sáu vậy chỉ dùng chân của ta tốt coi như là trả lại cho ngơi lối ta ở tỉnh người sống hai chân tiểu long ca sẽ không bài x í c ta vừa muốn nói chuyện từ tiểu linh mở cửa sổ ra từ lầu hai nhảy xuống tới nhẹ nhàng rơi vào trên đồng cỏ nói chớ ngu vũ ra tại sao muốn dùng ngươi thì sao vẫn là dùng ta a ta thế nhưng là huyễn hóa ẩn năng tu già đâu coi như không còn bắt chân ta cũng có thể để nó lần nữa mọc ra t ử ta c a o mày mau nói đừng cho là ta không hiểu ngươi cái k i a huyễn hóa ẩn năng cùng ta bây giờ dùng hỏa diễm mô phỏng hai chân không sai b ị lắm đều cần thu phát ẩn lực để duy trì hình thái này một khi ẩn lực hao hết sạch ngươi thì sẽ khôi phục nguyên hình từ tiểu linh đi đến trước mặt ta ô nu nói xem như thế tử ta vẫn luôn không giúp đỡ được cái gì ngược lại ta cũng một mực ở trong nhà sẽ không kinh lịch chiến đấu dùng ẩn năng mô phỏng một đôi chân đầy đủ ta rất nguyện ý đem chân cho ngươi đâu dạng này bất luận ngươi đi tới chỗ nào cũng có thể cảm giác được ta ở bên cạnh ngươi đâu đừng nói lời nốc ta nhẹ vỗ về mặt của nàng cảm động nói hai người các ngươi không nên nghĩ loại này kỳ quái chuyện có hay không hảo lão cha lão mụ cũng từ trong nhà đi ra lão cha nói nhi tử các ngươi đối thoại ta đều nghe thấy được cha ngươi cũng không bản l ã n h gì này đôi chân à nếu là ngươi có thể dùng liền trực tiếp cầm lấy đi như cái đàn ông mực dạng chớ nói nhảm nhiễu như vậy con mắt ta có chút ướt át Tối tận đầu để xuống không lực ba ọ n hắn phát hiện, phát l o lý, ngươi trăm bảy mươi mốt đưa cho ta A6. 371. 371, chữa trị cơ thể nguyên tắc thứ này chỉ cần đánh vỡ lần thứ nhất sẽ bị đánh vỡ lần thứ hai điểm này ta rất rõ ràng nhưng liên quan tới ta hai chân thật đúng là không thể qua loa chữa trị thi thể chia làm cao cấp phục vụ trung cấp phục vụ cùng phổ thông phục vụ Phổ h t ô nền g phục h vụ, c thay thay tạo u p cường độ cao tài liệu chỉ ấ p cũng chính là chân cơ giới có một ít năng lực đặc thù thì như nói có thể tại lòng bản chân lắp đặt mấy cái súng năng lượng giống như kẻ hủy diệt như thế lắp đặt mấy loại công nghệ cao vũ khí nhưng ta không muốn thân thể như vậy nguyên bản huyết n ụ c chi khu đổi thành máy móc khẳng định có rất nhiều chỗ không thích hợp đổi thành cao cấp tu giả thi thể phí tổn rất cao không đồng cấp đường tu giả thi thể giá cả cũng sẽ gấp đội tăng trưởng chỉ sợ ta là âm đảm đường không nổi hơn nữa đi cơ thể chữa trị đứng di thực theo ta chính mình tìm kiếm ý nghĩa giống nhau sáu ta nhìn trước mắt thân nhân ánh mắt tân cần thở dài khẩu khí nói ta biết nên làm như thế nào vụ ra ta sẽ lấy ra mấy cỗ thi thể người giúp ta nhìn một chút cái nào cỗ thi thể xương cốt đầy đủ cứng rắn cha mẹ ngưng n u chờ sau đó có thể sẽ có chút huyết tinh các ngươi không muốn xem mà nói liền đi về trước nghỉ ngơi đi nhưng mà bọn hắn tất cả đều đứng tại chỗ ai cũng không có ý định rời đi ta dội ra hai ngón lăng không vạch một cái lấy ra ngân sắc không gian giới chỉ tiếp đó phân ra một k i a tinh thần lực tiến vào giới chỉ nhanh chóng tìm kiếm giả đông đảo nam tính thi thể đặt tại trên mặt đất hộ yêu ngồi xổm ở bên cạnh thi thể dội ra một ngón tay lần lượt đè ép thi thể chân toàn bộ nen xong hộ yêu giả ngây thơ nói tất cả đều không phải lựa chọn tốt nhất đâu chỉ có một cỗ thi thể so ngươi bây giờ xương cốt cứng rắn nhưng đầu gối cấu tạo giống như cùng nhân loại không giống nhau lắm ngươi thật giống như không thể t ấ y ghép không bằng dùng cái kia a sáu ta lắc đầu nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi hơi chạm thử cái kia đều sẽ chịu đến cường đại lực phản chấn chớ đừng nhắc tới đem hắn hai chân t ấ y ghép đến trên người của ta từ tiểu linh không hiểu hỏi tiểu long các ngươi đang nói cái gì nha còn có những thi thể này trước đó giống như cũng chưa từng thấy đâu ân sáu đúng vậy a ta hàm hồ trả lời một câu tiếp đó lại tại trong không gian giới chỉ tìm tìm được tìm được đ ô n g nhiên có một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng một bộ toàn thân mặc khôi giáp thi thể vậy mà cho ta một loại cảm giác thân thiết cảm giác rất thân thiết ta nghi ngờ đem áo giáp thi thể tòng không gian trong giới chỉ lấy ra lấy nón a n t o à n xuống phát hiện đó là một nam nhân trẻ tuổi l t hai thật dài cho dù tử vong trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười cũng có chút giống là trong hạ niềm tinh linh tộc mở dạng bất quá thi thể này làm sao lại cho ta cảm giác thân thiết đâu ta giải khai thi thể khôi giáp nhìn về phía hồ yêu vũ ra kiểm tra một chút hồ yêu ước chừng đè ép ba phút mới lên tiếng tiểu long ca ánh mắt coi như không tệ đâu cỗ thi thể này hình thể cùng ngươi cơ hồ giống nhau như lúc bắp chân cũng có thể hoàn mỹ cây ghép đến trên người ngươi đâu thi thể xương cốt độ cứng cũng rất mạnh hay dùng nó à ta đứng tại bên cạnh thi thể lầm bầm lầu đầu nói rất xin lỗi ta muốn mượn ngươi đầu gối cùng bắp chân dùng một chút đương nhiên ta sẽ không trắng dùng về sau ta sẽ tìm được chủng tộc của ngươi ngươi hậu nhân cho bọn hắn một chút đủ khả năng trợ giúp đắc tội sáu nói xong ta hướng thi thể b á i tiếp đó toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh ngân sắc tê kiếm đem năng lượng chuyển trôi kiếm bên trái ma pháp trận ma pháp trận rất nhanh sáng lên ánh sáng mang đồng thời trên lưới kiếm xuất hiện một đạo phong nhận phong nhận lấy tốc độ cực cao rung động phát ra ông ông âm thanh bén nhọn hướng thi thể đầu gối đâm tới sáu tiếp đó bên người hồ yêu lại bắt được cổ tay của ta ta nghi hoặc nhìn nàng thế nào hồ yêu nói không thể trực tiếp đem lưới kiếm cắt vào đầu gối sẽ tổn thương then chốt từ đầu gối phía trên một điểm vị trí chém vào a ta hơi nhịu lấy lông mày tháo rỡ đầu gối trở xuống vị trí liền đã tuyệt không tôn k í n h tháo thành tám khối sự t ì n h ta làm không được tốt ta vậy liền để nhân ra đến đây đi nhân ra nhìn qua rất nhiều liên quan tới cơ thể cấu tạo s á đâu sẽ để cho đầu gối tổn thương xuống đến thấp nhất hai mươi b ố ngày kế tiếp linh hồn trạng thái ta h ò a từ tiểu linh từ cơ thể chữa trị đứng đi ra từ tiểu linh ă n ủi tiểu long nhìn ngươi liền xem như linh hồn trạng thái cũng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề còn đang suy nghĩ thi thể sự tình sao về sau tìm được thi thể kia chủ nhân hậu đại vì bọn họ là một chút đủ khả năng chuyện liền tốt đừng khó qua ta che giấu cười cười không phải là bởi vì cái này ta khổ sở là bởi vì chữa trị thi thể phí tổn quá cao lại muốn một k h o ả n cấp năm yêu đàn đâu phải biết ta cũng chính là một cấp bảy lục đoạn tu giả mà thôi từ tiểu linh mang theo trách cứ nói nhìn ngươi lần sau còn ra không đi ra mạo hiểm ta một mặt oan uồng ngưng n u ta thế nhưng là vì nhà mới ra ngoài kiếm tiền nha tư tiểu linh nói ân lần sau ra ngoài kiếm tiền thời điểm muốn dẫn ta cùng đi ta bây giờ cũng là cấp bảy k i u đoạn tu giả nữa nha bất quá kể từ ta tiến vào cấp bảy k i u đoạn lại ăn thịt rồng liền không có bất kỳ phản ứng nào xem ra thu hút số lượng nhất định phía sau công hiệu liền sẽ dần dần biến mất đâu bất quá cấp bảy k i u đoạn mà nói ta cũng đã rất thỏa mãn ta cũng cùng vũ ra học song phi hành đâu nhìn xem từ tiểu linh ánh mắt mong chờ ta nói đạo tốt à vậy thì dẫn ngươi đi giết một chút yêu thú cấp thấp chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền phụ cấp gia dụng nghe được ta đáp ứng từ tiểu linh đều nhanh cười nở h o a rồi ta cũng cười cười vấn đạo ngưng n u cha cùng mẹ bây giờ là thực lực gì đều tiến vào cấp bảy cao hơn ta hai đoạn bọn hắn bây giờ ăn thịt rồng cũng không có phản ứng cơ thể sẽ lại không tăng cường t i ể u long ngươi còn không có ăn qua mấy lần à? đoán chừng ngươi nếu là một mực ăn hết có thể ở trong một tháng đạt đến cấp bảy một đoạn đ â u ta lắc đầu nói không ta không ăn tuy ăn thịt rồng không có gì tác dụng phụ nhưng trên thực tế tác dụng phụ vẫn tồn tại yêu thú cấp cao hết nục chỉ có thể tăng cường cường độ thân thể cùng đần năng nhưng lại không cách nào tăng cường tinh thần lực điểm này chắc hẳn ngươi cũng phát hiện a phản ứng thần kinh tốc độ theo không kịp thân thể tốc độ di chuyển đây chính là t h a i hại hoa、wow. lao công thật là lợi hại lập tức liền nói đại chúng từ tiểu linh tán dương ba mươi ba ngày sau trong viện lao cha vấn đạo t i ể u long a mới chân như thế nào cảm giác còn thích đứng s a o ta hài lòng nói rất tốt đâu cùng trước kia không có gì khác biệt chỉ bất quá đầu gối có đau một chút cách đó không xa đi lại đu dây liếm láp kẹo que hồ yêu nói người ta cũng nói trực tiếp từ then chốt bộ vị cắt lời nói nhất định sẽ làm bị thương then chốt bất quá theo lý thuyết chữa trị thi thể chỗ hẳn là sẽ chữa trị nhà ta cười cười, c ân trước mắt chỉ có đầu này kiếm tiền đường đi lại nói ngưng nhu cùng ta tách ra hơn một tháng ta hẳn là thật tốt bồi nàng một chút hùng hai tử liền biết bồi con dâu không biết bồi cha mẹ lao cha bất mặt nói lao lý ngươi xem ngươi như thế nào cùng tiểu hài nhi tựa như ta vừa cười vừa nói ta cũng không phải đi ra ngoài chơi đây không phải muốn kiếm tiền phụ cấp gia dụng sao yên tâm không có nguy hiểm mỗi lần đều nói như vậy có thể mỗi lần trở về cơ hội đều mang trọng thương lần này có thể mang theo ngưng nhu đâu ngươi cho ta chú ý một chút thực sự không được liền để ngưng nhu ở nhà cùng ngươi mẹ ta và ngươi đi thôi lao cha v ô v ô bộng n ự c mình nói đi lại đu dây hồ yêu cũng xen vào nói tiểu long ca nhân ra cũng nghĩ ra đi chơi đâu ta c ư ờ i đối với hồ yêu nói ngươi à lần này ở nhà bội cha mẹ lần sau lại mang ngươi đi ra ngoài chơi mà lúc này lão mụ hòa từ tiểu linh cũng từ trong nhà đi ra nàng mặc lấy một kiện quần dài trắng ta vẫn đạo thu thập xong từ tiểu linh gật đầu một cái vậy thì đi thôi ta khẽ cười nói lão mụ dặn dò tiểu long à nhất định muốn bảo vệ tốt ngưng nu hai người các ngươi đều an an toàn toàn về sớm một chút yên tâm đi mẹ chúng ta lần này sẽ không chạy qua xa cũng sẽ không đi địa phương nguy hiểm thời gian nhìn tình huống mà định ra bất quá trong vòng một tháng chúng ta nhất định sẽ trở về lão mụ lại dặn dò một phen phía sau ta hỏa từ tiểu linh đi ra ra môn hướng c ử a thành đi đến vừa đi ta vừa nói ngưng nu ta đưa ngươi bộ y phục này cũng không tệ làm phải không ân rất tốt đâu có thể thông qua tinh thần lực tùy ý thay đổi mọi hình bất quá chỉ cấp ta mua một kiện cha mẹ có thể hay không không cao h ứ n g nha hẳn là sẽ không chỉ có người mới có huyền hóa ẩn năng cơ thể thường xuyên biến hình sẽ tăng phá quần áo bộ y phục này vừa v ẫ n thích hợp cho người dùng lại nói quần áo giá cả quá mắc ta chỉ có thể mua được một kiện như vậy đi chúng ta lần này cố gắng một chút nhiều săn giết một điểm yếu thú trở về thời điểm cho bọn hắn một người mua một kiện Hảo, linh chúng hiểm. đạo, nào mạo từ tiểu tiếp ta vui đi nơi lần Lần ứng, vấn này này vẻ đáp đó mục à, một năm ngày thời gian bên kia tính nguy hiểm tương đối mà nói nhỏ một chút ngoại vi không có gì yêu thú cường đại vừa v ẫ n thích hợp ngươi luyện tập yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt ngươi từ tiểu linh nhìn ta vấn đạo tiểu long sắc mặt ngươi không tốt lắm thế nào ta cười cười có không không có việc gì nha trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ theo hành tẩu này đôi chân càng lai v i ệ c đau lúc này đ ơ n g i ả n so chân g ã y t h ờ i điểm c ò n đau ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tại sao sẽ như vậy ta hôm qua cũng đi không thiếu lộ có thể hôm qua liền không có phát sinh loại tình huống này loại sự tình này nói ra cũng chỉ là nhường ngưng ngu lo lắng cho ta thôi vẫn là kiên nhẫn một chút à, nói không chừng chờ một chút liền tốt sáu canh thứ hai chậm chút tuyên bố ba trăm bảy mươi hai tết ba trăm bảy mươi hai không cách nào sử dụng hai chân đi đến cửa thành thời điểm ta đã đau đầu đầy mồ hôi từ tiểu linh lo lắng hỏi tiểu lòng ngươi đến cùng thế nào đau chân sao đi trước thi thể chữa trị đ ứ n g a có phải hay không là chữa trị chỉ quá trình xảy ra vấn đề không có việc gì chỉ là thời tiết quá nóng ta vừa cười vừa nói lên xe trên xe có điều hòa thổi một chút liền tốt gạt người tu giả căn bản liền sẽ không dễ dàng chạy mồ hôi ngươi lợi hại hơn ta ngay cả ta đều không chạy mồ hôi ngươi làm sao có thể chạy mồ hôi đâu từ tiểu linh đâm xuyên ta hoang môn ta tán t h ư ờ n g nói thông minh kỳ thực đây là ta cho ngươi ra một đạo đ ề ngươi trả lời rất chính xác đi thôi lên xe đem từ tiểu linh dỗ lên xe ta ngồi ở chỗ người lái chính vị trí thiết lập xong mục tiêu ba ca lị á xâm lâm xe bay phóng hướng chân trời sáu ta vì cái gì tình nguyện gượng chống giữ cũng không đi cơ thể chữa trị đứng bởi vì cơ thể chữa trị đứng mấy trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng ta nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành danh nhân đến lúc đó nhất định sẽ bại lộ bất quá vì cái gì chân sẽ đau như vậy lâu sáu đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề hai mươi bốn ă m ngày sau chúng ta đạt tới ca l ị á s â m lâm ngoại vi chân của ta đã hết đau sau khi lên xe cũng không lâu lắm liền tốt ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra sau khi xuống xe ta thu hồi xe bay từ tiểu linh cơ thể bay lên nhìn xem mênh mông vô bờ rừng rậm cảm t h ắ n nói rất lâu không thấy rừng rậm thật hoài niệm chúng ta ở tại s â m lâm đoạn thời gian kia đâu như thế nào không có niệm tình chúng ta ở tại địa cầu đoạn thời gian kia ta bay tới từ tiểu linh bên cạnh hỏi tư tiểu linh cảm xúc có chút rơi xuống nói cũng không biết địa cầu bây giờ thế nào ba ba cơ thể còn tốt không tốt sáu ta ôm nàng đầu tựa ở bả vai ta bên trên an ủi t ố t chờ làm xong trận này ta liền đi luân hồi thành phụ cận xem có hay không địa cầu tới linh hồn đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết tư tiểu linh ông ta ôn nu nói nghe nói luân hồi thành phụ cận thủ vệ xâm nghiêm đâu ta không muốn để ngươi đi mạo hiểm ta hít một hơi thật sâu ngưng nu ta cam đoan với ngươi trong vòng m ộ ư ơ i năm nhất định sẽ mang ngươi trở lại địa cầu xem không muốn sư phụ đều chết tại luân hồi thành ta không muốn ngươi đi mạo hiểm chúng ta tại u minh sinh hoạt rất tốt yên lặng mong ước phụ thân bọn h ắ n an toàn khỏe mạnh liền tốt ta khẽ vuốt mấy lần tóc của nàng t ố t đi xuống đi chúng ta chính thức bắt đầu săn yêu thú đã ngươi đã là cấp bảy chín đoạn tu giả vậy thì trực tiếp từ cấp tám yêu thú bắt đầu đi hảo hạ xuống sau đó ta nói đạo ngưng ngu ngươi ở đây trên mặt đất chạy rèn luyện một chút cơ thể tính cân đối ta t ầ g trời thấp phi hành thời khắc chú ý tình huống chung quanh ngươi cũng làm hiếu chiến đấu chuẩn bị tuy ca lụy á sâm lâm ngoại vi không có yêu thú cấp cao nhưng là phải lấy phòng n ử a vạn nhất đâu từ tiểu linh không có dị nghị thế là hướng rừng rậm bên trong chạy tới mà ta cũng tại nàng phía trên t r ư ờ n g một mét vị trí tầng trời thấp phi hành kỳ thực ta cũng không quen thuộc không chiến hơn nữa trên không trùng tốc độ phản ứng cũng không có tại mặt đất nhanh như vậy nhưng ta không thể hạ xuống bởi vì chỉ cần vận động thời gian quá dài chân thì sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức đây là ta trên xe thí nghiệm sau đó phát hiện kết quả sớm biết có thể như vậy ta còn không bằng b ả o t r í nguyên dạng không thấy ghép mới chân bây giờ di thực ta cũng không dám dùng đi tới mấy chục cây số một con yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt của ta vừa vặn chặn đường đi của chúng ta ta đối với phía dưới từ tiểu linh nói ngưng nu vận khí không tệ phía trước có cái cấp tám yêu thú huyết nha lợn rừng ngươi hay dùng cái này luyện tay một chút ta đứng tại huyết nha lợn rừng phía trước khoảng ba mươi mét vị trí từ tiểu linh có chút khẩn trương ta rơi vào bên người nàng cười an ủi không có việc gì ngươi là cấp bảy chín đoạn tu giả đâu mặc dù là thông qua ăn gian phương pháp tăng lên nhưng đẳng cấp đặt ở nơi này bên trong tốc độ của ngươi nhanh hơn nó rất nhiều cho dù ngươi không phải loại hình công kích tu giả cũng có thể đánh nạn nó lại nói ta cũng tại bên tay ngươi ngươi liền sáu không đợi ta dài dòng xong huyết nha lợn rừng liền lao đến há to miệng cắn về phía từ tiểu linh cổ màu tránh ra ta đối với có chút xứng sở từ tiểu linh nói từ tiểu linh phản ứng lại nhanh chóng trốn một bên mà huyết nha lợn rừng gặp mục tiêu tránh ra lại quay đầu hướng ta cả tới ta lăng không bay lên n h ư n g huyết nha lợn rừng công kích không đ ế n ta nó không có cách nào chỉ có thể tiếp tục tiến công lưu lại mặt đất từ tiểu linh từ tiểu linh dễ dàng né tránh lấy huyết nha heo rừng công kích chia đôi không chúng ta nói đạo tiểu l o n g ngươi nói đúng ta có thể thấy rõ công kích của nó quy tích kịp thời làm ra né tránh động tắt đầu thật không nghĩ tới nhà trong bất chi bất giác ta cũng biến thành lợi hại như vậy ta bay trên không trung cười ha hạ nói đừng phất lờ à h không không u từ tiểu linh rừng tính cách luôn luôn trầm ồn nhưng hôm nay tựa hồ bởi vì lấy được lực lượng cường đại một hướng ta xem thoáng qua thành quả tu luyện nàng phất phất tay nói đã biết kế tiếp nên ta phản kích tiểu lòng người ở đây phía trên thật tốt thưởng thức ca nói từ tiểu linh hai đầu cánh tay giống cao su lưu hóa một dạng trong nháy mắt dối dài đưa ra hơn mười mét bắt lấy leo rừng hai cái răng nhanh đem hắn quăng về phía bên cạnh một cây đại thụ ta trên không trung tự l ầ m b ầ m quả nhiên là tân thủ phương thức chiến đấu sáu lợn rừng đâm vào trên đại thụ gào một tiếng hướng từ tiểu linh lao đến từ tiểu linh nhanh chóng né tránh một cái cánh tay nhanh chóng biến thành kiếm tại lợn rừng cùng nàng sượt qua người thời điểm chém vào heo rừng trên lưng chém ra một cái đầu rất sâu vết thương huyết nha lợn rừng gặp tình thế bất lợi xoay người chạy từ tiểu linh ở phía sau đuổi theo đuổi tới huyết nha lợn rừng phụ cận hai tay biến thành một cái cao hai mét v ừ lớn lăng không n ả y lên hướng lợn rừng hung hăng đập tới mà huyết nha lợn rừng cũng lộ ra một cái phi thường có tính người nụ cười tốc độ trong nháy mắt tăng、tốc. tránh thoát một k í c h trí mạng này đồng thời xoay thân thể lại bùn cái móng trên mặt đất bỗng nhiên đ ạ p một cái hướng từ tiểu linh c t n tới mà từ tiểu linh cương tài na nhất kích dùng toàn lực lúc này đang đứng ở cứng ngắc trạng thái căn bản là không kịp thu chiêu chớ đừng nhắc tới bến i chiêu trốn tránh hoặc phòng ngự tình huống vạn phần nguy cấp còn tốt ta đã sớm chuẩn bị xong không gian chuyển tiến đường lúc này trực tiếp chuyển tống đến từ tiểu linh bên cạnh lăng không một cước đá bay nào h tới hết nha lợn rừng đồng thời tổng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh ngân sắc t â kiếm hướng về phía bay ngược bên trong lợn rừng lăng không cơ mờ kiếm một đạo cường đại phong nhận từ trong kiế đánh chúng vào bay ngược bên trong lợn rừng trực tiếp đem hắn cơ thể chém làm hai đoạn tư tiểu linh ghé vào ta trong ngực khóc lên ta biết nàng vừa rồi dọa sợ không thể làm gì khác hơn là nhẹ vô về lưng của nàng lấy đó ă n u ổ i khóc chừng một phút nàng giúp ta xoa xoa bị nước mắt thấm ư ớ t b ả v a i nói tiểu long ta là không phải rất không cần rõ ràng đã cấp bảy thủ đoạn lại suýt chút nữa bị cấp tám yêu thú giết chết sáu ta cười cười mỗi người đều có lần thứ nhất lần thứ nhất lúc nào cũng rất khó chịu nói cho ngơi ư cái bí mật ta kỳ thơ ca ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ thời điểm không chịu thua kém m ấ đi ha, ha. tư tiểu long nhìn khóc mỉ cười thật sự trước đó ngươi như thế nào không có nói ta đương nhiên là sợ ngươi cười ta hiện tại cũng có nhược điểm trong tay ta ta sẽ không sợ đùa d ơ mấy câu ta nghiêm nghị nói ngưng đ ù kỳ thực ngươi đã làm được rất khá ta biết ngươi nghỉ hướng ta hiện ra thành quả tu luyện nhưng ngươi quá nóng lòng cầu thành đám yêu thú cũng là có chi khôn nó vừa rồi chỉ là giả bộ chạy trốn mà thôi chờ ngươi về sau có kinh nghiệm cũng sẽ không mắc lừa nữa ta cũng giống vậy lớn lên mỗi lần ngươi cũng an ủi ta sáu ngươi là thê tử của ta ta có thể không an ủi ngươi sao ta ôm lấy từ tiểu linh eo nhỏ nhà nói huyết nha heo rừng thị tan thật môn a đem t hai i thể m ngày về khi này h ta, ta, ta cơ hội một ì n h làm m cái duy trì lăng không lơ lửng trạng thái mặc dù ta chỉ có thể phi hành tốc độ cao bốn giờ nhưng nếu như chỉ là lăng không phi hành lời nói phải không tiêu hao ẩn lực coi như trôi nổi cái một năm nửa năm cũng s ta, ta đối với nàng tán thưởng liên tục nàng đối với phương diện này thiên phú vẫn rất cao nhìn xem nàng nỗ lực thân ảnh ta không cấm lộ ra nụ cười vui mừng ngay sau đó ta nhịu lông mày lại mau bởi vì có tám người tiến nhập tinh thần lực của ta phạm vi dò xét trong vòng ba trăm mét khoảng cách bên này chiến đấu âm thanh rất lớn bọn hắn không có đạo lý nghe không được người bình thường nghe được chiến đấu âm thanh đều sẽ đường vòng rời đi tận lực tránh chiến đấu phát sinh nhưng này mấy tên lại chủ động đi tới xem ra kẻ đến không thiện đâu ta một cái lấp mình bay tới hỏa diễm sư đ ỉ n h đầu đem tay phải hỏa diễm hóa trực tiếp cắm vào hỏa diễm sư đầu từ bên trong cầm ra một k h ỏ a màu đỏ y ê u đ a n hỏa diễm sư ánh mắt bên trong mang theo không cam lỏng ngã xuống sáu từ tiểu linh rất thông minh gặp ta cử động dị thường cảnh giác nhìn xem chung quanh vấn đạo tiểu long xảy ra chuyện gì có tám người đến đây chỉ sợ là muốn cấp của chúng ta vợ chồng trẻ đâu vậy chúng ta đi nhanh đi từ tiểu linh nắm lấy cổ tay của ta nói không cần từ bước tiến của bọn hắn khí tức thần s á c phán đoán cũng không phải cái gì cao cấp tu giả tuyệt đối không có lục cấp tồn tại ta liền giáo huấn bọn hắn một chút đi liền xem như v i ệ c t i ệ n ta tùy ý nói sáu ba trăm bảy mươi ba tiết ba trăm bảy mươi ba tiềm lực tám người đứng tại chúng ta phía trước trong đó một cái nhìn về phía ta nói đạo muốn để cho ngươi nữ nhân an toàn liền ngoan ngoãn giao ra hai k h ỏ a cấp năm yêu đan hoặc giá trị ngang hàng đồ vật nếu không thì đừng trách mấy anh em không k h á c h khí ta kinh hoàng nói mở nói đùa cái gì chúng ta chỉ là cấp bảy tu giả mà thôi làm sao có thể có nhiều tiền như vậy chúng ta chỉ có cái này một khóa cấp tám yodan đem cái này cho các ngươi thả ta cùng ta thê tử rời đi à? mẹ nó cấp tám yodan ngươi là tại sai này ăn mày sao phía trước một tên đại hán hung hắn nói lao tử muốn là giá trị một trăm vạn cấp năm yodan không phải giá trị ba chục ngàn cấp tám yodan ta vẫn như cũ kinh hoàng nói cấp bảy tu giả làm sao lại có nhiều tiền như vậy xem ra các ngươi cũng là cấp bảy tu giả chẳng lẽ các ngươi có thể lấy ra cấp năm yodan nếu như có thể ta liền là đập nổi bán sát cũng cho các ngươi g ọ p đủ giá trị hai trăm vạn đồ vật trái lại ngươi liền phải thả ta cùng ta thê tử rời đi phía trước một tên đại hán tức giận nói ngươi tờ mở đầu hóc có vấn đề sao ngươi không làm rõ ràng được tình thế bây giờ sao còn dám cùng chúng ta nói điều kiện lão đại trực tiếp giết chết bọn hắn tính toán mà lão đại lại nói đừng nóng đội rất lâu không có gặp phải người sống không bằng liền bồi hắn chơi đ ù a các minh đệ mỗi người lấy ra một k h ỏ ả cấp năm yếu đan nhường hắn kiến thức một chút nói lão đại dẫn đầu toàn không gian trong giới chỉ lấy ra cấp năm y ê u đan hướng ta khoe khoang lấy sáu khỏe miệm ta hơi vện thấp giọng nói có người đến cho chúng ta đưa tiền đâu ngưng nu, đậu thủ từ tiểu linh hai tay trong nháy mắt d ỗ i dài hướng đối phương trộm tới ta tay cầm lấy ngân sắc t ế kiếm kích hoạt trôi kiếm bên trái ma pháp trận ma pháp trận sáng lên đồng thời ta lăng không cơm một kiếm một đạo cường đại phong nhận xuất hiện hướng đối phương chém tới đối phương có người đang muốn chặt đứt từ tiểu linh tay lại bị ta phong nhận trước tiên chém thành hai đoạn cảm tạ lao công từ tiểu linh ngọt ngào nói ta cười cười khắc khí cẩn thận một chút đối với những người này không cần lưu thủ không diện xong linh hồn là được rồi chứng phạt tác mới có thể dương thiện nha nói ta ngăn bắn về phía ta hỏa từ tiểu linh băng truy đồng thời nhanh chóng ngưng tụ t r ù n g quanh hỏa nguyên tố từ tiểu linh cao su một dạng cánh tay dỗi ra hai mươi mấy mét dài đến rồi trước người đối phương thời điểm phía trước bộ vị bỗng nhiên biến thành sắt thép lưỡi kiếm ngang qua hướng bảy người cổ vật tới một người trong đó tránh né hơi chậm bị lưỡi kiếm xẹt qua cổ chém ra một đầu sâu đạt năm cm vết thương ta nhàn nhã nói ngưng n u tại đối phương nhanh công kích đến ngươi thời điểm ngươi có thể đem bị công kích bộ vị biến thành sắt thép đâu giống như đem cánh tay biến thành lưỡi kiếm một dạng như vậy thì khỏi bị thương tổn nói ta vô căn cứ n g n g kết ra một trăm h o ặ cầu hướng đối phương đánh tới nếu như từ tiểu linh không ở bên cạnh ta ta đã sớm sống tới mặc dù hắn hiện tại cũng có chút thực lực mấy người đối diện kia muốn giết chết nàng không quá dễ dàng nhưng làm bị thương nàng vẫn là có thể làm được ta không có thể làm cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương cho nên trước mắt chỉ có thể lựa chọn đánh xa đã biết bọn hắn giống như muốn chạy trốn đâu tiểu long ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh đi cản bọn họ lại à ta không muốn ngươi một mực bảo hộ dạng này ta sẽ không trở nên mạnh mẽ liếc mắt nhìn cố chấp từ tiểu linh ta âm thầm chuẩn bị kỹ cả không gian chuyện tiến đưa sau đó bay ra ngoài tinh thần lực của ta vẫn luôn đang nhìn chăm chăm chú nàng bên này. lão đại nói mẹ nó hôm nay đã trúng tiếp bản các minh đệ mau bỏ đi chúng ta cùng thực lực của hắn tranh lệch quá xa nói mấy người xoay người chạy vừa mới cái kia bị ta chia hai đoạn đại hán trong thi thể bay ra một cái và tập thể tướng mạo không hợp linh hồn lúc này đang cố gắng lấy xuống bản thể không gian giới chỉ đ o m ệ n h ta đi ngang qua hắn thời điểm trực tiếp dùng đạo thuật đem hắn linh hồn phong tiến trong hộp gỗ nhỏ đồng thời thu hồi thi thể của hắn sau đó tiếp tục hướng phía trước đuổi theo mà từ tiểu linh cũng đi theo bay tới cùng ta cùng một chỗ truy đuổi chạy trốn ra hỏa dựa theo chạy trốn tốc độ ta có thể xác nhận mấy tên này tất cả đều là cấp bảy tu giả bất quá cũng là chút thông thường cấp bảy tu giả cùng ta vận tốc âm thanh đương nhiên là không cách nào sánh được chỉ dùng ba giây ta liền bay đến trước mặt bọn họ trên một thân cây cười ha hả nói chớ nóng vội chạy a ta cũng không nói muốn đem các ngươi như thế nào mà lúc này từ tiểu linh cũng từ phía sau bay tới trong đó một cái đại hán tựa hồ muốn khống chế từ tiểu linh sau đó dùng con tin uy hiếp ta dưới chân hắn dùng sức đặc mạnh hướng giữa không trùng từ tiểu linh nào tới ta vừa muốn truyền t ố n g đi qua nhưng lập tức nhưng lại dừng lại động tác bởi vì từ tiểu linh ánh mắt kiên định đối với nào tới đại hán dội ra một cái tay s á t thép hóa năm ngón tay hơi hơi ố n lượng sau đó năm ngón tay trong nháy mắt dối dài xuyên thấu ngực của đại hán cắm vào mặt đất đem đại hán ổn định ở giữa không trung đại hán mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc một tay nắm lấy xuyên thấu ngực ngón tay một cái tay khắc toàn không gian trong giới chỉ lấy ra đại đao. ta kinh ngạc một chút dội ra ngón n g tay cải nói ngưng ngu ngươi huyễn hóa ẩn năng càng lai việt nhiều thay đổi đâu thật lợi hại làm nhiên liệu ta muốn siêu việt ngươi bảo hộ ngươi đây tư tiểu linh nói nghiêm túc ta cười cười ngươi nhà muốn siêu việt ta e rằng có chút khó khăn vẫn là ngoan ngoãn bị ta bảo vệ a nói ta rơi vào lồng chim bên cạnh bên trong có mấy người đang chuẩn bị cầm vũ khí chém vào lồng chim ta thản n h i ê nói n hết thệ phản kháng đều là phi công mỗi người giao ra một khoả cấp năm yodan ta thả các ngươi rời đi nhưng từ nay về sau các ngươi không thể lại ăn cướp y ê u đ a n nếu như lần sau lại bị đụng vào ta ta sẽ không lại bỏ qua cho bọn ngươi lão đại liều mạng với hắn a lão đại kia nghĩ nghĩ nói ta đầu hàng ta giao ra y ê u đ a n ta về sau cũng không tiếp tục ăn cướp người khác nói hắn ném ra một khoả cấp năm yodan ta đưa tay tiếp nhận cười một cái nói lựa chọn sáng suốt các ngươi thì sao những người còn lại xem xét lão đại đều phục n g u y n cũng lần lượt giao ra y ê u đ a n bảy viên y ê u đ a n tới tay lao đại kia nói bây giờ có thể thả chúng ta đi à ta thu hồi y ê u đ a n đừng nóng vội còn có một chuyện khác cùng các người nói liên quan tới các người đồng bạn linh hồn của hắn cùng thi thể tại ta chỗ này nói ta lấy ra thi thể và chứa linh hồn hộp gỗ nhỏ hộp gỗ nhỏ vừa mới lấy ra t ự u ra hiện vết rách xem ra tên kia linh hồn đang ở bên trong giấy r u ộ n hộp gỗ nhỏ đã khốn không được loại cường độ này linh hồn ta đem linh hồn phóng xuất đem một chương phủ chú đặt tại trên người nó nhìn xem lồng bên trong bảy người nói các người trước tiên có thể lấy ra một cái cấp năm yodan đem hắn linh hồn chuộc về đi sau đó ta sẽ đem linh hồn thi thể và không gian giới chỉ trả lại cho các ngươi lão đại suy tư vài giây đồng hồ lại ném cho ta một khóa cấp năm y ê u đan ta cởi đ ố i với phía trên từ tiểu linh nói ngưng nu kết thúc công việc s i ê u s i ê u s i ê u sáu c ộ t kim loại nhanh chóng từ mặt đất rút lên hướng lên phía trên thu đi khôi phục thành ngón tay bộ dáng mà l i ề n tại lúc này cái kia l ã o đại bỗng nhiên đạp lên mặt đất hướng lên phía trên từ tiểu linh ngay tới ta thầm hư một tiếng đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy một cái không gian chuyện đưa ra hiện tại hắn bên cạnh toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ngân sắc tế kiếm lăng không gạch một cái một đạo ngân quang thoảng qua thân ảnh của hắn ngừng lại ở trên không l a n g l a n g vấn đạo vừa rồi sáu xảy ra chuyện gì ta n h ú n v a i như là đã đ o á n được ngươi cần gì phải hỏi nhiều đây là đối ngươi trừng phạt nhớ kỹ trên thế giới này tàng long hoa hổ đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ đụng tới quỷ ngưng lu chúng ta đi ta lôi kéo từ tiểu linh tay hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu lướt tới bay ra khoảng trăm mét thời điểm từ tiểu linh quay đầu liếc mắt nhìn có thể vừa nhìn một cái lại kinh ngạc nói tiểu long hắn sáu tại tinh thần lực của ta trong cảm ứng lao đại đầu bỗng nhiên từ trên cổ lăn xuống đi thiên huyết không ngừng từ cổ dung manh tiến ra bởi vì cương tài na một kiếm tốc độ quá nhanh cho nên mới sinh ra loại hiệu quả này ta cười ha hả nói cái này không có gì ngưng n u kỳ thực ta đối với ngươi càng thêm kinh ngạc đâu ngươi dùng ngón tay biến thành c h i ế c lồng một chiêu kia có vẻ như không phải cấp bảy tu giả có thể sử dụng a huống hồ ngươi chính là một cái cấp bảy c ử u đoạn tu giả một chiêu kia rốt cuộc lại như thế nào phát ra t ư tiểu linh có chút mờ mịt nói không biết nha chính là cảm giác mình có thể phát ra loại kia chiêu thức tiếp đó thử một lần phía dưới quả nhiên liền phát ra ngoài có thể là lại bộ phát cường đại tiềm lực a ta ông nàng eo nhỏ nhắn nói phải không tiềm lực của ngươi thật là lớn đâu t ừ tiểu linh có chút nghi hoặc nhìn ta tiểu lòng ta tiềm lực đại ngươi thật giống như không mấy vui vẻ đâu ta cười cười a ta là sợ bị ngươi siêu việt như thế thật mất mặt đ ầ u trên thực tế ta lại tại suy xét vấn đề khác t ừ tiểu linh thật có lớn như vậy tiềm lực nàng phía sau công kích xong toàn bộ vượt qua tưởng tượng của ta căn bản cũng không giống như là một cái thái điều nên biểu diễn ra thực lực h u ố n hổ huyễn hóa ẩn năng cũng có rất nhiều hạn chế người mới học chỉ có thể đơn giản thay đổi tự thân tướng mạo lợi hại một chút có thể đem cơ thể một cái vị trí nào đó biến thành kim loại hoặc biến ra một đôi cánh nhưng lại không thể biến thành mấy chục mét tự nhân đây ạ o dẻo cao su, không có khả năng bóp thành cao lý lớn rất trừng đấm đất thành một thức tiểu đơn giản, không năng n quả khả su, có h bóp n Nhưng linh h mà, từ tiểu linh vừa rồi u vừa n hóa ra căn á i kia to lớn lồng chim, qua to thể tích vượt qua bản thể lớn lồng lần. bản gấp chục c mấy Đây căn bản cũng không phải là cấp bảy tu giả có thể nắm giữ chiêu thức chiêu này nếu là cấp năm theo duy mạc dùng đến ta ngược lại sẽ không sợ hãi nhưng từ tiểu linh mà nói sáu ta âm thầm vì nàng lo lắng nàng mỗi lần đều có thể phát huy ra cùng bản thân cấp bậc không hợp thực lực đây cũng không phải là điểm tốt gì đầu sáu ba ngày sau từ tiểu linh tại mặt đất di động Ta、tại a t bả vai nàng độ cao phi hành t h m bị từ tiểu linh phát hiện một vài vấn đề nàng vấn đạo tiểu lòng ngươi có phải hay không chân rất đau liền biết chuyện này không g ạ t được nhưng ta lại không muốn để cho nàng lo lắng vừa vặn lúc này phía trước xuất hiện một cái cấp bảy yêu thú ta nói sang chuyện khác ngưng lưu phía trước có cái cấp bảy yêu thú độc giác tinh xả ngươi không phải muốn khiêu chiến một chút cấp bảy yêu thú sao thử một chút đi ta sẽ ở một bên bảo vệ ngươi từ tiểu linh k h á c cắn môi nói không được chúng ta trở về đi thôi đi trước chữa trị thân thể của ngươi ta không muốn cho ngươi tiếp nhận đau đớn ta cởi sờ mặt nàng ta không sao xấu nhìn xem từ tiểu linh kiên định ánh mắt thân cẩn ta nói đạo tốt à giải quyết đi cái này cấp bảy yếu thú chúng ta liền về nhà từ tiểu linh gật gật đầu vậy ta mau chóng giải quyết chiến đấu không cần phải gấp thời điểm chiến đấu phải gìn giữ tâm tính tốt đẹp hấp tấp lời nói dễ dàng lộ ra sơ hở ta đem chính mình nhiều năm tổng kết kinh nghiệm truyền thụ cho từ tiểu linh sau đó chúng ta hướng độc giác tinh xả vào tới vọt tới khoảng cách độc giác tinh xả phụ cận từ tiểu linh trực tiếp đứng tại y ê u thú phía trước ta nhảy đến phủ cận trên một thân cây q u a n chiến đồng thời âm thầm chuẩn bị xong không gian chuyện tiến đưa tùy thời cũng có thể cứu viện độc giác tinh xà, tên như ý nghĩa, trắng của nó mọc ra một cái sừng là trong suốt chất liệu giống như là thủy tinh vô cùng cứng rắn là chế tạo trang sức cao cấp tài liệu con rắn này dài ước chừng tám m thân thể cùng ta đuổi không sai biệt lắm thô ta nghiên cứu tỉ mỉ qua quái vật đ ồ giám biết độc g i á c tinh rắn tin tức thế là đứng tại trên c â y nói ngưng n u cẩn thận một chút yêu thú này là lì tật ở chi bút sẽ dùng đỉnh đầu góc độ phóng ra sóng ánh sáng công kích giống như vũ r a con mắt phát ra xạ tuyến mượn dạng làm nhiên liễu không có vũ da mạnh như vậy lực phá hoại bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận c h ú n ta nhược điểm của nó tại cuống họ vị trí sáu đang lúc này ta bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo bản năng dùng ra không gian chuyện tiên đưa xuất hiện ở từ tiểu linh phụ cận quay đầu nhìn lại phát hiện ta vừa rồi đứng yên trên nhánh cây đứng một người mặc váy đen xinh đẹp nữ nhân nàng l ú n g điệu nói tiểu ca ngươi hiểu thật nhiều ngay cả chúng ta độc giác tinh rắn nhược điểm cũng biết biết như vậy nhất định phải g i ế t chết ngươi đâu nguy rồi là hóa nhân yêu thú thành niên độc giác tinh xả đều có cấp bảy thực lực nhưng mà muốn hóa nhân liền muốn đột phá cấp bảy tiến vào lục cấp cựu đoạn mới được có số ít thiên phú cao độc giác tinh xả có thể đạt đến lục cấp thậm chí cấp năm cường độ bất quá y ê u thú muốn hóa nhân cũng không phải dễ dàng như vậy u minh có loại vô hình hạn chế ngăn cản y ê u thú hóa nhân muốn hóa nhân phải đi đăng ký một chút u minh có một ngành đặc biệt đặc biệt nhằm vào y ê u thú khai phóng muốn hóa nhân phải đi cái kê bộ môn tại thân thể đánh lên một cái lạc ấn nói trắng ra là chính là đem y ê u thú giết chết tiếp đó đem linh hồn cùng thi thể một lần nữa dùng bí pháp dung hợp ở tại trên ánh mắt xuất hiện một cái thân phận chứng minh bằng không mà nói đám y ê u thú bất kể cố gắng thế nào đều không thể thành công hóa nhân ai cũng không biết loại cường đại này hạn chế chi lực đến từ đâu hóa nhân liên biểu thị có thể tiến vào loài người thành thị đương nhiên có vài y ê u thú cũng sẽ lựa chọn không đi hóa nhân tỉ như q u ầ n cư lục cấp y ê u thú sấm x é t h ạ n liền duy trì y ê u thú cơ thể không có lựa chọn hóa nhân mà trước mặt cái này diêm d ú a loẹ loẹt nữ nhân sáu tốc độ so theo duy mạc còn nhanh tuyệt đối là cấp năm tồn tại song lần này có thể đã trúng t h ế p bản nếu là chỉ có mình ta mà nói ta sẽ tận lực đào tẩu có thể ngưng n u còn tại bên cạnh ta phi hành mang theo một người khác chắc chắn dùng không ra tốc độ nhanh nhất nhưng chiến đấu mà nói đối mặt cấp năm tu giả ta phải cẩn thận nhất thiết phải lựa chọn lục địa chiến nhưng ta chân sáu h u hồ ta và cái này hóa nhân yêu thú chiến đấu liền mang ý nghĩa từ tiểu linh muốn tự mình đối mặt cấp bảy độc giác tinh x à huống hồ còn không biết phụ cận còn có hay không khác đồng loại lần này có thể không s o n g sáu ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra hai thanh ngân sắc t ế kiếm t ậ n lực giữ vững tỉnh táo nói muốn giết ta e rằng có chút khó khăn đâu không bằng chúng ta đi bên kia luận bàn một chút như thế nào nhân gia cũng rất muốn cùng tiểu ca ngươi luận bàn đâu nàng cười duyên nói ra làm cho người miên man bất định nhưng ta lại không tâm tình đi cảm nghĩ trong đầu căn dặn từ tiểu linh đạo n ư n g đu tận lực kéo dài thời gian chờ ta trở lại đối thủ lần này có chút khó giải quyết tuyệt đối không nên l i ề u mạng ta không muốn cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương hiểu không gặp từ tiểu linh sau khi gật đầu ta chỉ vào bên trái đối với cô gái xinh đẹp nói bên kia cảnh sắc không tệ cô gái xinh đẹp giọng dịu rằng nói vậy nhân ra ở bên kia c h ờ ngươi tiểu ca ngươi phải nhanh tới nhà đừng cho nhân ra phải đợi quá lâu từ tiểu linh khách cắn môi giới nói tiểu long ngươi c ẩ n t h ậ n chút ta mau chóng đi qua giúp ngươi không ngươi quản tốt chính mình là được rồi muốn đôi ta có lòng tin ta cho nàng một cái yên tâm nụ cười nắm chặt hai thanh ngân sắc tế kiếm phía bên trái bay vòng qua bên cạnh đi sở dĩ muốn đem cái kia xinh đẹp nữ nhân dẫn đi là bởi vì ta sợ khoảng cách từ tiểu linh quá gần chiến đấu sẽ lan đến gần nàng nếu như xinh đẹp nữ nhân muốn đối với nàng đậu thủ chỉ sợ ta không cách nào bảo hộ từ tiểu linh chu toàn một bên phi hành ta vừa dùng hai ngón vạch ra một khe hở không gian từ bên trong lấy r a ngân sắc không gian giới chỉ đeo tại trên ngón tay phi hành mười giây tả hữu liền thấy váy đen cô gái xinh đẹp đang tại phía trước một khối đất chống chờ ta ta rơi vào khoảng cách nàng hai mươi mét vị trí nàng giọng dịu dần nói tiểu ca đứng xa như vậy làm gì tới thật tốt cùng nhân gia thân cận một chút ta xin lỗi ta sẽ không đối với thê tử gia khác phái cảm thấy hứng thú phải không cái k i a thật đáng tiếc đâu nhân gia vốn còn muốn đem ngươi thu làm nam xuống đâu đã ngươi không đáp ứng vậy liền đem đầu của ngươi cắt đi treo ở trong sơn động làm cái vật phẩm trang sức ca nàng nói câu nói này ngữ khí phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt một dạng bình thản ta đem ẩn lực đưa vào hai thanh ngân sắc tế kiếm phía bên phải trong ma phát trận trên lưới kiếm xuất hiện một đạo phong nhận phong nhận lấy tốc độ cực nhanh rung động phát ra ông, ông âm thanh bé nhọn dưới loại trạng thái này lưới kiếm cắt chém năng lực sẽ tăng lên rất nhiều lần ta bỗng nhiên đạp lên mặt đất thân hình mơ hồ hướng nữ tử v ọ n tới nhưng mà sáu ngay tại ta vừa mới dùng sức trong nháy mắt chân lại chuyển tới cảm giác đau đớn từ đầu gối hương xuống đ ề u ở đây đau đớn ta biết theo ta vận động cái này đau đớn sẽ càng lai việt kịch liệt lúc bắt đầu ta còn có thể n h ẫ n nhịn nhưng theo đau đớn không ngừng tăng thêm nhất định sẽ đại đại ảnh hưởng tốc độ của ta cho nên chiến đấu nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được đinh đinh sáu đinh nàng lấy ra một thanh thủy tinh truy thủ theo ta cận thân bác đầu đứng lên đánh ba mươi mấy chiêu ta huy động hai thanh kiếm đồng thời làm ra bổ súng động tác nhưng mà nàng lại dùng trùi thủ chặn đồng thời còn dùng man lực đem ta đụng bay sau đó vung lên trùy thủ trùy thủ bên trong bắn ra một đạo bạch quang hướng ta trái tim cực tốc phóng tới bay ngược bên trong ta tới không bằng né tránh chỉ có thể dùng ra không gian chuyện tiến đưa trực tiếp truyền tống đến trước người nàng lần nữa cùng nàng dùng vũ khí cực tốc va chạm một bên đánh ta một bên phân tán lực chú ý của nàng vũ khí của ngươi hẳn là độc giác biến thành a hóa nhân sau đó độc giác đã biến thành vũ khí sao thiểu ca chào ngươi thông minh ta thực sự là càng lai việt thích ngươi nàng lũng nhịu nói có thể ra tay lại càng lai việt trọng mỗi một kích đều nhắm ngay chỗ yếu hại của ta ta muốn đúng là loại kết quả này lại đánh mười mấy chiêu ta cố ý lộ ra một sơ hở nàng huy động trùy thủ hướng cổ ta cắt tới ngay tại trùy thủ nhanh đụng tới cổ ta thời điểm ta bỗng nhiên lấy ra thần bí thi thể đưa ngang trước người nhưng mà nàng vậy mà làm ra ra ta dự liệu cử động nàng vậy mà thu hồi công kích cũng không đụng vào thần bí thi thể ta kinh ngạc một chút phía sau cũng vội vàng thu hồi thần bí thi thể đáng chết loại tình huống này ta vẫn lần thứ nhất gặp phải đâu nàng lui lại mấy bước nũng nhịu vân đạo tiểu ca cương tài na là cái gì thật cương liệt ư áp à doa đến nhân gia cũng không dám động thủ đâu trái tim của người ta dọa đến phốc phốc t r ự c nhảy không tin ngươi tới sờ sờ nàng n g ỡ n ngực r ụ r â u nói ta cũng không rảnh rỗi thưởng thức mà là cao mày m a u suy xét nàng lời mới vừa nói qua mãnh liệt uy áp sáu hồ yêu cũng như vậy nói qua nhưng ta không cảm ứng được đ á m yêu thú cảm quan khác hẳn với thường nhân sao xem ra sau này phải cẩn thận chút ít thần bí thi thể bị đoạt đi nhưng là không dễ chơi hơn nữa không thể nữa đối nàng, sử dụng chiêu này, không nàng nhất định sẽ ra tay cất đoạn đáng chết vốn còn muốn xuất kỳ chế thắng tiếp đó nhanh đi về mang ngưng n u chạy trốn nơi này cách ngưng nhu bên kia chừng ba cây số tinh thần lực của ta xa nhất chỉ có thể kéo dài hai km khoảng cách ba cây số mệt chết ta cũng kéo dài không đến xa như vậy cho nên ta không cảm ứng được bên kia tình hình chiến đấu hy vọng nàng bình an vô sự a tiểu ca ngươi như thế nào nhìn chằm chằm người ta ngược một ngực nhìn bớt nói nhảm ta cố nén chân càng lai việt đau đớn kịch liệt nhanh chóng ngưng tụ t r u n g quanh hỏa nguyên tố chỉ dùng ba giây đông xuất hiện một trăm cái đường kính n ử a thức hỏa cầu tung bay ở t r u n g quanh bởi vì hỏa nguyên tố ngưng tụ duyên cớ không khí chung quanh bên trong đều tràn đầy nhiệt lượng ánh mắt của nàng bốc lên ngôi sao nhỏ tự nhủ đù, không chỉ có năng lực không gian còn có h thật muốn để cho ngươi làm ta nam s ủ n g nha ừ ta lạnh rên một tiếng làm một cái lăng không khẽ vồ động tắc sáu dợ dạ g ồ n g đan sở ba mươi đại h ỏ a cầu gào thét lên hướng nàng đánh tới còn lại bảy mươi cái quay chung quanh ở bên cạnh ta đem ta bảo hộ ở giữa cùng lúc đó ta đem toàn thân hỏa d i ễ m hóa mặc dù dạng này rất hao phí ẩn năng nhưng chân đau đớn để cho ta thực lực giảm bớt đi nhiều lúc này chỉ có thể hỏa d i ễ m hóa nhường cơ thể biến thành nửa thực thể trạng thái mới có thể tiêu trừ đi đau đớn nhưng mà hỏa diễn hóa sau đó sáu đau đớn lại còn tại ba chuyện này là sao nữa đây không có khả năng tại sao có thể như vậy trước mấy ngày ta rõ ràng thí nghiệm qua hỏa diễm hoa sau đó hai chân thì sẽ không đau đớn nhưng bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra nhìn xem nàng giống chơi đ ù a một dạng tránh né lấy hỏa cầu ta sâu đậm tao mày bây giờ chỉ còn dư một chiêu cuối cùng dù n g hỏa cầu ngăn cản nàng tới gần ta thừa cơ chuẩn bị hỏa diễm trùng k í c h sóng tiếp đó không gian chuyện đưa đến bên người nàng cho một kích trí mạng nếu như chiêu này đánh trả không t r ú n g sáu ba trăm bảy mươi năm tiết ba trăm bảy mươi năm hết biện pháp kiểm l ư kỹ cùng nếu như đánh trả không chúng hôm nay liền dư nhiều lãnh ít nhìn xem nàng nhẹ n h õ c né tránh hỏa cầu thân ả n h trong lòng ta một hồi khổ tâm gia hỏa này so theo duy mạc lợi hại hơn nhiều cho tới bây giờ nàng còn không có lấy ra thực lực chân chính đâu e rằng tại cấp năm yêu thú bên trong nàng cũng là đứng đầu tồn tại ta không chậm trễ thời gian nữa đem hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên ẩn năng nhanh chóng tại thể nội tuần hoàn đứng lên tiểu ca người ta kiên nhẫn là có hạn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đến cùng có đáp ứng hay không làm ta nam s ủ n g nàng lắc e o một bên né tránh hỏa cầu một bên giọng dịu dàng vân đạo cứ việc ta toàn thân hỏa diễm hóa nhưng lại vẫn là có thể phát ra âm thanh chỉ bất quá âm thanh rất kỳ quái vô cùng thô giáp so với nam sủng ngươi càng muốn đem hơn đầu của ta treo ở trong sơn động a tiểu ca ngươi quá thông minh nhân ra đã thích ngươi nhất định muốn đem ngươi đầu cất giấu không phải vậy sẽ hối hận cả đời đâu nói ánh mắt nàng l ệ n h lẽo tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng ta bên này là đến xem ra nàng đã xem thấu ta đang tại kéo dài thời gian tụ lực tuy nàng di động tốc độ rất nhanh nhưng tinh thần lực của ta cũng là phi thường c ư ờ n g đại tinh thần tốc độ phản ứng viễn siêu đồng cấp tu giả cho nên có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ thân hình của nàng nhưng mà ta bây giờ đang đứng ở tụ lực trạng thái lại thêm hai chân đau đớn hành động bất tiện cho nên chỉ có thể nhường c h u n g quanh hỏa cầu nổ tung ngăn cản cô gái xinh đẹp tới gần ầm ầm ầm ầm ầm sáu ẩn năng nhanh chóng tại thể nội tuần hoàn một trăm vòng ta hai mắt h í p lại lúc này tác dụng không gian c h u y ể n tiến đưa thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau một khắc xuất hiện ở trước người nàng song trưởng nhắm ngay lồng ngực của nàng trong lòng bàn tay ánh lửa lóe lên hỏa diễm trùng kích xong không chút lưu tỉnh phát xạ ra ngoài sáu thật không nghĩ đến chính là nàng vẫn là làm ra né tránh động tác nàng tránh đi ngực hỏa diễm trùng kích xong đánh vào nàng Hỏa diễm quả nhiên g ta vừa mới bắt đầu lui lại nàng liền gào lên một tiếng hai mắt tràn ngập lửa giận trong nháy mắt biến trở về bản thể một đầu màu trắng độc giác tinh xả xa nay chừng hai mươi m dài đường kính nửa m trên thân nhiều chỗ vết thương sâu đủ t h ấ y xương đỉnh đầu sừng lóe quang mang mãnh liệt nó lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ không nhìn chung quanh mãnh liệt nổ tung h ỏ a c ầ u cái đuôi hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ hướng ta rút tới quá nhanh căn bản không né tránh kịp nữa cái đuôi của nó r ú t chúng ta đem ta hỏa diễm hóa cơ thể đánh thành hai đoạn bởi vì ta bây giờ là nửa thực thể trạng thái loại thương hại này đương nhiên không đủ để trí mạng nhưng muốn chữa trị nhưng phải tiêu hao rất nhiều ẩn năng nếu như lại đến thêm ba bốn lần ta liền muốn bởi vì chữa trị cơ thể mà hao hết sạch ẩn năng hóa nhân yêu thú khôi phục bản thể sau đó thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn quanh năm cùng vũ ra sinh hoạt chung một chỗ. ta vẫn biết chuyện này trước mắt cái này độc g i á c tinh xà cũng là như thế tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều ta mặc dù thấy được một đạo cái bóng mơ hồ nhưng lại không né tránh kịp nữa ta một bên nhanh lùi lại vừa lấy ra hai thanh ngân sắc tế kiếm đem ẩn năng đưa vào trôi kiếm bên trái trong ma pháp trận ma pháp trận tỏa ra ánh sáng ta đột nhiên phất tay hai đạo phong nhận từ trong kiếm cực tốc bắn ra Hướng độc g i á c tinh xà c h é m tới nó độc g i á c tản ra tia sáng vậy mà tại trước người tạo thành một cái quang chi vòng bảo hộ đạo thứ nhất phong nhận đánh trúng lồng ánh sáng thời điểm lồng ánh sáng run dày mấy lần đạo thứ hai phong nhận đánh tan lồng ánh sáng chạm tại trên ánh mắt của nàng nhưng bởi vì lồng ánh sáng chặn đại bộ phận công kích chạm tại ánh mắt của nàng lên phong nhận hạt còn chưa đủ năm mươi nhưng cũng chém bị thương nó chuyện này là sao nữa theo lý thuyết cái này phong nhận nàng hẳn là có thể né tránh mới đúng có thể nàng lại cứng rắn đã nhận lấy một kích này sáu chẳng lẽ có cao n h â n tương trợ là mặt nạ màu bạc người thần bí sao ta tới không bằng cân nhắc nhiều như vậy bởi vì cái gọi là thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi ta phải nắm cơ hội này mới được thừa dịp nó thực lực bị ngăn trở thời điểm ta phải nhanh chóng phá mất nó con mắt còn lại mới được thế là ta một cái không gian c h u y ể n tiến đưa chuyển đến nó con mắt còn lại phía trước đem ẩn lực đưa vào kiếm phía bên phải trong ma p h á p trận lưới kiếm bên ngoài xuất hiện một tầng cao tốc lay động phong nhận sau đó đột nhiên huy kiếm hướng ánh mắt nó v h ả i tới không nghĩ tới nó vậy mà phi thường có tính người nợ nụ cười đỉnh đầu độc giác trong nháy mắt bắn ra mấy đạo tia sáng tia sáng toàn bộ đánh vào trên người của ta ta hỏa diễm hóa cơ thể đều sắp bị đánh nát nhưng ta vẫn kiên trì muốn đem kiếm con mắt của nó cơ hội chỉ có lần này bỏ qua sáu keng cái đuôi của nó không biết lúc nào cất tới trực tiếp đem hai thanh tế kiếm c ấ bay bay vào bên cạnh trong rừng rậm một thanh thật sâu cắm vào đại thụ một cái khác trôi xuyên thấu một con thỏ đem con thỏ đính tại mặt đất nguyên lai、like, nàng là cố ý dẫn ta tới sáu thân ta hình nhanh chóng lùi về phía sau miễn cưỡng đem không c h ọ n vẹn hỏa diễm cơ thể chữa trị đứng cách nó khoảng ba mươi mét vị trí biến trở về huyết mục chi khu miệng lớn thở hổn hển nó cũng không có đ u ổ i theo trong hai mắt tràn đầy hài hước t h ầ n sắc ta ẩn năng chỉ còn lại một phần mười tả hữu không gian chuyện tặng lời nói còn có thể dùng hai lần hỏa diễm trùng kích sóng cũng có thể dùng hai lần sáu hai chân càng lai v ớ đau đang lúc này từ tiểu linh bay tới đứng ở ph đem ta chắn đằng sau sắc mặt kiên định một bộ muốn bảo hộ ta bộ dáng tóc của nàng hình rất loạn quần áo cũng phá hết mấy chỗ lây dính rất nhiều máu dấu vết các loại t ư tiểu linh bay tới vậy thì biểu thị sáu nàng giết chết cái kia cấp bảy độc giác tinh xà phía trước cái kia cấp năm độc giác tinh xà cũng ý thức được điểm này trong mắt hí ngược thần sắc biến thành phẫn nộ ngưng nu người đi mau chúng ta tại s â m lâm bên ngoài tụ tập t ư tiểu linh lần thứ nhất vi phạm với lời của ta nàng không bay đổi lại âm thanh kiên định nói ta biết tình thế bây giờ rất kém cỏi nếu như sống không nổi ta sẽ lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ chết trợ người nói cái gì nốc sáu màu tránh ra ta đưa tay hướng b ả vai nàng trộm tới bởi vì tức giận độc giáp tinh xà huy động cái đồi to đ á n h tới hai mươi m khoảng cách này đối với cấp năm yêu thú tới nói căn bản chính là một cái chê cười ngay cả ta tốc độ cũng có thể cùng vận tốc cơm thanh sánh ngang cái này cấp năm độc giáp tinh xà còn nhanh hơn ta ra rất nhiều theo lý thuyết hai mươi m khoảng cách liền không một giây cũng chưa tới liền có thể tới ta là muốn tóm lấy từ tiểu linh b ả vai mang nàng dùng không gian chuyện tiễn đưa chạy trốn nhưng mà sáu nó tốc độ quá nhanh ta vừa đụng tới từ tiểu linh bà vai cái đuôi của nó đã đến từ tiểu linh trước người mà từ tiểu linh sớm đã đem hai tay hóa thành một cái to lớn sắt thép tấm chắn đầy đủ cao hai mét đem nàng hoàn toàn che ở phía sau、Phúc. cái đuôi quất vào trên tấm chắn từ tiểu linh trong nháy mắt bị quất phải thổ huyết bay ngược ta đứng ở sau lưng nàng thân thể của nàng trực tiếp đụng vào người ta đem ta cũng đụng bay ngược ra ngoài ta gắt gao chế trụ từ tiểu linh hông mượn bay ngược dư thế quay người hướng ngoài rừng rậm thành phương hướng bay đi một b a n bay t a một b ê n kêu gọi ngưng n u ngươi như thế nào từ tiểu linh hưng ư ợ c gen gì nói không có việc gì cái này giống không có chuyện gì bộ dáng. ta ôm thật chặt hắn đồ ngốc ta để cho ngươi đi ngươi như thế nào không đi từ tiểu linh h ư n h ư ợ c hỏi ngược lại ta để cho ngươi đi ngươi sẽ đi sao sáu mà lúc này độc giác tinh xả đã đuổi đi theo cái đôi u to hung hăng hướng chúng ta đánh tới ta ôm từ tiểu linh trực tiếp dùng ra không gian c h u y ể n t i ế n đưa trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước ba mươi mét vị trí nhưng mà sau cùng ẩn năng cũng hết sạch ta bây giờ duy trì phi hành cũng là cái vấn đề còn lại một điểm kia điểm đáng thương ẩn năng e rằng chỉ có thể lại phi hành tốc độ cao một phút sáu tiểu long coi như hôm nay sẽ chết ta cũng chết mà không tiếp Đối mặt cái tiểu i mặt chết, từ l người h như h n k ô có chuyện c khẽ xảy gì ra nói. Ta cầu bởi bên giác tinh xả lại đổi tới. Tốc độ của nó tại vì cấp độc Tốc của cấp cũng độ đứng đ trong thú nó xả là yêu Ta thoát. căn có cách nào thoát. Người cầu bản không Người là đào sinh ý thức rất mạnh cho dù ta biết rõ trốn không thoát vẫn còn muốn tận lực đ à o thoát rất nhanh độc g i á c tinh xả lại đuổi theo huy động cái đuôi quất vào ta trên lưng căn bản là không né tránh kịp nữa ta đón đỡ một cách này thân thể bị quất hướng phía dưới rơi đi hai chân dẫm ở trên mặt đất chật đi mấy chục mét mới dừng lại ngũ tạng lục phủ lan lộn ta trong cảm giác bẩn đều sắp bị quất p h u ra ta đem trong cổ họng trở lại đi lên huyết lại nuốt đi vào chân vừa rồi đã nhận lấy sức mạnh rất lớn lúc này càng thấy đau đớn ta chưa từng có thống khổ như vậy kinh lịch so gậy chân thời điểm còn khó chịu hơn độc giác tinh xà cũng rơi xuống biến trở về hình người trên thân không mảnh vải che thân bả vai phải vết thương nhìn thấy mà giật mình nàng lạnh lùng nói vậy mà g i ế t nhì từ ta ta cũng muốn chậm rãi d à y vò các ngươi để các ngươi thử một chút loại thống khổ này liền từ k i a nhân loại tiểu nữ hải bắt đầu đi t i ể u ca ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đem nàng ruột móc ra đặt ở trên tay bờ bỡn nàng hung hắn nói từ tiểu linh ôn nu như ta trong mắt không có một tia sợ hãi tiểu lòng chúng ta tự động kết thúc à. ta mạnh cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói cái gì lời ngốc ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta chờ ta đem nó giải quyết liền mang ngươi về nhà nói ta đem trong ngực từ tiểu linh để dưới đất chỉ là một cái chầm xuống động tác ta đều làm được rất miễn cưỡng bởi vì chân càng lai việc đau đã đến ta không cách nào nhịn được trình độ ta không cấm thấp giọng rên gì đứng lên mồ hôi trên đầu trâu không ngừng theo khuôn mặt trở xuống lại qua vài giây đồng hồ cảm giác đau càng thêm kịch liệt ta ngồi sổn người xuống xé nát bắp chân vị trí quần chỉ thấy bắp chân của ta lúc này thay đổi hoàn toàn bộ dáng trên bàn chân mạch máu vậy mà giống ngó nút đồng dạng kích thước chẳng lẽ đây chính là đau đớn căn nguyên sao cho dù nữ hiệp dùng băng truy đâm xuyên song trường của ta ngực ta đều không có lên tiếng qua một tiếng có thể tưởng tượng được ta bây giờ đang tại tiếp nhận thống khổ to lớn rừng nào phía trước trần chuồn cô gái xinh đẹp hừ lạnh nói giả thần giả quỷ liền đem ngươi nữ nhân cánh tay tháo bỏ xuống một đầu trò chơi vừa mới bắt đầu a nói nàng thân ảnh mơ hồ lao đến a ba ta giống lớn một tiếng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc chân ô gái i x n cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt nguyên bản ngón lút giống như lớn bằng mạch máu đã chướng đến rồi ngón giữa giống như kích thước toàn bộ trên bản chân hiện đầy trướng lên mạch máu nhìn vô cùng dữ tợn kinh khủng cương tài na tốc độ vượt quá sức tưởng tượng chính là bắp chân dao pho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo lý thuyết đau đớn sẽ ảnh hưởng ta phát huy ra tốc độ nhanh nhất nhưng mới rồi như thế nào vừa vặn tương phản bạo phát ra ngay cả chính ta đều khiếp sợ tốc độ cô gái xinh đẹp đụng g ã y mấy cái cây mới dừng lại nàng đứng lên phun ra mấy khỏa răng bẹ bẹ cổ cả giận nói giết ngươi sau đó trong nháy mắt biến trở về yêu thú hình thái hai mươi mấy mét độc giáp tinh xà hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ lao đến thân ta ảnh lần nữa biến mất sau một khắc xuất hiện ở trên không một cước đá về phía con mắt của nó bởi vì ta tốc độ quá nhanh nó căn bản là phản ứng không kịp ánh mắt trực tiếp bị ta đá bạo lần nữa rơi trên mặt đất chân cảm giác đau càng thêm m á h liệt đau đến ta đều nhanh hít thở không thông mà độc giác tinh xà bị ta đá bạo ánh mắt lúc này cũng không dễ chịu thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn t r u lên không được nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng không thể kéo dài nữa mặc dù không biết vì cái gì nó có thể b ộ c phát ra lực lượng cường đại như vậy nhưng nếu như kéo dài quá lâu trước tiên mất đi sợ rằng sẽ lại là ta lúc này ta hai cái chân nhỏ đã hoàn toàn biến hình bởi vì mạch máu toàn bộ sưng lên cảm giác bắp chân so bẹn đùi còn lớn hơn hơn nữa màu sắc cũng biến thành màu xanh tím giống như tụ hết u y như vậy nhưng ta cũng không rảnh rỗi quản n h i ề u như vậy hôm nay không phải độc giác tinh xà chết chính là ta cùng ngưng nhu chết lúc ra cửa đều cùng lão mụ cam đ o a n tốt không để ngưng nhu bị thương tổn hai người an an toàn toàn sớm đi trở về cho nên chúng ta vợ chồng trẻ còn không thể chết đâu sáu ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hai tay thân hình lần nữa biến mất sau một khắc đem đại kiếm cắm vào độc giác tinh rắn con mắt còn lại nhưng mà mũi kiếm chỉ đâm vào đi ba mươi cm tả hữu liền dừng lại kiếm lớn này không đủ sắc bén nếu như là ngân sắc tế kiếm mà nói nhất định có thể hoàn toàn đâm vào đi đáng giận cho dù tốc độ đối công kích lực có rất lớn tăng thêm nhưng đại kiếm hai tay vẫn là d é t không được độc giác tinh xả nó cái chán độc giác bắn ra một đạo quan mang cực tốc bắn về phía gần trong gang t ấ c ta đạo ánh sáng kia vô cùng âm hiểm công kích này vừa vặn cùng ta từ tiểu linh hiện lên cùng một t h ẳ n g tóc nếu như ta tránh ra công kích kia liền sẽ rơi vào từ tiểu linh trên thân ta giống lớn một tiếng thân ảnh trong n g á y mắt tiêu thất đồng thời từ tiểu linh thân ảnh cũng đã biến mất quan mang kia trực tiếp đánh vào trên mặt đất sáu ta sở dĩ g ố n g to là bởi vì chân thực sự quá đau con mắt ta bên trong vằn v ệ n tiêm máu ông tử tiểu linh hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu chạy tới ta muốn tìm về hai thanh lưu lạc ngân s ắ c t ế kiếm hiệp một trong chiến đấu hai thanh kiếm bị độc giác tinh x à dùng cái đuôi quất bay ta chưa kịp tìm mà bắt đầu chạy trốn sự thật chứng minh bây giờ chỉ có dùng ngân s ắ c t ế kiếm mới có thể giết chết độc giác tinh x à ta bây giờ tốc độ di chuyển đích sắc rất không thể tưởng tượng nhưng trong lòng ta minh bạch nếu không phải lòng ta linh cứng cỏi e rằng lúc này đã sớm nhịn không được đau ngất đi cho dù là sự nhẫn mại siêu cường ta cũng không chống được bao lâu nhiều nhất còn có thể trống ba mươi giây thời gian này, chạy trốn căn bản cũng không có tác dụng chắc chắn còn có thể bị độc giác tinh xả đổi kịp đến lúc đó chờ lấy chúng ta chỉ có một con đường chết mà nếu như tìm về ngân sắc tê kiếm thừa dịp thời khắc sống còn xử lý độc giác tinh xả chúng ta sẽ chả còn sống tiếp cơ hội Tiểu Tư tiểu mặt tràn ta Ta trả ta ta nhất tiếng. Ta người Linh mũi phải nhiên lời bởi giờ miệng, ngu, đau Long, lo lắng, nàng không đương nhìn vấn không nàng, không định nhìn không ngầm được há há hô ch dám mộm, ra ra đầy đề. bây kẻ vì có có sẽ ta chạy trở về hai thanh ngân sắc tế kiếm bên cạnh đem tế kiếm thu vào không gian giới chỉ lại ôm từ tiểu linh hướng về độc g i á c tinh gián phương hướng phóng đi sáu coi chúng ta chạy về thời điểm ta ngạc nhiên phát hiện độc g i á c tinh xả vậy mà đã biến thành hình thái nhân loại bởi vì bản thể không có cánh tay nàng nghĩ biến trở về hình người cho mình vết thương quấn lên băng vải trời cũng giúp ta ta một tay ôm từ tiểu linh một cái tay khác tòng không gian trong giới chỉ lấy ra ngân sắc tế kiếm đem thể nội còn thừa không nhiều ẩn năng toàn bộ dốc vào trôi kiếm phía bên phải ma phát trận ma phát trận tỏa ra ánh sáng lưới kiếm cạnh ngoài xuất hiện một tầng nhanh chóng lay động phóng nhận Tiếp đó Ta bởi vì những u thứ này dương phủ cũng là dùng tả từ bút vé ra vốn là ẩn chứa cực mạnh dương khí lúc này hơn một trăm tấm đồng thời khơi mạo dương khí khổng lồ dọa người cô gái xinh đẹp trong ánh mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị dùng ngón tay đụng một cái đầu cổ đ ỗ n g nhiên phun ra một đạo tiên huyết tiếp lấy đầu từ cổ hàng lăn xuống xuống nhanh chóng đã biến thành to lớn đầu rắn thân thể cũng khôi phục trở thành dài đến hai mươi m thân rắn sáu linh hồn của nó bị thúc ép từ trong thân thể bắn ra ngoài ta không chút khách khi đem tất cả dương phủ toàn bộ chào hỏi đi lên cương đại dương khi đánh nó rú thảm liên tục tính toán đào tẩu nhưng ta lại chèn ép gắt gao lấy nó dương phủ thiêu đốt h o à n tất nhưng mà linh hồn của nó vẫn còn chưa tiêu tán bất quá cũng đã là trọng thương đáng tiếc ta lúc này liền một tia ẩn năng cũng không có và không trực tiếp phát ra một đạo long viêm cũng sẽ không cần phiền t o á i như vậy còn tốt ta trong không gian giới chỉ có từ địa cầu mang tới k i ế n g bắt quái ta đem đã lâu k i ế n g bắt quái lấy ra ngoài cắn c h ố t lưới dùng ngón tay chấm điểm tinh huyết bôi ở k i ế n g bắt quái bên trên tiếp đó kết một kiếm chỉ từ trong miệng túi kẹp ra một chương dương phủ trong nháy mắt đem n ó n g lửa đem đốt dương phủ tại k i ế n g bắt quái bên trên xe qua k i ế n g bắt quái bên trên nhiễm tinh huyết chỗ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực thản ra mánh liệt dương khí sau đó đem k i ế n g bắt quái trực tiếp chụp tại linh hồn nó bên trên cuối cùng để nó gần như tiêu tán linh hồn triệt để tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ làm xong đây hết thảy ta trực tiếp bây giờ lại không phải bông l ò n g thời điểm ta đem độc giác tinh rắn thi thể ném vào ngân sắc không gian giới trì tiếp đó lảo đảo nghiêng ngã hướng từ tiểu linh phương hướng đi đến ba mươi sau một ngày từ tiểu linh con ta bay đến ngoài rừng rậm vẫn may rất tốt dọc theo đường đi đều không đụng tới chủ động công kích yêu thú của chúng ta ta rời đi lưng của nàng bay trên không trung c ư ờ i ha hạ nói bị nâng n u con cảm giác thật thoải mái mặc dù ẩn năng đã khôi phục một chút nhưng vẫn là không muốn từ trên lưng người xuống đâu từ tiểu linh ôn n u nói vậy ta tiếp tục có ngươi không cần như thế ngươi quá mệt mỏi húng chi chúng ta đã ra khỏi rừng rậm bây giờ có thể sử dụng xe bay không cần lo lắng nữa xe bay sẽ bị ma thú công kích nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra xe bay hòa từ tiểu linh ngồi trên xe thiết lập xong mục tiêu xe bay hướng nơi xa bay đi sáu ngồi trên xe từ tiểu linh tựa ở ta trong ngực vẫn đạo tiểu long chân còn đau không đã trở về hình dáng ban đầu ngươi xem ta vén lên ống của nói chỉ cần không kịch liệt vận động mạch máu từ từ trở về hình dáng ban đầu tiểu long liên quan tới này đôi chân ngươi có tính toán gì ta trầm mặt một hồi nói trong gói u minh tự có định số a tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc ta mất đi một đôi chân lại lấy được mấy chân mặc dù mới chân biết vận động đứng lên liền sẽ cảm giác rất đau nhưng người nào lại có thể nghĩ đến nó sẽ ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đâu trước tiên thuận theo tự nhiên a còn có a ngưng ngu hôm qua ngươi vậy mà ngây ngốc đứng tại phía trước ta vì ta ngăn trở đ ỉ n h tiêm cấp năm y ê u thú công kích lúc đó làm ta sợ muốn chết ngươi biết không ngươi có muốn hay không qua vạn nhất ngươi có một không hay xảy ra ta làm sao bây giờ ngươi là nghĩ như thế nào ngươi ta chất vấn bên trong mang theo nồng nặc quan tâm cùng nghĩ lại mà sợ ngươi khi đó tình trạng bị cực điểm ta cái gì đều không nghĩ liền trực tiếp đứng tại ngươi trước mặt có thể bảo hộ ngươi một lần ta rất thỏa mãn đâu ta q u ẹ t m ù n nói ngươi ngược lại là vui vẻ ta suýt chút nữa không có hụ chết từ tiểu linh hôn ta một chút ôn nhu nói người lớn như vậy còn giả ngây thơ kỳ thực hôm qua ta đều từ bỏ chống lại ai ngờ tiểu long ngươi bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy tình thế có thể nói là phong hồi lộ chuyển đâu ta lộ ra vẻ hồi ức lúc đó nàng nói muốn giày vào ngươi ta đã cảm thấy trong lòng tràn ngập l ử a giận khi nàng xông tới thời điểm ta cũng xuống ý thức vào tới chỉ muốn hung hăng đánh nàng một quyền nhưng mà tốc độ kia lại ngay cả chính ta cũng cảm giác kinh ngạc sáu nhưng g ngày đôi chân chủ nhân cái kia có vẻ như tinh linh tộc nam nhân là ai vì cái gì ta sẽ đối với hắn có loại cảm giác thân thiết đâu ta căn bản cũng chưa từng thấy người kia a mặt khác này đôi chân vì cái gì vận động quá lượng liền sẽ mạch máu xưng hơn nữa xưng lên rất khoa trương thậm chí giống ngón giữa đồng dạng kích thước ta là nên giữ lại này đôi chân vẫn là kịp thời đổi đi chân này ban đầu đau đớn thời điểm tuyệt đối ảnh hưởng đến tốc độ của ta nhưng mà về sau thế mà càng đau tốc độ lại càng nhanh nếu như ngay từ đầu lại càng đau càng nhanh ta không có thể không phát hiện được theo lý thuyết này đôi chân còn rất nhiều bí mật không muốn người biết trở lấy ta đi khai quật mặt khác từ tiểu linh cái kia xỏa qua thức cách làm để cho ta vô cùng xúc động bất luận lúc nào bất luận có nguy hiểm gì nàng mãi mãi cũng sẽ đứng ở bên cạnh ta đem hết toàn lực giúp ta chia sẻ p h i ề n não gặp ta ánh mắt ôn nhu nhìn quan à n g từ tiểu linh vấn đạo đúng tiểu long cái kia hai thanh ngân sắc tế kiếm còn không có đặt tên a đúng vậy a từ đại tài nữ xin ngài ban thưởng cái tên a ta cười ha hả nói sáu ba trăm bảy mươi bảy tiết ba trăm bảy mươi bảy kiếm tên ngự gió từ tiểu linh nghĩ nghĩ truy p h o n g ân không quá chuẩn sắt sáu ngự phong không ngự gió ngự phong kiếm cưới ngự như thế nào ta giơ ngón cái ra tán dương không hổ là đại tài nữ danh tự này rất tốt về sau hai thanh ngân sắc tế kiếm liền têu ngự phong kiếm đúng chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ a ân t ư tiểu linh nói tính cả hôm qua giết chết cấp năm độc giáp tinh x à chúng ta hết thể lấy được chín k h ỏ a cấp năm yodan ba k h ỏ a cấp bảy y u đ a n tám k h ỏ a cấp tám yodan không có chín cấp y ê u đ a n giá trị là chín trăm năm mươi b ố vạn có thể nói là thu hoạch lớn đâu bất quá sáu trong đó tám k h ỏ a cấp năm yodan là chúng ta giành được luôn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm ta ôm tử tiểu linh nói chúng ta phải làm cho tốt người nhưng không thể làm tốt bụng thai quá chúng ta sẽ không đi ăn cấp những tu giả khác yodan thậm chí bọn hắn gặp nguy hiểm ta còn sẽ đi hỗ trợ nhưng nếu có người xấu chủ động tới tìm phiền t o á i sẽ phải cho bọn hắn một chút màu sắc xem ngươi được muốn như vậy nếu không phải là chúng ta thực lực thắng qua bọn hắn bị cấp đúng là chúng ta tư tiểu linh trầm mặc một hồi nhẹ nói đã biết ân chúng ta phải làm cho tốt chuyện nhưng nếu có người xấu tới chủ động trêu chọc cũng phải để bọn hắn trả giá chút đại giới nói xong ta cười cười ngưng nu ta chợt phát hiện ăn cấp là một cái phát tại phương pháp tốt đâu chúng ta liều sống liều chết b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng mới giết chết một cái cấp năm yêu thú mà ăn cấp đâu dễ dàng liền cấp được tám khoả cấp năm yêu đan tranh lệch này thật đúng là không phải lớn một cách bình thường ân chúng ta lúc trở về dùng tiền này cho cha mẹ mua mẹ lúc ễ vật vậy ta. ta trang thì có thể để cao các người sát xuất mua cao bay, Đương để người như người nhiên, muốn món phòng sinh tồn、624. Ngồi 5 ngày phục hộ cho h mấy mặc, có các c xe 624. n g ta u ố i c ù này g trở cụt lại h n n h Lúc à ta đang dắt từ tiểu linh tay tại trên đường phố rộng rãi hành tàu đi đến một cái kiến trúc hùng vĩ vật phía dưới ta dừng bước nói nhìn ngưng n u đây chính là chúng ta cột thành lớn nhất thương trường từ tiểu linh n g n g đầu nhìn một mắt cảm thán nói thật cao chừng t á ư ơ i tám tầng đâu đơn giản nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được tầng lầu độ cao đây chính là tu giả sức mạnh từ tiểu linh trong bất chi bất giác cũng đã trở nên vô cùng lợi hại không biết nàng và h u y ễ n vũ các vương so sánh ai mạnh hơn một chút đâu mặc dù chưa từng thấy vương chân thân nhưng ta đ o á n chừng hẳn là từ tiểu linh hơn một chút tiềm lực của nàng quá mạnh mẽ ngay cả ta cũng vì đó sợ hãi t h á n phục tốt chúng ta đi vào đi nói ta dắt từ tiểu linh tay đi vào thương trường hết thể tám mươi tám tầng nội bộ chiếm diện tích cũng là phi thường lớn bên trong có rất nhiều người cùng linh hồn đi xuyên cái gì cũng có bán từ tiểu linh cũng rất ít đi ra dạo phố ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ ta vừa cười vừa nói ngưng nhu chúng ta bây giờ coi như có chút nhỏ tiền ngươi thích gì liền mua、à? dùng hết rồi chúng ta lại đi kiếm lời thế là ta h ò a từ tiểu linh tại thương trường bắt đầu đi dạo từ tiểu linh cho phụ mẫu c ù n g h ồ yêu mua rất nhiều lễ vật cũng là chút quần áo thông thường cùng đồ chơi giá cả rất phải trăng mua tiếp cận năm mươi bộ ý phục tiêu tiền vẫn chưa tới mười vạn lại cho vũ ra mua chút đồ chơi cùng đồ ăn vặt sau đó chúng ta ngồi thang máy đi tới tám mươi tầng tám mươi tầng có thể mua được cấp năm vũ khí đồ phòng ngự trang sức muốn tiến vào tầng này ít nhất phải nắm giữ một khoả tứ cấp yếu đan cũng không phải ai cũng có thể đi vào đi ra thang máy là một đầu hành lang hành lang đại khái dài hai mươi mét với hành lang là một cánh cửa trong cửa có một rộng lớn đại sành đứng ở cửa hai cái đại hán chờ chúng ta đi đến phụ cận trong đó một cái đại hán nói xin lấy ra thẻ căn cước số dư t à i khoảng ba trăm vạn trở lên có thể tiến vào hoặc đưa ra một khoả tứ cấp y ê u đ a n chứng minh ngài có mua sắm năng lực mới có thể tiến nhập tầng này ngưng đu cầm ba khoả cấp năm yodan đi ra chứng minh một chút chúng ta có mua sắm năng lực từ tiểu linh hiểu ý toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ba viên cấp năm yodan đại hán dùng tay làm dấu mời biểu thị chúng ta có thể tiến vào tiến vào đại sành phát hiện ở đây cùng giới lầu một dạng chiếm diện tích rất lớn bất quá mua sắm giả lại ít đi rất nhiều chỉ có chút ít hay ba trăm n g ư ờ i ở nơi này chiếm diện tích gần một mươi thước vông chỗ lộ ra rất c h ố n g trải có thể đi vào tầng này đều không phải là hạng người qua loa ta hỏa từ tiểu linh rất nhanh liền tìm được bán trang phục phòng hộ chỗ một cái nữ người bán hàng nhiệt tình tiếp đại chúng ta trong tiệm mang theo đủ loại đủ kiểu trang phục h ế t giá tất cả đều là ba trăm vạn ta vấn đạo những y phục này giá cả cũng là ba trăm vạn sao đúng vậy tiên sinh cấp năm trang phục phòng hộ có biến hình công năng những thứ này vẫy trường bảo áo khoác kỳ thực cũng là huyên hóa ra tới bộ dáng cũng là dùng cùng một kiểu trang phục phòng hộ huyên hóa ra tới cho nên giá cả cũng là ba trăm vạn mua sắm sau đó có thể dựa theo ngài yêu thích biến thành bất đồng quần áo hình dạng cái này cấp năm trang phục phòng hộ có thể ngăn trở cấp năm tu giả công kích ta tiếp tục vấn đạo người bán hàng không có trực tiếp trả lời mà là nói tiên sinh ta trước tiên cho ngài giảng giải một chút trang phục phòng hộ nguyên lý ai trang phục phòng hộ bên trên k h ắ c vẽ lên rất nhiều nhìn bằng mắt thường không tới để phèn s a i mặt trận lúc bị công kích trên quần áo để phèn sai mặt trận có thể đem công kích suy yếu bảy năm tà hữu nhưng nhân thể vẫn sẽ tiếp nhận hai năm sức mạnh nếu như bộ y phục này là cho chín cấp tu giả mặc như vậy bị cấp năm tu giả công kích cho dù chỉ tiếp nhận hai năm cũng đủ để trí mạng hơn nữa nếu như là đỉnh tiêm cấp năm tu giả mà nói trang phục phòng hộ là có khả năng bị đánh vỡ nếu như ngài muốn cho cấp thấp tu giả chọn mua trang phục phòng hộ lại muốn đổi theo cầu trăm phần trăm bảo đảm cái kia để cử ngài mua sắm tam cấp trang phục phòng hộ có thể đem công kích của địch nhân suy yếu chín không trở lên tam cấp trang phục phòng hộ đoán chừng trên người chúng ta tiền chỉ đủ mua một cái tay áo suy yếu bảy năm công kích cái này đã tốt vô cùng hơn nữa có thể ngăn trở số đông cấp năm tu giả công kích chỉ cần không giống độc giáp tinh xảo biến thái như vậy đỉnh tiêm cấp năm tu giả giống theo duy mạc dạng như phổ thông cấp năm tu giả không cách nào phá hư quần áo lại nói chúng ta không có việc gì cũng sẽ không đi t r e o t r ọ c cấp năm tu giả hoặc cấp năm y ê u thú cho nên chỉ là phòng ngự lúc cấp cấp bảy cấp tám y ê u thú lời nói hoàn toàn đủ dùng rồi thế là ta cũng không dài dòng trực tiếp liền quyết định mua ba bộ phụ mẫu t ử tiểu linh mỗi người một bộ hộ yêu là tam cấp y ê u thú đương nhiên không dùng được loại vật này ta có rất nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên cũng không dùng được trang phục phòng hộ từ tiểu linh thanh toán xong chín k h o a cấp năm y ê u đan chúng ta mang theo ba kiện quần áo rời đi thương trường đi về phía nhà ba mươi đem lễ vật phân cho lão mụ bọn hắn bọn hắn đều rất cao hứng ta hỏa từ tiểu linh lần này đi ra ngoài kiếm được chín trăm vạn hơn không sai biệt lắm toàn bộ xài hết bất quá cái này ba kiện trang phục phòng hộ có thể cho thêm bọn hắn nhất trọng bảo đảm cho nên tiền này hoa rất đáng hồ yêu ỉ lại từ tiểu linh truy vấn lần này ra ngoài đều chuyện gì xảy ra láo cha chạy hai chén trả căn bản ngồi ở trên ghế s a lon cười nói người một nhà vui vẻ hòa thuận ta muốn đúng là loại cuộc sống này nếu như có thể một mực như thế vui vẻ hòa thuận xuống liền tốt đáng tiếc ta là đỏ mũi tên mệnh sáu nếu như không làm về thiện phiến phức nhất định sẽ chính mình tìm tới cửa cho nên ta muốn tăng cao thực lực thăng lên tới nhất cấp một đoạn chờ ta đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này liền không có người dám tới tìm chúng ta cả nhà phiền thoái tư tiểu linh không có dấu diếm nói ra độc g i á c tinh gián chuyện không qua không đem c h à n g diện nói hung hiểm như vậy dù vậy lão cha lão mụ vẫn là oán trách ta một hồi lâu oán trách ta không có chiếu cố tốt từ tiểu linh tư tiểu linh vội vàng giúp ta nói tốt cha mẹ tiểu long có thật tốt bảo hộ ta hộ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ nói nếu là nhân ra ở đây lập tức liền có thể đánh bại cái kia cấp năm yêu thú đâu tiểu long ca lần trước có chịu không ta lần sau nhất định mang ta đi ra ngoài chơi chúng ta khi nào thì đi cái này sáu ta có chút khổ sở sở cả một cái ta mấy ngày gần đây nhất còn muốn rời đi lần này ta muốn chính mình ra ngoài bởi vì còn không rõ ràng lắm này đôi chân đặc tính như thế nào kích hoạt cái tia tốc độ cực nhanh cho nên ta cần làm một chút thí nghiệm t i ể u long ca không phải là muốn chơi xấu à. mụ mụ nói nói không giữ lời cũng không phải hảo hài t ử u hồ yêu giả ngây thơ nói cái nhà này giống như vẫn luôn là ta quyết định liền cấp ba vũ ra cũng phải nghe lời của ta an bài sáu vũ ra nói rất đúng nàng một mực bảo hộ người nhà của ta giúp ta rất nhiều vội vàng đâu cả ngày để cho nàng cái này tam cấp yêu thú giấu ở trong nhà bảo hộ cha mẹ ta cũng đến í c xác có đủ khó chịu. h khó đủ đ nỗi ta đây cặp chân sự tình liền trì hoãn xử lý a thế là ta nói đạo tốt ta qua mấy ngày chúng ta cả nhà ra ngoài nấu cơm dã ngoại cha mẹ các ngươi cũng có thể bày ra thực lực của mình sáu ba ngày sau cả nhà chúng ta rời đi thành thị ngồi xe bay hướng ca lụy á s â m lâm xuất phát ca lụy á s â m lâm là một cái nơi tốt ngoại vi không có y ê u thú cấp cao ta hỏa từ tiểu linh sở dĩ sẽ đụng phải cấp năm độc giác tinh x à hoàn toàn là cái ngoại ý m ớ n dựa theo ca lụy á s â m lâm y ê u thú phân bố nghe nói rừng rậm chỗ sâu có chỉ cấp hai y ê u thú bất quá cái kia cấp hai y ê u thú sẽ không chủ động đi ra đến nỗi ca lụy á s â m lâm tam cấp y ê u thú hai cánh tay hẳn là đếm ra hơn nữa bọn chúng đều sinh hoạt tại xâm lâm chỗ sâu chúng ta chỉ là ở ngoại vi lắc lư lắc lư không đến mức đụng tới tam cấp yếu thú đến nỗi tam cấp trở xuống chúng ta căn bản cũng không cần、sợ. trong đội ngũ không phải còn có vũ gia thế này lao cha ma q u y ề n s á t chủ nói thật muốn lập tức liền cùng yêu thú đánh một c h ầ u a ta ở một bên đả k í c h đạo lao lý ngươi nhanh tỉnh lại đi chỉ ngươi cái kia h ẩn nàng a là dùng để chạy chối chết sức chiến đấu không mạnh gặp phải nguy hiểm ngươi liền trực tiếp mang ta mẹ chuồn đi a ngươi biết cái gì lao cha mắng ta bây giờ tốc độ cũng có thể đạt đến hai trăm ba mươi mm giây coi như nhường một người bình thường cầm súng lục cũng đánh không chúng ta ta có thể dễ dàng vòng tới phía sau hắn một trưởng đao đánh mất xỉu hắn ba trăm bảy mươi tám tiết ba trăm bảy mươi tám lại gặp theo duy chớ cha a địch nhân là yêu thú không là người bình thường loại Ta thừa người h ậ n n xem không tốc dạy nổi g t cha nhân ngươi ta vội và nói ta nào dám ai cha ruột ý của ta là ngài hẳn là phát huy chạy nhanh nhận năng sở trường tỷ như nói ngưng nhu nàng là huyên hóa ẩn năng ngài để cho nàng mang theo khảm đau đi giết bệnh nhân đây không phải là bỏ gần tìm xa sao lão mụ ở phía sau nói hai người các ngươi chờ ồn ào lại ầm ý đều nhanh đánh nhau ta quay đầu nói mẹ coi như đánh cũng là lao ly đánh ta ta nào dám đánh trả sáu người một nhà đang nói dỡn bên trong năm ngày lặng yên mà qua chúng ta tới đến rồi ca lụy á xâm lâm ngoại vi lúc này phụ mẫu cũng là cấp bảy tu giả mặc dù còn không có trải qua chiến đấu nhưng các lực cũng là rất không tệ lao cha nắm giữ chạy nhanh nhận năng cao nhất tốc độ có thể đạt đến hai trăm ba mươi m mỗi giây lão mụ cũng có thể đạt đến mỗi giây khoảng trăm m é tốc độ phụ mẫu còn không biết phi hành cho nên chúng ta vừa đi ta một bên dạy bảo bọn hắn như thế nào phi hành ta nói g đạo cha mẹ cái này liền cho các ngươi luyện tập cứ việc đi thôi ta và vũ gia sẽ ở một bên bảo hộ các ngươi sáu hai mươi bốn chỉ cần lão mụ có một chút nguy hiểm lão cha lập tức liền chạy đến lão mụ bên cạnh khiêng lão mụ chạy trốn loại tình huống này đã xảy ra bốn năm lần mỗi lần phát sinh tình huống như vậy thời điểm ta t ừ t i ể u linh cùng hồ yêu đều ở đây bên cạnh cửa c h ộ m kỳ thực lao cha vẫn là rất khả á i hai ngày thời gian đ ả o mắt l i ề n q u a lao cha cùng lao m ụ cũng hơi thích lưng chiến đấu thế là chúng ta dần dần xâm nhập r ừ n g r ậ m đi tới cấp bay yêu t h ú qua lại khu vực đương nhiên ta c ố ý t r á n h r a độc giáp tinh r ắ n lãnh địa đây là từ tiểu linh chiến trường lúc này nàng đang t ạ i tiến công một cái cấp bay yêu t h ú c ự hình nệ từ tiểu linh huyền hóa ẩ n n ă n g đã tương đối thông thạo đơn độc đối đầu con này cấp bay yêu thù không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ta cũng đã sớm chuẩn bị song khoảng không gian ở nàng tùy thời cũng có thể tiến hành cứu viện hồ yêu liếm láp kèo que giả ngây thơ nói nhân gia cũng nghĩ tìm yêu thú chơi đùa đâu ta cười cười ngoài bảy trăm thức gần nút một cái khác cự hình n ệ n muốn chơi mà nói ngươi liền đi chơi à hồ yêu lung lay cái đầu nhỏ nói nhân gia mới không cùng cấp bảy yêu thú chơi đâu cấp bảy yêu thú không dễ chơi thế nhưng là cấp ba cấp bốn yêu thú lời nói tại s â m lâm sâu sáu không đợi ta nói xong nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo như có như không tiếng nổ bên kia xảy ra chuyện gì ta đối với hồ yêu nói vũ ra chiếu cố các nàng ta đi xem là cái gì tình huống lập tức liền trở về ta không đợi nàng trả lời liền hướng tiếng nổ phương hướng bay đi tiếng nổ khoảng cách ta có mấy chục cây số nhưng này sao khoảng cách xa ta vẫn cảm thấy tiếng nổ liền chứng minh cái kia tiếng nổ rất máy liệt ta cũng không biết vì cái gì theo lý thuyết ta là không có thích tham gia náo nhiệt như vậy nhưng lần này ta liền làm u ố n đi qua xem giống như bên kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta cũng như thế dùng vận tốc gâm thanh phi hành bay hai phút bay ra hơn bốn mươi cây số khoảng cách cuối cùng thấy được vị trí nổ mạnh chuyện gì xảy ra lại có một cái cấp năm yêu thú liệt diễm ma viên yêu quái này thú cao tới tám m toàn thân tiêu đốt hỏa diễm theo ta hỏa diễm hóa thời điểm không sai bị lắm quái vật đồ g i á m phía trên nói liệt diễm ma viên rất khó đối phó nó theo ta không sai bị lắm tại bản thể trạng thái thời điểm có thể chịu đến vật lý công kích tổn thương nhưng toàn thân tràn ngập hòa diễm hóa thành nửa thực thể trạng thái thời điểm vật lý công kích sẽ rất khó làm bị thương nó trừ phi giống mộ dung đại vũ chiêu kêu bí thuật vạn nhận đền tội một dạng chiêu thức mới có thể giết chết liệt diễm ma viên liệt diễm ma viên vừa rồi đã dẫn phát mánh liệt nổ tung đem chung quanh làm cho một mảnh hỗn nộn rừng rậm đều bắt đầu cháy rừng rực mười mấy người giống vải rách bút bê đồng dạng té ở phụ cận một cái toàn thân trong tiểu đội hết thể mười bảy cá nhân lúc này ngoại trừ theo duy mạc còn dư lại mười sáu cái nam nhân bên trong có một nửa đều ở đây mới vừa trong bạo tạc ngã xuống đất không dạy nổi đã mất đi năng lực hành động tiếng nổ đưa tới phụ cận yêu thú lúc này có một con tiểu liệt diễm ma viên đang muốn nâng lên móng vuốt đập nát đại hàn g kẹt nọ đầu theo duy mạc quả nhiên lại phạm vào bệnh cũ muốn cứu viện thủ hạn nàng cấp tốc đưa cánh tay dài ra hướng tiểu liệt diễm ma viên đánh tới nhưng mà sáu đại liệt diễm ma viên vốn là mạnh hơn nàng nàng lại vừa phân tâm lập tức liền n h ư ờ n g tình thế trở nên càng thêm ác liệt đại liệt diễm ma viên trực tiếp đem xong quyền hướng nàng hung hăng đập tới ta than nhỏ khẩu khí trong nháy mắt tác dụng không gian chuyện tiến đưa bởi vì khoảng cách quá xa lập tức liền tiêu hao một ba ẩn lực nhưng đây là khẩn cấp q u a n đầu nếu như ta không xuất thủ theo duy mạc chắc chắn trọng thương sau một khắc ta xuất hiện ở theo duy mạc bên cạnh nhanh chóng chế trụ bờ vai của nàng sau đó lại lần dùng ra không gian chuyện tiến đưa xuất hiện ở đại hán kệ nọ bên cạnh lan g không một cước đem tiểu liệt diễm ma viên đã bay theo duy mạc nhìn thấy ta sau đó đầy mặt thần sắc mừng rỡ ba béo ngươi không chết thật sự là quá tốt ta đều nhanh lo lắng ngươi chết bẩm không tất cả mọi người nhanh lo lắng ngươi chết bẩm nàng nhanh chóng đổi giọng đem ta đổi thành đại gia mọi người chung quanh cũng mồm n ă n miệng mười nói ba béo ngươi tới thật đúng là thời điểm à, sớm tới trong một giây lát chúng ta cũng không cần ngã trên mặt đất ta cau mày mao nhìn về phía cách đó không xa liệt diễm ma viên hỏi theo duy mạc như thế nào mỗi lần ngươi cũng dẫn xuất phiền toái lớn như vậy chẳng lẽ ngươi không biết liệt diễm ma viên là phi thường khó dây dừa cấp năm yêu thú sao trước đó ở đây cũng không phải liệt diễm ma viên lãnh địa mà là độc g i á c tinh rắn lãnh địa chứng cứ một chút lục cấp độc g i á c tinh x à không biết bắt đầu từ khi nào cái địa phương này bị liệt diễm ma viên chiếm đoạt coi chúng ta phát hiện ở đây biến thành liệt diễm ma viên lãnh địa lúc sau đã t r ư m trốn không thoát cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chiến đấu ba béo ngươi dẫn bọn hắn đi thôi có thể mang mấy cái liền mang mấy cái ta ngăn chở liệt diễm ma viên ngươi vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi ngươi sớm bị liệt diễm ma viên đánh thành bánh thịt theo duy mạc cũng không sinh khí đánh thành bánh thịt cũng không quan hệ ta vốn là huyên hóa ẩn năng tu giả nha nói đến đơn giản sáu ngươi đem những thứ này tiểu liệt diễm ma viên đánh chạy là được rồi đại gia hỏa giao cho ta a nói ta đem hai tay hỏa diễm hóa lúc này chuẩn bị xông đi lên ngăn chặn liệt diễm ma viên vì bọn họ tranh thủ thời gian ngươi đi rồi đó là cấp năm yêu thú nam dưới đất kẽ nọ cất lên ngay cả lão đại đều đánh không lại ngươi còn muốn đi lên chịu chết ta không đi chẳng lẽ ngươi đi ta liếc mắt nhìn hắn tiếp đó bay đi ta đây cặp chân bí mật cũng không thể bại lộ ở tại bọn hắn trước mặt đối mặt đại gia hỏa này tuyệt không thể dùng hỏa công nhưng ta ngoại trừ hỏa ẩn năng chính là không gian ẩn năng nói thật tình thế có chút bất lợi xem ra chỉ có thể đánh du kích ta bay đến liệt diễm ma viên trước người chúng ta cũng là đùa với lửa ta cũng có thể đem toàn thân hỏa diễm hóa nếu như ta cũng biến thành dáng vẻ đó ngươi thương không đến ta ta cũng không đả thương được ngươi vậy không tốt l ắ m chơi không bằng mọi người cùng nhau biến trở về nguyên trạng ngươi nói như thế nào trong miệng nó phun ra một đạo giống hỏa diễm trùng kích sóng đồ vật hướng ta đánh tới ba b é o cẩn thận a theo duy mặc ở phía xa hô ta trên không trung hơi hơi điều chỉnh phương hướng sóng xung kích lao thân thể của ta biến mất ở bầu trời xa xăm may m à ta nhìn qua quái vật đồ giám biết nó có cái chủng này phương thức công kích đã sớm làm xong đề phòng cho nên mới hữu tình vô hiểm tránh khỏi đồng thời trong lòng thầm hư một tiếng liền xem như cấp năm yêu thú thể nội tích tụ năng lượng cũng là có hạn ta cũng không tin ngươi có thể một mực bảo trì cái này h ỏ a d i ễ m hóa bộ dáng nếu như ta có mộ d u n g dạng như băng năng lực liền t ố t sáu a ta không phải là còn có một đem hàn băng thương sao rất lâu chưa bao giờ dùng qua nữa nha hàn băng thương chính là hỏa ẩn năng khắc tinh vừa vặn ta trước mấy ngày đem hàn băng thương tràn đầy năng lượng có thể đánh ra mười hai phát băng có thể lượng từ đánh hàn băng thương trước kia một thương liền đông cứng một cái con dòng lửa không biết hôm nay có thể hay không đông cứng đại gia hỏa này đâu ta một cái không gian chuyện tiến đưa xuất hiện ở liệt diễm ma viên sau lưng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra hàn băng thương nhắm ngay ma viên hỏa diễm hóa hai chân liền nổ hai phát súng quả nhiên khối băng trong nháy mắt hướng toàn thân nó lan tràn mà đi bất quá khối băng chỉ lan tràn đến rồi phần eo của nó liền không lại lan tràn lên phía trên hơn nữa khối băng cũng tại nhanh chóng hòa tan đây chính là trên lệnh sao sáu không biết tại trên đầu nó bắn một phát lại là hiệu quả gì sáu đang lúc này lại có hai thân ảnh rơi và phụ cận trên một thân cây là hai nam nhân trong đó một cái nói diện c ư nhiên bị một cái con tôm nhỏ đánh thảm như vậy thực sự là ném chúng ta liệt diễm ma viên mặt của a ngươi có muốn hay không đi hỗ trợ một người đàn ông khác nói quên đi thôi diện bây giờ mặc dù có chút chật vật nhưng còn không đến mức bị cái k i a con tôm nhỏ đánh bại nghe được đối thoại của bọn họ ta hơi n h í u lên l ô n g mày xem ra hai người này là liệt diễm ma viên tộc hóa nhân yêu thú hơn nữa nghe cái k i a ngữ khí ít nhất cũng nắm giữ thực lực của cấp năm ba con cấp năm yêu thú đây cũng không phải là chuyện bừa cũng không biết vũ gia lúc nào có thể qua tới sáu nhắc tào tháo tào tháo liền đến vũ gia từ tiểu linh phụ mẫu cũng bay tới đứng tại cách đó không xa trên một thân cây h ồ yêu liếm láp kẹo que mang theo vui mừng giả ngây thơ nói tiểu long ca ngươi trở về để cho ta cùng cái tia ba con đại c o n khỉ chơi nói h ồ yêu chậm rãi bay tới bởi vì h ồ yêu nói là háng ngữ theo duy mạc nghe không hiểu gặp vũ gia bay tới nàng còn tưởng rằng vũ gia muốn công kích ta trong nháy mắt đưa tay dài ra hướng vũ ra chân trộn tới từ tiểu linh gặp theo duy mạc công kích vũ gia cho rằng theo duy mạc là định nhân nằm ngón tay trong nháy mắt rối dài biến thành sắt thép gai nhọn Hướng、theo duy mạc cực trong ố c đâm vào. nháy mắt liền tóm lấy hồ yêu chân trái mắt cá chân ta biết hồ yêu là lười nhác né tránh bằng không lấy theo duy mạc tốc độ làm sao có thể tóm được nàng từ tiểu linh năm cái nhọn kim loại ngón tay cũng đâm tới theo duy mạc trước ngực theo duy mạc cước bộ khẽ nhúc ních tránh thoát công kích từ tiểu linh năm ngón tay không có đánh trúng mục tiêu mặt đất theo duy mạc bắt lấy hồ yêu cái tay kia trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều gai nhọn muốn đâm xuyên hồ yêu xương cốt đồng thời một cái tay khác dội ra hai ngón biến thành lưới lao t hướng t ử tiểu linh mặt đất năm ngón tay v ạ c h tới ta vội vàng dùng u minh ngôn ngữ q u á t lên dừng tay là người một nhà lo lắng của ta không đặc biệt ta sợ hồ yêu sinh khí giết trong nháy mắt theo duy mạc lại nói theo duy mạc cắt đứt từ tiểu linh năm ngón tay lời nói sẽ đối với từ tiểu linh tạo thành tổn thương thế là vội vàng phân tâm quát to một tiếng ngay tại ta phân tâm thời điểm liệt diễm ma viên huy động to lớn năm đấm hung hăng một quyển hướng ta mặt đánh tới ta vội vàng hai tay giao nhau bảo vệ đầu p h i ờ bún đầu nện ở hai cánh tay của ta bên trên đem ta đánh bay ngược ra ngoài một quên kia lực đạo cực lớn ta ước c h ừ n g bay ngược hơn ba mươi em mở mới đứng vững thân hình vớt vớt cánh tay nhìn về phía hồ yêu dùng u minh ngôn ngữ nói vũ ra cho ngươi chơi nói ta lui về l ã o cha lão mụ hòa từ tiểu linh bên cạnh theo duy mạc đã sớm bông ra vũ ra làm nàng khiếp sợ là bàn tay của mình xuất hiện gai nhọn thậm chí ngay cả cô bé kia làn da đều không đâm thủng tiểu long ngươi có muốn hay không nhanh từ tiểu linh tỉ mỉ giúp ta sửa sang lấy quần áo vân đạo thu một chút vết thương nhỏ bây giờ ta và cấp năm yêu thú trên l ệ còn rất lớn đâu liền xem như kém nhất cấp năm yêu thú ta đều đánh không lại chớ đừng nhắc tới loại này định tiêm cấp năm yêu thú con tốt lần này mang theo vũ gia đi ra kế tiếp chúng ta liền thưởng thức một chút vũ gia thực lực à. ta cười ha h à nói hồ yêu liếm láp kẹo que chầm rãi bay đến liệt diễm ma viên phía trước ngươi đả thương tiểu long ca nhân ra muốn vì hắn báo thủ ngoan ngoan đem ngươi nhược điểm nói ra để người ta đánh ngươi mấy lần liền thả ngươi cao bảy tám mét liệt diễm ma viên tựa hồ cũng không phát hiện vũ gia thân phận nó cho là vũ gia chỉ là một cái nhân loại yếu đuối vậy mà dùng loại này miệt thị ngự khí cùng hắn nói chuyện làm hắn tức giận vô cùng mở ra miệng rộng một đạo giống hỏa diễm trùng kích sóng đồ vật cực tốc phú gia trực tiếp đánh ú t về phía vũ gia cái tia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Vũ ra quả nhiên hỏa diễm trùng kích sóng khoảng cách vũ ra cơ thể ba mươi cm thời điểm vũ ra trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái hình bầu dục lồng ánh sáng đem hỏa diễm trùng kích sóng hoàn toàn ngăn trở trong lúc nhất thời vũ ra bên cạnh ánh lửa văng khắp nơi ta đã sớm biết vũ gia có quan g năng lực trước đó chỉ gặp qua nàng dùng hai mắt bắn ra tia sáng không nghĩ tới còn có thể dùng hết ngưng kết thành vòng bảo hộ mặc dù nàng không bước chân ra khỏi nhà cả ngày trong sân nhảy dây nhưng nàng thực lực tăng trưởng cũng không c h ậ m đâu hộ yêu quệt mồm giả ngây thơ nói đại gia hỏa không dễ chơi nói đánh là đánh nhân gia còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu bất quá bây giờ nhân gia đã làm tốt chuẩn bị trò chơi bắt đầu a hộ yêu chậm rãi nâng lên hai cái tay nhỏ lang không nhắm ngay cao bảy tám mét liệt diễm ma viên trước người hình bầu g ụ c lồng ánh sáng bỗng nhiên phát sáng lên một giây sau đó vô số đạo tia sáng từ hình bầu dục lồng ánh sáng bên trong bắn ra xuống phía dưới liệt diễm ma viên đánh tới bởi vì liệt diễm ma viên lúc này ở vào nửa thực thể trạng thái tia sáng công kích không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại một tia sáng không cách nào tạo thành quá lớn thương hại có thể không mấy đạo tia sáng đâu tia sáng xuyên thấu thân thể nó thời điểm sẽ đánh nát một chút hỏa nguyên tố sau đó đánh vào trên mặt đất ầm ầm ầm ầm sáu liệt diễm ma viên vị trí trong nháy mắt bụi đất tung bay thấy không rõ bên trong là gì tình huống chỉ có thể nghe thấy rầm rầm tiếng nổ mặt đất đang khẽ run thanh thế cực kỳ hùng vĩ Kẻ nọ miệng há lao đại. đơn giản có thể nhét vào một cái hai cái t r ứ n g ngống lời nói không có mạch là nói lao đại cái này cái kia ba béo mang tới đây đều là người nào a qua nửa phút tà h ư u bùi đất dần dần tiêu tan cuối cùng có thể thấy rõ trong chiến trường tình huống hồ yêu vẫn bay trên không trung liếm láp kẹo que quần áo không nhuấn bụi trần phía dưới phương viên trăm mét mặt đất trải rộng lớn nhỏ không đều động nhìn nhìn thấy mà giật mình đây đều là hồ yêu mới vừa kiệt tác vẹn vẹn nhất kích lại có uy lực lớn như vậy trước đó ta còn thường xuyên cùng hồ yêu chơi cấp dây chuyển trò chơi đâu bây giờ mới hiểu được nàng căn bản là không có lấy ra toàn bộ thực lực bạn không mẹ chết ta cũng không giành được thời điểm đó ta thực sự quá ngây thơ rồi sáu trên mặt đất đứng một cái chừng hai m cao liệt diễm ma viên vết thương đầy người đã khôi phục trạng thái phổ thông đúng vậy kỳ thực liệt diễm ma viên bản thể cũng không cao lớn hỏa diễm hóa sau đó mới có thể biến thành cao bảy tám m hỏa diễm cự thú a này ngược lại là cho ta một cái dẫn dắt ta là không phải cũng có thể giống liệt diễm ma viên một dạng hỏa diễm hóa sau đó để cho mình biến thành một cái hỏa diễm cự nhân đâu có thể khẳng định là chiêu này rất hao phí năng lượng vẫn là chờ sau khi trở về nghiên cứu lại a từ tiểu linh vừa cười vừa nói vũ ra thật lợi hại đâu xem ra nàng là hạ thủ lưu tình không phải vậy chắc chắn có thể giết chết cái t i a cấp năm liệt diễm ma viên tiểu long ngươi đ ừ n g ép buộc vũ ra đi giết yêu thú a ta minh bạch nàng bản thân cũng là yêu thú đi sáu a ta lông mày hơi như đứng lên thế nào tiểu long ta chỉ vào đối diện rừng rầm nói cương tài na bên cạnh có hai cái hóa nhân yêu thú xem cuộc chiến đẳng cấp tại cấp năm hoặc cấp năm trở lên mới vừa rồi còn đứng ở đó bên trên m h á n h cây tại sao không thấy từ tiểu linh gật gật đầu ta cũng nhớ tới, tới. cương tài na bên cạnh quả thật có hai nam nhân đang lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một cái thiên thạch sáu không là một cái khắc hỏa diễm hóa liệt diễm ma viên toàn thân thiêu đốt hỏa diễm giống như thiên thạch đồng dạng cực tốc hướng vũ gia đ ậ p tới theo duy mạc hét văn đạo phía trên kỳ thực không cần nàng nói vũ gia cũng cảm ứ n g đến vũ gia chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên liệt diễm ma viên mời ngón đan sen nắm thành quả đấm hung hăng hướng vũ gia đ ậ p tới mà vũ gia vẫn như cũ tung bay ở nơi đó liếm láp kẹo que loại nguy cơ này trước mắt không quên giả ngây thơ tinh thần thực sự là đáng giá học tập bởi vì liệt diễm ma viên rơi xuống tốc độ quá nhanh một quyền kia uy lực chắc chắn phi thường tương đại ta đều vì vũ gia nhóm một cái mồ hôi lạnh sẽ ở đó một quyền đánh nhanh mưa vừa ra thời điểm vũ gia đỉnh đầu đông nhiên xuất hiện một cái hình bầu dục lồng ánh sáng đem nàng nửa người trên bao quát ở trong đó thanh thế thật lớn một quyền đánh vào lồng ánh sáng bên trên đem ánh sáng cháo đánh lung la lung lay phảng phất sắp bể tan c à n h bộ dáng phải biết tương tài na cái liệt diễm ma viên hỏa diễm trùng kích sóng đều không nhường vòng bảo hộ chuyển động một chút bởi vậy có thể thấy được một quyền này bao hàm sức mạnh lớn đến cỡ nào ta cởi đối với từ tiểu linh nói vũ gia thật đúng là k i n h thường đâu vòng bảo hộ đều sắp bị đánh nát sáu đang lúc này đột nhiên xảy ra d i biến cao bảy tám mét liệt diễm ma viên phần bụng đông nhi đối với hồ yêu bắn một đạo hỏa diễm trùng kích sóng phi thường cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đánh liền nát hồ yêu trước mặt cái kia lung la lung lay vòng bảo hộ đánh vào hồ yêu trên thân vũ ra ta quát to một tiếng hướng bên kia bay đi hồ yêu quá khinh thường nàng trung kế cương tài na hai tên ra hỏa sau khi biến mất vậy mà chế định ra hoàn mỹ như vậy kế hoạch bọn hắn thăm dò hồ yêu khinh thường tính cách khoái v ợ tạo biến thành to lớn hỏa diễm hóa hình thái khoái vất giấu ở a trong thân thể tụ lực hỏa diễm trùng kích sóng làm a công kích đánh tới vòng phòng hộ thời điểm coi như vòng phòng hộ không bị đánh nát chắc chắn cũng đến rồi tan vỡ biên giới. Lúc này, quái vật bỗng nhiên tửa trong thân thể xuất hiện đem đã sớm chuẩn bị xong hỏa diễm trùng kích sóng phát x ạ ra ngoài sáu đáng chết cái kêu hỏa diễm trùng kích b ổ bìn ta tuần hoàn một trăm vòng còn cường đại hơn loại kêu hủy diệt công kích vốn là có thể vượt cấp đả thương địch nhân giống như ta và cấp năm độc giác tinh xà đối chiến thời điểm ta liền phối hợp với không gian chuyện tiến đưa đánh nát địch nhân một bên bả vai ta là cấp bảy lục đoạn có thể đả thương cấp năm đình phòng e rằng vũ ra là giữ nhiều lãnh ít hồi tưởng lại cái kia thích giả ngây thơ tiểu hộ yêu ta mặt tràn đầy lựa giận toàn thân hỏa diễm hóa hướng không trung hai tên ra hỏa phó bởi vì hỏa diễm trùng kích sóng đi qua hồ yêu vẫn tung bay ở nơi đó chỉ bất quá quần áo bị cháy hỏng mấy chỗ bị mạnh mẽ như vậy sóng xung kích đánh c h ú n g cũng chỉ là quần áo bị cháy hỏng mấy chỗ ta vô cùng chấn kinh nhưng phát ra hỏa diễm trùng kích sóng ra hỏa lại càng thêm giật mình hắn biết rõ công kích của mình mạnh đến mức nào không nghĩ tới dù vậy vẫn là không có giết chết trước mắt tên biến thái này tiểu nữ hải theo duy mạc cùng kệ nọ nhân cũng tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tung bay ở nguyên địa vũ gia kệ nọ cà lâm nói lao đại ba, ba béo người bạn kia qua sáu hồ yêu nhổ ra kẹo que sơ lấy quần á nhân r a thích nhất quần áo c ư nhiên bị ngươi cho đánh hư sáu ta biết hồ yêu tức giận phun ra kẹo que liền biểu thị sinh khí đây là chiêu bài của nàng độc tác quái vật b cũng phát hiện tình thế không ổn bốn phía nhìn quanh sau đó đông nhiên cực tốc hướng từ tiểu linh bên kia bay đi thân ảnh cực nhanh so cấp năm độc giác tinh xả còn nhanh hơn gấp đôi ta chỉ có thể nhìn đến một đạo cái bóng mơ hồ căn bản là không kịp đi cứu đáng chết hắn là tứ cấp yêu thú quái vật b bay đến từ tiểu linh trước người mười m hoặc trường vị trí lúc đông nhiên dừng lại trên không trung bởi vì sáu bởi vì một cái tay nhỏ quán xuyên đầu của hắn hơn nữa cái tay nhỏ bé kia còn nắm một k h ỏ a lấp lóe hào quang màu đỏ yêu đan là hồ yêu tốc độ của nàng càng biến thái ta ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy theo duy mạc khiếp sợ tự l ầ m bẩm tứ cấp là tứ cấp yêu thú sáu tứ cấp yêu thú lão đại ngươi nói ai là tứ cấp yêu thú cô bé kia một bên kẹ n ỏ vân đạo bị giết chết cái kia là tứ cấp liệt diễm ma viên cái gì cái kia vậy cái kia cái tiểu nữ hải là cấp bậc gì ba béo từ chỗ nào tìm đến để cho nàng cũng gia nhập vào huynh đệ chúng ta sẽ đi yên tâm lão đại ta là ba béo thất lạc nhiều năm miều ca ta sẽ cùng ba béo thương lượng một cái khác đại hán xì một tiếng k i n h miệt kẻ nọ ngươi quả tám không biết xấu hổ trước mấy ngày lao đại tưởng niệm ba mập thời điểm ngươi nói ba béo chết sớm để cho lao đại đừng lãng phí cảm tình hôm nay xem người ta lợi hại còn nói là nhân nhà thất lạc nhiều năm b i ể u ca ta có loại muốn hung hăng đánh ngươi xúc động sáu ba trăm tám mươi tết ba trăm tám mươi dạo chơi mẹ nó bắt cờ ngươi đây là ý gì ngươi đánh thắng được lao t ừ sao kẻ nọ không nhượng bộ chút nào chớ quấy dày theo duy mặt nói nhìn kỹ hòa diễm hóa liệt diễm ma viên xoay người chạy thật đúng là đủ không có nghĩa khí hồ yêu đồng thời không có ý định đuổi theo mà là rơi vào bên người chúng ta đến nỗi vừa mới bị giết chết chính là cái tia tứ cấp yêu thú giống vải rách bút bê một dạng ngã xuống đất biến trở về bản thể bộ dáng một cái cao hai mét viên hầu sau đó linh hồn của nó bay ra hoán đ ộ c nhìn xem hồ yêu nói ngươi không phải ca l ị á xâm lâm giống loài ngươi không hiểu quy củ tới ca l ị á xâm lâm não sự chờ lấy bị chúng ta trả thù a lại không lăn ta đánh liền tán linh hồn của ngươi ta thản nhiên nói mặc dù ngươi khi còn sống là tứ cấp yêu thú nhưng linh hồn trạng thái ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì ta có mấy chục loại phương pháp giết chết ngươi hồ yêu cũng không tính ra tay xem bộ dáng là nghĩ tha hắn một lần ta cũng liền làm thuận nước dòng thuyền tính toán nhưng mà làm ta không nghĩ tới hồ yêu vậy mà đem tứ cấp yêu đan đem tới cầm ngươi yêu đan đi thôi nếu không phải là ngươi công kích ba ba mụ mụ của ta ta mới lười nhác i ế t ngươi theo duy m ạ c bọn người đối với hồ yêu cử động phi thường kinh ngạc nhưng chúng ta cả nhà lại biết hồ yêu tại sao muốn làm như vậy đệ nhất nàng bản thân cũng là yêu thú nàng không muốn giết đi cái khác yêu thú đệ nhị nàng biết ta đỏ mũi tên mạng g và tính đây cũng là giúp ta làm việc thiện tứ cấp liệt diễm ma viên cũng vô cùng kinh ngạc tiếp nhận yêu đan sau đó sắc mặt tâm tình bất định trầm mặc vài giây đồng hồ nói cảm tạng có thể biết dua làm sao chờ ta tiến vào tam cấp ta sẽ lại tìm ngươi tỉ thí ta gọi lý vũ r a ngươi đi nhanh đi phù cận có không ít cấp năm yêu thú mắt l ò m l ò m nữa nó nhìn về phía bị tia sáng đánh trọng thương liệt diễm ma v i ê nói n đem ta thi thể và yêu đan thu vào không gian giới chỉ, chúng ta đi hai mươi b ố bọn hắn sau khi rời đi hồ yêu đối với phụ mẫu n ũ n g n i ự u ba ba mụ mụ nhân gia lợi hại lợi hại lợi hại vũ gia lợi hại nhất lão mụ một mặt yêu thương chi sắp nói đồng thời lấy ra khăn mặt cho hồ yêu lao trên tay tam vật ta rơi vào phía dưới nhìn về phía những đại hán kia vấn đạo tất cả mọi người không có sao chứ không có việc gì liền đứng lên đi chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngủ một giấc lại đi phụ cận đây nhưng có không thiếu cấp năm yêu thú đâu theo duy mạc nhìn xem giả ngây thơ hồ yêu lẩm bẩm nói nếu như nàng vừa rồi muốn giết ta chỉ sợ ta đã chết làm ta đi đến kẻ nọ bên người thời điểm kẻ nọ vội vàng hô biểu đệ mo đỡ ta một cái ai là ngươi biểu đệ người k ê u ta đâu ta chỉ mình vấn đạo đúng vậy a biểu đệ kẻ nọ thân thiết nói chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi bị liệt diễm ma viên đánh hư đầu ó c sao thậm chí ngay cả biểu ca cũng không nhận ra ta bất đắc gì nói có việc nói tất nhiên g t tất cả mọi người là người một nhà liền để mượn mội của ngươi gia nhập vào huynh đại hội tính toán bớt đi lần trước ta cũng đã nói Hoàn theo à duy mạc âm thanh có chút rơi xuống nói bọn hắn dùng cơ thể cũng là nhân tạo nhân tạo cơ thể là hai cái cùng bán n g ra dùng một cái dự bị một cái thân thể của bọn hắn quả thật bị đã vỡ nhưng linh hồn lại trốn thoát cho nên bây giờ sử dụng là dự bị cơ thể đúng ba béo ngươi ngày đó như thế nào bỗng nhiên liền biến mất ngày đó à, ngân long đông nhiên dùng ra năng lực không gian lại đem ta chuyển đến phương đông khu vực hơn nữa ta cũng tại trong bất chi bất giác lấy được năng lực không gian giống như vừa rồi cứu ngươi thời điểm dùng ra cái chủng loại kia không gian chuyển tiến đưa ta bỏ ra hảo một phen khí lực mới đổi trở về đâu k ẻ nọ la to đạo cái gì bị ngân long truyền tống đến phương đông khu vực còn chiếm được năng lực không gian ta làm sao lại gặp không được loại chuyện tốt này a ta cười khổ một cái đây coi là chuyện gì tốt lúc đó tình hình nguy hiểm tới cực điểm tại bốn nơi đao huyết đường cùng ngân long trong khi giao chiến không cẩn thận cũng sẽ bị dâm chết ta còn bỏ ra cặp chân đại giới đâu theo duy mạc cày này nói xin lỗi đều tại ta mới khiến cho ngươi gặp phải nguy hiểm ta cười cười tính toán sự tình đều đi qua bọn hắn đều bị thương các ngươi mau rời khỏi ca l ị á s â m lâm a vậy còn ngươi ta muốn cùng người nhà tiếp tục tại ca l ị á s â m lâm trung du chơi một phen k ẻ nọ trong giọng nói tràn ngập tự rêu nói dạo chơi một phen nói thật đơn giản dễ d à n g à chúng ta vừa rồi suýt chút nữa đều là hàn diện bất quá bên trong vùng rừng rậm này mạnh nhất cũng chính là cấp hai yêu thú mà thôi nhìn con em ngươi mộ dáng vẻ tối thiểu nhất cũng là cấp ba tồn tại trong khu rừng này thật sự của các ngươi có thể xôn a thật sự không đi trở về sau theo duy mạc ánh mắt bên trong mang theo mong đợi hỏi đa tạ thịnh tình của ngươi mời ta sẽ không trở về chúng ta sau này còn g ặ p lại bất quá trước khi đi ta vẫn còn muốn căn dặn ngươi một câu phải lấy nhỏ nhất thiệt hại đổi lấy thắng lợi lớn nhất sáu theo duy mạc dẫn dắt t h ủ hạ sau khi rời đi ta hỏi h ồ yêu vũ gia có hay không yêu thú theo dõi bọn hắn h ồ yêu liếm láp kẹo quen nói không có đâu so với bọn hắn những yêu thú kia đối với ta cảm thấy hứng thú hơn vũ gia ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy có thể hay không kinh động dừng rậm chỗ sâu cấp hai yêu thú tam cấp yêu thú hẳn là sẽ không hôm qua nhân gia nhìn địa đồ Chúng cách chỗ còn cách chỗ sâu yêu thú. Nếu như Tiểu Long Ca cảm chúng khác chơi hơn khoảng khoảng như không kinh thú. như thấy không thôi, phương tiến rừng rừng động rừng Nếu Long yên lòng, liền ta rất Tiểu ta xa xa địa mới rậm km, rậm rậm đi đi đi vào vậy, vậy sâu sẽ sâu đâu, yêu ở bên ngoài du ngoạn tiếp cận hai tháng chúng ta mới trở về cột thành tất cả mọi người chơi rất vui vẻ chúng ta vẫn luôn đang tận lực né tránh yêu thú cấp cao ngoại trừ liệt diễm ma viên lần kia sau đó chúng ta cũng lại không có đụng tới vượt qua cấp bảy yêu thú cho nên thu hoạch yêu đan tất cả đều là bảy tám chín cấp toàn bộ cộng lại cũng liền giá trị hơn một triệu dáng vẻ cùng Lần trước t r i n h lệch thật là lớn đâu một, từ tiểu linh sắc mặt hưởng luận ghé vào ngực ta vân đạo tiểu lòng lại muốn đi sao đúng vậy à ngươi cũng biết cặp đùi này còn rất nhiều bí mật trở lấy ta đi khai quật ta muốn tự mình tiến vào rừng rậm làm chút thí nghiệm mặt khác ta còn muốn đi luân hồi thành phụ cận đi loanh quanh xem có thể hay không tìm được địa cầu tới linh hồn ngươi cũng biết tại trong u minh có rất nhiều chưa bao giờ biết giới diện tới linh hồn địa cầu linh hồn ta còn chưa từng thấy đâu ngươi không phải muốn biết địa cầu hiện chặn sao ta sẽ đi tìm hiểu một cái ta n h ạ vỗ về nàng bóng loáng phía sau lưng nói ta muốn cùng đi với ngươi tư tiểu linh thanh â m bên trong tràn đầy kiên định lần này không có nguy hiểm ngươi vẫn là ở nhà bồi cha mẹ a tư tiểu linh có chút thất lạc mà hỏi không thích mang ta đi ra ngoài sao làm sao lại đừng làm lo nghĩ ta là không muốn để cho ngươi bị thương tổn tất nhiên không có nguy hiểm liền mang ta đi chung đi được không ta muốn vì ngươi chia sẻ phiến não lại nói ta thực lực bây giờ cũng rất không tệ sẽ không trở thành vương hữu tư tiểu linh đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đáp ứng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đen như mực ta than nhỏ khẩu khí nói ngưng nụ chúng ta tới u minh có một năm đi ân một năm ba tháng chuẩn xác mà nói là bốn trăm năm mươi trí tiên chỉ trước mắt đều đi qua đã lâu như vậy ngưng n u n g ư ơ i nhớ ngược lại là rất rõ ràng đâu vừa mới bắt đầu tới đây thời điểm không quá quen thuộc cho nên nữa thích đếm lấy thời gian bây giờ đã thành thói quen u minh sinh hoạt nhưng đếm t h ừ a hải gian quen thuộc nhưng cũng giữ lại một năm này ba tháng xảy ra quá nhiều chuyện một năm trước ta đây còn là một cái người bình thường hiện tại cũng biến thành cấp bảy tu giả nữa nha ta cũng cảm thán một tiếng một năm ba tháng địa cầu bây giờ đã là tháng m ộ ư ơ i một đi sinh hóa nguy cơ cũng đi qua một năm lẻ bốn tháng thật muốn biết hiện tại địa cầu thế nào tại u minh luôn cảm thấy không có lòng trung thành cái k i a màu đỏ sẫm bầu trời nhìn đã cảm thấy kiềm chế cho dù hơn một năm cũng vẫn là tuyệt không thể đứng tiểu long nếu như luân hồi thành phụ cận gặp nguy hiểm chúng ta thì không nên đi a yên tâm ta vỗ vô, vô lưng của nàng chỉ là tại luân hồi thành phụ cận đi loanh quanh tìm hiểu tin tức mà thôi lại nói chúng ta còn có bảo mệnh át chủ bài đâu chờ ta triệt để đem hai chân bí mật nghiên cứu triệt để sau đó mới đi luân hồi thành đến lúc đó ta buộc phát ra tốc độ cao nhất tốc độ có thể đạt đến từ cấp yêu thú cấp bậc có tình trạng đột phá t mà nói đầy đủ mang ngươi chạy trốn trong u minh tứ cấp tu giả cùng yêu thú cũng không nhiều không dễ dàng như vậy đ ủ phải từ tiểu linh ghé vào ngực ta nói mớ đạo tiểu long thật là lợi hại tổng hợp bình chắc cấp bảy lục b ạ n liền có thể tự mình giết chết lục cấp yêu thú còn có thể trong thời gian ngắn ngăn trở cấp năm yêu thú công kích nếu như đem hai chân bí mật hoàn toàn nắm giữ liền nắm giữ có thể giết chết cấp năm yêu thú, thú sánh ngang ngươi cái này vượn cấp khiêu chiến càng thật lợi hại lập tức lại càng tam cấp đâu ân bây giờ mới phát hiện trước đây gả cho ta là một cái lựa chọn chính xác ta cười vấn đạo xú mỹ sáu hai mươi bốn sáng hôm sau trong viện vừa trở về một ngày các ngươi muốn đi lão mụ vấn đạo đúng vậy à chúng ta chuẩn bị ra ngoài độ tuần trăng mật nói đến kể từ sau khi kết hôn chúng ta còn không có vượt qua tuần trăng mật đâu ta cười ha h à nói hùng hai tử lão mụ trường ta một mắt vấn đạo bao lâu trở về trong vòng một năm à, lần này cần rời đi lâu một chút cha mẹ các ngươi không cần lo lắng muốn nối con trai thực lực có lòng tin à. luân hồi thành cách nơi này từ xa so phương đông khu vực còn xa bởi vì luân hồi thành ở vào cùng nam phương khu vực tương đối như thế phương bắc khu vực mà lại là cực bắc phương cưới xe bay mà nói m u ố n mấy chục năm mới có thể đến một năm cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận đâu sáu ba trăm tám mươi mốt ba trăm tám mươi mốt chìa khóa cùng ngày xưa một dạng cửa thành người đến người đi còn rất nhiều linh hồn đi xuyên ra khỏi cửa thành ta lấy ra xe bay từ tiểu linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế mà ta một chân rào bước tiến lên chỗ người lái chính vị thời điểm nhìn thấy cửa thành chậm rãi đi ra một đ o à n người ta động tác bỗng nhiên dừng lại đám người này mặc thống nhất màu tím áo khoác có nam có nữ người người ánh mắt như ưng bọn hắn chỉ có mười mấy người nhưng lại hấp dẫn anh mắt mọi người ta xem vài giây đồng hồ ngồi vào trong xe từ tiểu linh tò mò hỏi tiểu l o n g ngươi biết những người kia không biết ta lắc đầu bất quá ta biết bọn họ là cột trong thành số một số hai tổ chức thực lực mạnh mẽ tiền ủy thác cũng là đắt tiền lạ thưởng so đồng hành muốn quý g i a gấp hai trở lên tỷ như nói cùng một cái ủy thác theo duy mạc thu lấy một trăm vạn tiền ủy thác bọn hắn có thể sẽ thu đến hai triệu năm trăm ngàn giá nói ta thiết lập xong chỗ cần đến một bọn người khói thưa thất sân mạch xe bay bay ra ngoài từ tiểu linh cười cười bọn hắn thật đúng là biết kiếm tiền đâu đây cũng là nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích sao so với cái kia ta quan tâm hơn đi nơi nào độ tuần trăng mật ta cười híp mắt nói ba mươi nửa ngày phía sau mấy chiếc xe bay từ phía sau chạy tới ta hơi n h í u lên l ô n g mày từ tiểu linh vấn đạo thế nào ngươi xem những cái kia xe bay người bên trong chiều ta ngoài cửa sổ chép miệng từ tiểu linh nhìn vài giây đồng hồ kinh ngạc nói là bọn hắn chẳng lẽ là hướng chúng ta tới sẽ không hẳn là chỉ là cùng đường mà thôi bọn hắn tiếp nhận ủy thác cũng ở đây cái phương hướng không sai cái kia mấy chiếc xe bay ngồi lấy chính là ta ở cửa thành nhìn thấy những người kia t ừ tiểu linh tò mò nhìn về phía ta tiểu long bọn hắn rốt cuộc là những người n à o nha đường đi còn rất dài nói cho ta một chút ta coi như nghe chuyện xưa ngươi rất ít cho ta kể chuyện xưa nghe đâu t ố t ta xem ở ngươi một mực rất biết điều phân thượng liền kể cho ngươi nói a ta đem đầu tựa ở đằng sau lười b i ế n nói tổ chức này tên là ngã đức lâm nhập sẽ nghe nói người thành lập là một cái nữ tính thực lực cao tới cấp hai bảy đoạn có cái chùm này cường giả làm lãnh đạo đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả ra nhập vào thế là tổ chức này càng lai、like、việt cường đại nghe nói bây giờ tuyển nhận thành viên thời điểm cấp bảy phía dưới hết thạy không cần đâu chỉ lấy lục cấp c ử u đoạn trở lên theo lý thuyết tổ chức này bên trong kém nhất tu giả đều có lục cấp c ử u đoạn tùy tiện đi ra một cái đều so chúng ta lợi hại đâu t ư tiểu linh chừng ta một mắt xú mỹ lại đang nói nói mát ta cười cười tiếp tục nói bọn họ thống nhất chế phục chính là loại kiêng màu tím hoa văn áo khoác nghe nói tất cả đều là trang phục phòng hộ h u y ê n hóa m à thành người của cái tổ chức này mặc kém nhất cũng là cấp năm trang phục phòng hộ nếu như không đủ tiền tổ chức có thể phụ cấp phúc lợi thật không phải là vậy h ả đâu n g à đức lâm theo duy m ạ n cũng là chút nữ cường nhân đâu tiểu lòng về sau ta cũng muốn sáng tạo một tổ chức như vậy thì có thể giúp ngươi chia sẻ càng nhiều phiền n o rồi tư tiểu linh nói nghiêm túc ngươi nha quên đi thôi ta có thể không nỡ để cho ngươi quá mệt mỏi đâu chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút muốn lúc nào tiểu bà bảo về sau ngươi phụ trách ở nhà dạy bảo hải tử là được rồi tư tiểu linh đập nhẹ ta một chút chán ghét sáu hai mươi b ố sau sáu ngày chúng ta tới đến rồi mục tiêu địa điểm u minh quá lớn xuất hành t u y ệ t không thuận tiện động một tí liền muốn mười mấy vạn mấy chục vạn km nếu không phải là có xe bay loại này công nghệ cao đồ vận xuất hành nhất định chính là một đại nan đề mặc dù đang trên đường tiêu hao rất nhiều ngày ta cũng không thèm để ý chúng ta thời gian còn nhiều tại u minh chỉ cần linh hồn bất d i ệ t không coi là tử vong hoặc có lẽ là chỉ cần linh hồn bất d i ệ t không cần tin xuân ca hoặc tin tăng ca cũng có thể được vĩnh sinh mặc dù ngưng n u còn là một cái người sống nhưng nàng trở thành cấp b ậ tu giả, sinh mệnh cũng đã gấp đội tăng trưởng theo ta suy đoán nàng nắm giữ ba trăm tuổi trở lên tuổi thọ lại nói nàng tiềm lực rất lớn thực lực về sau chắc chắn còn có thể để thăng theo thực lực để thăng nàng tế bào hoạt tín h độ cũng sẽ càng lai、like、việc cao tuổi thọ cũng sẽ càng lai、like、việc dài cho nên lãng phí một chút thời gian đối với nàng mà nói cũng không tính là gì lúc này ta hỏa từ tiểu linh bay trên không trung nhìn xem chung quanh liên miên chập trùng sân mạch từ tiểu linh cảm t h ắ n nói thật hoang vu n h a tiểu lòng nơi này có không có cái gì yêu thú cấp cao cái này ta không quá rõ ràng ta nói đạo dãy núi này liên miên chập trùng toàn trường hơn mười ngàn cây số dựa theo địa đồ biểu thị sân mạch tận cùng bên trong hai ngàn cây số phạm vi là khu vực nguy hiểm khu vực nguy hiểm lời nói xe bay không thể ở mảnh này trên không tình thế bằng không có bị đánh rơi nguy hiểm nhưng chỉ là ngoại vi lời nói hẳn là không vấn đề gì ngươi cũng thấy đấy chúng ta trong tầm mắt tất cả đều là chút giá thú liền một cái chín cấp yêu thú cũng không có chứ thế nhưng là tại sao sẽ như vậy đâu tất nhiên ở đây rất thanh tĩnh vì cái gì không có yêu thú chiếm linh ở đây xem như lánh địa của mình đâu ta khoanh tay nói phụ cận đây tất cả đều là núi hoang cảnh sát cũng không tốt như vậy một tòa phòng đất tử cùng một ngôi b i ệ t thự ngươi lựa chọn cái nào từ tiểu linh ôn nu nhìn ta ngươi tuyển phòng đất tử ta liền cùng ngươi ở phòng đất tử bây giờ nói không phải vấn đề này à ta lôi kéo từ tiểu linh tay nói ta giúp ngươi trả lời à có b i ệ t thự ai sẽ lựa chọn nhà tranh từ đâu đám yêu thú cũng là như thế phụ cận đây liền một cái cây cũng không có cảnh sát kém đến cực điểm tự nhiên không có yêu thú sẽ chiếm linh ở đây đi thôi tìm ăn tính sân mạch ta muốn bắt đầu làm thí nghiệm nói ta lôi kéo từ tiểu linh tay hướng bên trong dãy núi bộ bay đi sáu phi hành gần ngàn km chúng ta rơi vào một tòa c h ơ i c h u ỗ i trên núi hoang phụ cận vài tòa sơn g i ạ cũng không có mảy may dân cư thậm chí ngay cả d ã thú cũng không có ta tìm khối mặt đất bằng thẳng đem lão già lừa đảo lưu lại nhanh nhẹn phòng ốc lấy ra đẻ xuống cơ quan rất nhanh liền xuất hiện một cái ba tầng cao tinh xáo biệt thự ta nhẹ nói ngưng n u ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi đi ngồi vài ngày xe bay nhất định rất mệnh mở đầu bên ngoài có ta trông coi ngươi tốt nhất ngủ một giấc ca không ta biết chờ một chút ngươi sẽ rất đau đớn ta muốn nhìn xem ngươi chiếu cấu ngươi nói nàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái ghế ngồi ở cửa biệt thự nâng nưu tốt nhất rồi ta cảm động nói sau đó ta tại biệt thự phụ cận di động từ chậm biến nhanh bắp chân cảm giác đau đớn cũng tại dần dần tăng lên không cần nhìn ta cũng biết mạch máu chắc chắn lại gồ lên rồi lại chạy vài phút ta xé nát bắp chân bộ vị q u ẩ n quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bắp chân mạch máu trướng đến rồi ngó nút kích thước vì cái gì chỉ có bắp chân mạch máu sưng đuôi không chút nào không bị ảnh hưởng quá trái ngược lẽ thường còn có ta lúc này cảm thấy chân vô cùng đau nhức tốc độ đại đại nhận lấy ảnh hưởng không thể tìm không trở về ngày đó cảm giác chẳng lẽ nói mạch máu muốn t r ư ớ n g tới trình độ nhất định mới có thể bộc phát ra loại kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ tiểu linh đi tới giúp ta xoa xoa mồ hôi chán ôn n u vấn đạo tiểu lòng muốn hay không nghỉ ngơi một chút không cần ta tại cái chán nàng khẽ hôn một cái tiếp tục vòng quanh biệt thự bắt đầu chạy ta càng chạy càng thấy được cước bộ trầm trọng sắc mặt cũng càng lai viện tái nhuận ngầm chặt miệm sợ chính mình sẽ nhịn không được đau kêu thành tiếng đ ầ u nành lớn mồ hôi không ngừng từ khuôn mặt trượt xuống tóc đều bị mồ hôi làm ướt phảng phất vừa tẩy qua đầu m ở dạng lúc này bắp chân mạch máu đã t r ư ơ n g đến rồi ngón giữa giống như kích thước đau đớn kịch liệt làm cho ta rất muốn chặt đứt cặp bùi này bởi vì ta hưởng qua chân gãy thứ vị tuyệt đối so với bây giờ dễ chịu nhiều lắm dựa theo lần trước tình hình x ư n g đến loại trình độ này cũng đã có thể b ộ c phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhưng lần này như thế nào sáu từ tiểu linh đổi u k ị c ta lo lắng và lo lắng nói tiểu lòng nghỉ ngơi một chút t không vội ở cái này nhất thời gặp lại nơi đau đớn bộ dáng ta rất đau lòng đâu sáu hai mươi bốn ba ngày sau thí nghiệm thất bại lần nữa mặt ta sắp tái nhợt nằm trên ghế salon từ tiểu linh ngồi s ổ m ở bên cạnh ta e m ái vì ta lau sạch lấy mồ hôi nhìn xem sưng không chịu nổi bắt chân ta lẩm bẩm nói vì cái gì cũng đã xưng đến trình độ này vẫn chưa được tiểu long ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ngày đó vì cái gì bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ có thể ngươi còn thiếu khuyết một cơ hội hoặc có lẽ là thiếu khuyết mở ra cánh cửa này chìa khóa ta lẩm bẩm nói thời cơ chìa khóa sáu đông nhiên hai mắt tỏa sáng ô n từ tiểu linh đầu tại n ô i nàng hôn một cái n ư ờ i lớn chạy ra ngoài đồng thời nói cảm ơn ngươi ngưng、đu. ta biết là chuyện gì xảy ra tư tiểu linh cầm khăn mặt lăng lăng ngồi sồn ở tại chỗ sau đó lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ đứng ở cửa ta hít thở sâu mấy lần cố nén trên đùi đau đớn nhắm mắt lại tư tiểu linh cũng đi đến đằng sau ta người lớn như vậy còn như đứa bé con một dạng tiểu long như là đã đoán được nguyên nhân liền nghỉ ngơi một chút lại xấu người đâu không sai ta cuối cùng bạo phát ra loại kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ tinh thần tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp cái chủng loại kia biến thái tốc độ tại phụ cận chạy vài vòng ta lại trở về biệt thự phía trước dừng bước phía sau đế dày lại tại trên mặt đất trượt đến mấy mét mới đưa quán tính tháo bỏ xuống lúc này mặt ta sắp càng thêm tái nhuận chân cũng càng thêm đau đớn nhưng ta mang theo lấy nụ cười từ tiểu linh vội vàng đem ta đỡ trở về phòng bên trong trách cứ nói tiểu long ngươi quá xính c ứ n g rồi ta nhẹ vỗ về nàng có chút tức giận khuôn mặt nói ngưng n u ta tìm được nguyên nhân nhờ có ngươi c ư ờ n g tài nào một phen cái kia chìa khóa rốt cuộc là cái gì chìa khóa chính là sáu phẫn nộ cùng cảm giác nguy cơ ta cũng không biết vì cái gì chỉ có tại cảm giác nguy cơ dưới tình huống này đôi chân mới có thể b ộ c phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ ngày đó độc giác tinh x à nói phải dùng t à n n h ẫ n phương pháp giết chết người ta lúc đó rất phẫn nộ cũng có loại cảm giác nguy cơ vừa rồi ta điều chỉnh cảm xúc bản thân thôi miên một chút quả nhiên thành công đâu tư tiểu linh cũng vì ta cao hứng đó chính là nói về sau tùy thời cũng có thể dùng ra loại tốc độ này đại khái là dạng này ta hài lòng nói nắm giữ bí mật này lại nhiều nhất trọng bảo mệnh át chủ bài đang lúc này bên ngoài truyền đến yếu đất vũ khí tiếng va chạm sáu ba trăm tám mươi hai tết ba trăm tám mươi hai bị giam lỏng tư tiểu linh sắc mặt ngưng trọng lên rõ ràng nàng cũng nghe đến đó yếu đ t vũ khí tiếng va chạm hoàng sơn giã lĩnh tại sao có thể có vũ khí tiếng va chạm thanh â m yếu ớt theo lý thuyết cách nơi này xa xôi nhưng là tuyệt sẽ không vượt qua năm km đáng chết ta bây giờ trạng thái rất kém cỏi nếu như là cao thủ so chiêu ở đây rất có thể bị liên lụy ta vội vàng bằng không gian trong giới chỉ lấy ra một kiện rộng thùng thỉnh quân mặc tiếp đó lôi kéo từ tiểu linh đi ra ngoài đứng ở cửa phát hiện xa xa trên không quả nhiên có m ộ ư ơ i bốn chấm đen nhỏ ngưng lu trước tiên đem phòng ở thu lại từ tiểu linh rất nghe lời nhanh chóng thu hồi phòng ở tiếp đó đứng tại bên cạnh ta không hiểu hỏi tiểu lòng ngươi thật giống như có chút kiến kỵ Khoảng cách xa như vậy, ngươi có xa、so、vậy, từ h ể cảm tiểu linh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại chẳng lẽ là ngà đức lâm hiệp n g ư ờ i biết bọn họ hủy thác địa điểm cũng ở đây bên cạnh thật trung hợp a đúng vậy a ta cũng cảm thấy xào đâu chúng ta đi thôi miễn trò dẫn lửa thiêu thân ta lôi kéo từ tiểu linh hướng ngoài dãy núi mặt bay đi nhưng mà sáu chúng ta còn không có bay ra bao xa những cái kia mặc màu tím áo khoác nhân liền đuổi theo tốc độ cực nhanh ta hỏa từ tiểu linh ngừng trên không t r u n g quay người cùng bọn hắn đối mặt mặc màu tím áo khoác có mười hai cá nhân chín nam tám nữ trong đó một cái nữ nhân v ấ n đạo các ngươi là người nào vì cái gì theo dõi chúng ta chán sống sao ngươi có thể hiểu lầm ta d ọ n g bình thản nói mặc dù chúng ta là cùng nhau từ cột thành đi ra ngoài nhưng chúng ta lại so các ngươi đi trước một bước xuống hồ trên đường các ngươi xe bay đã vượt qua chúng ta so với chúng ta tới sớm hơn dãy núi này ta và thê tử chỉ là trùng hợp cũng nghĩ tới đây mà thôi thống chi ta và thê tử chỉ có cấp bảy thực lực căn bản là không có năng lực theo dõi các ngươi nữ tử đối với sau lưng nam tử tóc giải nói ni nhí kiểm tra một chút tên là ni nhí giải phát thanh niên mang lên trí năng kiểm chắc con mắt đánh giá chúng ta vài lần nói ng la đội trưởng nam nhân kia cấp bảy lục đoạn nữ nhân cấp bảy thủ đoạn bọn họ đích xác là cấp bảy tu giả theo không kịp chúng ta tốc độ di chuyển phải h k ô nữ g n tử l cũng, không không cũng cười cười ta thích cùng người thông minh nói chuyện ngươi đã là người thông minh nên rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại không cần làm ra cái gì làm ta sinh nghi sự tỉnh bằng không ta cũng không dám cam đoan các ngươi chu toàn chẳng qua nếu như các ngươi an phận chờ chúng ta hoàn thành ủy thác tự nhiên cũng sẽ không làm khó các người ta ngả đức lâm hiệp biết uy tín vẫn là rất tốt ta nhún v a i không có trả lời nữ tử một đoàn người quay người hướng sơn cốc nội bộ bay đi ta h ò a từ tiểu linh cũng theo ở phía sau đương nhiên ta sẽ không lấy ra tốc độ cao nhất chỉ dùng r a cùng cấp bảy tu giả sấp xỉ tốc độ dứt khoát tốc độ của bọn hắn cũng không phải rất nhanh mặc dù ta h ò a từ tiểu linh bay ở phía sau cùng bọn hắn lại không chút nào lo lắng ta h ò a từ tiểu linh sẽ đào tẩu từ tiểu linh thấp giọng hỏi tiểu long tên dẫn đầu kia nữ nhân không gọi n g ạ đức lâm sao a giống như không phải thì sao ta dùng u minh ngôn ngữ đáp vừa rồi người khác gọi nàng ng là đội trưởng có thể ngà đức lâm hiệp biết hội trưởng cũng không tham gia lần này bị tha ta từ tiểu linh bắt đầu là dùng hán ngữ hỏi ta nhưng ta dùng u minh ngôn ngữ trả lời từ tiểu linh lúc này minh bạch ta là sợ làm cho đối phương lòng nghi ngờ thế là liền không nói gì nữa nàng cũng minh bạch chúng ta lúc này tình cảnh không tốt lắm vẫn là ít nhất thì tốt hơn đối phương mười hai nhân trung không có một cái nào kẻ yếu căn cứ ta phán đoán đội ngũ này bên trong chắc có hai đến ba cái lục cấp tu giả một hai cái tứ cấp tu giả cái kia tên là ng là nữ nhân nhất định là tứ cấp tu giả còn lại tất cả đều là cấp năm mười hai người trong đội ngũ chỉ ít có chín cái cấp năm trở lên t u giả đội hình cùng chờ cường đại nhưng mà này còn không phải ngà đức lâm hiệp sẽ tất cả thành viên bởi vậy có thể thấy được ngà đức lâm hiệp sẽ xem như cục thành số một số hai tổ chức quả nhiên danh phủ kỳ thực cúng minh đệ hội hoàn toàn là khác biệt một trời một vực nhưng mà chân chính làm ta để ý là bọn hắn tới đây thi hành nhiệm vụ gì lại muốn xuất động nhiều cào thủ như vậy chẳng lẽ sáu mục tiêu của bọn hắn là sơn m ạ c h tận cùng bên trong nhất cái kia hai ngàn cây số khu vực nguy hiểm nơi đó đến tội cùng có cái gì đâu mặt khác ở tại bọn hắn hoàn thành ủy thác sau đó có thể hay không giết chết chúng ta diệt khẩu nói thật ta không nằm chắc trong tay bọn hắn đ à o thoát mặc dù hai chân của ta có thể bột phát ra tứ cấp xung quanh tốc độ nhưng lại không cách nào thời gian dài kéo dài tối đa chỉ có thể kéo dài hai phút đồng thời chỉ có thể ở trên mặt đất chạy nếu như bay lên tốc độ của ta liền giảm mạnh chỉ có thể đạt đến lục cấp cường độ ở đây tràn đầy liên miên chập trùng sân mạch trên mặt đất chạy lên núi xuống núi khẳng định muốn nhiều rất nhiều lộ đ ừ n g nói tứ cấp tu giả chính là cấp năm tu giả cũng có thể đuổi theo kịp ta sống m i với nhau mà nói ta cũng không chắc chắn giết chết bọn hắn muốn nói dựa vào hai chân để cho ta giết chết một cái cấp năm tu giả ta có chắc chắn nếu để cho ta đánh lén giết chết hai cái cấp năm tu giả ta cũng có tỷ lệ rất lớn có thể làm được nhưng trước mắt cũng không chỉ một hai cái cấp năm tu giả à. càng có cấp bốn tồn tại ta muốn cam đoan ngưng nhu an toàn làm đến không có sơ hở nào dùng cấp bảy tu giả tốc độ bay đi đại khái mỗi giây một trăm năm mươi m tốc độ đi tới phi hành mười bốn giờ t ư tiểu linh đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi nàng chỉ có thể kéo dài phi hành bốn giờ tả hữu mà thôi nàng ẩn nàng hao hết sạch phía sau cũng là ta có nàng phi hành lúc này chúng ta cuối cùng rơi vào trên một ngọn núi tên là ng là nữ tử quét ta một mắt nói ngươi có chút chỗ đặc biệt đâu rõ ràng là cấp bảy sáu đoạn tu giả vậy mà có thể kéo dài phi hành mười bốn giờ hơn nữa còn có một người gợm chống giữ mà thôi ta cũng không muốn ném thế tử hoặc bị các ngươi g i ế t chết rất tốt ngươi rất thông minh yên tâm chỉ cần các ngươi an phận ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào nói xong nàng xem hướng một đám thủ hạ tốt kế tiếp nên chế định một chút kế hoạch tác chiến những thứ này yêu thú cũng không cần đưa chúng nó dẫn ra từng cái kích phá phương pháp đã không thể lại dùng vừa rồi thiếu chút nữa đạo đạo của bọn họ một cô gái khác vẫn đạo nz la đội trưởng tụ linh lú hồn hoa rốt cuộc là bảo vật gì vậy mà phụ cận yêu thú cấp cao đều hấp dẫn tới thực sự không được chúng ta dùng một chiêu dương đông k í c h tây trực tiếp đem hoa đoạt lấy tính toán không có đơn giản như vậy nz la nói những yêu thú kia rất khó giải quyết cũng không dễ dàng như vậy mắc lửa đến nỗi tụ linh lú hồn hoa nghe nói có thể đem gần như tiêu tán linh hồn một lần nữa ngưng tụ nghe nói mấy trăm năm trước tại chúng ta nam phương khu vực chủ thành phí lờ mẹ nạ thành đấu giá một lần đưa tới toàn bộ u minh chủ ý cuối cùng lấy ba khoản h ấ t cấp yêu đan thành g a o cái này giá trị cũng không cần ta nhiều lợi a thiên khó trách sáu nữ tử kia c h e lấy miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nếu như chúng ta thành công cầm tới liền trở mình một tên đại hán đầu chọc cười lạnh nói ngây thơ thử, nếu quả thật có dễ dàng như vậy chúng ta hà tất đến như vậy nhiều người đại hán này dáng dấp có chút dữ tợn cùng mặc trên người màu tím áo khoác có chút không hợp nhau cảm giác chớ ồn nào enzy lan g ăn c ẳ n nói bây giờ không phải là cái vả thời điểm hành động lần này từ ta chỉ huy hy vọng đại gia nghe ta mệnh lệnh có cái gì ân đoàn cá nhân chờ hoàn thành hành động lần này lại nói tốt ta ta rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn tới đây căn bản cũng không phải là thi hành ủy thắc gì mà là không biết từ chỗ nào lấy được tin tức biết nơi này có một kiện tên là tụ linh lũ hồn hoa kỳ bảo bọn họ là đến tìm bảo vật bất quá có càng nhiều y ê u thú cấp cao thủ tại chỗ này bọn hắn muốn động thủ cấp cũng không dễ dàng như vậy ta cũng biết vì cái gì bọn hắn muốn đem ta và ngưng n u giam lòng bọn hắn sợ tin tức tiết lộ ra ngoài vì để p h ò n g v ắ n nhất khi lấy được bảo vật phía trước chắc chắn sẽ không để chúng ta đi từ tiểu linh cùng ta l ư ớ t nhau thông minh tỉ mỉ nàng đương nhiên cũng minh bạch bị giam lòng lý do nhưng mà còn có một cái nghi vấn những yếu thú kia chiếm cứ ở đây nhất định là vì bảo vật đã như vậy bọn chúng vì cái gì không có tự giết lẫn nhau đâu rất nhanh ng la liền nói ra đáp án của vấn đề này đối thủ nàng phía dưới nói chư vị ta bình thường đối với hoa cỏ so xanh cũng có nghiên cứu nhìn tụ linh lũ hồn hoa g á n g v ẻ nhiều nhất còn có ba ngày liền sẽ hoàn toàn n ở rộ đến rồi n ở rộ một khắc này phụ cận tất cả yêu thú đều sẽ động thủ cấp đoạn nếu như đến lúc đó chúng ta phải đến hoa tỷ lệ không đủ ba mươi phần trăm n h i nhĩ chờ một chút ngươi không chê cây cối đi nhiễu loạn những yêu thú kia những người còn lại tùy thời hành động không muốn liều mạng mục tiêu của chúng ta là tiêu hao số lượng của định nhân tên là ni giải pháp thanh niên đáp ứng một tiếng tốt enzy la đội trưởng ta đứng ở đây khống chế cây cối hơn nữa nhìn xem hai người bọn họ các vị chú ý an toàn ta sẽ dùng cây cối hiểm hộ các ngươi nói hắn nhắm mắt lại dưới hai tay rủ xuống khẽ quát một tiếng bí thuật quỷ linh thần ấ n theo hắn thoại âm rơi xuống chỉ thấy xa xa cây cối tất cả đều bắt đầu chuyển động cường tráng d ễ cây nổ thổ mà ra giống bạch thuộc một dạng trên mặt đất nhanh chóng bút u đầu hướng về phía trước phóng đi hơn ngàn k h ỏ a đại thụ đồng thời bắt đầu chuyển động cả tòa núi đều ở đây hơi hơi rung động mà tên kia gọi n h i nhĩ thanh niên vẫn dưới hai tay rủ xuống túi đầu đứng ở nơi đó enzy la quét ta một、mắt. ba trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi ba băng âm gốc giã tới thọ một chân vào từ tiểu linh nhìn về phía ta lộ ra ánh mắt họ tham ta khẽ lắc đầu ra hiệu chở một lát nữa giao hỏa này tối thiểu nhất cũng là cấp năm tồn tại năng lực tương đối quỷ dị ta cẩn thận phân tích một chút năng lực của hắn là khống chế cây cối tu luyện cũng không phải là ở năng mà là một loại khác năng lực gọi là bí thuật đồ vật c ù những g dung năng giống mộ n đại vũ năng lực a u n h cây to kia rất lợi hại tốc độ di chuyển có thể so với cấp sáu cấp bảy tu giả một hai cái ngược lại là không quan trọng có thể lên ngàn cái cấp sáu cấp bảy tu giả là được trở thành một cỗ không thể khinh thường sức mạnh liền xem như cấp năm tu giả đủ phải đều chỉ có nước chạy trốn làm n h n liễu đường chạy lời nói lấy cấp năm tu giả tốc độ những đại thụ này là không đội kịp hắn một chiêu này có thể nói có chút g ầ n gà, đối với cao cấp tu giả cơ hồ vô hiệu nhưng bây giờ sáu phía trước có rất nhiều yếu thú đều ở đây ngấp nghé tụ linh đ hồn hoa bọn chúng sẽ không dễ dàng rời đi p h i ế khu vực này không bay đi mà nói liền muốn đối mặt những cây to kia thật đánh nhau đ á m yêu thú chắc chắn ăn không được hào quả tử từ lâu đến cuối ta không có bại lộ thực lực chân chính ni nhị chắc chắn không đem ta để ở trong lòng chỉ coi ta là thông thường cấp bảy tu giả hắn trên sự khống chế ngàn cây đại thụ chắc chắn rất hao phí tinh thần lực nếu như bây giờ đánh lén xác suất thành công tại năm mươi phần trăm tả hữu nếu như ta sử dụng cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ xác suất thành công có thể tăng lên tới chín mươi phần trăm trở lên nhưng mà sáu muốn sử dụng loại kia tốc độ trước hết nhường hai chân mạch máu xưng lên tối thiểu nhất muốn trướng đến lớn bằng ngón tay cái nhỏ mới có thể sử d ụ nếu g ra loại kiểu i b n thái tốc độ. m ố như để a i chân s n liền phải vận động mới được. Nhi nhĩ không phải kẻ ngu, nếu như g phải mới phải được. kẻ ta trên phạm vi lớn vận động hắn nhất định sẽ phát giác được dị thường có lẽ sẽ ra tay trước một bước xử lý ta hoặc đưa ra cảnh cáo ta muốn bảo hộ ngưng n u không có trăm phần trăm phần thắng ta sẽ không dễ dàng độc thủ vạn nhất có sơ xuất gì mệnh của nàng liền không có ta sẽ không cầm vợ mệnh đi đánh cược thế nhưng là sáu bây giờ không đi vạn nhất sau đó có yêu thú cấp cao dứt tới chúng ta vẫn sẽ có nguy hiểm thật đúng là tiến thối lưỡng nan đâu ta k h o tay nhìn xem ly nhĩ nhi nhĩ vẫn là bộ kia túi đầu dưới hai tay rủ xuống bộ dáng như cái con dối người một dạng ta vẫn đạo ngươi là gọi ni n h ĩ à. tự giới thiệu mình một chút ta gọi kim ba béo nhi nhĩ phảng phất không nghe thấy đồng dạng vẫn như cái con dối một dạng đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h ta bắt lấy từ tiểu linh cổ tay chuẩn bị kỹ càng không gian chuyện t i ệ n đưa nói ni n h ĩ tiên sinh ngươi nghe không được ta nói chuyện sao không nghe được lời nói ta liền muốn mang thê tử rời đi nói ta m a n g t ử t i ể u linh chậm rãi lui về sau hai bước coi chúng ta vừa bước ra bức thứ ba thời điểm rũ đầu xuống ni nhị, nhị nói chuyện lại cử động một chút chết ta không thèm để ý chút nào cười cười minh bạch ta không đi chính là ngươi nói sẽ có hay không có yêu thú cấp cao công tới đây chứ không biết ni h nhĩ tích chữ như vàng thêm một cái lời lời nói ngươi không phải chiến đấu hình tu giả vạn nhất có cùng ngươi đồng cấp yêu t h ú tới ngươi nhất định sẽ thoát đi nhưng tuyệt sẽ không mang theo ta cùng ta thế tử đúng không ni h nhĩ n g n g đầu kinh ngạc nhìn ta một mắt enzy la đội trưởng nói không sai ngươi là người thông minh bất quá như là đã đã biết kết quả vì cái gì không có chút nào bối rối đâu ta nhúm may bối rối có ích lời gì thật giống như người khác đâm ngươi một đau ngươi hô đau cái k i a đau đớn cũng sẽ không giảm bớt ngươi ngầm miệng đau đớn cũng sẽ không tăng thêm n h i n h i có t ú i thấp đầu xuống vậy ngươi liền cầu nguyện không có yêu thú cấp cao đến đây đi cùng lúc đó phía trước truyền đến như có như không tiếng nổ kinh khởi trong rừng cây một mảnh chim bay bởi vì khoảng cách quá xa ta cũng không tin tưởng phía trước tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào ba mươi ba ngày sau chúng ta đứng tại trong một cánh rừng trong thời gian này bọn hắn lại tổ chức hai lần đánh lén ngã đức lâm hiệp biết mười hai cá nhân bên trong chỉ có một người thương thế nặng hơn phần bụng bị đánh xuyên xuất hiện một cái máu rầm rế lỗ thủng tụ linh d u hồn hoa hôm nay liền muốn hoàn toàn nở rộ có thể cái kia phụ cận yêu thú cấp cao nhiều lắm sự tình rất khó xử lý các vị có cái gì tốt chủ sáu toàn thể ẩ nấp có địch nhân cao tốc tiếp cận ng la nhìn xem phương xa không chung mấy cái chấm đen nhỏ nói chúng ta tất cả đều trốn sau cây những người kia tốc độ phi hành quả nhiên rất nhanh bất quá cũng không từ chúng ta ngay phía trên bay qua cho nên chúng ta tất cả đều ló đầu ra đi quan sát ta phát hiện những người kia tổng cộng có hai mươi ba cái mặc thống nhất màu băng lam hoa văn trường bảo đó là sáu băng âm cốc thống nhất chế p h ụ hơn nữa trong đó một cái bóng người nhìn có chút quen thuộc tựa như là mộ dung sẽ không trùng hợp như vậy chứ sáu ta đồng thời không có hét lên bởi vì ta biết nếu như lúc này mở miệng ngả đức lâm hiệp biết cao thủ nhất định sẽ trước tiên đem ta cùng ngưng nu đánh giết dù sao bọn hắn ngay tại bên cạnh ta cơ hội luôn có không đội ở cái này nhất thời lại nói ta cũng còn không xác định cái kia đến cùng có phải hay không mộ dung đám người kia bay xa phía sau e n z i la sắc mặt rất khó coi và ngâm cốc bọn hắn như thế nào cũng tới phần bụng bị đánh xuyên nam tử lạnh l u n g âm hiểm nhìn ta sẽ không phải là ngươi dẫn tới a người đưa thích chút đầy trách nhiệm ta m ặ t không đổi sắt nói ta và thê t ử hai mươi bốn giờ tại các ngươi dưới sự theo dõi các ngươi nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ còn xem không được hai chúng ta cấp bảy tu giả tự tìm cái chết trọng thương nam lệnh dọn q u á t lên nói hắn trực tiếp xuống tới ta hai mắt hiếp lại bây giờ sẽ phải động thủ sao ngay tại ta lôi kéo từ tiểu linh lui về phía sau thời điểm enzi la quắt khẽ dừng tay p h ậ t đa chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ vì cái gì phật đa ôm bụng v ấ n đạo enzi la nói nơi này cách b a n g âm c ó khoảng cách cũng không tính quá xa chỉ có một ngày dưới lộ trình mở xe bay dưới tình huống bọn hắn sẽ có được tin tức tại ta trong dự liệu chỉ là như vậy vừa tới chúng ta tỷ lệ thành công thì càng thấp ta cười ha h à nói enzy la đội trưởng ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự a ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của ta enzy la gật gật đầu biểu thị để cho ta nói tiếp ta sắp xếp lời nói một chút nói lúc trước có một con c h a i cỏ mở ra sát phơi nắng lúc này có một con chim bay đi qua r ố i miệng đi mổ chai cỏ thịt chai cỏ vội vàng đem sắc khép lại cẩn thận kèm ở điều miệng điều liên nói hôm nay không mưa ngày mai không mưa ngươi liền sẽ chết hát trai có cũng đối điều nói ta hôm nay không b ô n g ra ngươi ngày mai không b ô n g ra ngươi ngươi liền sẽ chết đói hai cái ai cũng không chịu phóng bị ngư dân thấy được liền đem nó hai đồng loạt bắt đi thú vị tiểu cố sự ý tưởng tốt ngươi tại sao phải giúp ta đây nzi la vấn đạo ta muốn nhường ngà đức lâm hiệp sẽ phá lệ thu ta đầy cái cấp bảy tu giả ra nhập vào ta không ti không càng nói nzi la cười cứ như vậy ngươi trở thành người một nhà ta cũng sẽ không giết chết ngươi đúng không hơn nữa ngươi còn có thể kiếm một chiến canh đầu nào rất khó khéo không tệ bất quá ta không thích người quá thông minh nzi la đội trưởng ngài nói quá lời Ta c hảo ỉ nghĩ b trụ mình vậy à thành ngài và vợ vung v tính mệnh, chỉ thế thôi. Sau khi chuyện thành công, ta một thể tha ta thê tử mệnh, chuyện công, cũng không cần cầu kiếm một chén canh, chỉ cầu ngài có thể dơ cao đánh chỉ khi chỉ khẽ, Hảo! kiếm cầu cầu có cao rời đi. Sau dơ ta liền cho phép ngươi tạm thời ra nhờ vào sau khi chuyện thành công bất luận thành công hay không ta đều thả các ngươi rời đi nhưng nếu như chính các ngươi bất hạnh tử vong vậy ta cũng không có thể ra sức hảo có enzy la đội trưởng lời nói này ta an tâm enzy la nói đem các ngươi quần áo ngoại hình biến một chút biến thành giống như chúng ta màu tím áo khoác ta mang theo hầy này nói xin lỗi thê tử của ta mặc đúng là một kiện cấp thấp trang phục phòng hộ nhưng ta không có cho nên ta không cách nào làm cho quần áo ngoại hình sinh ra biến hóa e nz la quay đầu hỏi trên người các ngươi có dư thừa trang phục phòng hộ cho hắn một kiện đám người trầm mặc đều biểu thị không có e nz la toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một kiện màu trắng nguyên thủy hình thái trang phục phòng hộ ném cho ta nói đạo đây là một kiện mới tinh cấp năm trang phục phòng hộ tạm thời cho ngươi mượn xuyên a ta cũng không k h á c h k h í tiếp nhận trang phục phòng hộ nói cạn t ạ ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi hai mươi b ố mặc trang phục phòng hộ ta cũng sắp trang phục phòng hộ đã biến thành màu tí máo k h o c ráng vẻ từ tiểu linh đánh giá ta một hồi lâu khẽ cười nói quả nhiên là người dựa vào ăn mặc tiểu long mặc vào kiểu dáng này háo k h o á t cảm giác rất đẹp trai đ ầ sáu đang lúc này phương xa bỗng nhiên sinh ra ít tờ lọ xì ẩn xuất hiện một đoá mây hình ấm enzy l à ánh mắt ngưng lại nguy rồi loại này manh liệt nổ t u n g tụ linh lưu hồn hội hoa xuân bị liên lụy nhất định là băng âm cốc cùng yêu tay đi mau chúng ta cũng đi qua xem n h i nhĩ ngươi mang ba béo phi hành ta dẫn hắn thế tử nhanh nói nàng nắm lấy từ tiểu linh cánh tay cực tốc bay ra ngoài đáng chết căn bản cũng không để cho ta nói chuyện bất quá sáu nàng trước mắt hẳn là sẽ không tổn thương từ tiểu linh tên là ni nhĩ thanh niên nắm lấy bờ vai của ta mang ta bay ra ngoài quả nhiên ta đoán không sai hắn là t ứ cấp tu giả tốc độ rất không tệ đâu bất quá sáu nếu như tại đất bằng chạy ta có lòng tin có thể vượt qua hắn ta dùng r a không thể tưởng tượng nổi tốc độ lúc tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhất tuyến rất nhanh chúng ta liền bay đến mây hình nấm vụ cận trung tâm vụ nổ tất cả đều là quần quần khói đặc thấy không rõ tình huống bên trong làm cho người không cách nào tưởng tượng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy mà sinh ra mãnh liệt như thế nổ tung tụ linh l ứ u hồn hoa thế nào ở vào trung tâm vụ nổ yêu thú và băng âm cốc tiểu đội là không đều bị nổ chết enzy la trên mặt âm tình bất định hạ lệnh đại gia theo t a vật vào nhìn thấy tụ linh l ứ u hồn hoa nghĩ hết tất cả biện pháp lấy xuống nói nàng đầu lĩnh vọt vào c u ồ n c u ộ n trong khói dày đặc những người còn lại cũng bay vào bất quá ni nhị vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc ních lại bắt đầu khống chế đại tụ h nhường đại tụ h hoạt động hướng trong khói dày đặc phóng đi đồng thời nhìn ta hỏa từ tiểu linh đang lúc ta muốn đem tinh thần lực kéo dài đi vào thời điểm mấy chục cái thân ảnh từ quần quận trong khói dày đặc bay ra đại bộ phận đều ở đây giao chiến yêu thú đánh băng â m cốc yêu thú đánh ngã đức lâm hiệp sẽ ngã đức lâm hiệp sẽ đánh băng â m cốc tràng diện loạn dối loạn nhưng ta thấy được mộ dung đại vũ thân ảnh không sai chính là nàng nàng lúc này đang cùng một cái cỡ lớn yêu thú chiến đấu đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì túi đầu hướng ta xem tới cùng ta bốn mắt nhìn nhau phía sau nàng khẽ nhớ một cái đôi mi thành tú loạn là sáu ấ nhưng lão thiên nhưng cũng là công bình cho cái chủng tộc này thực lực siêu cường thành niên sấm xét kim mừng có thể đạt đến cấp bốn cường độ số ít người nổi bật thậm chí có thể đạt đến t ă n g cấp yêu quái này thú cao tới ba m xuề hai cánh trường dài bảy mét g i ỏ i dùng sấm xét năng lực quả nhiên là vô cùng lợi hại mộ dung đánh nhau cũng có chút phí sức vẫn luôn tại dùng phòng ngự chiêu thức ánh mắt nàng nhìn về phía ta thời điểm ta khẽ lắc đầu ra hiệu nàng quản tốt chính mình là được rồi nàng lại không xem hiệu ta ý tứ nàng không hiểu vì cái gì ta sẽ mặc n g đức lâm hiệp sẽ thống nhất chế phục ta cẩn thận nhìn xem chung quanh nói ni nhị tiên sinh sự tình đã phát triển đến nước này giữ lại ta cũng không có tác dụng gì không bằng thả ta cùng thê t ử rời đi à, cái này sáu đang lúc này một cái bóng người to lớn từ trên trời giang xuống cực tốc hướng chúng ta vị trí này tới ni nhĩ một cái lắc mình liền chạy ra ngoài ta ôm lấy từ tiểu linh eo nhỏ nhắn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở ba mươi m bên ngoài trên nhánh cây vê anh một cái to lớn thân ảnh đập xuống mặt đất nguyên lai là một cái bạo viên vương vừa rồi tại trên không bị đánh rơi vừa vặn hướng chúng ta bên này đ ậ tới ra hỏa này chừng cao mười mấy、mét. may mắn ta đã sớm chuẩn bị xong không gian chuyện tiến đưa bằng không vừa rồi rất có thể sẽ bị đập chết ni h nhí con mắt hơi hiếp nhìn ta không gian chuyện tiến đưa thực lực của ngươi tuyệt không chỉ cấp bảy tại sao muốn ẩn giấu thực lực ngươi có gì ý đồ chẳng lẽ băng âm cốc thật là ngươi dẫn tới vấn đề của ngươi nhiều lắm ta không cách nào từng cái giải đáp đến nỗi năng lực không gian ta tại sao phải nói cho ngươi biết xin lỗi chúng ta muốn đi ở đây quá nguy hiểm về sau có duyên gặp lại nói ta lôi kéo từ tiểu linh tay nhanh chóng hướng ra bên ngoài chạy tới chỉ muốn mau chóng thoát ly cái này khu giao trên vực ni nhi cũng không cho phép chuẩn bị vương tha ta trực tiếp đuổi đi theo ta lúc này bắp chân mạch máu đã nhanh tốc trứng lên đợi thêm vài giây đồng hồ liền có thể dùng ra tốc độ cực nhanh đang lúc này vừa mới rơi xuống bạo viên vương bỗng nhiên đối với ni nhi triển khai tiến công ni nhi không thể không vương tha chúng ta toàn lực nên chiến trên bầu trời một cái băng âm cốc nhân hô nhìn phía dưới ba cái mặc màu tím áo khác o nhân ngưu toàn đào tẩu nhất định là bọn hắn lấy được tụ linh lú hồn hoa chuẩn bị rút lui trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung ở ngà đức lâm hiệp sẽ trên thân mọi người nzi NG la vội vàng nói nói vậy chúng ta là nổ tung sau đó mới tới Ban đ ầ một, một, một người đám khác xảy hình i yêu thụ nói g là vừa rồi băng âm cốc làm ra ỉn tợ lọ xỉ ẩn cũng giết sạch không ít huynh đệ cái này hai nhóm người đều không bỏ qua thế là nghi kỵ lẫn nhau tàm phương lại đánh lên ta lôi kéo từ tiểu linh chạy ra mười km tả hữu dưng bước giấu ở một gốc cây phía sau nhìn xem phương xa chiến cuộc từ tiểu linh v ấ n đạo thế nào tiểu long mộ dung còn tại đằng kia bên cạnh ta nhìn xa xa trên không lo lắng nói yêu thú số lượng nhiều thực lực mạnh cho dù đơn độc đối đầu băng âm cốc cùng n g ả i đức lâm liên minh cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phòng lại thêm lúc này tam phương l o ạ n đấu ta sợ mộ dung ăn t h ị t t h i từ tiểu linh thiện giải nhân ý nói muốn đến thì đến a ta biết ngăn không được ngươi nhưng mà ngươi nhất định muốn chú ý an toàn không cần lo lắng cho ta ta sẽ biến thành một khối đá loại này loạn chiến trẳng diện không có người sẽ chú ý tới ta nhớ về đó ta, ta tại trên c h á n nàng khẽ hôn một cái nghiêm nghị nói chờ ta hôn tất ta nhanh chóng hướng chiến khu bay đi từ tiểu linh cũng biến thành một cái khối t r ư ừ n g bằng banh bóng rổ tảng đá trốn ở dưới cây không chút nào thu hút nàng ẩn năng càng lai việt để cho người ta nhìn không thấu từ người biến thành nhỏ như vậy vật thể sáu ta dám khẳng định đây không phải cấp bảy tu giả có thể nắm giữ c h i ê u số có thể từ tiểu linh hết lần này tới lần khác liền chắc là có thể mang cho ta kinh ngạc chẳng lẽ tiềm lực của nàng thật có lớn như vậy kỳ thực ta cũng là bất đắc dĩ ta không muốn đơn độc lưu lại từ tiểu linh cũng không muốn tiến vào vô cùng nguy hiểm chiến khu nhưng ta lại không thể mặc kệ mộ dung đại vũ cứ việc thực lực của ta rất yếu có lẽ không giúp đỡ được cái gì nhưng ta không thể để cho nàng tự mình chiến đấu ta đã đã mất đi lão già lừa đảo không thể lại mất đi mộ dung đại vũ một bên bay ta vừa đem áo khoác màu sắc đổi thành màu đen đồng thời tổng không gian trong giới chỉ lấy ra hai thanh ngự phong kiếm đem ẩn lực rót vào trôi kiếm phía bên phải trong ma phát trợ ngự n phong kiếm lơi đao ngoại vi phần môi xuất hiện một tầng cao tốc lay động phong nhận không thiếu trong giao chiến nhân cùng yêu thú đ ề u hướng ta xem tới cùng bạo viên vương giao chiến mi nhĩ càng là lạnh dọn cất lên ngươi còn dám trở về ta một sáu a bạo viên vương nắm đấm nhường hắn đem lời nén trở về v ọ t tới trước quá trình bên trong ta nhìn thấy năm cái yêu thú đang tại vây công ng là a ng l a tình thế tràn ngập nguy hiểm ta n h ỉ u n h ỉ u m à y m a u nhìn một chút phương xa tạm thời không có nguy hiểm mộ dung đại vũ cuối cùng làm ra quyết định hướng phía dưới rơi đi dùng tinh thần lực nâng hai thanh kiếm tung bay ở chung quanh thân thể tiếp đó hai tay hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên chuẩn bị hỏa diễm trùng kích sóng ba giây tẩn năng tại thể nội tuần hoàn một trăm vòng ta một cái không gian chuyện tiến đưa trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thức ng là phụ cận hỏa diễm trùng kích sóng trực tiếp hướng cái kia mấy cái vây công yêu thú của nàng đánh ra ngoài nhưng mà sáu cấp năm y ê u t h ú chính là cấp năm y ê u t h ú cho dù ta đánh lén cũng giết không xong bọn hắn mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại nhưng cũng có hai cái y ê u t h ú chịu liêu trọng thương sức chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống năm không trở lên thất thần làm gì còn không mau đi ta đối với ng là q u á t lên n g ư ờ i sáu ng là bất khả tư nghị nhìn ta hỏa diệm hóa hai tay không thể tin được vừa mới phát sinh một màn kia nhưng dù sao cũng là tứ cấp tu giả rất nhanh liền trở lại bình thường ngươi không đi áp lực giảm nhiều ng là tìm chỗ chống giết chết hai cái trọng thương yếu thú bên trong một cái ta không đi băng âm cốc trong đội ngũ Có của một ta vị là b ạ n cũ, ta muốn đi g i hiểm ú p nàng cảnh. Băng n g thoát ly âm cốc. ư ơ i quả nghĩ h i ê n n c ù băng liên quan. Ngươi n g âm cốc có nhiều nếu như ta thực sự là băng âm cốc nhân cần gì phải mạo hiểm tới giúp n g ư ơ i ta chỉ vì cứu b ă n g hưu đối với băng âm cốc những người khác không có hứng thú chút nào n g ư ơ i đi nhanh đi cục diện đã không bị khống chế mới vừa rồi bị ta đả thương một cái khác yêu thú nhanh t r o n g trốn về phương xa ng la k h ẽ quát một tiếng đừng chạy cũng đổi tới hoàn toàn chính xác đây là tốt nhất phương pháp thoát thân lấy tình huống hiện tại ai chạy trước tất cả mọi người sẽ hợp nhau tấn công lúc này có hai cái cấp năm y ê u thú hướng ta lao đến đáng chết sáu nếu như vừa rồi không cần hỏa diễm trùng kích sóng cũng sẽ không dẫn tới y ê u thú hai cái cấp năm y ê u thú tuyệt đối đủ ta uống một bầu ta vội vàng rơi trên mặt đất chuẩn bị tiến hành lục địa chiến dùng ra ta cái kia biến thái tốc độ hẳn là có thể miễn cưỡng giết chết cái này hai cái cấp năm y ê u thú phải giống như bộc phát tốc độ liền phải trước hết để cho hai cái chân nhỏ mạch máu sưng lên thế là ta nhanh chóng trên mặt đất chạy nhìn như đang tránh né hai cái yếu thú kỳ thực đang tại âm thầm chuẩn bị một kích trí mạng xử lý hai cái yếu thú đại sát chiêu nhưng mà mộ dung đại vũ gặp ta một mực chạy trốn cho là ta tình cảnh rất nguy hiểm vội vàng hướng túi xuống hướng mà đến cùng nàng giao chiến sấm xét kim ư n g đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền để nàng đào tẩu hai cái cánh dùng sức l ó a lên vô số đạo hồ quang điện từ trong cánh b ắ n ra ngưỡng mộ dung đại vũ cực tốc vào tới mộ dung đại vũ cũng biết một k í c h kia lợi hại sau lưng cấp tốc xuất hiện một đạo tường băng ta biết chiêu này gọi là bí thuật đóng băng ba thước đẹp kinh người ta đã từng dùng đại kiếm hai tay nhảy lên ba mươi mét tiến hành bộ mạnh kết quả lồng băng thí sự không có trong tay ta đại kiếm lại bị bay nhưng mà sáu vô số đạo hồ quang điện rất nhanh liền đem lồng băng đánh nát hồ quang điện bị lồng băng triệt tiêu tám không có thể lồng băng vỡ vụn còn dư lại hay không vẫn là đánh vào mộ dung đại vũ trên thân đem mộ dung đại vũ phần l ư n g quần áo đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi mộ dung đại vũ sắc mặt một hồi tái nhuận rơi trên mặt đất phía sau cấp tốc hướng ta bên này lao đến cương tài na hết thể phát sinh ở đất đèn hỏa hoa ở giữa ta căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng không gian chuyện tiến đưa làm ta lúc phản ứng lại đã chậm mộ dung nàng bốc lên trọng thương nguy hiểm cũng muốn cứu ta mặc dù bình thường đối với ta rất nghiêm ngặt rất lãnh đạm thực tế hẳn cho không phải nói nàng cần đến là sớm đi nói cho nàng không cần phải để ý đến ta Đằng sau ta có hai cái cấp 5 yêu thể ú truy đuổi, dung đại vũ từ tiền phương vào tới, trên bầu trời sấm xét kim ưng cũng lao xuống. Tình thế t rung đuổi, bầu xuống. đại kim mộ sấm phương ưng cũng không vũ vào h lao l ạ cảm quan. Ta có thể có c thấy bắp chân mạch máu đã không sai biệt lắm t r ư ớ n g đến ngó lút k í c h cước không sai biệt lắm là lúc này rồi ta bắp chân vô cùng đau nhức dẫn đến tốc độ giảm mạnh nắm ngự phong kiếm đằng sau cái kia hai cái y ê u thú tựa hồ đối với ta có chút k i ế n kỵ cũng không lấy ra tốc độ cao nhất nhưng kể cả như thế lúc này cũng sắp muốn đuổi kịp ta ta xoay tay lại một kiếm một đạo phong nhận từ trong kiếm cực tốc bắn ra hướng trong đó một cái truy đuổi yêu thú của ta chém tới mà lúc này mộ dung đại vũ cũng vọt tới bên cạnh ta hai cánh tay làm một cái ngầm động tác hai cái yêu thú dưới chân đ ố n g nhiên xuất hiện hai đạo băng truy vừa tránh thoát ta công kích ra hỏa còn chưa kịp thu chiêu liền bị băng truy đâm trúng mặc dù nó tránh cũng rất nhanh nhưng cũng bị nhận lấy bị thương không nhẹ là mộ dung đại vũ bí thuật hàn băng địa thứ tốc độ thật nhanh bởi vậy có thể thấy được lần trước theo ta thời điểm chiến đấu nàng căn bản là vô dụng chỗ bản lĩnh thật sự bằng không chỉ cái này một chiêu liền có thể đem ta tiêu diện mộ dung đại vũ năng lực là băng ở cái địa phương này thủy nguyên tố tựa hồ cũng không phải rất nhiều năng lực của nàng cũng nhận một cái định suy yếu nhưng dù cho như thế nàng vẫn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy nhìn xem trên không bổ nào mà đến tứ cấp yêu thú sấm xét kim ưng chân ta phía dưới hung hăng đập mạnh phương viên năm em mở mặt đất trong nháy mắt tràn ngập vết rách mà thân ảnh của ta cũng đã biến mất không thấy gì nữa sau một k h ắ c trên bầu trời sấm xét kim ưng hét thảm một tiếng cánh của nó bị chặt rơi mất một nửa tay ta cầm hai thanh ngự phong kiếm thân ảnh xuất hiện ở trên không đưa tới chiến khu tất cả ánh mắt sáu ba trăm tám mươi lăm tốc mộ p dung n k h n giúp ta chặn sau lưng hai cái cấp năm yếu thú ta cũng giúp nàng chặn bổ nhào mà đến tứ cấp y ê u thú phối hợp tương đương ăn ý mộ dung đại vũ đương nhiên sẽ không cho sấm xét kim ứng cơ hội thợ dốc cấp tốc quanh người song trưởng hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt nhắm ngay sấm xét kim ứng bên người nàng không khí trong nháy mắt xuống đến âm sau một khắc nàng song trưởng phun ra vô số đạo băng truy phô thiên cái địa cực tốc hướng sấm xét kim ưng vào tới chiêu này ta biết là mộ d u n g t u y ệ t chiêu bí thuật vạn nhận đ ề tội sấm xét kim ưng xem như tứ cấp yêu thú cho dù đã mất đi cánh cũng có thể phi hành trên k h ô n g t r u n g có thể tiếp tục làm lại rõ ràng trì hoãn rất nhiều mặc dù cố hết sức t r ố n g tránh nhưng vẫn bị không thiếu băng t r u y vào cơ thể cơ thể bị đánh máu thịt bé bét đang lúc này mộ dung đại vũ sau lưng hai cái cấp năm yêu thú vậy mà mưu toàn thừa cơ đánh lén ta một cái không gian chuyện tiễn đưa xuất hiện ở mộ dung đại vũ sau lưng huy động ngự phong kiếm hướng hai cái yêu thú chém tới liên tiếp kiếm ảnh bao tô ra đem hai cái yêu thú bao phủ lại đinh đinh đ i n h sáu ba giây phía sau hai cái cấp năm yêu thú đầu cùng cổ điểm nhà c ổ ta bị bắt ra ba đạo sâu đậm vết thương mặc dù vết thương nhìn thấy mà giật mình nhưng lại cũng không thương tới yêu hại nhanh chóng thu hồi hai cái yêu thú thi thể ta chạy về mộ dung đại vũ bên cạnh lúc này ta đang tại tiếp nhận thống khổ to lớn cái chán hiện đầy mồ hôi mộ dung đại vũ một bên truy kích sấm xét kim mừng vừa nói ngươi thế nào đừng quản sấm xét kim mừng chúng ta đi mau ta âm thanh có chút khàn khàn nói không thể đi bây giờ bất luận người nào đi đều sẽ bị hợp nhau tấn công mộ dung đại vũ nói ngươi vừa rồi rõ ràng có thể rời đi tại sao còn muốn trở về hiện tại hấp dẫn quá nhiều ánh mắt không có người lấy thêm ngươi làm kẻ yếu hiện tại muốn rời đi đều rất khó khăn không được nha nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này ở đây quá hỗn loạn coi như từ tiểu linh dấu ở bên ngoài một i km ta cũng rất lo lắng n à n g sẽ phải chịu liên lụy nhưng mộ dung nói cũng đúng vừa rồi bọn hắn chỉ đem ta xem như kẻ yếu không người để ý ta nhưng bây giờ sáu chỉ cần ta đào tẩu nhất định sẽ có rất nhiều tu giả cùng yêu thú đổi tới nhưng ta hai chân kéo dài không được thời gian quá dài đau đớn đến cực hạn thời điểm t bởi hát suy y phương hướng sấm xét kim Mộ ưng đã sinh ra thầy ý bất cứ lúc nào cũng sẽ đào tàu chúng ta hợp lực phóng bế cái khác phương vị buộc nó hướng về bảy h phương hướng trốn là được rồi năm giây phía sau sáu quả nhiên không ra mộ dung sở hiệu sấm xét kim ưng ơ trốn hướng bảy h phương hướng trốn ta và mộ dung đại vũ vội vàng đuổi theo ba mươi ba giờ phía sau trên không bay qua vài tên tu giả khi bọn hắn biến mất ở bầu trời phần cuối trên núi hoang một gốc cô lập đại thụ chậm d ạ i biến trở về hình người đại thụ này chính là từ tiểu linh h u y ệ n hóa m à thành ta và mộ dung đại vũ vừa mới liền trốn ở trong thân cây mộ dung đại vũ khen ngợi từ tiểu linh một câu không tệ rất không tệ thiên phú may mắn tiểu long mang người đến bằng không căn bản là không có cách tránh đi những tên kia tuần sát cảm tạ ngài khích lệ từ tiểu linh cung kính nói ta nói đạo mộ dung đám yêu thú gọi vệ i n binh bây giờ phụ cận trí ít có trên trăm cái yêu thú cấp cao cái tia tụ linh ứ hồn hoa mị lực thật đúng là không phải lớn một cách bình thường những thứ này yêu thú cấp cao bình thường đều ở đây riêng mình lánh địa lợi rất ít đi ra lần này vậy mà tất cả đều bị hấp dẫn đến đây cũng không biết cái k i a tụ linh đú hồn hoa đến tuột cùng bị a i đ o ạ t đi sáu tại ta chỗ này mộ dung đại vũ ngữ không sợ hãi người chết không nghĩ nói ta hỏa từ tiểu linh đều kinh ngạc nhìn xem mộ dung đại vũ không thể tin được trong truyền thuyết kêu bảo vật vậy mà tại mộ dung trên thân các ngươi muốn nhìn một chút sao không được ta vội và nói đừng cầm đi ra yêu thú so với nhân loại cảm quan nhạy cảm hơn vạn nhất bị bọn chúng người lượt bụi vị trí của chúng ta liền bại lộ mộ dung đại vũ mang ta hỏa từ tiểu linh một bên tầng trời thấp phi hành. vừa nói tiểu l o n g khoảng cách ngươi lần trước đi băng â m cốc t ì m ta đi qua ba tháng a không nghĩ tới thực lực của ngươi rốt cuộc lại tăng lên nhiều như vậy đúng các ngươi tại sao lại tới nơi này ta c ư ờ i khổ một cái nói đến thật xui xẻo ta trước đó căn bản là không có nghe nói qua tụ linh lú hồn hoa loại v ậ t này ta và ngưng nhu là n g o ạ i ý muốn bị quân tiến vào a giao cho cốc chủ. Nộp lên. mặc dù nhất cấp yêu đan giá thị trường một thước nguyên nhưng là có tiền mà không mua được nếu như cầm lấy đi đấu giá giá sau cùng tuyệt đối không chỉ một thước nguyên ba k h ỏ a cấp năm yêu đan đoán chừng có thể đánh ra năm ư c giá trên trời có thể nhiều ngươi dễ chịu vượt qua hơn ngàn năm m ộ dung đại vũ lắc đầu nói đó là một củ khoai nóng bằng tay chỉ làm cho ta rước lấy phiền phức nộp lên mới là lựa chọn tốt nhất băng âm cốc thế lực khổng lồ những yêu thú kia không dám tùy tiện tìm tới cửa hơn nữa nộp lên sau đó ta sẽ nhận được uy lực cường đại hơn mỹ thuật có thể có được một chút bảo vật đồng thời chấp sự thân phận cũng sẽ thăng chức làm trường lão về sau ta cũng có thể thu được tự do ân đi qua ngươi kiểu nói này nộp lên thật là lựa chọn tốt nhất các ngươi thì sao có tính toán gì sáu hai mươi bốn hai ngày sau chúng ta rời đi s â n cốc đứng tại trong một cánh rừng mộ t dung đại vũ v ấ n đạo ngươi thật sự quyết định muốn đi luân hồi thành ân ta muốn biết địa cầu bây giờ bây giờ thế nào trong mắt ta tràn đầy tưởng niệm vậy các ngươi một đường cẩn thận luân hồi thành thủ vệ sâm nghiêm cấm t i ế n bảo đừng bước sư phụ ngươi theo gót ta cười cười yên tâm đi sẽ không ta sẽ không mang ngưng nu đi chịu chết chế ngươi cũng cần thật chút thuận buồn xuôi gió chờ ta trở lại hay dùng máy truyền tin liên lạc ngươi mặt khác trong nhà của ta làm phiền ngươi hao tâm tổn trí chăm sóc một chút mộ dung đại vũ gật gật đầu chờ ta trở thành trưởng lão nhận được tự do nhất định sẽ thường xuyên đi nhà ngươi xem cảm ơn ngươi mộ dung vậy chúng ta liền đi ta lấy ra xe bay nói tư tiểu linh cũng nói mộ dung tiền bối ngài bảo trọng mộ dung đại vũ đối với tử tiểu linh hơi cười cũng không nói nhảm quay người hướng nơi xa bay đi ta hỏa tử tiểu linh ngồi trên xe bay xe nhanh chóng cất cánh ta đem đầu tựa ở đằng sau nói ngưng ngu ngươi h u y ệ n hóa ẩn n ă n g càng lai viện thuần t h ụ lần này nhờ có có người chúng ta mới có thể ẩn nút trốn ra được từ tiểu linh có chút lo lắng hỏi tiểu long n g ã đức lâm hiệp người biết có thể hay không tìm được nhà chúng ta đi sẽ không ta khẳng định nói nguyên nhân có ba đệ nhất trước mấy ngày ta trợ giúp enz la chạy ra chiến khu nàng nhất định sẽ nhớ tới tình cũ sẽ không tìm ta phiên phức đệ nhị ta nói cho enz la ta biết băng âm cốc nhân n g ã đức lâm hiệp sẽ mặc dù đang cột thành là số một số hai tổ chức nhưng cùng băng âm cốc xo、so、ra liền hoàn toàn không đáng chú ý nàng sẽ không bởi vì này sao chút ít chuyện đắc tội băng âm cốc đệ tam coi như ta biết băng âm cốc cũng không cần gấp bởi vì nàng cũng không tin tưởng tụ linh lú hồn hoa đến tột cùng bị yêu thú lấy được vẫn là bị băng âm cốc lấy được n g à đức lâm hiệp biết cái này lần tổn thất nặng nề nguyên bản ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể được tụ linh lú hồn hoa tỷ lệ rất lớn không nghĩ tới cuối cùng lại bị mộ dung tiền bối lấy được cảm giác rất h í kịch tính chất đâu ta đem hai tay đặt ở phía sau đầu mộ dung vận khí rất không tệ tốt không nói nàng kế tiếp chúng ta muốn đi, đi săn đi săn kiếm lấy truyền tống phí từ nơi này truyền tống đến luân hồi thành thành thị phụ cận, cần đại lượng yêu đan. chúng ta đi săn mục tiêu là lục cấp y ê u thú lục cấp y ê u thú số lượng so cấp năm y ê u thú nhiều cũng dễ dàng đối phó chút ba viên lục cấp y ê u đan chẳng khác nào một khóa cấp năm y ê u đan đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể kiếm đủ truyền thống phí tổn lục cấp y ê u thú đi nơi nào tìm đâu ta khẽ cười nói ca lị á xâm lâm từ ngoại vi xâm nhập một nghìn ba trăm cây số vị trí có quần c ư lục cấp y ê u thú sấm xét hạ sáu hai mươi b ố hai tháng sau ta hỏa từ tiểu linh xuất hiện ở khoảng cách luân hồi thành thành thị gần nhất ba cả chi nạ thành hai tháng ta hỏa từ tiểu linh giết chết rất nhiều cấp sáu cấp bảy yếu thú lấy được đại lượng yếu đan tương đương thành năm cấp yếu đan c lần trước bốn lơi đao hết đường cùng ngân long đại chiến ta không cẩn thận bị truyền t ố n g đến phương đông khu vực lai tây us bang xuyên ở nơi đó đụng phải thần bí y y qua nhĩ hắn còn dạy dỗ ta như thế nào sử dụng ngự phong kiếm không nghĩ tới lại có thể ở nơi này phương bắc thành thị gặp lại hắn thật đúng là không phải bình thường xảo ta lên tiếng c h à o đã lâu không gặp y d i qua nhĩ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này ta cũng muốn hỏi vấn đề này đâu như thế nào không hướng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia sao ha ha đây là ta thê tử họ tử lão bà vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua y d i qua nhĩ tiên sinh hắn đã từng đã cho ta rất nhiều trợ giúp lão bà hai chữ này không quá thuận miệng ta vẫn thích gọi ngưng nu bất quá vì ẩn tàng tên thật cũng chỉ có thể như vậy y d i qua nhĩ gật gật đầu nói ta muốn đi luân hồi thành các ngươi thì sao ta kinh ngạc hỏi đi luân hồi thành người có thể đi vào có thể hay không g i ú p một chút cũng mang ta đi vào Y a s qua nhĩ có chút hơi khó nói cái này không thể được bất quá luân hồi thành gần nhất đang tại chiêu một nhóm thủ thành binh sĩ nếu như ngươi nhất định muốn tiến luân hồi thành ta ngược lại thật ra có thể nhường ngươi tiến vào thành vệ đội sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc luân hồi trong thành kịch bản ta muốn thật tốt thiết kế một chút chẳng mấy chốc sẽ quay về địa cầu đâu ba t tám sáu thiết ba trăm tám mươi sáu màu đen bảo kiếm thành vệ đội thủ thành binh sĩ có thể một mực chờ tại luân hồi thành này cũng thuận tiện ta tìm hiểu tin tức thế nhưng là ta gia nhập vào thành vệ đội ngưng n u làm sao bây giờ mặt khác gia nhập vào thành vệ đội phía trước bọn hắn khẳng định muốn điều tra lai lịch của ta trước đó ta tại cái khác thành thị giết qua người cái này một điều tra nhất định sẽ bị điều tra ra đến lúc đó ha không trực tiếp liền bị bắt đi cơ hội cực tốt đặt tại trước mắt đáng tiếc x ấ u Y a s qua nhĩ gặp ta trở m ặ t nói thế nào nhìn ngươi giống như rất do dự bộ dáng sợ thực lực không đủ nhân g i a không thu không quan hệ ta và luân hồi thành, thành vệ đội tổng chỉ huy giao tình rất tốt có thể cho ngươi đi cái cửa sau mỹ hệ n kiểm tra sức khỏe mỹ hệ n điều tra trực tiếp gia nhập vào ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có thế ngươi suy nghĩ một chút ta thật sự có thể mỹ hệ nờ điều tra ta vấn đạo y r i qua nhĩ k ỳ quái nhìn ta một mắt ngươi rất sợ bị điều tra như thế nào ngươi vi phạm qua điều lệ bị những thành thị khác ghi lại trong danh sách ta không đưa có thể hay không nói ta muốn suy tính một chút đang lúc này một cái xinh đẹp cao quý nữ nhân đi đến y r i qua nhĩ bên cạnh y r i qua nhĩ đối với nữ nhân gật đầu một cái tiếp tục đối với ta nói đạo ba béo kỳ thực ta và thành vệ đội tổng chỉ huy quan hệ thật sự rất tốt hắn nhất định sẽ cho ta mặt mũi để cho ngươi đi cửa sau làm cái thủ thành binh sĩ tuyệt đối không có vấn đề sẽ không t r a ngươi lai lịch y di qua nhĩ bên người cao quý nữ nhân lộ ra ánh mắt giật mình bất khả tư n g h ị nhìn xem y di qua nhĩ phản phất lời nói này từ y di qua nhĩ trong miệng nói ra rất làm cho người khác c h ấ n kinh ta không có ly tới nữ nhân kia nghĩ một hồi nói để ta suy nghĩ một chút đi kỳ thực ta cũng không phải rất gốc ta muốn bồi thê t ử ở trong thành đi loanh q u n h y di qua nhĩ lưu lại cho ta một cái máy truyền tin dây số nói cho ta biết lúc nào nghĩ thông suốt liền liên lạc hắn tháng gần nhất hắn cũng có tại luân hồi thành phụ cận hai mươi b ố đạo mắt hai tháng đi qua lúc này ta đang mặc một thân màu đen giáp nhẹ đứng tại luân hồi thành cửa lớn phía bên phải không sai ta đã là một gã vinh quang thủ thành binh lính có thể tra trộn vào luân hồi thành còn phải cảm tạo y hệ qua nhĩ nửa tháng phía trước ta ôm biến thành con mèo nhỏ từ ngưng nhu đến đây nhận lời mời quả nhiên không có thông qua kiểm tra liền trực tiếp tiến nhập thành vệ đội công việc này là làm hai ngày thôi hai ngày tiền lương hàng năm hai không vạn giá hơi thấp một chút ta tùy tiện giết một cái lục cấp yếu thú cũng có thể kiếm lời cái ba mươi vạn đang lúc ta muốn tới đây thời điểm chợt thấy một cái nữ nhân xinh đẹp hướng cửa thành đi tới nàng ngươi mặc màu trắng áo màu đen đến gối váy dài tuổi tác ước chừng mười sáu bảy tuổi trên mặt còn mang theo ngây thơ nhưng lại che không được xinh đẹp n g ũ quan ta vội vàng ngăn cản nói luân hồi thành trọng địa bất luận kẻ nào cấm tín vào thỉnh lập tức rời đi ta tương đối khách k h í nói mù mắt chó của ngươi dám ngăn đón ta ngươi biết ta là ai sao nữ tử không chút khách khi mắng trong nháy mắt phá hủy nàng ấy thanh thuần khí chất chẳng cần biết ngươi là ai luân hồi rồ ở tổ không thể tín vào thật sự nếu không rời đi dựa theo luân hồi thành điều lệ ta có thể đem ngươi đánh chết tại chỗ nữ tử sừng sốt một chút giận quá mà cười phản phất nghe được chuyện tiếu lâm tức cờ ư i nhất đem ta đánh chết tại chỗ theo ta được biết thủ thành binh hết thể tuyển dụng cấp bảy tu giả theo lý thuyết ngươi chỉ có cấp bảy mà thôi dám đối với ta đường đường lục cấp tu giả nói ra những lời này ta hơi n h í u lấy lông mày xem ra nữ nhân này hữu sở y trận chiến chẳng lẽ là luân hồi thành đại nhân vật mẹ nó theo ta cùng một chỗ đứng gác cái tia ngu xuẩn làm sao còn không trở lại không phải nói đi, đi tiểu sao này cũng hơn hai giờ còn không có giải quyết không phải là rơi vào đi hắn cũng tại thành vệ đội chờ đợi nhiều năm đối với nơi này tương đối quen ta mới tới ai cũng không biết rất dễ dàng đã trúng thiết bản a đang lúc ta muốn để cho nàng chờ một chút chờ cái kia ngu xuẩn trở về thời điểm nàng đẫm nhiên đối với ta triển khai tiến công ba cây màu đen phi tiêu hướng ta đánh tới phân biệt lấy ta cổ trái tim cùng đúng quân sáu tất cả đều là bộ vị yếu hại nữ nhân này thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạc nếu như là bình thường cấp bảy t u giả thật đúng là không chết cũng tàn phế cứ việc u minh có thể chữa trị cơ thể nhưng người nào biết tiểu đệ, đệ bị thương tổn phía sau còn có thể hay không sửa chữa tốt coi như đã sửa xong cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý ta không có nghĩ nhiều nữa đưa tay ngả vào đằng sau đem vác ở sau lưng bảo kiếm rút ra đây là luân hồi thành cho phân phối bảo kiếm thân kiếm có màu đen lưỡi kiếm rộng ba thước kiếm d à i một m hai màu đen giáp nhẹ cùng màu đen bảo kiếm chính là luân hồi thành thành vệ đội chuyên trúc trang bị bang bảo kiếm ra khỏi vỏ phát sau mà đến trước k e n k e n k e n sáu chiều thứ hai ta đem tràn đầy vết thương màu đen phá kiếm gác ở cổ của cô gái bên trên cái này bảo kiếm chất lượng ta liền gì cũng không nói xấu quả nhiên từ phía trên phát hạ tới liền không có đồ tốt giống như địa cầu nào đó một cái thành phố phát chữ sai từ điện một dạng đang lúc này đằng sau truyền đến một tiếng kinh hô ba béo huynh đệ còn không ngừng tay nói người kia nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta chính là theo ta cùng một chỗ đứng gác ta hoài nghi rơi vào nhà vệ sinh ngu xuẩn tên là tái đức khắc ta vốn là cũng không dự định độc thủ ai biết nữ nhân này có cái gì bối cảnh cho nên ta cũng vẹn vẹn chỉ là đem màu đen phá kiếm gác ở trên cổ nàng mà thôi tái đức khắc vội vàng đem ta cầm kiếm cánh tay lấn xuống đồng thời đối với nữ tử cười theo nói ngượng n ù n g đố mễ lụy tiểu thư tiểu tử này là mới tới không biết người vừa rồi trùng hợp ta lại đi n h à c ầ u cho nên sinh ra một chút hiểu lầm nhỏ mong rằng đố mễ lụy tiểu thư đại nhân đại lượng chớ cùng cái này mới tới tiểu tử tính toán h ừ ta nhớ kỹ ngươi rồi nữ tử hư một tiếng hướng trong thành đi đến nhìn xem tấm lưng kia ta có chút im lặng vấn đạo tái đức khắc nữ nhân kia lai lịch rất lớn sẽ không phải là cái gì công chúa hoặc luân hồi thành chủ nữ nhĩ a không phải nữ nhân kia là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp sáu người lãnh đạo trực tiếp cũng đối thành vệ trong đội cũng không ít nữ nhân thế nhưng là ta đều tới hơn một tháng như thế nào chưa từng nghe nói nữ nhân này tái đức khắc nói chuyện thở mạnh tiếp tục nói là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp i v a n đội trưởng n h ị mãi phúc n h ị mãi i v a n đội trưởng ta suy tư một hồi nhớ tới người này nhưng lại nghi ngờ nói tái đức khắc cái này i v a n đội trưởng tựa như là truyền thống trận bên k i a n g ư ờ i phụ trách ta mặc dù mọi người cũng là thành vệ đội nhưng lại thuộc về hai cái bộ môn hắn sao có thể tính là là của chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đâu tái đức khắc nói nói sai nói sai nhưng bất kể nói thế nào nhân gia cũng là đội trưởng mặc dù không là cùng một cái ngành nhưng đắc tội hắn cũng tuyệt đối không có chúng ta tốt quả ăn ngươi nghĩ à cái kia nhịn mãi thổi một chút bên gối gió không chừng ivan dưới cơn nóng giận liền đem người cho làm rồi ta cảm thấy hứng thú vấn đạo u minh cũng không có quy định chế độ một vợ một chồng vì cái gì ivan còn muốn tìm nhịn mãi đâu cái này còn không đơn giản tái đức khắc một mặt ngươi không hiểu a biểu lộ bởi vì ivan đội trưởng lão bà rất hung hãn không cho phép hắn tìm những nữ nhân khác thôi bất quá luân hồi thành trời cao hoàng đề xa lão bà hắn muốn quản cũng không quản được ở đây ivan đội trưởng, truyền t ô n g trận người phụ trách nhịn mãi hùng hán lao bà sáu một cái kế hoạch trong lòng ta chậm rãi thành hình nhưng lại giả vờ không thèm để ý chút nào nói đừng tán g â u đứng vào vị trí a nói ta lại đứng ở cửa lớn phía bên phải cứ tới luân hồi thành hơn một tháng thấy được nhiều loại linh hồn nhưng muốn tìm được địa cầu linh hồn thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình đi tới luân hồi thành sau đó ta cũng biết một chút bí văn ngoại trừ ngoài địa cầu còn có năm cái chỗ có thể sinh ra sinh mệnh có trí tuệ cái kia năm cái chỗ cũng không phải tinh cầu mà là tương tự với u minh dạng này cực lớn không gian cho á cái i kia c nên có thể tưởng tượng luân hồi thành rốt cuộc có bao nhiêu linh hồn tại nhiều như vậy trong linh hồn tìm một chỗ cầu tới linh hồn khó như lên trời đâu Húng chi đ、e、nhiều nhiều ta c đã liên tục ư đó ở cửa thành đứng hai ngày vừa rồi đã có những binh lính khác tới thay ca thế là ta liền về tới ký túc xá ký túc xá cũng không tệ lắm mỗi người một gian diện tích đại khái có một trăm hai mươi mở hoàn toàn đủ dùng rồi đóng cửa lại mở đèn lên ta nói đạo ngưng n u ta đại mạ tư tiểu linh từ một cái phòng đi ra giúp ta cởi xuống giáp nhẹ ôn nu vẫn đạo m ệ n không a kiếm này tư tiểu linh phát hiện màu đen bảo kiếm bên trên hiện đầy vết thương ta đem giáp nhẹ treo ở cửa trên cây áo không có việc gì xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi ta đi trước tắm rửa tiếp đó chậm rãi nói cho ngươi ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đâu ta cười híp mắt hỏi sáu hơi nước tràn ngập phòng tám chúng ta ngồi ở trong b u ồ n tắm lớn ta cho t ư tiểu linh nói một lần chuyện hôm nay phát sinh kể xong sau đó ta nói đạo tới luân hồi thành sắp hai tháng đáng tiếc tin tức gì cũng không đánh tìm được tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp hơn hơn như vậy một năm sau chúng ta liền rời đi a từ tiểu linh ghé vào trên người của ta nói nước lạnh ta đặt ở trong nước tay phải bỗng nhiên hỏa diễm hóa tu luyện tới trình độ này hỏa diễm đã sẽ không bị loại này nước thông thường tưới tắt rất nhanh nước trong b ồ n tắm vừa nóng lên trong phòng tắm hơi nước càng thêm dày đặc kỳ thực b ồ n tắm lớn có tự động ấm lên công năng nhưng ta ưa thích dạng ngày chơi cũng coi như là tính trẻ còn không mất đi ý gì qua nhĩ đã đáp c n g ta nói một năm sau có thể nhường ta rời đi bởi vì muốn rời khỏi thành vệ đội nhất thiết phải tại thành vệ đồng phục của đội dịch đầy ba mươi năm mới được chờ sang năm có người phục dịch kỳ hạn phía sau liền có thể động chút tay chân để cho ta cùng những người kia cùng rời đi ta ôm từ tiểu linh đem đầu tựa ở bồn tắm biên liên giới nhắm mắt lại nhẹ nói không gặp được thứ gì cứ như vậy đi quá thiệt thòi ngưng đu ta có cái kế hoạch ta muốn để cho ngươi giả mạo truyền tống trận người phụ trách lý van đội trưởng sáu ba trăm tám mươi bảy kế hoạch này tính nguy hiểm quá cao tiểu long không cần mạo hiểm được không không không không chúng ta không chính diện cùng hắn chiến đấu ta nhẹ vỗ về từ tiểu linh tóc nói thượng binh phan như luân hồi thành là sân nhà của hắn ta mới sẽ không cùng hắn chơi l i ề u tìm được nhược điểm của hắn là được rồi nhược điểm người là nói sáu ta cười cười đối với nhị mãi cùng hung h ắ n l o b ả đó là một tốt điểm vào sáu hai mươi bốn g à y kế tiếp ta ôm、um、hóa thành con m è o nhỏ ngưng n u đi ở trên đường loại này m è o là ưu minh thường thấy nhất sùng vật chủng loại giá cả rất phải trăng một cái mới mấy chục khối tiền n vậy n hóa mà để cho ta tìm một cây tàn tật ngân dùng vải trượng mẹ nó tin hay không láo tử đem các ngươi đánh thành tàn tật ngân đại hán một miệng không rõ mắng mấy cái này bị đạp ra ngoài thanh niên ta biết bọn họ là theo ta cùng một chỗ bị mướn vào tân h m i n h bất quá ta cùng bọn hắn cũng không phải rất quen ta chỉ vào cách đó không x a một cái khác v i ệ n từ nói bộ hậu cần ở bên kia các ngươi đi nhầm địa phương mấy cái thanh niên từ dưới đất bỏ dậy n g u y ê n lai là ba béo huynh đệ đa tạ bờ báo nói xong bọn hắn hôi lưu lưu chạy đại hán hướng ta quát ngươi cũng nghĩ nhường lao tử cho ngươi tìm một cây tàn tật ngân dùng v à i t r ợ sao ta mỉm cười lắc đầu các h ạ n h ấ t định chính là người xương tiêu sái tiểu lang quân mễ đặc lạng a đại hán sờ lên râu rìa trên dưới đánh giá ta vài lần ngươi biết ta đúng vậy、à? các hạ vừa rồi mắng người bộ dáng tiêu sái cực kỳ t h ử bình sinh ít thấy cho nên liền lớn mật phỏng đoán các hạ chính là ta muốn tìm người binh khí bộ chủ quản tiêu sái tiểu lan g quân mẹ đặc lãng ta định mật nói cái gì tiêu sái tiểu lan g quân trước đó căn bản là không có nghe nói qua đây là ta vừa cho hắn lấy ngoại hiệu mặc dù hắn dáng dấp r ấ t xin lỗi cái danh sưng n à y sáu mẹ đặc lãng quả nhiên thật cao hứng ngươi tìm ta có việc mau mau trong phòng nói thái độ của hắn tới một một t r ă m tám mươi độ chuyển biến lớn sau khi vào nhà ta đem màu đen bảo kiếm lấy ra mẹ đặc lãng tiếp nhận mặt lộ vẻ trần kinh cái gì bảo kiếm tổn thương thành tình trạng như thế này ngươi chắc chắn đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu đúng không kịch liệt b à ngươi bị ba cây phổ thông phi tiêu nhẹ nhàng một đập thanh phá kiếm này liền bị hỏng ngươi còn không biết xấu hổ nói là bảo kiếm ta sợ mũi một cái đúng vậy phát sinh ngày hôm qua một cái cuộc chiến đấu thanh bảo kiếm này anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ cho nên ta muốn tới đây đổi lấy một cái mới bảo kiếm mễ đặc lang thông khoái đổi cho ta một cái trôi mới bảo kiếm đồng thời nói cho ta biết về sau có chuyện gì cứ tới tìm hắn sau đó ta ôm、um、từ tiểu linh ở trong thành đi lang thang tính toán tìm kiếm từ địa cầu tới linh hồn đi hơn hai giờ phía trước đ ố n g nhiên có người chặn đường đi của ta lại là hôm qua bị ta ngăn lại nhị mãi nhìn nàng ánh mắt tựa như là cố ý tới t ì m ta đỏ mũi tên mệnh không phải là muốn chơi chết ta đi nếu là nàng ấy nhân tình đi ra đ o á n chừng ta hôm nay là giữ nhiều lành ý ta nhưng trên mặt hay là muốn cố giả bộ bình tĩnh làm bộ không nhìn thấy nàng tiếp tục đi đến phía trước nhưng mà nàng lại nói ta không muốn tìm ngươi gây sự tìm một chỗ ngồi một hồi à ta có việc muốn cùng ngươi đ à m luận có việc cùng ta đ à m luận ta cũng không phải cái gì xoay ca nàng không có đạo lý sẽ vừa y ta vậy nàng cần nói chính là gì đây nói chuyện cũng tốt nàng là y văn đội trưởng nhị mãi trước tiên có thể t h a m dò kỹ nếu quả như thật thi hành kế hoạch kia ta cần rất nhiều tình báo làm đến không có sơ hở nào mới được cùng cái này nhị mãi nói chuyện thời điểm thiết kế cái ngôn ngữ cặp ấy nàng còn không ngoan ngoãn đem ta muốn biết toàn bộ giải thích đi ra thế là ta điểm đáp ứng nàng dẫn ta đi tiến vào một cái giống phòng cà phê chỗ muốn cái p h ò n g đơn chúng ta ngồi xuống ngồi xuống về sau nàng nói ta gọi đố mễ l ụ n g ư ờ i đây kim ba béo ta từng chữ nói ra đáp phản phất danh từ này rất để cho ta tự hào một dạng đố mễ l ụ gật gật đầu đột nhiên hỏi ngươi trà trộn vào luân hồi thành có cái gì dường như ta mặt không đổi sắc đ ô mễ lụy tiểu thư nói đùa ta có thể có cái gì dường như gia nhập vào thành vệ đội bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn đ ô mễ lụy bưng chén lên uống một ngụm rượu ngọt dội ra ba ngón tay nói ngươi biết không ngươi lộ ra ba cái sơ hở đệ nhất thông qua hôm qua giao thủ ta biết ngươi tuyệt không phải cấp bảy tu giả nhưng ngươi lại tại cửa thành làm đê tiện thủ thành binh sĩ cái này không phù hợp lẽ thường đệ nhị lấy thân thủ của ngươi san giết lục cấp yêu thú rất nhẹ nhàng một khoả lục cấp yêu đan liền giá trị ba mươi vạn g i a thịt hẳn là cũng có thể bán hai ba vạn mà ở ở đây làm thủ thành binh hàng năm mới có thể cầm tới hai mươi vạn đồ đần mới đến làm thủ thành binh đệ tam ta hôm qua dùng y van máy tính t r a tìm tân binh tư liệu kết quả nhưng lại chưa phát hiện liên quan tới ngươi tài liệu cà kẽ bị ta biết nhiều như vậy bí mật ngươi có sợ hay không đâu không sợ ta cười cười nếu như ngươi nghĩ đối phó ta không cần phiền toái như vậy nói đi ngươi nghĩ như thế nào m è o ta trong ngực mèo con nhảy đến trên mặt bàn liếm lấy một chút rượu ngọt tựa hồ không quá hợp khẩu vị liền miễn cưỡng ghé vào trên mặt bàn đỗ mễ lỵ nói thông minh ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện sau khi chuyện thành công hai chúng ta rõ ràng là chuyện gì đâu ta vấn đạo đương nhiên không thể bây giờ nói cho ngươi đỗ mễ lỵ nói nếu như không đáp ứng ta bây giờ liền để ngươi chết ta bưng chén lên cũng nếm thử một miếng rượu ngọt nhàn nhã nói ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay ngươi lại theo ta nói điều kiện coi như ngươi muốn giết ta nhưng ta bảo đảm tại ta trước khi chết ta sẽ kéo ngươi lên nhìn ngươi thần bí như vậy dáng vẻ lại là y văn đội trưởng nghĩ mãi mà y ban đội trưởng lại là luân hồi thành truyền tống trận người phụ trách ngư i ý đồ chân chính chính là truyền tống trận a ánh mắt nàng bên trong thoáng qua một vẻ b ố i r ố i nhưng lại bị ta bén nhạy bắt được ta mặt mỉm cười xem ra ta đoán đúng người tự tìm cái chết nàng lạnh lùng nói hết thể đều là người đoán thiếu ngập máu phương người còn không thừa nhận kỳ thứ sáu ta tới luân hồi thành mục đích cũng là truyền tống trận ta quyết định đánh cược một lần cùng với nàng hợp tác tỷ số thắng hẳn là tại chín mươi trở lên thật sự nàng không quá tin chắc vấn đạo ta nhún vai đương nhiên m đô mễ lì ánh mắt do dự một hồi cuối cùng cũng làm ra quyết định quyết định theo ta hợp tác không sai ta là cố ý tiếp cận ivan ta muốn từ truyền thống trận ra ngoài ta đến từ đệ tam giới gia tộc của ta bị sa sút nhưng ta biết gia tộc một chỗ bảo tàng ta muốn đem bảo tàng bí mật nói cho tộc nhân nhường gia tộc một lần nữa có thời vốn cho rằng trở thành ivan tình nhân ivan liền sẽ đi cửa sau thả ta ra ngoài không nghĩ tới ivan nhưng là kẻ hè nhát căn bản cũng không dám làm như vậy bởi vì một năm trước có một kêu cái gì như c ẩ m đạo nhân ngự toan thoát đi u m ì n h bị tại t r ỗ đánh tan linh hồn t r o n g coi truyền thống trận nhân cũng nhận liên lụy bị trục xuất thành vệ đội đ ờ i này không cho phép lại vào luân h ồ i thành ivan sợ bị phát hiện không dám thả ta ra ngoài cho nên ta liền có một cái kế hoạch chỉ cần ngươi giúp ta ta liền có thể rời đi thế nhưng là ta cũng nghĩ rời đi đâu là như vậy ta có cái kế hoạch đến lúc đó ta sẽ dùng độc dược nhường ivan lâm vào trạng thái hôn mê ngươi mặc bên trên ivan quần áo tùy tiện ứng phó mấy ngày chờ ta trở lại sau đó đội ta giả trang ivan sau đó để ngươi ra ngoài chờ ngươi sau khi trở về ta lại làm tỉnh lại ivan ta có thể uy hiếp hắn để hắn làm làm cái gì đều không phát sinh ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì ta gật gật đầu vấn đạo đơn giản như vậy n g ư ơ i cho ta đứa đ ẩ n có thể mê đi cao cấp tu giả đ ư c dược ta căn bản là không có nghe nói qua coi như thật sự có ta giả trang ivan thả ngươi ra ngoài vạn nhất ngươi không trở lại chứ vậy ta chẳng phải là một con đường chết chớ đừng nhắc tới phía sau kế hoạch ngươi giả trang ivan ivan thân hình sẽ giống như ngươi vậy nhỏ nhắn xinh xắn ngươi làm thủ vệ truyền thống trận binh sĩ cũng là náo tản nam nữ đều không phân biệt được đ ô mễ lụy bỗng nhiên đứng lên ta cho là nàng muốn phát hỏa không nghĩ tới nàng vậy mà đã biến thành một cái lưng hùng vai gấu nam nhân ta hơi n h í u lấy lông mày huyễn hóa ở n ă n g nàng h á miệng ra một cái thô cùng giọng nam từ trong miệng phát ra đúng vậy đây chính là i van dáng vẻ bây giờ tin tưởng ta đi tin tưởng xem ra ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị bất quá ta có một điều kiện để cho ta đi ra ngoài trước dựa vào cái gì nàng biến trở về nguyên trạng bất mãn vân đạo trên bản từ tiểu linh bỗng nhiên nhảy đến trên mặt đất cũng biến thành y văn bộ g á n g trong tay cầm một cái tiểu pha lê cầu chỉ bằng cái này huyễn tượng cầu đối thoại mới vừa rồi ta đã dùng huyễn tượng cầu ghi xuống đ ô mễ l ị kinh ngạc nhìn từ tiểu linh vừa lại kinh ngạc nhìn ta ta nhún bay đúng vậy bây giờ quyền chủ đạo tại trên tay chúng ta gia tộc của ngươi xa suốt đúng không ngươi biết một cái bảo tàng bí mật đúng không nếu như ngươi chết bí mật này liền mãi mãi cũng không có người đã biết gia tộc của ngươi cũng không thể lại có thời ta một cái mạng t i không quan trọng ngược lại là ngươi nếu như ngươi chết gia tộc của ngươi nhưng là lô lớn đi ta sao cũng được nói đỗ mễ lụy sắc mặt â m tình bất định vạn nhất ngươi không trở lại làm sao bây giờ ta nhất định sẽ trở về hơn nữa ta bảo đảm chỉ xuất đi hai ngày trở về bởi vì ta còn muốn ra ngoài thủ thành nếu không sẽ bị phát hiện ngươi cũng thấy đấy thê tử của ta cũng là huyên hóa ẩn năng tu giả chờ chúng ta sau khi trở về thê tử của ta sẽ tiếp nhận ngươi huyên hóa thành y văn d á n g vẻ của đội trưởng vạn nhất ta không đã trở về đâu đỗ mễ lụy đột nhiên hỏi ra như thế thẳng ngu vấn đề ta ngữ khí khẳng định nói ngươi không dám trừ phi ngươi muốn cho gia tộc của ngươi toàn diện Sáu. ba trăm tám mươi tám tiết ba trăm tám mươi tám trở lại địa cầu có ý tứ gì đỗ mễ lụy v ấ n đạo ưu minh lệnh cấm ngươi không biết ta uống vào rượu n mà nói liên quan tới u minh sự tình một mực không cho phép tiết lộ nếu như ngươi tiết lộ cho người khác thẩm phán quân phát hiện sau đó liền sẽ đem tất cả người biết xử lý ngươi đi ra sự tình không bị phát hiện còn tốt một khi bị phát hiện thẩm phán quân mã bên trên liền sẽ tìm tới cửa t h ậ c nhân của ngươi cũng liền sáu không cần ta nhiều lời a nếu như ngươi thời gian dài không trở lại bí mật này sớm muộn đều phải lộ t h y đến lúc đó ta xong đời ngươi cũng sẽ xong đời gia tộc của ngươi cũng sẽ xong đời nàng vốn là ra ngoài cứu vớt gia tộc nếu như gia tộc bởi vậy bằng diệt nàng liền thành tội nhân cho nên dùng cái uy hiếp này nàng nàng nhất định sẽ ngoan ngoan trở về ba mươi ba ngày sau đỗ mễ lụy quả nhiên đã sớm chuẩn bị dùng một loại không biết tên độc dược đem ý v a n đội trưởng mê đi tới nàng nói độc dược lượng có thể nhường ý v a n hôn mê sáu ngày ta vừa phòng thủ xong cửa thành trở về đỗ mễ lụy đã hóa thành ý v a n dáng vẻ d ẫ n ta đi tiến c h u y ể n tống trận khu vực đến nội t ử tiểu linh đã biến thành trên người ta khôi giáp trông coi truyền tống trận binh sĩ trang bị ngân sắc khôi giáp ta cũng không nghĩ đến vậy mà có thể trở lại địa cầu hơn nữa dễ dàng như vậy chỉ có thể nói cơ hội vĩnh viễn lưu cho người có chuẩn bị nếu như ta không có chuẩn bị chút nào cũng không khả năng cùng đỗ mễ lụy hợp tác cùng đỗ mễ lụy hợp tác vốn phải là nàng chiếm quyền chủ đạo nhưng mà ta lại sinh sinh đem quyền chủ đạo bật lại vừa đi đỗ mễ lụy một bên thấp giọng nói hai ngày các ngươi nhất thiết phải trở về không cần ngươi nói ta cũng biết yên tâm trong vòng hai ngày ta chắc chắn trở về ngươi chờ tiếp ứng ta đi mặt khác xem trọng ivan đừng để hắn tỉnh táo lại ta dạt dò đỗ mễ lụy phân phát phụ cận mấy cái tiểu binh dẫn ta tới đến rồi một cái trước truyền thống trận đây chính là thông hướng đệ lục giới truyền thống trận lên đi ta muốn khởi động truyền thống trận tất nhiên sự tình đều đi đến b ư ớ c này ta vững tin nàng chắc chắn sẽ không làm ta nếu như hai ngày sau chúng ta về không được nàng liền chịu không nổi ta vẫn rất tin tưởng mình năng lực phán đoán đứng lên truyền thống trận một hồi ánh sáng thoáng qua thân ảnh của ta tại chỗ biến mất sáu nhắc tới truyền thống trận ta cũng không phải lần thứ n h ấ t ngồi truyền thống trận thuộc về không gian truyện t ạ n g nguyên lý bởi vì ta có khoảng không gian đợi năng cho nên mỗi lần cưới truyền thống trận thời điểm ta đều có loại cảm giác thân thiết thời điểm xuất hiện lần nữa chúng ta đứng tại trong một cái sơn động sơn động mặt đất khắc họa một cái truyền tống trận chờ chúng ta trở về u minh thời điểm cũng phải thông qua cái truyền tống trận này trở về đi ra sơn động ta vô vô khôi giáp nói ngưng n u đến rồi khôi giáp nhanh chóng đã biến thành từ tiểu linh thân hình nhìn xem đ ầ y trời ngôi sao cùng mặt trăng kích động nói chúng ta thật sự đã trở về ân thời gian khẩn cấp đi trước nhà ngươi xem một chút đi nói ta lôi kéo từ tiểu linh tay bay lên chẳng có mục đích phi hành hơn nửa giờ lại không có phát hiện bất luận cái gì người sống đang lúc ta buồn dầu thời điểm chợt phát hiện phía dưới có một tòa thành thị hơn nữa trong thành thị mơ hồ có ánh đèn ta hỏa từ tiểu linh vội vàng bay xuống thành thị một mảnh tiêu điều bất quá nhìn chung quanh dựng đứng bảng hiệu viết cũng là chữ hán đến nỗi ta thấy ánh đèn là một chiếc xe hơi ta hỏa từ tiểu linh trực tiếp rơi vào ô tô phía trước một km chỗ nương theo một trận này tiếng thắng xe chói thai ô tô tại chúng ta trước người mười mấy cm chỗ ngừng lại chỗ người lái chính cửa sổ xe rơi xuống một người có mái tóc xanh xanh đỏ đỏ tiểu thanh niên thỏ đầu ra mắng nhóm tự tìm cái chết a a có một tiểu nương môn nhi dáng dấp thật đúng là tiêu chí mấy anh em hôm nay thật có phúc nói Lái xe ta i ể u t h n hơi nhữ đi u một chút lông mày nhẹ bống chế trụ tiểu thanh niên của tay đem cương tài na câu nói lặp lại một lần đây là địa phương nào tiểu thanh niên đau mắng nhất muốn đem tay rút về đi nhưng lại phảng phất bị sắc kẹp vô luận như thế nào dùng sức đều không n ú c nhích tí nào ta hỏi lại một lần cuối cùng đây là địa phương nào khoảng cách thủ đô bao xa ta âm thanh trở nên lạnh tiểu thanh niên cũng không đốc cuối cùng ý thức chính mình đá vào tấm sắt vội vàng nói đây là bách sâm thành phố khoảng cách thủ đô rất gần ta trên xe có địa đồ ta bông u ra tiểu thanh niên cổ tay hướng ô tô đi đến dùng tinh thần lực cảm ứng một chút rất nhanh liền tìm được địa đồ chỗ đi đến tay lái phụ trước cửa tiểu thanh niên bỗng nhiên hướng ta nổ súng một viên đạn hướng ngực ta đánh tới ta p h t tay kẹp lấy đạn nhìn xem tiểu thanh niên nói nếu như ngươi lại mở m ộ thương t ta bảo đảm ngươi chết rất thảm từ trong xe lấy ra địa đồ nhìn một chút phát hiện ở đây quả nhiên khoảng cách thủ đô không xa phân rõ vị trí tốt ta mang từ tiểu linh hướng thủ đô phương hướng cực tốc bay đi lưu lại mấy cái trận mắt hốc mồm tiểu thanh niên bọn hắn âm t h ầ m thể về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu bằng không nói không chừng ngày nào mệnh liễn không có lại phi hành tiếp cận một giờ chúng ta rốt cuộc tìm được từ ra đại viện từ ra trong đại viện đèn đốt sang trưng cũng không biết là đặc thù gì thời gian nhìn xem trên đất huyết động ta đột nhiên hỏi ngưng nu bây giờ là tháng một、đa. nhìn phía dưới đèn đ u ố c sáng trăng từ ra đại viện từ tiểu linh kích động nói ân hẳn là qua tết một đường bay tới cũng không thấy đến dòng bi tiểu lòng xem ra sinh hóa nguy cơ đã qua ta hỏa từ tiểu linh rơi vào trong viện dày vừa dính vào mặt đất chỉ nghe một tiếng khẽ ờ người nào tiếp lấy một thân ảnh nào tới truy thủ trong tay huy động hướng từ tiểu linh đâm tới từ tiểu linh rất dễ dàng liền tóm lấy này một tay khẽ cười nói biểu mội là ta không sai nữ hài này chính là từ tiểu linh biểu mội hà điểm đã từng tám gia tộc lớn nhất biết vo thời điểm nàng cũng tham gia hà đ i ề m miệng há thành ó hình biểu tỷ tỷ phu các ngươi sáu các người biến mất lâu như vậy ta còn tưởng rằng sáu hà điềm vừa rồi quắt to một tiếng đem trong phòng rất nhiều người đều dẫn đi ra bao quát từ gia chủ đại cô đại biểu tỷ tiểu huệ các loại từ tiểu linh nhìn xem từ gia chủ khẽ cắn môi nói cha chúng ta đã trở về từ gia chủ khỏe mắt cũng có chút nước á c trở về liền tốt trở về liền tốt ta bên ngoài lạnh lẽo vào nhà nói ta xem hướng đại cô bọn người lên tiếng chào đại cô biểu tỷ tiểu huệ đã lâu không gặp đại cô các nàng cũng kích động vô cùng liên tục gật đầu trong phòng không có người ngoài tất cả đều là từ g i a dòng chính bao quát từ tiểu linh ba cái thúc thúc t h ầ m t h ầ m còn có cô cô còn có tiểu lỗi bọn người ngoại trừ từ g i a dòng chính bên ngoài chính là ta đại cô các nàng b à cái từ gia chủ gọi ta hỏa từ tiểu linh ngồi xuống nhìn về phía ta vấn đạo tiểu long bệnh của ngươi tốt ân phổi công năng suy kiệt đã chữa khỏi cha thân thể ngài như thế nào ta mỉm cười nhìn về phía từ gia chủ vẫn là như cũ tiểu long lần trước các ngươi một nhà sau khi rời đi ta đã từng đi khánh thiên thành phố thăm các ngươi nhưng lại phát hiện các ngươi không ở trong nhà lúc đó ta còn tưởng rằng các ngươi giữ nhiều lãnh í t các ngươi đây là đi đầu tị nạn ta vừa muốn nói chuyện hà điềm chen miệng nói mặc kệ đi nơi nào biểu tỷ cùng tỷ phu đều thực lực tăng nhiều vừa rồi bọn họ là bay trở về cái gì câu nói này giống như là quả bom nặng ký trong lúc nhất thời trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hà điềm còn chê bọn họ không đủ chân kinh tiếp tục nói tiểu linh tả càng là một tay tiếp nhận ta một kích toàn lực đâu nửa này g từ gia chủ ngưng trọng nhìn ta tiểu l o n g ngươi thật có thể lăng không phi hành có thể hay không xem thoáng qua để cho ta nhìn một chút cái này nhường ngưng n u b à ra là được rồi con gái ngài bây giờ cũng rất lợi hại đâu ngưng nu từ ra chủ nhìn về phía từ tiểu linh càng thêm giật mình ngươi cũng có thể l à g không phi hành đúng vậy cha từ tiểu linh đứng lên ngươi nhẹ nhàng dựng lên phiêu phủ ở cách xa mặt đất chừng một mét vị trí sau đó nói phi hành tốc độ đại khái mỗi giây khoảng một trăm ba mươi m từ tiểu linh nhị thúc cũng chính là tiểu l ô i phụ thân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vấn đạo ngưng nu ngươi trước đó chưa bao giờ tập qua võ như thế nào một năm rưỡi không thấy thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy chứ từ tiểu linh rơi xuống vừa cười vừa nói nhị thúc ta không tính toán lợi hại tiểu long lợi hại hơn ta gấp trăm lần đâu tốc độ phi hành của hắn vượt qua vận tốc âm thanh từ ra chủ ánh mắt nhìn về phía ta còn muốn hỏi thứ gì hỏi như vậy xuống sớm muộn sẽ hỏi đến u minh sự tình ta vội vàng đổi chủ đề cha ta người sư đệ kia đâu dương kiếm nam hôm nay ăn tết ta vốn là kêu bọn hắn một nhà tới qua năm nhưng hắn lại nói không có thời gian dọn bi bị, bị tiêu diệt phía sau lại xuất hiện nhóm lớn quỷ vật q u ấ y phá hắn thân là đạo giáo hiệp hội hội trưởng mỗi ngày đều vội vàng tiêu diệt lệ quỷ liền g a o thừa đều không dành nghỉ ngơi nghe nói hắn đi hải đến khu thanh hoa đại học như vậy sao sáu ta muốn đi xem hắn một chút rất nhanh liền trở về xin lỗi các vị xin lỗi không tiếp được một chút chờ ta trở lại phía sau lấy rượu tạ tội nói ta cho từ tiểu linh một ánh mắt đi tới cửa bên ngoài hướng lên bầu trời bay đi lấy từ tiểu linh thực lực trên địa cầu có thể thương tổn được nàng người cũng không nhiều ta vừa rồi cho từ tiểu linh cái ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng để nàng không nên nói lung t u n g không muốn đem u minh tin tức để lộ ra ngoài dù sao vậy quá mức kinh tế hai tục tốc độ phi hành của ta rất nhanh bởi vì biết thanh hoa đại học vị trí cho nên ta rất nhanh liền bay đến thanh hoa đại học một tòa nhà mái nhà đem tinh thần lực ngoại phóng ra ngoài tinh thần lực bao trùn phương viên hai km phà rất nhanh liền tìm được t i ệ n nam thân ảnh t i ệ n nam cùng khác ba người tại một gian trong phòng học hắn đứng tại trước cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy tăng thương hắn chậm rãi đốt lên một điếu thuốc vừa hít một hơi h ụ k h ụ k h ụ k h ụ k h ụ sáu ta tại chỗ im lặng sẽ không quất ngươi tờ mở trang cái giám a ba trăm tám mươi chín tiết ba trăm tám mươi chín tiện nam hiện trạng ta đứng tại mái nhà cũng không có lập tức hiện thân bởi vì ta muốn nhìn một chút đã qua một năm tiện nam có tiến bộ hay không tại ta cường đại tinh thần lực quét hình phía dưới rất nhanh liền phát hiện tòa nhà này bên trong ác quỷ ác quỷ chỉ có ba cái tất cả đều là nam tính mặc dù số lượng thiếu nhưng tất cả đều không phải nhân vật đơn giản mỗi một cái đều vượt qua quỷ vương cấp trong đó có một lệ quỷ phi thường cường đại cường độ linh hồn rất cao đơn giản cùng ư u minh lục cấp tu giả linh hồn không sai b i ệ t lắm làm nhiên liễu lục cấp tu giả linh hồn cũng không có lục cấp thực lực loại cường độ này linh hồn trong mắt ta căn bản cũng không đủ nhìn một đạo long viêm cũng có thể d i ệ t hết có thể tiện nam mà nói chỉ sợ không phải cái này lệ quỷ đối thủ trên địa cầu tại sao có thể có lợi hại như vậy quỷ hồn đầu sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm trong phòng học mấy người đối thoại tiện nam q u ậ mồm phun ra mấy cái vòng khói cương tài na phó tăng thương biểu lộ đã không thấy ta bây giờ mới rõ ràng cái này bê hút thuốc căn bản vốn là vì nhà khó chơi có thể thấy được hắn đối với cuộc sống thái độ vẫn là như vậy lạc quan tính trẻ con không mẫn lại nôn mấy cái vào khói t i ệ n nam đối với sau l ư n g ba người nói các ngươi không cần khẩn trương cái kêu ba con quỷ vương mặc dù lợi hại nhưng chúng ta lại đã sớm chuẩn bị chỉ cần theo kế hoạch làm việc tỷ lệ thất bại tại 90% trở lên ba người lập tức bị hù hai chân phát r u n t i ệ n nam vội vàng đ ổ i giọng a không đúng là xác suất thành công tại c h trở lên t i ệ n Nam thế u ố c l nào quá n nhi n thiện l h thời i nam không nhiều h n lắm, n con chúng h hết ta t ác quỷ, hảo r vội vàng hỏi đạo hói đầu đại h á n nói ngày tu vi cao sâu vẫn là ngày đi thôi chúng ta ba đi chắc chắn trở về không tới vô kỵ hòa nhi khang liền vội vàng gật đầu bày tỏ nhi nói đối với đứng tại lầu chót ta không còn gì để nói xấu căn cứ vào ta kinh nghiệm nhiều năm cái này ba cái chắc chắn chính là trong truyền thuyết đồng đội như h e o hố chết ngươi không có thương lượng quả nhiên tiện nam khỏe miệng co giật hai cái mặc dù hắn là hộ i trưởng nhưng ở đây hết thể liền bốn người m ặ t khác ba cái tất cả đều là hố cha hàng mệnh lệnh của hắn căn bản cũng không có tác dụng nhưng hắn vẫn là nhìn về phía một cái khác sở mát kiểu tóc thanh niên tính toán dẫn dụ vô kỵ nếu không phải là ta đem ngươi chiêu tiến đạo giáo hiệp hội ngươi còn tại công trường rời gật đâu vì phần ân tình này ngươi hôm nay có phải hay không phải nghe ta mệnh lệnh vô kỵ dùng lực lắc đầu cái kia sờ mát tẩy kéo thổi tóc v u n g qua vung lại biểu thị hắn không đồng ý tiện nam lại nhìn về phía hói đầu đại hán quá nhi ta và ngươi nhị cứu thanh dương đạo hữu quan hệ cá nhân rất tốt ngươi thật không nghe ta hói đầu đại hán cầu khẩn nói hội trưởng ta biết ngài và ta nhị cứu quan hệ rất tốt như vậy ngài thì càng không thể để cho ta đi chịu chết ta chúng ta đạo giáo hiệp hội người nào không biết ngài là thiên hạ hôm nay lợi hại nhất đạo sĩ cho nên vẫn là ngài xung p h ò n g chúng ta ở phía sau tiếp ứng a hảo vậy các ngươi liền ở đây tiếp ứng a tiện nam cũng minh bạch cái này ba cái đồng đội như h e o chắc chắn sẽ không nghe hắn chỉ huy vẫn là mình đi thôi lại kéo một hồi mười hai điểm phía trước liền đ u ổ i không trở về thiện nam mở cửa đi ra ngoài đi ở một mảnh đen kị thành lang bên trong thiện nam bước chân trầm ổn không kinh hoàng chút nào trên tay chống rông xuất hiện một cái chua kiếm cùng một bạn thai lớn nhỏ kiếm bắt quái chính là ta chuyển cho hắn nhận ảnh kiếm c trôi cùng với hứa lao chuyển cho hắn càng k h ô n k í n h xem ra hắn đã có thể sử dụng không gian giới chỉ ta trước khi đi cho hắn một cái không gian giới chỉ cũng cho hắn tu luyện tinh thần lực phương pháp xem ra tiện nam ngộ tính đích rất không tệ tiện nam lúc này ở vào lầu ba hành lang hắn theo đen nhánh cầu thang một mực đi xuống dưới hắn tự a hồ biết ba cái kia lệ quỷ thì ở lầu một tận cùng bên trong gian kia phòng học tiện nam kế hoạch hẳn là đem ba cái lệ quỷ dẫn tới lầu ba bởi vì hắn tại lầu ba mấy cái trong phòng bày ra phụ trận nhìn uy lực không tầm thường tiện nam cũng tu luyện ra một chút tinh thần lực có thể miễn cưỡng ngoại phóng đổ chung quanh ba m m pha vi cho nên mới có thể ở đèn nhánh trong hành lang bước chân trầm ồn như giống trên đất bằng sơ đến lầu một thời điểm tiện nam cố ý làm ra một chút âm thanh quả nhiên kinh động đến cái kia mấy cái lệ quỷ trong đó một cái bay ra nó tự hồ rất lâu rất muốn đùa b ỡ tiện nam một chút thế là làm ra một chút quỷ kêu âm thanh trong hành lang tạo thành hồi âm. âm trầm kinh khủng thiện nam h ú lên quái gì, quỷ a hô s o n g xoay người chạy cương tài nam một tiếng kêu thật đúng là đủ tê t â m liệt phế giống như thật vô cùng vô cùng hình tượng thiện nam tại sao muốn làm như vậy rất đơn giản để cho địch nhân giảm xuống cảnh giác quả nhiên thiện nam hô s o n g sau đó truy đuổi hắn cái tia lệ quỷ âm trầm nợ nụ cười trong phòng mặt khác hai cái quỷ cũng lộ ra nụ cười khinh thường căn bản là không có đem thiện nam để ở trong lòng không thể không nói thiện nam kế hoạch này không tệ xử lý trước một mực lệ quỷ còn dư lại hai cái thì càng dễ dàng giải quyết chút lệ quỷ thỉnh thoảng ở phía sau phát ra âm khí công kích nhưng lại tất cả đều bị tiện nam trùng hợp tránh khỏi tiện nam tiếng têu thảm thiết trong hành lang vang lên quá nhi vô kỵ hòa nhị khang ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhị khang đào lấy mũi to lỗ nhìn xem quá nhi vấn đạo quá nhi ngươi nhị cứu thanh dương đạo trưởng không phải nói hội trưởng là toàn thế giới lợi hại nhất đạo sĩ sao gọi thế nào so mổ heo hại thảm quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra hói đầu đại hán hùng hùng hồ, hồ đạo ta nhị cứu nói đi theo hội trưởng hôn về sau nhất định có thể trở nên nổi bật mẹ nó dựa theo tình huống hiện tại đến xem hội trưởng đều không nhìn thấy mặt trời của ngày mai hai mươi b ố lại nhìn tiện nam bên kia hắn một bên la to một bên lảo đảo chạy về lầu ba tiếp đó tùy tiện phá tan một gian cửa phòng học chạy vào đang lúc này lệ quỷ kia cũng vọt tới cửa ra vào lệ quỷ vô cùng phiền muộn từ lâu một đ u ổ i kịp lầu ba nó đánh ra tiếp cận hai mươi đạo âm khí nhưng lại mỗi lần đều đánh công chúng lúc này nó lại phất tay đánh ra một đạo âm khí thẳng đến tiện nam phía sau lưng đánh tới nhưng mà sáu sẽ ở đó âm khí sắp đánh trúng tiện nam sau lưng thời điểm tiện nam a i n h a một tiếng như gặp phải trọng kích ngã nhào xuống đất sáu già ngã mẹ nó là già ngã giờ khắc này giả ngã chi vừng la dê la ép vợ la linh hồn cụ thể một chiêu này dung hợp bóng đá giả k h é tư thế yếu lĩnh tiện nam trực tiếp k h é ngã trên đất lan lộn đầy đất nói cái gì cũng không đứng lên á c quỷ cũng bông u lòng chút trong lòng tự n ủ cuối cùng đánh trúng tên đáng chết này lệ quỷ đem mình đã biến thành một cái đáng sợ bộ dáng nửa bên mặt da thịt rớt xuống lộ ra bạch cốt tầm u, một bên kêu thảm vừa hướng tiện nam nhẹ nhàng đi qua xem bộ dáng làm muốn cùng tiện nam chơi bừa sau đó lại động thủ xử lý tiện nam tiện nam mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái mông không ngừng lui về phía sau xây dịch trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng nếu như ta là kim mã phần thưởng ban tổ chức nhất định muốn đem năm nay nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng bàn phát cho t i ệ n nam ta biết t i ệ n nam đang chờ cơ hội cái này trong phòng học có một t ầ n nút phụ trận phụ trú tất cả đều dán tại dưới bàn học mặt lệ quỷ kia có thể phát hiện mới là lạ lệ quỷ kia nhìn thấy tiện nam hoảng sợ bộ dáng tựa hồ vô cùng hưởng thụ vẫn từ từ trôi hướng tiện nam ngay tại lệ quỷ bước vào trong phụ trận ương một khắc này tiện nam trên mặt thần sắc kinh khủng quét sạch sành xanh hai mắt lập lệ tinh quang tay phải c á c thành kiếm chỉ khẽ quát một tiếng thất sắt tỏa hỗ trận mở siêu s i u sáu giấu ở chung quanh dưới bàn học mặt màu tím phù chú phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán tất cả đều bay ra bay trên không trung tại đen nhánh trong phòng học tản ra t ử sắc quan mang phù chú cùng phù chú ở giữa có t ử sắc quan tuyến lẫn nhau kết nối hết thể bốn mươi chín chương màu tím phù chú tạo thành một tâm lưới đem lệ quỷ vây ở ở giữa bất luận lệ quỷ như thế nào công kích đều không thể đánh vỡ phù trận những cái k i a tím phù kiểu dáng hẳn là tím phù thiên lên một loại ta đối với cái này có chút t ấn tượng lệ quỷ kia tại trong phù trận là to có thể âm thanh lại không cách nào xuyên thấu phù trận tiện nam từ dưới đất bỏ dậy đối với trong phủ trận lệ quỷ nói lấy tu vi của Trận pháp này chỉ có thể này có vừa â âm y chuyện đẩy khốn không khác khỏi kỵ, khang không kiểu kỵ phút hưu, dành phải dành thời nhì, nhì phòng học, chút phòng hỏa hù chết thanh hỏi, hội nhiên ngươi cùng ngươi nói gian đi xử lý mặt khác cái. Nói, tiện nam tướng môn nữa trong run mà hỏi, sẽ, hội trưởng, ngài là người là quỷ. Đương nhiên là người. trước tiếm, đi cái. đi đi tới cái đi tả ta mặt suýt mát tóc quá qua. quỷ. vô mà là là là cửa, cửa đem ra ra, ra xử lý vô v Sở sẽ, rồi ta chỉ là cố ý giả v ờ sợ đã thành công đem một cái quỷ dùng phụ trận công trụ con quỷ kia tạm thời không thể giết nếu không sẽ gây nên mặt khác hai cái quỷ chú ý bây giờ ta đi dẫn mặt khác hai cái quỷ ba người các ngươi cho ta lên tinh thần một chút mặt khác hai cái quỷ bên trong có một con quỷ đặc biệt lợi hại đến lúc đó ta sẽ cuốn lấy nó ba người các ngươi liền thừa cơ đem một cái khác quỷ lừa gạt tiến đối diện phòng học đối diện trong phòng học còn có một cái thất s á t tỏa h ậ n trận vây khốn con quỷ kia sau đó các ngươi hay dùng ta phía trước dạy các ngươi phương pháp d i ệ t trừ hai cái bị nhốt á c quỷ tiếp đó tới giúp ta minh mạch minh minh mạch ba người du lập cập đáp tiện nam quay người đi ra ngoài vừa đi vừa lộ ra nụ cười khổ sở Cái này, ba tiểu tử, giống ta trước tiểu giống kia này dạng không ba ta tử, một đại á n tin nếu như g thậy, đ ca ở đây liền ta ố t chỉ là b con lệ quỷ làm sao lệ làm quỷ đại ủ nói đến đ sáu.、Đại、ca, ta đại khái có thể đoán được cả nhà các ngươi đi địa phương nào hy vọng các ngươi cả nhà ở bên kia qua an an ổn ổn a sáu đứng tại mái nhà nghe được tiện nam tiếng l ầ m b ầ m ta cũng lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười hoàn toàn chính xác hắn cùng ba cái k i a bấy cha t i ể u tử rất giống ta của năm đó cùng tiện nam xem ra hơn một năm không thấy tiện nam cũng trải qua rất nhiều so trước đó càng thành thụ tiện nam cũng minh bạch còn dư lại hai cái ác quỷ bên trong có một con vô cùng lợi hại liền hắn đều không phải là đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nếu như kế hoạch thành công có tốt một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì hôm nay sợ rằng liền giữ nhiều lãnh ý nhìn tiện nam khổ sở bộ dáng ta rất muốn bây giờ tự i ể ra đi giúp hắn có thể nghĩ nghĩ lại không động cấp bộ một hồi tận thế đạo giáo hiệp hội chắc chắn nhân tài đ i ề u linh ta không có thể một mực trợ giúp tiện nam ta chỉ có thể ở địa cầu dừng lại hai ngày muốn để ba cái k i a b ấ y c h a t i ể u từ kinh lịch một chút chiến đấu chân chính bọn hắn mới có thể trưởng thành về sau mới có thể giúp tiện nam c h i ế u cố và không mãi mãi cũng là đoá hoa trong nhà kính vẫn là chờ đến trong lúc nguy cấp lại ra tay a sáu tiết thứ hai khoảng mười giờ rưỡi tuyên bố, ba trăm chín mươi tiết ba trăm chín mươi ra tay lần nữa đi tới lầu một hành lang tiện nam tay trái cầm c à n khôn k í n h cắn nát ngón tay tại c à n khôn k í n h bên trên thoa khắp tiên huyết tay phải nắm chặt nhận ảnh kiếm trôi hướng lầu một chỗ sâu nhất gian kia p h ò ngưng học đi đến. Tiện nam b ớ c c h â rất nhẹ, n n g thở không biết dùng phương pháp gì càng đem mình dương khí cũng thú liễm làm như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa bị quỷ vật phát giác đi đến gian kia cửa phòng học phía trước tiện nam đột nhiên nhấc chân một cước tướng môn đa văng cùng lúc đó đem tay phải nhận ảnh kiếm kích hoạt một đạo hỏa diễm kiếm lơi đao từ trôi kiếm kéo dài mà ra tiện nam nhìn chuẩn khoảng cách gần nhất quỷ hồn huy động nhận ảnh kiếm bổ tới nhưng mà lệ quỷ kia nếu như dễ dàng như vậy cũng sẽ bị chém trúng tiện nam vừa rồi cũng sẽ không lộ ra biểu tình khổ sở một kiếm này không công mà lui tiện nam cũng không ham chiến xoay người chạy vì cái gì tiện nam muốn đích thân xuống dẫn hai cái này quỷ chiếu cố bỗng nhiên lầu ba trực tiếp làm ra chút âm thanh không phải dễ dàng hơn sai phương pháp này lại cũng không lấy bởi vì tiện nam tại lầu ba bố trí rất nhiều phụ trận hơn nữa phụ trú tất cả đều d á n tại dưới mặt bàn quỷ vật nắm giữ xuyên tường năng lực nếu như trực tiếp xuyên qua lầu ba rất có thể liền sẽ phát hiện tiện nam bố trí phụ trận đến lúc đó liền thất bại trong c ă n thức hai cái lệ quỷ cũng phát giác không thích hợp nhưng bởi vì cái gọi là tài cao quỷ c à n g lớn hai tên ra hỏa từ phía sau đuổi theo âm khí giống không cần tiền v ậ y hướng tiện nam m á n h liệt sạc hai cái cũng là cường đại lệ quỷ âm khí xạ tốc cực nhanh lại thêm âm khí số lượng rất nhiều muốn tránh thoát tất cả âm khí quá khó khăn tiện nam chỉ có thể cam đoan không để âm khí thương tổn tới trên người ba tấm dương hỏa đến nỗi phần lưng đã trúng bảy tám đạo âm khí khi hắn chạy đến lầu một cửa thang lầu thời điểm đã trúng hơn m ư ơ i đạo âm khí tiện nam cơ thể hơi run dày lên hắn nhất định cảm giác cơ thể vô cùng lạnh nhưng hắn vẫn không thể ngừng hắn phát huy ra cho săn một dạng nhanh nhẹn thân pháp một bước năm cái bậc thang liều mạng hướng lầu bà chạy tới nhưng mà sáu quỷ vật nắm giữ xuyên tường năng lực làm thiện nam chạy đến lầu hai thời điểm có một con quỷ vật trực tiếp xuyên thấu cầu thang đứng ở trước mặt hắn thiện nam cũng không hoảng loạn đem tay trái c ả n k h ô n kính nhắm ngay phía trước một đạo dương h ỏ a từ trong kính p h u n g ra tương tự với long viêm chiêu thức trước mặt quỷ bị đánh trở tay không kịp lập tức luôn c ú n chật ư ớ p t i ệ n nam thì cước bộ không ngừng tiếp tục hướng lầu bà phóng đi sáu cối cùng lên lầu ba t i ệ n nam quất lên quá nhi vô kỵ nhi khang mau ra đây hỗ trợ h ầ xong tiện nam tay trái cầm càng khốc kính tay phải cầm nhận ảnh kiếm quay người cùng hai cái ác quỷ đấu cứ việc tiện nam lúc này thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nhưng lại vẫn là bị hai cái ác quỷ đánh liên tục bại lui cực kỳ nguy hiểm đang lúc này ba cái hố cha đồng đội cuối cùng v ạ c ra làm cho người trào máu là tên là vô kỵ s ở mát tẩy kéo thổi thanh niên vậy mà vừa chạy một bên từ liếc trong sách tay móc ra cùng một chỗ cục gạch tiếp đó một cái tay khác lấy ra âm phủ vô căn cứ đem hơi mạo sau đó đem âm phủ đẻ ở cục gạch bên trên ta có chút không hiểu cái này tẩy kéo thổi hài tử cầm cục gạch muốn làm gì mặt khác hai cái coi như bình thường chút một tay cầm dương phủ một tay cầm kiếm gỗ đào lợi hại quỷ hồn đối với một cái khác quỷ hồn nói l á o nhị ngươi đi giết ba cái kia tiểu tử cho l á o tam báo thủ l á o nhị rất nghe lời hướng quá nhi vô kỵ nhi khang nhẹ nhàng đi qua vô kỵ bằng vào trước kia tại kiến trúc công trường học được một thân võ nghệ cầm lên cục gạch trợt vỗ lệ quỷ ta đây vừa muốn minh bạch hắn vừa rồi vì cái gì đem tiêu đốt âm phủ đặt tại cục gạch bên trên làm như vậy có thể nhường cục gạch vờn quanh âm khí có âm khí liền có thể thương t khoan hay nói cái này ba tiểu t ử thân pháp cũng thực không tồi vậy mà thật sự miễn cưỡng chặn lệ quỷ bọn hắn vừa đánh vừa lui hai phút sau thối lui đến mục tiêu gian phòng ba người cũng trúng rất nhiều đạo âm khí công kích lúc này tất cả đều toàn thân phát r u n sáu tiện nam bên kia cũng không quá lạc quan địch nhân q u á cường đại hắn dùng ra đủ loại thủ đoạn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương lúc này hắn hô hấp dần dần biến gấp rút mặc dù hắn thể chất mạnh hơn thường nhân nhưng dù sao vẫn là người bình thường phạm chủ thể lực tiêu hao rất nhanh ta trước kia là bị người tham gia sửa đổi qua thể chất cho nên tính bền mới có thể mạnh như vậy có thể tiện nam lại không được sáu khí lực của hắn rõ ràng tại dần dần yếu bớt hai mươi b ố lại nhìn quá nhi vô kỵ hòa nhị khang bên này ba người vốn là đã tính xong từ võ nghệ cao cường nhất vô kỵ quấn lấy lệ quỷ dẫn lệ quỷ đến phụ trận trung tâm quá nhi hòa nhị khang thì thừa cơ mở ra dương phụ trận mà lúc này vô kỵ cơ cục gạch phiêu giật sở mát kiểu tóc vùng qua vung lại thật đúng là đem lệ quỷ dẫn tới trong p h ụ trận tâm nhưng mà đang lúc quá nhi hòa nhị khang muốn mở ra phụ trận thời điểm lệ quỷ bỗng nhiên một cước đem vô kỵ đạp bay ra ngoài đem ấy cái, cái bàn đúng nghiêng cái bàn lệ vị trí phụ t r ậ n cư nhiên bị vô kỵ lúc này ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được lệ quỷ dùng âm khí nâng một cái ghế bay lên hướng vô kỵ hung hăng đập tới nhĩ khang bay lên một cước đá vào trên ghế đem ghế đạp đến một bên hói đầu đại hán quá nhi huy động kiếm gô đào hướng lệ quỷ đâm tới sáu lệ quỷ đột nhiên quay người trong miệng thốt ra một đạo âm khí nồng nặc trong nháy mắt đem quá nhi hai vai dương hỏa diệt đi sau một khắc sáu quá nhi bị lệ quỷ phụ thân vô kỵ hòa nhi khang hô lớn quá nhi tiện nam nghe thấy tiếng là điểm quyết tâm bị cường đại lệ quỷ dùng âm khí đánh bay ngược ra ngoài lần này cũng không phải giả ngã, tiện nam ngã ti tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có c ư ơ n g đại lệ quỷ cũng không gấp tiến công âm chầm nói đạo sĩ t túi dám tới quấy rối chúng ta càng giết tam đệ hôm nay liền để các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này xem ra ngươi cái kia tên là quá nhi thủ hạ đã chết đừng nóng n ộ i rất nhanh liền đến thế ngươi tiện nam không có lý tới lệ quỷ mà là lầm bầm lầu đầu nói thanh dương đạo hữu để cho ta chiếu cố thật tốt quá nhi nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì ta như thế nào hướng đạo hữu giao phó sáu thôi hay dùng chiêu kia hớ là nói âm dương nhãn đoạt thiên địa tri tạo hóa nếu quả như thật gặp phải không thể kháng cự quái vật liền đào ra một con mắt dùng cái k i a bí pháp dẫn bạo nghe nói liền bảng xếp hạng đệ nhất quái vật gây hạn hán cũng đánh không lại một chiêu này sáu ta đứng tại mái nhà trong lòng tự đ ủ là thời điểm ra tay rồi một cái không gian chuyện tiến đưa trực tiếp xuất hiện tại lầu ba trong phòng học lúc này bị phụ thân quá nhi đang điên cuồng công kích vô kỵ hòa nhi khang ta trực tiếp tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một đạo âm phủ khơi mào phía sau vung tay đem âm phủ r á n tại quá nhi ngực tiếp đó nhẹ nhàng một trường đánh qua lệ quỷ tia trong nháy mắt bị đánh ra quá nhi cơ thể ta không có khắc khí một đạo long viên p h ụ tới linh hồn này trong nháy mắt bị ta đánh tới tiêu tan biên giới động tác liên tục đem một chương dương phủ g á n tại trên người nó phòng ngừa nó đào tẩu đây hết thể chỉ dùng hơn một giây trong phòng ba cái tiểu thanh niên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thân ảnh của ta đã tiêu thất sau một khắc ta xuất hiện ở tiện nam bên cạnh bắt được hắn đang muốn đào ra mắt trái tay tiện nam tinh thần lực có thể khuếch tán đến chung quanh ba em m ở phạm vi hắn cảm ứng được dung mạo của ta phía sau thân thể như bị đệ giật không nhúc ních vỡ môi khẽ nhúc ních phản phất muốn nói cái gì nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm lệ quỷ kia lộ ra ánh mắt khiếp sợ h ắ n không rõ vì cái gì cái trước mắt đ ân nhìn qua phim ma a người sắp chết thời điểm đều có thể nhìn đến lúc còn sống thân nhân bằng h ư u bọn hắn tới đón ngươi ta liền là đặc biệt chạy tới đón ngươi ta làm bộ nghiêm nghị nói tiện nam đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì vội và nói đại ca bên kia trong phòng học có ba tiểu thứ sáu không có việc gì ta vừa rồi đã thuận tay giải quyết cái kia lệ quỷ dù sao cũng là thanh dương đạo hữu cháu trai ta cuối cùng không thể lấy mắt nhìn hắn bộ hại t lệ, chậm chậm lệ quỷ âm chầm nói ngươi là người nào tên của ta ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng nói ta một cái bước xa vọt tới lệ quỷ trước người nhận ảnh kiếm tại trên người nó bắt đầu bổ chém đối với tốc độ của ta quá nhanh lệ quỷ căn bản là thấy không rõ chỉ là trong nháy mắt liên bị nhận ảnh kiếm xẹt qua cơ thể vài chục lần cứ việc linh hồn nó cường đại nhưng bị nhận ảnh kiếm sẹt qua cơ thể nhưng cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thương nó không nốc nó rõ ràng chính mình cùng ta thực lực sai biệt trong nháy mắt xuyên qua mặt đất hướng lầu hai bỏ chạy ta không hoảng không vội vàng một cái không gian c h u y ể n tiên đường trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nó nó lộ ra thần sắc kinh khủng vài phút trước tiện nam chạy lên lầu bậc thang thời điểm hắn còn cần chiêu này đối phó tiện nam không nghĩ tới phong thủy luân chuyển nhanh như vậy liền đến phía nó ta không chút khắc khí một đạo long viêm phun ra đi qua bị long viêm chính diện mệnh trung nó thụ thương không nhẹ vội vàng lại hướng bên cạnh tường m ặ đi xuyên t ư ờ n g tiến nhập bên cạnh gian phòng tiếp đó lại nhanh chóng xuyên qua cửa sổ bay đến bên ngoài bay trên không trung nó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đang lúc này sau lưng nó chuyển tới một thanh âm của nam nhân ha ha còn không có chạy ra công kích của ta p h ạ m vi ngươi làm sao lại ngừng lệ quỷ mặt mũi tràn đầy trấn kinh chậm rãi xoay người phát hiện cái k i a đáng sợ thân ảnh vậy mà tung bay ở phía sau mình thanh âm hắn không còn âm chầm mà là tràn ngập sợ hãi hỏi ngươi là người là quỷ không sai tung bay ở sau lưng nó đương nhiên chính là bạn trưởng môn ta nhún vai nói ngươi là ngù si sao quỷ vật làm sao lại nắm giữ dương hòa đâu vậy ngươi cũng không khả năng là nhân loại nhân loại không có khả năng bay lên ngươi cho ta không có học qua vật lý sao ta khi còn sống thế nhưng là tiết học vật lý đại biểu nó cơ hồ là h ế t ra sợ hãi kinh ngạc tuyệt vọng nhiều loại cảm tình hỗn hợp lại cùng nhau để nó cảm xúc hơi không khống chế được bất luận như thế nào ngươi ngoan ngoan theo ta trở về đi ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện t i ế m yên tâm ta sẽ không đánh tan linh hồn của ngươi đạo giáo hiệp hội cũng sẽ không đánh tan linh hồn của ngươi chỉ có thể đem ngươi phong ấn mà thôi hoàn toàn chính xác ta hết thể liền hai ngày thời gian hiện tại cũng đã qua mấy giờ tiện a nam h i đã, đã, đã cùng c quá nhi ba người sẽ cùng lúc này nhị khang đảo lấy múi to lô vấn đạo hội trưởng ngài là nói có cao nhân tương trợ giá cao người rốt cuộc là ai vậy thanh dương đạo trưởng không phải nói ngài là trên thế giới lợi hại nhất đạo sĩ sao tiện nam vừa dùng đạo thuật thanh trừ quá nhi trong cơ thể âm khí vừa nói không mang ta tiến vào đạo môn sư h i n h lợi hại hơn ta rất nhiều lần hơn một năm trước đó hắn đi ẩn cư cho nên thanh dương đạo hữu mới gọi đùa ta là đạo giới đệ nhất nhân mà vừa rồi cứu được người của các ngươi chính là ta sư h i n h sư h i n h của ngươi quá nhi trợt nhớ tới cái gì ta nhớ ra rồi nhị cữu đã nói với ta hội trưởng sư h i n h là một cái nhân vật truyền kỳ danh chấn đạo giới có rất nhiều thành tựu kinh người bao quát chấn kinh toàn quốc khánh tiên h thành phố quỷ thành sự kiện ngàn n i ê n ấm thi sự kiện thi yêu sự kiện kỳ lăng thành phố ở m ứ c thi sự kiện quật gỡ l ê t h é p góc đầu nam sự kiện kinh khủng lao chiếu phiến sự kiện cùng với nổi tiếng nhất đạo giới đại chiến dưỡng thi nhân sự kiện hội trưởng sư huynh đều có tham dự hơn nữa làm ra thôi ba chợ lan tác dụng cũng có thể nói những sự kiện này bên trong nếu như không có hội trưởng sư huynh tham dự là không thể nào thuận lợi kết thúc ta nhị cứu đối với hội trưởng sư h u n h đánh giá cao vô cùng đó là một cái tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết nhĩ khang n ó c lấy lỗ mũi tựa h ầ nghị bắt trước trong phim truyền hình thật phúc nhĩ khang đem lỗ mũi làm hắn một bên móc lỗ mũi một bên không quá tin tưởng hỏi có lợi hại như vậy vô kỵ trong mắt mang theo cùng nhiệt ánh mắt nói vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy sao vị cao nhân nào chỉ dùng một giây liền chế phục lệ quỷ loại thực lực này rõ ràng liền xóa hội trưởng cường đại hơn nhiều a mà lúc này ta cũng đi vào phòng học nhị khang ba người nhìn thấy phía sau ta cường đại lệ quỷ đều lộ ra sợ h ã i thần s ắ c ta chỉ vào sau lưng mèo con một dạng lệ quỷ nói kiếm nam đem ra hỏa này phong ấn a ta còn có sự tỉnh khác muốn cùng ngươi đàn luận tiện nam cũng không nói nhảm lấy g a bình xứ nhỏ đem ba cái lệ quỷ phong ấn đi vào tiếp đó đổi quá nhi bọn hắn trở về ra quán yên mà ta và tiện nam vẫn như cũ đứng ở phòng học bên trong gặp quá nhi bọn hắn sau khi rời đi tiện nam vẫn đạo đại ca cả nhà các ngươi có phải hay không đi sáu ta đánh gây tiện nam ngờ tới không nên hỏi nhiều trong lòng ngươi ít thấy là được rồi loại chuyện này ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng nếu không sẽ mang đến cho ngươi đại phiền thái tiện nam gật đầu một cái đúng đại ca hôm nay ăn tết đi ta ra quán yên a tiện nam nhìn đồng hồ m ộ ư ơ i một h hai mươi nơi này cách nhà ta không xa trước m ộ ư ơ i hai h h ẳ n là có thể đuổi trở về không đội ta nhanh chóng ngưng kết chung quanh hỏa nguyên tố trong phòng học rất nhanh liền xuất hiện mười mấy đại hòa cầu đem phòng học chiếu một mảnh sáng tỏ ta nói đạo kiếm nam ngươi không phải vẫn luôn nghĩ lấy được loại năng lực này sao hôm nay ta sẽ có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng tiện nam cười một cái nói không đội đại ca rất lâu không gặp chúng ta thật tốt uống vài chén chuyện khác chờ thêm xong năm rồi nói sau cha mẹ ta còn thường xuyên nhắc đến ngươi đây không được kiếm nam thời gian của ta có hạn không thể trí hoãn nói ta chế trụ tiện nam bà vai một cái không gian chuyện tiễn đưa trực tiếp xuất hiện tại mái nhà tiện nam miệm mở rộng kinh ngạc hỏi đại ca đây là năng lực gì di chuyển tức thời ta vừa lật ra ẩn năng máy khảo nghiệm vừa nói mỗi người thể nội đều có một cố ẩn nút sức mạnh nhưng không thông qua dẫn đạo ai cũng không cách nào mở ra loại lực lượng này mà ta chỗ này có một đài máy móc có thể đem nhân thể ẩn nút sức mạnh kích hoạt loại lực lượng này gọi chung là ẩn năng giữa người và người ẩn năng phải không cùng t ố t người đứng ở trên máy móc đi ta muốn bắt đầu ẩn năng máy khảo nghiệm bên trên có cái trí năng màn hình cũng là ưu minh văn tự dựa theo chỉ thị liền có thể bắt đầu khảo thí thiện nam cũng không nói nhảm gật gật đầu đứng đi vào máy móc bắn ra một đạo bạch quang chiếu vào tiện nam trên thân qua hai giây t i ệ n nam trên thân bỗng nhiên hồ quang điện vượt quanh đem hắn tóc đều điện dựng lên bất quá hắn cũng không có điện giật cảm giác mà là kinh ngạc nhìn hai tay mình vòng quanh hồ quang điện theo ta trước kia một dạng ta bị bạch quang chiếu giỏi thời điểm trên tay không giải thích được r ử a sắt phát hỏa nhưng ta không có cảm giác bỏng đóng lại ẩ năng n máy khảo nghiệm ta vừa cười vừa nói kiếm nam chúc mừng ngươi ẩn năng đã bị mở ra là lôi ẩn năng bạch quang sau khi biến mất kiếm nam trên người hồ quang điện cũng đã biến mất không luận kiếm nam làm sao nghĩ biện pháp cũng không thể lại để cho hồ quang điện xuất hiện đây là hiện tượng rất bình thường bất luận là ai bị ẩn năng máy khảo nghiệm bạch quang chiếu dọi lúc trong cơ thể ẩn năng đều sẽ không bị khống chế hiện lộ ra mà tiện nam vừa mới mở ra ẩn năng sẽ không sử dụng đương nhiên cũng liền không cách nào lại nhường ẩn năng xuất hiện tiện nam vấn đạo đại ca cái này lôi ẩn năng cùng ngươi hỏa ẩn năng so ra cái nào lợi hại hơn bất luận là cái gì ẩn năng tu luyện tới chỗ cao thâm đều có thể phát huy ra huy năng lớn lao bất quá kiếm nam ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện bại lộ năng lực của mình phải biết cây cao chịu gió lớn đi cao hơn người chúng nhất định không phải chi ta minh bạch thế nhưng là đại ca cái đồ chơi này tu luyện thế nào ta cười cười ngươi vận khí không tệ ta chỗ này vừa vặn có một bản lôi điện ẩn nàng phương d i ệ n sách bất quá trong sách văn tự ngươi xem không hiểu như vậy đi ta mau chóng đem quyển sách này trước mặt bộ phận phiên dịch cho ngươi đến nơi có thể phiên dịch bao nhiêu ta sẽ không xác định nộ tính của ngươi rất cao chỉ cần mang ngươi nhập môn là được rồi sáu tiếp đó ta mang tiện nam bay thẳng trở về nhà hơn nữa nói cho tiện nam một ngày nào đó hắn cũng có thể giống ta dạng này bay lượn ở phía chân trời cùng tiện nam tạm biệt ta bay thẳng trở về từ gia đại viện trở lại trong phòng thời điểm thời gian là m ư ơ i một h bốn mươi vừa vặn kịp từ tiểu linh đang tại trong phòng cùng đám người nói chuyện phiếm ta cũng tìm chỗ ngồi xuống cùng đám người đ á m tiếu đứng lên từ bọn hắn trong miệng biết được tận thế đã kết thúc xạ vi ô lại là hai cái thanh niên một cái gọi lâm mặc một cái gọi trần nặc hai cái danh tự này ta cũng không lạ l ắ m trần nặc không phải liền là tiện nam biểu đệ lâm mặc không phải liền là trần nặc tốt anh em không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trở thành xạ vi ô đem g i ò m bị vi rút triệt để thanh trừ thực sự là thế sự khó đoán trước nghe nói hai người kia cũng có thể làm không phi hành cũng không biết bọn hắn có kỳ ngộ gì sáu tiến hội kéo dài đến nửa đêm hai giờ đám người tất cả đều tan đi ta hỏa từ tiểu linh đi tới từ gia chủ biệt thự ngồi ở trên ghe salon ta có chút t h y này nói cha rất xin lỗi đem con gái ngài bắt cóc lâu như vậy gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài chỉ cần ngưng n u q u a hảo ta liền ă n ủi ta xem hướng bên người từ tiểu linh ngưng n u đem yêu đan lấy ra một nửa cho cha lưu lại từ tiểu linh gật gật đầu toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mười bảy cái hộp mở hộp ra phía sau mỗi cái trong hộp đều để một cái yêu đan cái này sáu như thế nào nhiều như vậy những thứ này vẫn chỉ là một nửa t h gia chủ cầm lấy một khoả yêu đan kinh ngạc nói a những thứ này yêu đan như thế nào cùng gia tộc cất giữ không giống nhau lắm yêu đan tản mát ra tia sáng thật sáng ta đứng lên nói nhờ ngưng n nhu giải thích cho ngài à cha con các người cũng tốt hảo tâm sự một năm r ư ớ i này thời gian ngưng nhu rất nhớ ngài đâu ta còn có sự tình khác muốn làm trước tiên thất bội cha từ gia chủ cũng đứng lên vậy thì đi làm việc đi ta đưa ngươi tới cửa không cần không cần chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế ta cười cười quay người đi ra ngoài từ gia chủ trước đó đối với ta thái độ cũng rất không tệ nhưng bây giờ lại tốt hơn tận tận còn có chút kính trọng ý tứ ta minh bạch đây cũng là bởi vì ta thực lực cương đại từ gia chủ trong lòng tin tưởng bằng vào thực lực bây giờ của ta e rằng trên địa cầu đã tiếp cận vô địch coi như h u y ệ n vũ các bát đại thủ lĩnh cũng không ta lợi hại ta sau khi đi ra ngoài còn có thể nghe phía sau mơ hồ chuyển tới âm thanh từ gia chủ cảm t h ắ n nói ngưng nhu đợi ta làm chuyện chính xác nhất chính là đem ngươi gả cho tiểu long sáu nghe được câu này ta cũng lộ ra nụ cười phải biết trước đó từ gia chủ là xem t h ư ờ n g ta có thể thời gian mấy năm đi qua ta vậy mà mạnh tới bậc na uy chỉ sợ hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến năm nay thủ đô rất lạnh chừng âm hơn hai mươi độ bất quá đối với ta tới nói những thứ này cũng không tính là cái gì trên người của ta mặc chính là cấp năm trang phục phòng hộ vừa trở lại địa cầu thời điểm ta liền đem quần áo ngoại hình đã biến thành quần áo trong cùng quân tây coi như để cho ta cởi hết đứng bên ngoài một này g ta cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh ngồi ở dưới một thân cây trên ghế dài ta lấy ra lôi ẩn năng nhập môn chỉ nam dùng tinh thần lực đem nâng ở trên không tiếp đó lại lấy ra một cái quyển nhật ký cùng một cây bút cho thiện nam phiên dịch quyển sách này ta viết chữ tốc độ rất nhanh không có qua m ư ờ giây một trang giấy liền bị ta viết đầy sáu khi ta viết đầy nửa cái q u y ể n nhật ký thời điểm một thân ảnh từ đằng xa đi tới ngồi ở bên cạnh ta người tới là tiểu đãi nàng mặc lấy một kiện màu hồng áo lông khí chất so trước đó càng thành thục ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ nhàn nhạt thu buồn nàng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh ta nhìn ta nhanh chóng viết không nói một lời tựa hồ không muốn quáy rầy ta ta lại viết mười mấy giây tiếp đó v ấ n đạo ở đây trải qua còn tốt chứ ta qua rất tốt cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi chỉ sợ ta sớm tại hai năm trước trong mặt thế chết đi tiểu huệ nhẹ nhàng xoa xoa tay nói mùa đông năm nay rất lạnh coi như nàng mang theo thủ sáo cũng sẽ cảm thấy thấu xương kia rất lạnh. ta phân tâm lưỡng dụng ngưng tụ một chút chung quanh hỏa nguyên tố mấy đoá hỏa diễm vô căn cứ phiêu phủ ở chung quanh nhường nhiệt độ tăng lên không thiếu động tác trên tay của ta không ngừng nói không cần k h á c h khí chúng ta không phải hảo bằng hữu sao hảo bằng hữu sao sáu tiểu huệ nở nụ cười trong tiếng cười ngũ vị tạp trần nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phiền muốn nói nếu như trước kia nhà ngươi đem đến kỳ lăng thành phố thời điểm ta có thể cùng ngươi bắt được liên lạc bây giờ bồi bên cạnh ngươi hẳn là ta mà không phải từ ngưng n u sáu có thể đây là vận mệnh a làm ta đã hiểu sự ưu tú của ngươi lúc mới bừng tình phát hiện ngươi đã không còn thuộc về ta sáu ta ngừng bút nghiêng đầu nhìn về phía tiểu huệ trong mắt nàng ẩn ngấn lệ chất động ta an ủi nói chính như như lời ngươi nói đây là vận mệnh ngươi cũng sẽ gặp phải mạng ngươi đã định trước người chỉ là thời cơ còn chưa tới tiểu huệ hít thở sâu một chút lộ ra một nụ cười mang ta đến bầu trời bay lượn được không ta rất muốn thể nghiệm loại kia tự do tự tại cảm giác 392 tiết 392, lẹn vào huyện mưa các có thể. Ta gật đầu một cái, dùng tinh thần lực đem nàng nâng lên, tại nàng thở nhẹ bên trong, rất trên cái, liền đến lẹn lực lên, huyện dùng nàng nâng nàng nhẹ bên nhanh không. vào đầu bay mưa đem các có ta cũng bay đến bên người nàng mang nàng tại viện tử bầu trời chậm rãi bay lên lúc bắt đầu nàng còn có chút sợ nhưng bay hai phút sau nàng đã hoàn toàn quen thuộc nhìn về phía ta vân đạo tiểu lòng mang ta bay đến cao nhất vị trí được không cao nhất cũng có thể bay ra tầng khí quyển a bất quá bay quá cao liền không có dưỡng khí cũng được đã ngươi muốn nhìn vậy thì dẫn ngươi đi xem một chút đi ta sẽ dùng tinh thần lực tạo thành một cái không gian khép kín bên trong dưỡng khí cũng là đầy đủ ngươi hô hấp một lát nói ta dùng tinh thần lực ở chung quanh tạo thành một cái phong bế thức không gian sau đó dùng vận tốc â m thanh bay về phía trời cao chỉ dùng mấy chục giây xuyên qua tầng mây một mực dùng cái tốc độ này bay hai mươi phút lúc này cách xa mặt đất đã có bốn trăm cây số tiểu h ệ ngơ ngác nhìn trên bầu trời thật to mặt trăng cùng với đầy trời ngôi sao n h ỉ non nói thật đẹp ta đáp ứng một tiếng đúng vậy à lần thứ nhất đứng ở cái này vị trí nhìn mặt trăng lần thứ nhất cảm thấy mặt trăng lớn như vậy tiểu h ệ đưa tay ra muốn chạm đến mặt trăng giống như đưa tay liền có thể sờ đến một dạng cảm ơn ngươi tiểu lòng ta mãi mãi cũng sẽ không quên đêm này cảm ơn ngươi cho ta xem đến đẹp như vậy đổ vợt ta biết chúng ta đã đã biến thành hai con đường n trên chúc ngươi hỏa từ ngưng n u vĩnh viễn h chính ũ n đừng quên ta người bạn tốt này, n g ta tốt có r ả là lại hơn thăm chút. than nhỏ khẩu h cũng trở một Ta k về sau sẽ ta k h ô g dàng dễ xuất i cuối ngươi ệ n rằng chúng lần cùng mặt, chính trọng. Chính e gặp đây là khá ta một mặt, sau về bảo xác rời đi u minh quá nguy hiểm nếu không phải là cơ hội lần này hiếm thấy lại thêm tìm không thấy địa cầu tới linh hồn ta cũng không muốn mạo hiểm loại sự tình này là một m lần v ẫ n được nhưng nếu như làm được số lần quá nhiều sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phát hiện tiếp đó sẽ rơi vào cùng lao giả lừa đảo kết quả giống nhau lao giả lừa đảo đường đường tứ cấp tu giả đều không có lực phản kháng chút nào bị đánh tan linh hồn ta đây cái cấp bảy lục đoạn tu giả đầy tính toán là cái gì phải không sáu ta đã thỏa mãn tiểu huệ nói chúng ta đi xuống đi hai mươi b ố phiên dịch công tác tiến hành đến sáng sớm ngày thứ hai bốn h mới đưa cuốn sách này hoàn toàn phiên dịch hoàn tất đến nội từ tiểu linh đi bồi đại cô nói chuyện lúc này ta đã đi tới đại cô nơi ở cùng đại cô hàn huyên nàng tương đối quan tâm cha mẹ ta tình trạng cơ thể ta nói cho nàng cha mẹ ta thân thể khỏe mạnh rất nhiều để cho nàng không cần lo lắng tại đại cô nơi đó ngồi tiếp cận sau hai giờ ta hỏa từ tiểu linh đi ra ta vấn đạo ngưng nu có muốn hay không ta đem giúp người của từ i a mở ra ẩn năng không cần liền để bọn hắn dạng này sinh hoạt ta có ẩn năng liền nhất định sẽ c o i tranh đấu ngươi nói xem ta gật gật đầu nói rất đúng vậy liền để bọn hắn qua hết phổ thông bình tĩnh một đời tốt ngưng n u ta muốn đi một chuyến huyện vũ cát ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao đi tế b á i phong tiểu thư sao ta thì không đi được miễn cho quái giày ngươi lẩm bẩm từ tiểu linh khẽ cười nói không phải là gan chứ ta cũng mỉm cười vân đạo từ tiểu linh khẽ gật đầu một cái sẽ không ngươi nhanh đi tế bãi a ta ở nhà chờ ngươi ta hiểu nàng cũng biết nàng sẽ không ă n g ấ m bởi vì nàng tin tưởng ta ta sẽ không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ mặc dù niệm khả trong lòng ta có một chỗ cắm rủi nhưng nàng cũng đã hương tiêu ngọc vẫn ta một đường bay đến thủ đô cái nào đó phồn hoa đường cái ở đây trước đó chính xác vô cùng phồn hoa nhưng bây giờ sáu trên đường chỉ có hơn mười đạo thân ảnh một mảnh vắng vẻ ta không nguyện làm người khác chú ý rơi vào một dãy nhà mái nhà dùng không gian chuyện đưa vào nhà này kiến trúc xe chạy q u e n đường đi tới dưới mặt đất tầng ba ở đây hoàn toàn trống trải lớn như vậy một cái đại sành trên mặt đất chỉ khắc họa một cái không gian chuyện tiễn đưa t r ợ không sai đây chính là có thể truyền t ố n g đến h u y ễ n vũ các truyền t ố n g trận đ ặ t vào truyền t ố n g trận ta nghĩ nghĩ toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái màu đen tuyền mặt nạ đây là ta hai tháng trước cho vũ ra mua đồ chơi vốn định sau khi trở về lại cho nàng bây giờ ta liền mượn dùng một chút sau đó ta lại đem quần áo đã biến thành một thân áo khoác màu đen sau đó mới mở ra truyền t ố n g trận ta tại sao phải làm như vậy bởi vì ta không muốn để cho quá nhiều người biết ta trở về chuyện đặc biệt là nguyễn vũ các Một lập tức chuyển đến ngoài năm trăm thước trong rừng cây truyền t ố n g trận cái khác hai cái phòng thủ trận đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong đó một cái nói truyền t ố n g trận chụp chặt sao tại sao không ai ủy mới biết là chuyện gì xảy ra như vậy đi ngươi tiếp tục ở nơi này trông coi ta đi thông chi tôn vĩnh phú một tiếng nếu như xảy ra điều gì sai lầm ngươi ta không đảm đ ứ n g nổi một tên thanh niên khác gật gật đầu biểu thị phương pháp này có thể đi thế là trong đó một cái rời đi truyền t ố n g trận hướng ra phía ngoài môn đại viện phương hướng chạy tới hai thanh niên này cũng là ngoại môn đệ tử ta biết bọn hắn nhưng cùng bọn hắn cũng không quen thuộc không có phản ứng bọn hắn ta hướng về vân sơn đi đến niệm khả mộ ngay tại về vân sơn bên trên hai mươi b ố về vân sơn d ư ớ i có rất nhiều trận pháp nếu là lúc trước ta đây chính xác không thể đi lên nhưng bây giờ sáu ta một cái không gian chuyện t i ễ n đưa tiểu ra hiện tại giữa sườn núi giữa sườn núi một gốc dưới cây hoa anh đào đứng thẳng một khối mộ bia ái đ ổ phong niệm khả chi mộ mộ bia không nhốn bụi trần xem ra là thường xuyên có người xử lý ta đứng tại trước mộ bia đem rơi vào trên bia mộ hoa anh đào nhặt lên tiếp đó ngồi ở mộ bia bên cạnh phản phất cùng lão bằng hữ nói chuyện một dạng khẽ cười、nói. nghiệm h ả lần trước đi rất vội vàng cũng không kịp nói cho ngươi một tiếng ngươi sẽ không trách ta chứ chắc chắn lại muốn mắng ta đ ồ quỷ sứ c h ắ n ghét kỳ thực ta cũng cảm thấy chính mình rất ghét nếu như trước đó ta có thể cố gắng nữa chút tu luyện sớm một chút nắm giữ một thân này thực lực ngươi cũng sẽ không rời đi ta ta mới vừa rồi còn bị ngưng nhu chê cời ư đâu nàng biết ta tới tế bái lời nói nhất định sẽ lẩm bẩm nàng sợ ta l u n g túng cho nên liền không có tới kỳ thực nàng là rất cảm tạ ngươi hai năm này ta đi u minh lập tức xảy ra thật là lắm chuyện u minh vô cùng hỗn loạn không có thực lực chỉ có một con đường chết Áp l ự cùng của cư cảnh ta rất lớn, thật tốt, tươi lớn, nhìn ngươi định cư ở nơi này phong bốn đẹp, ở m a h chỗ, ta đều có chút ít hâm ư mùa mộ ta xuân đều n có ít ư ơ i đây. Chờ ta thực ta lúc đó sáu trên tầng mây nổi lơ lửng một mặt mang mặt nạ màu bạc nhân nhìn xem phía dưới cảnh tượng hắn tháo mặt nạ xuống lộ ra một trường tuyệt đẹp khuôn mặt có chút k i ề u sân tự nhủ thực sự là đồ quỷ sứ chán ghét trước đó ngay cả tay cũng không nguyện ý dắt một chút bây giờ lại vụn trộm hôn người ta một địa bất quá đồ quỷ sứ chán ghét lợi mới vừa nói rất cảm động đâu sáu đang lúc nàng thì thầm thời điểm lại có một thân ảnh mơ hồ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở nắng cách đó không xa thân ảnh mơ hồ không có chút nào ngữ khí tình cảm nói ta nói qua trong vòng năm năm không cho phép ngươi thấy hắn ta cũng không ra tay giút hắn chỉ là muốn nghiệm tình hắn chẳng lẽ ta ngay cả nhìn hắn quyền lợi cũng không có sao thân ảnh mơ hồ thanh â m bên trong đ ố n g nhiên tràn đầy mệt mỏi ngươi có biết hay không bởi vì ngươi xuất hiện nhân sinh của hắn quỹ tích đã lệch hướng rất rất nhiều dựa theo tình huống bình thường hắn không phải nhận được khoảng không gian ẩ n năng cũng rất khó vượt cấp khiêu chiến lúc này còn trà trộn tại u minh tầng dưới chót nhất vì người nhà ấm no mà lao lực b u n ba nếu như không có khoảng không gian ẩ n năng bọn hắn cả nhà đang bị tổ chức truy sát từ tiểu linh cũng cần phải tại nửa tháng trước vì cứu hắn mà linh hồn tiêu vong thân thể của hắn cũng tại cùng một thời gian bị đánh nát tiếp đó cơ duyên xảo hợp đổi một bộ huyết tinh linh tộc cơ thể sáu mà không phải giống bây giờ một dạng chỉ đổi hai cái đ vận g này k mệnh. mệnh sao n sáu nữ hải nhi nhỏ giọng lặp lại một câu như có điều suy nghĩ thân ảnh mơ hồ nói trong vòng năm năm ngươi không thể lại vụ trộm chú ý hắn đây là vì hắn hảo. Kế tiếp, ta i ế p t mang u rời mì ộ t t hồi, h ngoan ngắn không cỗ ánh mắt nu hòa khẽ vớt một chút bộ địa chuẩn bị rời đi đang lúc này chợt nghe một cái nhỏ nhẹ tiếng bước chân ta đem tinh thần lực ngoại phóng ra ngoài phát hiện có một nữ nhân từ một bên kia chân núi đi tới nữ nhân kia tuổi chừng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi mặc quần áo thoải mái một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng trong tay cầm một cái ngọc chất ống trúc a cái kia ngọc sáu đồng t h ư ợ n như là lệnh tôn bảo vật ta không muốn bị người nhìn thấy thế là chuẩn bị quay người rời đi mà đang lúc này mấy cái khác phương hướng cũng có cao thủ bay tới từ khi tức phán đoán tất cả đều là cấp bảy trở lên bất quá bọn hắn cũng không phát hiện ta bọn hắn bay phương hướng là truyền t h n g trận bên kia nhưng nếu như ta tại chỗ bất động vẫn là rất khả năng bị phát hiện ta hơi nhịu lấy lông mày ngồi s ồ m ở phong nghiệm khả trước mộ b i a vị trí này vừa vặn có thể ngăn trở thân ảnh của ta cái kêu mấy thân ảnh biến mất ở tầm mắt đồng thời mặt khác nữ tử cũng đi tới gặp ta ngồi s ồ m ở phong nghiệm khả trước mộ b i a lén lén lút lút lúc này hét vang một tiếng lớn mật tạc tử giáng khinh nhuần ta phong sư tỉ mộ b i a thiết chiêu nói ngọc trong tay của nàng chất trong ống trúc đ ô n g nhiên bay ra một cây ngọc ký ngọc ký trên không trung nhanh chóng bịa lớn chừng rộng nửa m dài năm m ngọc ký hướng ta tới nếu như ta né tránh ngọc ký nhất định sẽ hủy đi phong n i ệ m khả mộ bị mặc dù cái kia ngọc đồng là một kiện bảo vật có thể phát huy ra thực lực c ư ờ n g đại nhưng ở trong mắt ta nhưng cũng hoàn toàn không đáng chú ý ta ngay cả động đều không động cái kia ngọc ký dừng ở thân ta nửa trước m é t vị trí cũng không còn cách nào đi tới một phân một hảo nữ tử lộ ra ánh mắt khiếp sợ quát hỏi người rốt cuộc là ai ba trăm chín mươi ba ba các ngươi ngăn được ta sao nàng xưng hồ phong niệm khả là sư tỷ chẳng lẽ nàng là lệnh tôn đệ tử mới thu gặp ta không nói chuyện nàng tiếp tục c ố n g đạo tạ tử lấy xuống mặt nạ của ngươi tháo mặt nạ xuống ngươi cũng không nhận biết ta, ta thả như nói âm thanh trở nên có chút k h ẳ khản không sai đây là mặt nạ công lao trên mặt ta mang cái này mặt nạ màu đen có biến âm công năng phải biết u minh khoa học kỹ thuật là rất phát đạt cho dù là một kiện thông thường đồ chơi cũng ẩn chứa công nghệ cao nói vậy giả t h ầ n giả quỷ ngươi đến tột u cùng là cái nào ngoại môn đệ tử g i á m khinh nhuần ta phong sư tỷ m ộ c địa nhất định phải làm cho ngươi chịu đến trọn phạt dưới núi những cái k i a trận pháp cũng không phải là bài trí bên ngoài môn đệ tử thực lực như thế nào có thể đi vào tới đâu một hồi gió nhẹ thổi qua thổi lên ta áo che gió màu đen một góc nữ tử cũng biết đánh không lại ta thu hồi ngọc ký ngọc ký trên không chúng cấp tốc thu nhỏ tiếp đó cắm vào ngọc chất trong ống trúc nàng tiếp tục suy đoán nói chẳng lẽ ngươi là nội môn đệ tử một thân này trang phục rất như là hoàng sư thúc chẳng lẽ ngươi là hoàng một trong mạch đệ tử ta âm thanh mang theo khàn khàn nói không cần vấn bậy ta cũng không ác ý này tới chỉ vì tế bái cố nhân đúng sư phụ ngươi phong thần tú có thể tại h u y ễ n vũ cát nàng cũng không trả lời vấn đề của ta mặc kệ ngươi là như thế nào lẻn vào h u y ễ n vũ cát hôm nay ngươi chạy không thoát đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta cái t i ê cũng phải thử qua mới biết được nói ngắn phát nữ tử đèm trong tay ngọc chất ống trúc ném tới trên không trùng trợn biên Bay ra r ấ thật n i ề u k h đáng tiếc nguyễn vũ các mặt khác bảy vị thủ lĩnh lúc này tụ tập tại truyền thống trận bên kia ngươi lầm phương hướng ta sở dĩ không nhóm này không ngăn cản ngắn phát nữ tử là bởi vì ta biết coi như bây giờ đào tẩu cũng vô dụng cái kia bảy vị thủ lĩnh đều đang đồn tiễn đưa trận phụ cận ta đi qua cũng sẽ bị phát hiện ta không sợ bọn họ nhưng ta không muốn cùng bọn hắn chiến đấu dù sao ta đã từng cũng nhận qua h u y ễ n vũ các c â n huệ khoa đầu văn chia bày liệt như vậy nói cách khác h u y ễ n vũ các có một thủ lĩnh không ở xem ra phong thần tú cũng không tại h u y ễ n vũ các ngắn phát nữ tử nghe được nhắc nhở của ta cảnh giác vấn đạo ngươi đến tột cùng là người nào ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi thành công đem bọn hắn d ẫ n đến đây ta còn muốn cảm tạ ngươi truyền thống trận phương hướng có lục đạo bóng người bay tới a như thế nào thiếu một cái chẳng lẽ là muốn lưu phòng thủ truyền thống trận đoạn mất đường lui của ta sao n u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh hoàng vương công đợi khen thần lệ dân Bài biệt vị chẳng phân đ ư ợ sáu thân ảnh phần lớn cũng là gương mặt quen lệnh tôn phong thần tú vương tôn mã tuấn công tôn trương điện h âm cũng chính là trước kia chủ tính phong ấn hồ yêu mập mạp chết bẩm giống như ta là chơi hỏa còn có thần tôn sở nguyên chủ tính phong ấn hồ yêu nhân một t r o n g chính là hắn chế tạo hoàn mỹ nhân loại mất khống chế dẫn đến niệm khả bởi vì ta mà chết lệnh tôn còn tại h u y ễ n vũ các mà h u y ễ n vũ các lại chỉ còn dư bảy vị thủ lĩnh một người khác ra ngoài thi hành nhiệm vụ sao sáu đó cũng chuyện không liên quan đến ta bất quá lần nữa nhìn thấy mã tuấn mọi người ta lại nhớ tới niệm khả chết đi một ngày kia tâm tình chập t r n Chứ bọn họ bốn người còn có một cái là mang theo mặt nạ màu vàng k i m từ trước tới giờ không lấy chân diện mục kỳ nhân hoàng tôn một cái khác là thần bí lợi tôn bất luận thời điểm nào trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì lúc này bay trên không trung mập mạp chết bầm nói chuyện người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta huyện vũ cát mã tuấn mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa nhìn c h a n phục tựa như là á minh m nhân á á minh lòng can đảm thực sự là càng lai việt lớn hai giờ phía trước truyền thống trận không giải thích được sáng lên chính là hắn lặng lẽ lẹn vào tạo thành lệ ngươi như thế nào không có tính tới đâu lệnh tôn hơi nhữ lấy lông mày không có trả lời Mập mạp chết bầm chết tách tách ra tách ra nói ằ m đấm, rất phát không kết xương cốt tiếng ra vang, ken xương c lâu không có hoạt động. hôm động, nay l ề n sống động một à, cũng để ta một làm cài c à, hắn o ám minh biết, phải nghĩ đến liền có thể tới. Nói, nhân chúng huyện cũng không nghĩ đến không thể ta cấp có vũ đưa tay phải ra trong tay xuất hiện ba đầu mini chặt mạn đờ vòng quanh tay của hắn bay tới bay lui đại khái chuẩn bị m ộ ư ơ i giây ba con hỏa long rời khỏi tay hướng ta v ọ t tới trên không trung cấp tốc biến lớn biến thành ba đầu dài đến hai mươi mấy mét đại hỏa long thanh thế dọa người kỳ thực ta vốn định bằng tốc độ sông ra đi nhưng nhìn thấy mã tuấn mật mạc chết bẩm cùng sở nguyên phía sau ta liền cũ kết không biết nên đi hay là nên báo thủ ta vẫn đứng ở nơi đó không n ú c ních ba con hỏa long bay đến đầu ta đỉnh khoảng mười mét khoảng cách lúc không hề có điểm báo trước vô căn cứ tiêu tan một màn này để cho tại chỗ nhân mười phần t r ấ n kinh ngoại trừ đeo mặt nạ hoàng bên ngoài những người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ liền cho tới bây giờ cũng không có biểu tình đợi tôn trong mắt cũng thoáng qua kinh hãi ta nhẹ vỗ về bên người m ộ địa nhỏ giọng lẩm bẩm có lỗi với niệm hạ bởi vì ta xuất hiện phá vỡ về vân sơn bên trên bầu không khí yên tĩnh ta nhỏ giọng thầm thì tựa hồ bị cách đó không xa ngắn phát nữ từ nghe được nàng lộ ra càng thêm ánh mắt kinh ngạc Ta người n đã nghe rất rõ ràng hà tất lại để cho ta lặp lại một lần loại này thưởng thức tính chất hỏa long ai không biết lộng nói đằng sau ta vụ xuất hiện một cái dài đến bảy tám mươi mét hỏa long so mập mạp chết bầm làm ra lớn gấp mấy lần mặc dù có thể nhanh như vậy ngưng kết thành hình còn muốn cảm tạ mập mạp chết bầm ta vừa rồi trực tiếp dùng tinh thần lực đem hắn ba con hỏa long đánh sơ sát bây giờ chung quanh tất cả đều là hỏa nguyên tố đã giảm b ấ t đi tập kết hỏa nguyên tố thời gian đương nhiên rất nhanh liền có thể đem hỏa long ngưng kết t h à n h hình ta tiếp tục nói loại hoa này chạm c á n h gác chiêu thức rất hao phí tinh thần lực đem những cái kia tinh thần lực dùng để ngưng kết hỏa diễm có thể nhường đặt đề cao năm không trở lên ta có nói sai sao mập mạp chết bầm không phản đối khuôn mặt lúng túng rất rõ ràng ta nói một chút cũng không sai mấy năm trước gia nhập vào huyễn vũ các thời điểm ta chưa từng nghĩ qua có một ngày mình có thể đứng tại bát đại thủ lĩnh phía trước hung hăng giáo hấn b không biết các hạ xuống đây từ nơi nào đ ấ ta h u y ễ n vũ các lại có gì phải làm sao đâu mang theo mặt nạ màu vàng kim hoàng nói chuyện thanh âm bên trong mang theo một loại đế vương khí thế mặc dù hắn nói hai câu nói cũng là câu hỏi nhưng lại cho người ta một loại nhất thiết phải trả lời cảm giác bất quá rất đáng tiếc tinh thần lực của ta tương đối cường đại khí thế này đối với ta không cần ta thẳng như nói ta không m u ố n không phái chỉ là đối với h u y ễ n vũ các hiếu kỳ muốn vào đến xem mà thôi bây giờ nhìn xong cảnh sát quả thật không tệ bây giờ ta muốn rời đi các người muốn ngăn cản ta sao các người ngăn được ta sao ta âm thanh mặc dù đảm nhiên nhưng lại tràn đầy tự tin ngày xưa cần ta ngưỡng vọng h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh bây giờ đã không phải đối thủ của ta vương tôn vẫn cười rất hòa thuận vị bằng hữu này nói đùa ta h u y ễ n vũ các vẫn còn có chút nội tình cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ nói như vậy không bằng đem ở đây đổi thành điểm du lịch tốt trước mặt cái này vương tôn chỉ là một cái giấy phân thân mà thôi ta sớm đã dùng tinh thần lực n ô ra tới một cái không gian chuyện tiến đưa trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn hỏa diễm hóa hai tay xuyên tấu cái này giấy phân thân phân thân bắt đầu cháy d ư ơ rực tại ta ngọn lửa dưới nhiệt độ cao rất nhanh liền đã biến thành cho tàn phía dưới chính là niệm khả mộ địa ta đồng thời không có làm cho những này cho tàn hạ xuống mà là dùng tinh thần lực đem l ư n g kết thành một cái tiểu hối cầu ném tới nơi xa đây là ta lần thứ ba diệt đi vương tôn phân thân sáu chỉ có chút thực lực ấy còn dám nói mạnh miệng thú vị ta tiếp tục không chút lưu tình đả kích đạo một mực mặt không thay đổi đợi tôn nói chuyện thực lực của ngươi đích xác rất mạnh nhưng ta h u y ễ n vũ cách nhưng cũng không kém công cùng vương là mới lên cấp thủ lĩnh thực lực chỉ có cấp tám nhưng chúng ta ta và lệnh nhưng là cấp bảy hoàn g càng là cường giả cấp sáu mặc dù cùng là n u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh nhưng thực lực lại không phải tất cả đều là cấp tám bọn hắn làm sao biết đẳng cấp này phân chia phương pháp không sai mập mạp chết bẩm cùng mã tuấn chính là cấp tám tu giả từ k h í tức phán đoán đợi cùng lệnh cũng đúng là cấp bảy tu giả cái kia thần bí hoàng là lục cấp tu giả không thể nghi ngờ đẳng cấp này phân chia chỉ có u minh mới có bọn hắn chẳng lẽ có người đi qua u minh hoặc có người đem u minh đẳng cấp phân chia nói cho bọn hắn kỳ quái sáu lục cấp tu giả cũng ngăn không được ta ta âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ khẩu khí thật lớn sẽ nhìn một chút thân thủ của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng như vậy động thủ đợi quát to một tiếng bốn người đối với ta triển khai tiến công bao quát hoàng đợi công lệ mà thần hắn cũng không phải là loại hình công kích tu giả hắn tại h u y ệ n vũ các phụ trách tình báo đồng thời nghiên cứu hoàn mỹ nhân loại thật đáng tiếc hắn hoàn mỹ nhân loại cũng không thể phi hành coi như lấy ra cũng vô dụng ta thực lực bây giờ tổng hợp bình chắc mặc dù là cấp bảy lục đoạn nhưng lại có thể ngược sát lục cấp một đoạn tu giả mở ra tốc độ kinh khủng phía sau càng có thể miễu sát cấp năm tu giả cho nên đối mặt mấy vị này thủ lĩnh thực sự không có gì tính kiêu chiến phanh phanh phanh sáu chỉ giao thủ mấy chiêu ba bóng người từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống đập xuống đất theo thứ tự là mang theo mặt n ạ vương m ặ t không thay đổi lợi cùng với mập mạp chết bằng công đến nỗi lệnh tôn hắn là niệm khả sư phụ cha ta sẽ không ra tay với hắn đối với hắn công kích ta một mực tại né tránh phía dưới cái kia tóc ngăn nữ hài t r ò n váng tự nhủ chỉ là một đối mặt hoàng sư thúc bọn hắn đã bị đánh xuống sư phụ vẫn còn tại cùng cái kia tặc tử giao thủ sư phụ thật là lợi hại bất quá cái kia tặc tử chẳng lẽ là trong truyền thuyết sáu phong sư tỷ yêu thích người kia ba t i b trăm giúp người hoàn thành ước vọng ta mặc dù đang trên không chiến đấu nhưng tinh thần lực lại bao trùm phương viên hai km phà vi n bay, có có bay đến ngắn phát tử t i truyền nạ ta thống ơ trận phụ cận phát hiện ở đây đã tập kết hơn năm mươi người tất cả đều là nội môn cùng ngoại môn tinh anh khanh tôn đang tại nói chuyện đối với các ngươi không nghe lầm có người lặng lẽ lẹn vào huyện vũ cát đại gia dựa theo mới vừa phân phối lập tức đi lùng tìm định nhân tìm đ ư ợ c về sau k h ô n g nên đậu thời ủ của trước tiên tín trên thân ta. ư Cái hiệu Nói lại, kia phóng đạn tín hiệu 6. Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhìn về phía trên không thân ảnh của ta. Cái kia hơn n phía g đây, về bên trong, có không ít khuôn mặt quen ít mặt thuộc, có liễu mậu yên cũng đối với ta triển khai băng công kích ta chỉ cảm thấy bên cạnh nhiệt độ không khí t r ợ t giảm xuống rất nhiều có loại muốn bị đông thành khối băng cảm giác xem ra liễu mậu yên tiến bộ của bọn hắn rất lớn bất quá công kích của bọn họ trong mắt ta giống như nhà tròi một dạng thân ảnh trực tiếp hướng phía dưới bay đi khanh tôn tay cầm một thanh kiếm hướng ta đâm tới ta tùy ý đá ra hai cước c ư ớ c thứ nhất đem kiếm đá phải một bên đệ nhị chân đem hắn đạp bay ngược ra ngoài sau đó ta rơi vào liễu mậu yên sau lưng bóp lấy cổ của nàng âm thanh k h ẳ n k h ẳ n nói ai cũng không thể tới và không ta liền giết nàng ta tại huyện vũ các còn không có giết qua người cũng không muốn cùng các ngươi là địch đừng ép ta. gặp ta bóp lấy liễu mậu yên cổ goji la đỏ ngầu cả mắt mẹ nó ngươi bùng g i cho ta nàng nói goji la liền muốn xông lại đừng tới đây nguy hiểm liễu mậu yên chặn lại nói dưới mặt nạ ta đây khoe miệng hơi bệnh âm thanh khàn khàn nói tình trạng ý thiếp không tệ nói ta dùng tinh thần lực nâng liễu mậu yên hướng phía sau bay đi đồng thời nói ai cũng không cho phép theo tới nếu không thì giết nàng ta nói đến làm đến đám người vừa muốn đuổi theo lệnh tôn ngăn cả nói đừng đuổi nhưng mà cho dù lệnh tôn hạ mệnh lệnh goji la vẫn là đuổi đi theo mập mạp chết bầm có chút khó chịu vẫn đạo vì cái gì không truy lệnh tôn không có trả lời chỉ là nhìn ta rời đi thân ảnh ta quay đầu cùng hắn nhìn nhau một chút ngầm cười khổ xem ra hắn cũng mơ hồ đoán được thân phận của ta hoàn toàn chính xác quá rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất ta xuất hiện ở về vân sơn phong nghiệm khả r ư ớ c mộ mập mạp chết b ầ m dùng hỏa long thời điểm công kích ta vì không thương tổn cùng mộ bia cùng bên cạnh cây hoa anh nào trực tiếp vô căn cứ đánh sơn sát hỏa l o n g sau đó lại đem trận địa chuyển rời đến công chúng đây đều là bảo hộ phần mộ cử động sau đó bốn cái thủ lĩnh vây công ta ta ta đả thương mạnh hơn hắn hoàng lại vẫn cứ liền không có động thủ với hắn vừa rồi phía dưới nhiều người như vậy ta vì cái gì hết lần này tới lần khác bắt cóc liễu m ộ n g yên vì cái gì g o d z i la l đuổi tới lệnh tôn không ngăn cản bởi vì hắn đã xác định thân phận của ta biết ta chỉ là muốn cùng ngày xưa bằng hữu tốt nhất nói mấy câu ta tốc độ phi hành giảm bớt rất nhiều vô tình hay cố ý chờ lấy g o d z i la l đuổi theo mà lệnh tôn bọn người quả nhiên đều ngừng tại chỗ một cái đều không đậu bay qua hai toàn núi ta rơi vào trong một rừng cây v u n g ra liễu m ộ n g yên âm thanh khàn khàn nói tiểu nữ hoa lòng can đảm không nhỏ dám tiến công ta không sợ chết sao liễu mậu yên không để ý ta nhìn về phía goji la đuổi tới phương hướng trong mắt tràn đầy lo nghĩ gô di la vận khí coi như không tệ vậy mà thật ngâm liễu ngậu yên người mỹ nữ này chân nhân bất lộ t ư ớ n g a lại qua một phút gô di la nhanh chóng hướng về đi qua bởi vì lấy ra tốc độ cao nhất trên mặt hắn hiện đầy mồ hôi liễu ngậu yên q u á t lên đừng q u c n ta ngươi mau trở về ta nếu là trở về ta cũng không phải là cái đàn ông gô di la tức giận nhìn về phía ta ngươi nếu là cái nam nhân liền thả nàng để ta làm con tin của ngươi cầm một cái thiếu nữ người làm con tin ngươi còn là nam nhân không dưới mặt nạ ta đây đã lộ ra nụ cười nhưng lại vẫn khàn khàn nói thiếu nữ、người. nữ nhân này có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều tiểu tử ngươi thực có can đảm đổi tới không sợ ta giết ngươi sợ nhưng sợ cũng muốn tới ngươi chỉ muốn rời đi h u y ễ n vũ cát đúng không để ta làm con tin của ngươi ta biết một đầu mật đạo c a m đoan ngươi có thể rời đi gozi la q u á t lên mật đạo h u y ễ n vũ cát nào có cái gì mật đạo ngươi coi đây là đóng phim đầu sáu cái này lời vớ vẫn biên thật không có hàm lượng kỹ thuật gozi l a ý đồ rất rõ ràng gạt ta thả liễu mậu yên chỉ cần liễu mậu yên trở lại mấy vị thủ lĩnh bên kia liền an toàn thế nhưng là hắn tự a hồ đã quên thủ lĩnh bên cạnh cũng không an toàn ta thế nhưng là hai cước liền đem khanh tôn đ ạ p bay đi ra manh năm sáu n g ư ơ i đi mau nếu ngươi không đi ta sẽ chết cho n g ư ơ i xem liệu mậu yên lúc này cũng không có chút nào đối sách dù sao địch nhân quá mạnh mẽ nàng chỉ có thể dùng da loại này n ư ợ c nữ tử mới dùng c h i ê u số cho dù chết ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ goji l à kiên định nói ta tự đ ủ lâu như vậy đều không người đổi tới xem ra h u y ễ n vũ các chuẩn bị từ bỏ các ngươi các ngươi là vợ chồng sao không phải goji la hồi đáp ta cũng không phải loại kia không có chút nào nhân tình vị người như vậy đi tại các ngươi trước khi chết ta cho phép các ngươi kết hôn ta thích nhất nhìn người khác kết hôn ta âm thanh khàn khàn nói l i ê u mậu yên đôi mi thanh t ú nhữ lên ngươi nói cái gì ta âm thanh trở nên lạnh h u y ễ n vũ các đã bỏ đi các ngươi ta cũng chuẩn bị xử lý các ngươi hai cái thực lực của ta các ngươi đã thấy qua phản kháng là vô dụng bất quá tại các ngươi trước khi chết ta có thể nhường các ngươi cử hành cái đơn giản nghi thức kết hôn yên yên xem ra h u y ễ n vũ các thật sự từ bỏ chúng ta không bằng tại trước khi chết có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cũng không tệ gô di la vụng trộm đối với liệu mậu yên n h y mắt biểu thị đáp ứng trước chờ sau đó lại tìm cơ hội đào tẩu liễu mậu yên cũng gật đầu một cái biểu thị đáp ứng gô di la nhìn về phía ta nói đạo đã ngươi để chúng ta trước khi chết hoàn thành h ô n lễ không bằng liền giúp người giúp tới cùng lại cho chúng ta làm cái chủ hôn người a không có vấn đề đem các ngươi tên báo lên đường trí long liễu mậu yên bởi vì ta đã kết hôn đối với cái này tương đối quen thuộc hảo đường trí long tiên sinh có nguyện ý hay không cưới liễu mậu yên tiểu thư vì thế tử ngươi là có hay không nguyện ý vô luận là thuận cảnh hoặc nịch cánh sáu hảo ra t u ê n bố hai người các ngươi chính thức kết làm phu thê đường trí long kêu một tiếng lão bà ân sáu liễu mậu yên sắc mặt thường đỏ tướng công ta bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả hai người gặp ta phân tâm cấp tốc hướng ta cộng tới gô di la hướng cổ ta bốc tới liễu mậu yên cấp tốc ngưng kết thủy nguyên tố đem ta hai chân đồng đứng lên đông cứng liền đông cứng à, ta cũng lời di chuyển còn không gian trong giới chỉ lấy ra ngự phong kiếm hàn quang loại lên ngự phong kiếm liền gác ở gô di la trên cổ hai người không còn dám đậu ta xem hướng liễu mậu yên đưa tay ra bằng không ta liền giết hắn đừng còn ta người đi mau gô di la lo lắng quất lên liễu mậu yên đi đến trước mặt ta đưa ra một cái tay ta lấy ra hai cái nhẫn cùng hai cái cái hộp nhỏ đặt ở liễu mậu yên trên tay liễu mậu yên nghi ngờ một chút lập tức lộ ra vẻ giật mình mười mười mười cực phẩm không gian giới trì tiếp đó liễu mậu yên lại mở ra một cái cái hộp nhỏ càng thêm kinh ngạc nói cái này yêu đan năng lượng ba động thật mạnh ta âm thanh khàn khàn nói xem các ngươi có tình có nghĩa ta quyết định không giết các ngươi những vật này xem như tân hôn hạ lễ tặng cho các ngươi nói xong ta n g ư ờ i nhẹ nhàng dựng lên hướng c h u y ể n t ố n g trận phương hướng cực tốc bay đi liễu mậu yên hỏa đại tinh tinh còn tại tại chỗ sức sở khỏe miệm ta hơi vịnh lòng bảo hôm nay ta cũng coi như gi đồng thời cũng đem trước kia ân tình đều trả lại bọn h ắ n hai cái m ư ờ i m ư ờ i m ư ờ i không gian giới chỉ hai cái cấp năm y ê u đ a n đây cũng là đại thú bút trở lại truyền tống trận phụ cận phát hiện truyền tống trận phụ cận tụ tập càng nhiều người nội môn đệ tử ngoại môn cơ hồ đều đến đâu đủ bảy vị thủ lĩnh cũng đều ở đây vương tôn không biết lúc nào lại làm cái trùng phân thân tới lệnh tôn vấn đạo các hạ sao không lấy chân diện mục gặp người đâu ta âm thanh khàn khàn nói đ e o lên mặt nạ đương nhiên là không nghĩ bị người khác nhìn thấy ta bộ dáng các hạ mới vừa nói chính mình không môn không phái không bằng gia nhập vào ta n u y ễ n vũ cắt như thế nào đa tạ hào ý của ngươi nhưng ta sẽ không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào ta quét mắt phía dưới truyền t ố n g trận một mắt ta chỉ muốn rời đi các ngươi thả ta đi vẫn là để ta đánh đi ra đừng nói ta đả kích các ngươi coi như các ngươi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta n g h e xong ta đây cầu nói m ặ t không thay đổi lợi nhìn về phía hoàng lão đại đem vũ khí bí mật lấy ra đi Huyện vũ các danh, không dung bất luận kẻ nào trả đạp. Lệnh nhìn về phía dung luận xuống lấy nào nói nạ ng vũ về các của bi bất ta kẻ trả mặt đạo, đạp. còn nói vũ khí bí mật gì vũ khí bí mật thì phải làm thế nào đây ta như lấy ra tốc độ cao nhất liền cấp năm tu giả đều phải nuốt hận tại chỗ nếu là đánh lén ta ngay cả tứ cấp yêu thú đều có thể đả thương loại thực lực này hoàn toàn có thể ở địa cầu hình hành ta nhú n v a i cái gì lý ra t i ể u tử chưa nghe nói qua ta phải đi ai cũng đừng cả ta nếu không sẽ bị thương đang lúc này hoàng nói chuyện mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào nhô ra c ứ n g giả nhưng ta h u y ễ n vũ c á c tất nhiên sừng sững mấy ngàn năm đương nhiên liền nhất định át chủ bài hôm nay ngươi liền lưu lại đi nói hoàng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai cỗ thi thể một nam một nữ À, còn có thể động nhưng bọn hắn cũng không có sinh mệnh khí t ứ c chẳng lẽ là hoàn mỹ nhân loại hai người này còn có thể phi hành hoàng tay chỉ ta đối với hai cái hoàn mỹ nhân loại nói một câu nghe không hiểu lời nói hai cái hoàn mỹ nhân loại t r ợ t buộc phát ra một cái cỗ cường đại khí t ứ c cuốn lên chung quanh khí lưu phía dưới một chút đệ tử tu vi thấp bị thổi ngã trái ngã phải thật mạnh vậy mà đều là cấp bốn tồn tại đoan chừng sai lầm n u y ễ n vũ cắt lại có loại bí mật này vũ khí ta nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi tứ cấp tu giả n hoàng ấ t tôn l âm thanh ngưng trọng đáp hai cái này tứ cấp khôi l ỗ i nói phía dưới thực lực của người kia tổng hợp bình chắc vì cấp bảy lục đoạn khôi lối ra trục trặc hoàng tôn lắc đầu không có khả năng hai cái khôi l ỗ i đồng thời xuất hiện trục trặc nhưng nếu như hắn thực sự là cấp bảy lục đoạn lại có thể nào đem chúng ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay chỉ có một khả năng hắn có thể vượt cấp chiến đấu đợi vẫn là bộ kia gương mặt không cảm giác có thể vượt cấp khiêu chiến tu giả cũng là thiên tài hoặc có cái gì lợi hại bảo vật lao đại ngươi là lục cấp tám đoạn tu giả nhưng ở phi hành thời điểm lại có thể đổi kịp tốc độ của hắn theo lý thuyết người này tối đa cũng liền có thể phát huy ra lục cấp tột cùng thực lực dùng một cái khôi lỗi đối phó hắn là đủ rồi hai cái lời nói quả thực là lãng phí năng lượng hoàng cũng đồng ý cái cách làm này thu hồi nam tính khôi lỗi chỉ còn lại nữ tính khôi lỗi tuy nói là khôi lỗi nhưng lại cùng chân nhân giống nhau như lúc thậm chí còn có hô hấp nếu như cái đồ chơi này không phải t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra ta thậm chí hoài nghi đây chính là một chân nhân nữ tính khôi lỗi tướng mạo cực mỹ mặc màu hồng phấn thả lòng trường bảo bên hông buộc lấy một cái to lớn nơ còn bướm ngũ quan tinh xảo mái tóc ở phía sau đâm thành một đầu bím tóc đuôi ngựa cung kính tung bay ở hoàng trước người tinh thần lực của ta một mực ở vào ngoại phong trạng thái đối thoại của bọn họ tự nhiên nghe cũng rõ ràng là gì bọn hắn khinh địch cho phải đây hai cái khôi lỗi lời nói ta chắc chắn không phải là đối thủ nhưng một cái lời nói ta vẫn có thể ứng phó cái này khôi lỗi cũng không phải hoàn mỹ nhân loại ta cũng không tin tưởng n u y ễ n vũ các đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được bất quá có thể khẳng định là Thứ nói à y tuyệt đ k xong phải ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai thanh ngự phong kiếm đem ẩn lực đưa vào trôi kiếm phía bên phải ma phát trận thân kiếm lập tức bị phong nhận bao vây lại phong nhận cao tốc run run phát ra ông ông kêu khe sáu hoa rất đẹp trai nội môn một cô gái mặt mũi tràn đầy hoa si nói tiếp đó nhìn về phía bên cạnh cầm ngọc chất ống trúc ngắn phát nữ tử hạ theo mạng ngươi mới vừa nói ngươi biết người kia là ai ngắn phát nữ tử chính là lệnh tôn đệ tử mới thu nàng nhỏ giọng trả lời ta cũng là đoán hắn có thể chính là phong sư tỷ yêu thích cái kia ngoại môn đệ tử hoa si nữ h à i sừng sốt một chút phong nhược hạ lý tiểu long cái này sao có thể lý tiểu long vừa gia nhập vào huyễn vũ các thời điểm bất quá là ngoại môn tối hạng chót tu giả hơn nữa khoảng cách bây giờ cũng liền năm sáu năm q u a n cảnh làm sao có thể lợi hại đến nước này vừa rồi đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra đ ộ c cô sư thúc khanh tôn liền bị đạp bay nhà sáu ta lúc này rơi vào trầm tư trên truyền thống trận yêu đan bị lấy đi ta đối với trận pháp cũng không hiểu rõ không biết như thế nào để đặt yêu đan mới có thể để cho truyền thống trận ở vào trạng thái kích hoạt lại nói cái k i a tứ cấp khôi lỗi cũng sẽ không cho thời gian của ta để cho ta để đặt yêu đan tiếp đó mở ra truyền thống trận rời đi ta không nghĩ biểu lộ thân phận cho nên sáu chỉ có thể đánh thừa dịp nữ tính khôi lỗi còn không có động thủ thời điểm ta nhanh chóng hướng phía sau chạy tới phải mau chóng nhường hai cái đùi mạch máu sưng bằng không ta chỉ có thể phát huy ra lục cấp một đoạn thực lực muốn cùng tứ cấp khôi lỗi chiến đấu căn bản chính là thiên phương giả đàm hoàng lại nói một câu kỳ quái ngôn ngữ nữ tính khôi lỗi hướng ta bổ nhào mà đến tốc độ cực nhanh bất quá tốc độ này cùng sấm xét kim ưng so ra còn kém một chút mộ dung đại vũ nói cho ta biết tia c h ố c kia kim ưng thực lực hẳn là tứ cấp tám đoạn tả h ư u vừa mới bước vào tứ cấp mà thôi mà mộ dung đại vũ thực lực là tứ cấp lục đoạn n à y đó sở dĩ sẽ bị thấp hai đoạn sấm xét kim ưng đệ lên đánh có hai cái nguyên nhân đệ nhất bọn hắn tiến hành là không chiến sấm xét kim ưng vốn là phi hành yêu thú trên không chính là nó sân nhà đệ nhị trong sơn cốc thủy nguyên tố thưa thớt mộ dung đại vụ không phát huy ra chiến đấu chân chính lực mà nữ tính khôi lỗi tốc độ còn chưa kịp sấm xét kim ưng xem ra thực lực cũng liền tứ cấp cựu đoạn tà hưu ta có thể lợi dụng ưu thế tốc độ đánh cho tàn phế nó chân của ta vừa có một chút điểm sưng lên cảm giác người nữ kia tính chất khôi lỗi liền xông xuống một quên hướng ngực ta đập tới mặc dù ta miễn cưỡng có thể thấy rõ động tác của nàng nhưng ta bây giờ chỉ có thể phát huy ra lục cấp tốc độ cho dù đối phương là cái hạng chót tứ cấp tu giả tốc độ cũng nhanh hơn ta gấp m căn bản là trốn không thoát đạo này công kích bất quá sáu bản trường môn không phải còn có rảnh rỗi gian l n năm sao nắm đấm kia đánh nhanh bên trong ta thời điểm ta trong nháy mắt dùng khoảng không gian ẩ n năng t r u y ề n đến bên cạnh hai mươi mét vị trí vê anh tiếng kia thế thật lớn một quyền không có nện vào ta trực tiếp nện ở trên mặt đất cả toàn núi đều lung lay đứng lên người nữ kia tính chất khôi lối đập chúng chỗ càng là tùy thời bay loạn có mấy đạo hướng ta b ắ n qua còn có một đạo hướng lệnh tôn đệ tử mới vào tới cũng đã hướng ngắn phát nữ tử cổ vào tới lần này đập chúng lấy địa cầu ý thuật cùng khoa học kỹ thuật đoán chừng coi như chữa khỏi nàng đợi này cũng thế đi xem ở niệm khả mặt mũi ta không có thể thở ở cục đá kia xạ tốc quá nhanh ở trong chỗ này ngoại trừ người nữ kia tính chất khối lỗi cũng chỉ có ta có thể thấy rõ mà thôi bởi vì cục đá tốc độ quá nhanh chạy tới cứu viện đã không kịp cho nên ta chỉ có thể dùng ra không gian chuyện t i ế n đưa nhưng mà ta và ngắn phát nữ từ khoảng cách chừng một km khoảng cách xa như vậy dùng không gian chuyện tặng lời nói lập tức liền muốn tiêu hao hết một ba ẩ lực nhưng ta không có lựa chọn khác sáu mà lúc này hoàng tôn mấy người cũng phát hiện cục đá có thể nghĩ muốn cứu viện binh lại đến nay không bằng lấy tốc độ của bọn hắn căn bản là đuổi không kịp cục đá chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mơ hồ cục đá hướng ngắn phát nữ tử cổ vào tới nhưng vào lúc này ta bỗng nhiên xuất hiện ở nữ tử trước người k e n dùng kiếm đem cục đá đ ư ợ bay sau đó quay người hướng một phương hướng khác chạy tới chỉ cần lại để cho ta chạy bày dây mạch máu liền có thể sưng lên hoa xin、si、nữ tử giật mình hỏi uy hạ theo mạng ngươi biết người kia ngắn phát nữ tử cũng đầy mặt không hiểu đấu ta không biết hắn nhà sáu có lẽ là bởi vì ta vừa mới cứu được ngắn phát nữ tử hoàng bay trên không chúng nói cho ngươi thêm một cái cơ hội lấy xuống mặt nạ của ngươi nếu như ngươi không phải á minh nhân ta lập tức thả ngươi rời đi như thế nào ta vừa chạy một bên âm thanh khàn khàn trả lời một câu đa tạ hảo ý của ngươi ta mặc dù không là á m minh nhân nhưng ta cũng không thể tháo mặt nạ xuống lệnh nói nhanh lão đại bất kể nói thế nào người này từ tiến vào bắt đầu cũng không giết ta huyễn vũ các một người không nếu như để cho khôi lỗi đem hắn bắt sống tiêu hao yêu đan tính toán tại trên đầu ta tốt hoàng gật đầu một cái dù nghe n g không hiểu ngôn ngữ đối với phía dưới trong hố lớn nói một câu đúng vậy nữ tính khôi lỗi vừa mới đem mặt đất đánh ra một cái sâu bảy tám m đường tính gần hai mươi m hố sâu lúc này nàng cũng từ hố sâu nhảy ra ngoài bím tóc đ ô i ngựa không biết lúc nào xóa ra nhìn quanh toàn trường trận lách người lại hướng ta lao đến nằm đấm mang theo phong thanh đánh út về phía đầu ta cái này khôi lỗi là một cái hệ sức mạnh bị nang nắm đấm đập t r ú n g đầu ta tại chỗ cũng sẽ bị đánh nổ không thích hợp ta mới vừa nghe được phía trên nói chuyện lệnh tôn bảo đảm ta một mạng theo lý thuyết cái này khôi lỗi sẽ không đối với ta hạ sát thủ mới đúng chẳng lẽ sáu hoàng muốn giết chết ta hắn ra lệnh khôi lỗi thời điểm nói ngôn ngữ ta hoàn toàn nghe không hiểu ai cũng không biết hắn vừa rồi ra lệnh đến tột cùng là cái gì không kịp nghĩ nhiều trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện thiên đường võ đến phía bên phải hai mươi mét vị trí nhưng mà tứ cấp khôi lỗi tựa hồ dần dần thích hứng chiến đấu đ ỗ n g nhiên xoay người một cái lại hướng đầu ta đã tới nguy rồi hai mươi m đối với tứ cấp tu giả tới nói căn bản chính là một cái chê cười e rằng không m ộ t giây liền có thể chạy tới lần này liền không gian chuyện tặng thời gian cũng không có phanh hình ảnh phảng phất dừng lại nữ tính khôi lỗi xuất hiện ở đằng sau ta vẫn duy trì hủ ở quyền động tác mà đầu của ta đã không thấy chỉ còn lại trơ c h u ỗ i cổ sáu a hoa si nữ hét lên lệnh tôn âm thanh lạnh như băng vân đạo chuyện gì xảy ra hoàng tôn ngạc nhiên nói ta vừa rồi cho khôi lỗi ra lệnh để cho nàng bắt sống người đeo mặt nạ kia tại sao có thể như vậy nói hắn lại đối khôi lỗi nói một câu nghe không hiểu ngôn ngữ khôi lỗi vẫn đứng tại chỗ bất động hoàng tôn thanh â m bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ chuyện gì xảy ra ta để cho nàng trở về nàng vậy mà tại chỗ bất động vương tôn vẫn mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa sẽ không phải là trục trật đi ta liền nói thứ này không dựa vào sáu、Phốc. không đợi hắn nói xong một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không một quyền đem trùng phân thân đánh nổ phân thân hóa thành vô số côn trùng bốn phía bay loạn ma một quyền chính là tóc rối bù nữ tính khôi lối đánh hoàng bét không kiểm soát mập mạp chết b ầ m công tôn kinh hô một tiếng các đệ tử lập tức tán sáu a mập mạp chết b ầ m còn chưa nói xong liền hét t h ả m một tiếng tiếp lấy một đạo mập mạp thân ảnh trực tiếp từ không trung bắn xuống bắn vào nơi xa rừng cây mà chết mập mạp vừa rồi đứng yên chỗ đ ỗ n g nhiên tung bay xóa tóc nữ tính khôi lối nữ tính khôi lối lại đem ánh mắt nhìn về phía lệnh tôn huy quyền hướng lệnh tôn đầu đập tới đang lúc này một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện một cốc đá vào nữ tính khôi lối trên cổ đem nữ tính khôi lối đá bay ra ngoài bắn vào phía dưới một mảnh rừng rậm không sai thân ảnh màu đen chính là ta ta mới vừa rồi bị đánh nát đầu không không không cương tài na một s á t na ta đem chính mình đầu hỏa d i ễ m hóa hoàn toàn biến thành nửa thực thể hình thái đánh nát cũng không cần gấp chỉ cần linh hồn bất diện ta còn có thể ngưng kết đáng tiếc là cương tài na nhất kích đánh nát mặt nạ màu đen ta lúc này vẫn duy trì đầu hỏa d i ễ m hóa g á n g v ẻ đối với sau lưng xứng sờ lệnh tôn q u á t lên còn không mau đi nói xong ta hướng nữ tính khôi lỗi phương hướng bay đi sáu ba trăm chín mươi sáu tiết ba trăm chín mươi sáu khiếp sợ n g ễ n m ư ơ các các loại lệnh tôn gọi lại ta làm gì ta lúc này đầu cùng cổ hỏa d i ễ m hóa phát ra âm thanh mười phần quái dị lệnh tôn ánh mắt phức tạp v ấ n đạo ngươi không muốn lộ ra chân diện một sao hoặc có lẽ là ngươi hận x ấ u ta ngắt lời hắn xin lỗi ta muốn trước giải quyết đi cái kia mất khống chế khôi lỗi còn lại sự tình sau đó lại nói n g ư ơ i đánh không lại khôi lỗi ngươi đi đi ta giúp ngươi mở ra truyền thống trận nghiệm khả để cho ta trợ giúp ngươi nhưng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có sáu ngươi nhận lầm người ta lại một lần nữa cắt đứt hắn tiếp đó bay thẳng đi trong tay nắm hai thanh ngự phong kiếm đem ẩn lực đưa vào hai thanh kiếm bên trái ma phát trận tiếp đó vung tay lên bốn đạo phong nhận từ trong kiếm bắn ra thàng đến phía dưới trong rừng rậm nữ tính khôi l ỗ i động tác của nàng cũng không chậm trong nháy mắt liền lẹn ra ngoài bốn đạo phong nhận chặt đứt mấy cây sau đại thụ trên mặt đất lưu lại bốn đạo vết kiếm sâu sau đó ta cũng rơi xuống nắm hai thanh kiếm cực tốc hướng nữ tính khôi l ỗ i phóng đi tứ cấp tu giả cơ thể cứng r ắ n rất chỉ có thể dùng ngự phong kiếm mới có thể giết chết bọn hắn đương nhiên hỏa diễm trùng kích sóng cũng được nhưng hỏa diễm trùng kích sóng muốn tụ lực hơn nữa còn không nhất định được chúng được cho nên ta lựa chọn dùng ngự phong kiếm cùng với nàng cận thân chiến đấu hai cái chân nhỏ mạch máu hoàn toàn nếu như bây giờ tới q u o n xuống nhất định có thể phát hiện mạch máu đã t r ư ớ n g đến rồi ngón giữa giống như kích thước dữ tợn đáng sợ theo ta kịch liệt chạy bắp chân cũng phát ra đau đớn kịch liệt vì cái gì nữ tính khôi lỗi b ô n g nhiên mất k h ô n g chế cái này còn cần hỏi nhất định là đỏ mũi tên mệnh làm ra nhắc tới đỏ mũi tên mệnh một ngày để yên ta nó sẽ không thoải mái ta vốn cho là mình địa cầu vô địch tiếp đó tới lặng lẽ tế bái nực h ả không nghĩ tới lại gặp như thế một việc chuyện ta đến bây giờ còn không rõ tặc mợ đến cùng trêu a y g ẹ o a y bởi vì ta lấy ra tốc độ khủng khiếp hoàn toàn có thể theo kịp nữ tính k h i lỗi cho nên cùng với nàng nhanh chóng giao thủ với nhau phanh phanh phanh sáu đại thụ bay tứ tung hơn nữa phát ra tiếng vang ầm ầm ta là càng đánh càng kinh hãi thứ này ý thức chiến đấu rất mạnh chiêu thức cũng rất nhiều thường xuyên b i ế n chiêu mặc dù ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng là có loại cảm giác ứng phó không kịp nếu không phải ta tốc độ nhanh hơn nàng lúc này chắc chắn bị nàng ấy kinh khủng năm đấm đập chúng trên không sáu hoàng tôn nhìn phía dưới cây tối bay tứ tung rừng tây vấn đạo tiểu phong ngươi xác định hắn thực sự là năm đó ngoại môn đệ tử lý tiểu long lệnh tôn than nhỏ k h ẩ khí xác định chỉ là chẳng biết tại sao Hắn không muốn l â rõ ràng lệnh tôn lòng có chút không yên trả lời bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía mang theo mặt nạ màu vàng kinh hoàng l ã o đại đem một cái khác khôi lỗi lấy ra đi nhường khôi lỗi xuống giúp hắn một chút không được hoàng tôn cự t u y ệ t nói vạn nhất một cái khác khôi lỗi cũng mất khống chế làm sao bây giờ h u y ễ n vũ cấp tất nhiên sẽ hủy ở hai cái khôi lỗi trong tay nhưng là bây giờ phía dưới tình hình chiến đấu cũng không quá khách quan đứa bé kia chỉ sợ không phải tứ cấp khôi lỗi đối thủ cho dù hắn thiên phú cường thịnh trở lại cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới cấp bốn trình độ hắn bây giờ mặc dù có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy hẳn là mượn bảo vật gì hoặc dùng bí pháp gì loại bí pháp này chắc chắn không cách nào thời gian dài kéo dài làm sao bây giờ h o n g tôn đông nhiên đối với phía dưới ta quát lên tiểu tử nếu như ngươi có thể g i ế t chết khôi lỗi chuyện lúc trước ta huyện vũ c á c một mực không truy cứu hơn nữa thả ngươi rời đi phanh phanh phanh sáu ta vừa cùng nữ tính khôi lỗi nhanh chóng giao thủ một bên trả lời hảo thật không hiểu rõ cái này khôi lỗi tỉ t h í thế nào sấm xét kim ưng còn khó dây hơn bất quá có một chút có thể xác định cái đồ chơi này trong thân thể khẳng định có cái siêu cấp máy tính máy tính sẽ phân tích địch nhân tấn công chiêu thức hơn nữa tính toán ra tốt nhất ngăn cản phương pháp đây chính là khôi lỗi khó dây g i a chỗ nhưng bất luận cái gì đồ vật đều có khuyết điểm sáu nhưng mà cho đến bây giờ ta đều còn không có phát hiện khôi lỗi n h ư ợ c điểm cái này cũng không quá chơi vui bắp chân đau đớn càng lai việt nghiêm trọng nếu không phải là ta tính cách cứng cỏi chỉ sợ sớm đã không chịu nổi đau kêu thành tiếng bất quá ta phát hiện một cái khác bí mật chân này vô cùng cứng rắn đặc biệt là mạch máu xưng sau đó mà lại là càng x ư n g phát huy ra sức mạnh lại càng mạnh lại đánh nhau chết sống gần t r ă m chiêu vùng rừng rậm này khắp nơi đều là gậy lịa đại thụ toàn bộ rừng rậm cơ hồ bị hủy diệt mà chân của ta cũng sắp đạt đến cực hạ ta nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời nhìn đúng một sơ hở một cước đá vào nữ tính khôi lỗi ngực đem nàng đạp bay ngược ra ngoài đồng thời dùng ra số lượng không nhiều ẩn lực thuấn gian c h u y ể n tống đến trước người nàng một đạo kiếm quan g thoáng qua thân thể của nàng trực tiếp bị ta chém thành hai đoạn một kích này nhìn như đơn giản trên thực tế ta lại đợi rất lâu mới tìm được một kích này tất sát cơ hội ngự phong kiếm quả nhiên lợi hại đặc biệt là tầng kia cao tốc lay động phong nhận dùng để cắt chém vật thể đơn giản mọi việc đều thuận lợi ta thở hưng hộc chân đau đớn để cho ta ý thức mơ hồ ẩn lực cũng còn thừa lác đác nếu như bây giờ hoàng động thủ với ta mà nói ta căn bản là đánh không lại hắn ta thu hồi ngự phong kiếm vấn đạo bây giờ ta có thể đi được chưa không biết các hạ có thể hay không giúp ta kích hoạt truyền t ố n g trận đâu ta không biết yêu đan như thế nào bài trí yên tâm ta nói chuyện giữ lời nếu có một ngày ngươi nghĩ gia nhập vào huyện vũ cát như vậy tùy thời hoan n ê n ngươi trở về thiểu phong ngươi đi chữa trị truyền t ố n g trận lệnh tôn nhìn ta một mắt đi theo ta ta theo lấy hắn bay đến truyền t ố n g trận bên cạnh bởi vì vừa rồi ta đem nữ tính khôi lỗi dẫn đi ở bên cạnh trên ngọn núi kia giao chiến cho nên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng không rời đi mà là đứng ở nơi xa quan sát nơi xa trong rừng rầm đại chiến đầu của ta còn duy trì hỏa diêm hóa d á vẻ ai cũng không biết ta chân chính dung mạo lúc này gặp ta phiêu trở về không ít người đều lui về phía sau mấy bước nhìn ta trong ánh mắt có sợ hãi có kiên kỵ có sùng bái có phức tạp có kinh hỷ sáu kinh hỷ ánh mắt vui mừng thuộc về goji la cùng liễu ngọc yên goji la đối với ta dội ra ngón tay cái tiếp đó đông nhiên đem ngón cái h ư ớ n g xuống cái này thủ thế là goji la trước đó thích nhất làm cho ta xem ra hắn cùng liễu ngọc yên cũng đoán được ta là ai ta không nói gì cũng không cái gì biểu thị phảng phất người xa lạ một dạng không nhìn bọn hắn nữa hai cái truyền t ố n g trận rất nhanh liền chữa trị khỏi lệnh tôn mang ta đi trùng truyền t ố n g ra ngoài thời điểm xuất hiện lần nữa chúng ta đứng tại một tòa đen nhanh dưới mặt đất trong đại s ả n h trần mặc một hồi lệnh tôn vấn đạo nếu như về sau có cái gì p h i ề n phức có thể tới tìm ta ta sẽ tận lực giúp ngươi sáu tính toán thực lực ngươi đã viễn siêu với ta đoán chừng cũng không cái gì có thể để ta g i ú p một tay không đầu ta bộ khôi phục bình thường không có h ỏ a diễm trong đại s ả n h đen kịt một màu ta có hai chuyện nhờ cậy ngài hỗ trợ gặp ta dập tắt h ỏ a diễm lệnh tôn sừng sốt một chút nhưng lại cũng không có thả ra tinh thần lực tới điều tra dung mạo của ta nói đi đệ nhất đừng cho bất luận kẻ nào phá hư niệm khả mộ đệ không muốn điều tra liên quan tới ta bất cứ chuyện gì có lẽ ngài biết ở đâu có thể tìm tới ta nhưng ta hy vọng ngài đừng đến tìm ta yên tâm ta vĩnh viễn sẽ không cùng h u y ê n vũ các đối n ị c h ta đáp ứng ngươi ân ta đi ngài nhiều bảo trọng nói ta trực tiếp dùng ra không gian chuyện t i ế n đưa ra tòa cao ốc này đứng tại cao ốc lầu chót thời điểm ta ẩn lực hoàn toàn hao tổn khoảng không rơi vào đường cùng tinh thần lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng không phải vậy ta ngược lại thật ra có thể dùng tinh thần lực phi hành mà bây giờ đoán chừng chỉ có thể dùng xe bay thế nhưng đổ vật quá mức trói mắt nói thật ta cũng không muốn dùng ba mươi làm xe bay rơi vào từ ra trong đại viện thời điểm một đám người sống tới đại biểu tỷ vấn đạo tiểu long đây là vật gì máy bay ô tô có thể nhường ta ngồi một chút nhìn sao k h o e miệng ta có dún mấy lần quả nhiên ta liền biết có thể như vậy x ấ u từ tiểu linh liếc mắt liền nhìn ra ta sắc mặt trắng bệnh thân hình lây nhẹ lúc đi bộ chân phẳng p h ấ t không dám d ù n g sức nàng vội vàng đi đến bên cạnh ta đem ta đỡ lấy nhỏ giọng vấn đạo cùng người khác độc thủ sao liền bảo mệnh việt kít đều dùng đi ra nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng ta hơi cười không có việc gì chỉ là xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi sáu đại biểu tỷ thứ này ngươi tốt nhất vẫn là đ ừ n g ngồi không an toàn nói ta thu hồi xe bay k é o kiệt lần sau cùng tam cứu cáo trạng nhường tam cứu thu t h ậ p ngươi đại biểu tỷ hùng dữ h uy hiếp nói uy hiếp cũng vô dụng cái này xe bay cũng không thể cho nàng lọt chơi bên trong cũng là u minh văn tự nàng căn bản là xem không hiểu vạn nhất đem xe bay chạy ra đến lúc đó cũng không biết như thế nào nhường xe dừng lại tới ba mươi nghỉ ngơi năm tiếng ta ẩn lực khôi phục hơn phân nửa ta đưa ra muốn đi tìm việt nam từ tiểu linh nhưng phải cùng đi với ta nàng sợ ta gặp lại nguy hiểm gì đối với cái này ta chỉ có thể cười đáp lại đứng tại tiện nam nhà mái nhà tinh thần lực quét ngang phía dưới phát hiện tiện nam vậy mà không ở nhà bất quá tiện nam nhà lại có một cái khác quen thuộc người sáu không quen thuộc quỷ lại là đổ máu đại tỷ từ tiểu linh tinh thần lực cũng cảm ứng được đổ máu đại tỷ trên mặt đã lộ ra vui mừng trước kia đại tỷ tiếp h thân bảo vệ nàng rất lâu nàng và đổ máu đại tỷ quan hệ cá nhân rất không tệ đại tỷ đạo hạnh rất không tệ viễn siêu quỷ vương cấp chỉ so với ngày hôm qua cái lợi hại nhất quỷ vương kém một chút mà thôi nghĩ không ra thực lực tăng nhiều nhân không chỉ là một nhà chúng ta còn có tiện nam hòa đại tỷ mặc dù cùng chúng ta không cách nào so sánh được nhưng thực lực nhưng vẫn là tăng cường rất nhiều từ tiểu linh có chút xoắn suýt nói tiểu long chúng ta không thể bại lộ tại kiếm nam người nhà trước mặt nhưng làm sao dẫn đại tỷ đi lên đâu ta có chút tiểu đắc ý mà hỏi đã quên ngươi ta lão bản hành sao nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mười mấy tấm âm phủ trong nháy mắt nóng lửa một cô âm khí nồng nặc khuyết tán ra ngoài sáu ba trăm chín mươi bảy thân bí kẻ nhìn trộm lấy đại tỷ đạo hạnh đương nhiên cảm ứng đến k h khí đại tỷ rất nhanh liền xuyên tường đi tới mái nhà nhìn thấy ta hòa từ tiểu linh đại tỷ mặt mũi tràn đầy chân kinh bụng cũng không đói hoài tới chảy máu các ngươi sáu đại tỷ đã lâu không gặp ta cười ha hả lên tiếng c h à o t ư tiểu linh vấn đạo đại tỷ người nhà ngươi còn tốt chứ bọn hắn đều tốt các ngươi hai năm này đi đâu bắt vô âm tín ta còn tưởng rằng các ngươi biến thành g i ò m bi ta có chút im lặng nói đại tỷ ngươi nghĩ nhiều có vũ gia tại cái gì g i ò m bi đều không làm gì được chúng ta kỳ thực ta đây hai năm muốn đi chữa bệnh tuyệt chứng của ta đã chữa khỏi xem ra ta trở về chuyện này kiếm nam đồng thời không có nói cho ngươi như vậy cũng tốt đại tỷ chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào đổ máu đại tỷ gật đầu một cái bây giờ mặc dù dòm bị không còn nhưng quỷ vật nhưng lại bắt đầu làm loạn một hồi tận thế đạo giáo hiệp hội chết chết rất nhiều người bây giờ có thể đối kháng chính diện quỷ vương một cái tay đều đều có thể đếm đi qua đại tỷ ngươi như thế nào không có đi giúp hắn đâu từ tiểu linh vẫn đạo không được gần nhất có quỷ vật tới trả thù ta phải trong nhà bảo hộ vợ hắn cùng phụ mẫu ta kinh ngạc hỏi kiếm nam kết hôn là một năm trước sự tình tại từ gia cử hành cái cỡ nhỏ hơn lễ hiện tại hắn thê tử mang thai trong bụng h à i tử đều năm tháng lớn hai người các ngươi chuẩn bị muốn lúc nào đại tỷ nhìn một chút từ tiểu linh bằng p h ẳ n g bụng v ấ n đạo ta có chút l u n g t u n g nói cái này x ấ u chúng ta còn không có đã đủ thế giới hai người đâu ngưng n u ngươi h ò a đại tỷ trò chuyện ta trước đi tìm tiệ nam n có chút việc nói với hắn nói ta chợt lấy người hướng tiên cùng tiểu khu bay đi có chút chạy chối chết ý tứ từ tiểu linh còn tại che miệ cờ trộm chúng ta vẫn là hải tử muốn cái gì hải tử xã hội áp lực lớn như vậy muốn hải tử liền sữa bột cũng mua không nổi lại nói bạn trưởng môn năm nay cũng liền hai mươi ba tuổi mà thôi nói mấy cái này có phải là hơi sớm một chút hay không sáu rất t r u n g hợp ta biết tiên cùng tiểu khu ở nơi nào cách nơi này cũng không xa cũng liền hai mươi mấy cây số bộ dáng bay đến tiên cùng tiểu khu bầu trời ta rất nhanh liền bị một thân ảnh hấp dẫn thân ảnh tia ê người mặc rách nát trang phục căn mày đang nằm ở nào đó tòa nhà lầu một cửa sổ nhìn trộm cái mông xoay tới vạt mẹo bóng lưng tương đương hèn mọn chỉ bằng mượn bóng lưng ta liền có thể nhận ra thần bí kẻ nhìn trộm chắc chắn chính là tiện nam không thể nghi ngờ không phải nói cái này bê tới bắt q u ỷ sao như thế nào đổi dình coi còn người mặc trang p h ụ c ă n mày đây là sợ người khác nhận ra a không được ta phải thật tốt quản quản hắn hắn đều sắp t r a người sao có thể biên mượn cớ chạy ra ngoài nhìn trộm đâu ta liền không có dình coi quen thuộc cứ việc ta có tinh thần lực ta cũng sẽ không đem tinh thần lực kéo dài vào trong nhà tận thế đi qua dân số địa cầu chật giảm căn cứ vào thống kê không trọn vẹn toàn thế giới chỉ còn lại một hai ước người phòng ở tùy tiện ở không có người quản chịu đựng qua tận thế tẩy lễ điều ti nhóm thật có phúc trường thanh vật dụng cửa hàng tùy t i ệ n b ả o đủ loại đĩa c d nhâm quân cầm tiện nam cái kia quần áo rách nát trong túi liền lấp mấy chương sáu ta lặng lẽ rơi vào tiện nam sau lưng nhàn nhạt v ấ n đạo nhìn s á n g khoái sao tiện nam vẫn mắt không chấp ghé vào cửa sổ khiển trách nhỏ giọng nói nhỏ giọng một chút đừng bị bên trong nghe thấy mau tới đây cùng một chỗ nhìn lập tức thân thể của hắn cứng lại phản phất cảm thấy thanh âm này vô cùng q u e n hay hắn chậm rãi quay đầu phát hiện là ta phía sau kinh hô một tiếng ốc sáu hắn nghĩ kinh hô một tiếng ốc cái ránh bất quá vừa hô lên một chữ liền bị ta che một m ư ba chữ thứ hai xinh xinh nén trở về tiện nam đối với ta làm thủ thế ra hiệu đi bên cạnh nói chúng ta đi đến lầu cư dân phía cạnh tiện nam nói đại ca ngươi lần sau đ ừ n g đống nhiên xuất hiện được hay không vừa rồi suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết ta hơi nhịu lấy lông mày v ấ n đạo kiếm nam ngươi làm gì vậy ta bắt quỷ a tiện nam sửa sang lại một cái nát thành vải đồ ăn mày mặt mũi tràn đầy thành k h ẩ n nói ta nhìn đồ ăn mày trong túi tấm kia tên là cắt c h ạ c h minh bực phòng học lăng nhục điệp phiến vẫn đạo ngươi xác định ngươi thực sự là tới bắt quỷ tiện nam móc ra trong túi mấy chương đĩa si vẫn đạo đại ca ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú đây là ta trong lúc vô tình phát hiện thiên đương ngươi ta ngữ trọng tâm trường nói kiếm n a m à ngươi cũng thành ra xem đĩa phim phiến ta đừng nói ngươi nhưng ngươi sao có thể mượn bắt quỷ danh nghĩa đi ra nhìn trống đâu chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết tâm lý biến thái không phải đại ca ngươi nhìn ngươi hiểu lầm không phải ngươi không cần tinh thần l ự c xem trong phòng gì tình huống có thể có gì tình huống ta vừa rồi đã nghe được trong phòng tiếng dê dỉ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng tâm lý biến thái sao tiện nam mặt mũi tràn đầy ủy khuất đại ca ta thực sự là tới bắt quỷ ta cũng là tới bắt quỷ ta bắt xác quỷ ngươi đây ta cũng bắt xác quỷ Thiện nam hưng nói, ta tại chỗ liền bó tay rồi, nhìn trộm còn có thể hưng phấn chỗ nhìn nói, liền rồi, nói Nam còn bó có đại ế thế n như đường hoàng, ta thật muốn một cước đem hắn thật cước ta một đem đ p trở t về Khánh h ê n thành phố đi. Thiện Nam nói, ta phố đi. ca h ú ý cái i ngươi sắc rất n n cũng biết tận thế thời điểm không biết chết bao nhiêu nữ nhân toàn thế giới còn lại cái này một hai trăm i triệu nhân khẩu bên trong có một một ứ c là nam tính nam nữ tỷ lệ chín một có thể khổ nam nhân chỉ có thể giống dương quá một dạng cả đời cùng tay trái làm bạn a người nữ kia sắc quỷ quá ghê tởm mặc dù không giết người nhưng lại làm những nam nhân kia âm khí xâm thể không chết cũng ném đi nửa cái mạng ta có chút im lặng nguyên lai tiện nam thực sự là tới bắt quỷ ta dùng tinh thần lực hơi hơi cảm ứng một chút phát hiện phụ cận quả nhiên có một đạo không mạnh không kém âm khí ta vấn đạo vậy ngươi lại vì cái gì mặc thành d ạ n g này bộ này trang phục ăn mày là từ đâu tìm đến y di phục này là ta bình thường dùng để che giấu thân phận thiện nam đáp tốt ta quyển sách này cho ngươi là ta phiên dịch thành chữ hán lôi ẩn năng nhập môn t r ỉ nam lấy ngộ tính của ngươi đơn độc tu luyện hẳn là không vấn đề gì nhớ kỹ không cần quá nóng lòng cầu thành ẩn năng cũng không cần dễ dàng bại lộ nếu không sẽ có một chút tổ chức thần bí tìm tới ngươi nếu có cái tên là h u y ễ n vũ các tổ chức mời ngươi gia nhập vào ngươi liền gia nhập vào a goji là cùng liễu ngậm yên bọn hắn đều tại nơi đó các ngươi gặp qua mấy mặt hẳn là đều biết thiện nam tiếp nhận laptop là... đại ca ngươi đây là muốn đi nhanh ngươi tốt nhất tu luyện a đúng bên trong tên sắc quỷ kia có cần hay không ta giúp ngươi đối phó không cần đại ca ngươi có chuyện liền đi mau lên cái này sắc quỷ chính ta giải quyết nói xong thiện nam đem mấy quyển đ ĩ a c đi đặc hảo quay người hướng về phía trước chạy tới lại tiềm phục tại mới vừa dưới cửa sổ chồng nông lên tiến hành nhìn trộm bóng lưng muốn nhiều hẹn bọn thì có nhiều hẹn bọn khoe miệm ta co quắp hai、cái. không để ý đến hắn nữa chập r i hướng tiện nam nhà bay đi cái gì đã đưa đến ta hỏa từ tiểu linh cũng sắp đi lần này trở về chuyện nên làm đều làm không sai biệt lắm mặc dù ẩn năng máy khảo nghiệm tại trên người của ta nhưng ta không muốn theo ý cho người khác mở ra ẩn năng nếu như cho từ ra tất cả mọi người mở ra ẩn năng từ ra thực lực ngày càng tăng trưởng gia tộc khác cùng h u y ễ n vũ các khẳng định muốn c h ấ n ép cái này đánh đẻ cũng rất dễ dàng phát sinh tranh đấu còn không bằng như bây giờ từ ra vốn chính là đại gia tộc bối cảnh hùng hậu mặc dù đi qua tờ thế nhưng muốn một lần nữa quật khởi vẫn là rất dễ dàng cho nên ta cũng không chuẩn bị cho bọn hắn mở ra ẩn năng Mở ra không đợi từ thể cho tiểu linh c nói t điểm, đồng chuyện n g mày đại tỷ âm chầm nói người này nói muốn để ngưng nhu đi theo hắn nàng sẽ cho ngưng nhu rất nhiều thứ ta nói ngưng nhu đã có lao công hắn còn tuyên bố nói vậy thì giết chồng nàng tiếp đó đem tại người à n mang răm miêu mày ba qua, ta kiện càng nghe lông mày nhằn càng đi. Đại đi tỷ tả câu cả sâu, sự h ớ n nam tử kia nhìn n g g kia tử lại. ư này người mặc màu vàng nhạt tơ chất trường bảo cùng lệnh tôn quần áo có điểm giống thuộc về cổ trang tướng mạo ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ngũ quan tuấn lãng nhưng lại tràn đầy cư cao lâm hạ khí thế phản phất tất cả mọi người ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến một dạng ta không duyệt nói người muốn giết chồng nàng ta là được chẳng cần biết ngươi là ai vũ nhục thê tử của ta ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn hắn cười lạnh một tiếng đại giới ta tu luyện mấy trăm năm chưa từng có người nào có thể để cho ta trả ra đại giới ngươi gọi ngưng n u đúng không đi theo ta đi nhìn ngươi thiên phú cũng không t ệ lắm theo ta song tu có trợ giúp thực lực của ta tăng trưởng từ tiểu linh nói ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh đi bằng không ngươi thật sự sẽ trả ra đại giới tiểu long thả hắn đi a vừa rồi coi như độc thủ ta cũng sẽ không có nguy hiểm ta trầm mặc một hồi biết từ tiểu linh là vì ta suy nghĩ không muốn để cho ta giết người bằng không còn sẽ có vận rủi bông u xuống ta phất phất tay nói tất nhiên thê tử của ta không muốn truy cứu vậy ta liền cho ngươi một cơ hội trong mười giây đồng hồ lập tức từ trước mặt ta tiêu thất về sau cũng không cần lại đến dây dưa bằng không đừng trách ta không khắc khí hắn hử cười một tiếng không khắc khí hắn nhìn về phía từ tiểu linh ta liền ngay trước mặt của ngươi giết hắn nhìn ngươi tiện nhân kia có theo hay không ta ba ta một bạn thai rút tới nam tử căn bản đều không phản ứng lại liền thổ hết bay ngược trực tiếp từ lầu sau té xuống hắn nhanh rơi xuống đất thời điểm cuối cùng ổn định thân hình lơ lửng ở giữa không trùng mặt bên phải xương đỏ không ra bộ dáng mới vừa ngạo khí quét sạch sành xanh, xanh hoảng sợ hướng ta nhìn sang ta đứng tại mái nhà biên giới ngự khí lạnh như băng nói lại nhiều lần vũ nục thê tử của ta ngươi thành công đem ta chọc giận hôm nay liền xem như thiên vương l á o tử tới cũng không bảo vệ được ngươi tiết thứ hai trước mười giờ tuyên bố ba trăm chín mươi tám tiết ba trăm chín mươi tám dọa dâm c h ở xin chờ một chút hắn cuối cùng ý thức được chính mình hôm nay đã vào tầm sắt cầu xin tha thứ đã chậm vậy mà vũ nhục thê tử của ta loại người này sao có thể bông tha phía trước đã cho qua hắn cơ hội có thể hắn cũng không t r â n quý đang lúc này hắn ấy mắt thoáng qua một đạo hàng quang toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một con cờ trong nháy mắt b ó n á t ta vẫn như c ũ đứng tại mái nhà biên giới ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm ra manh mối gì bất quá là vùng vây dây chết thôi chờ hắn bóp nát quân cờ ta lệnh dọn vấn đạo xong việc như vậy kế tiếp là tử kỳ của ngươi hừ nói cho ngươi ta là hư thiên đạo trưởng môn hạ tam đệ tử dám đả thương ta hôm nay liền để ngươi chết ở đây ta lười nhác nói nhảm với hắn thân ảnh cực t ố c hướng phía dưới phóng đi hắn chịu vốn là thấy không rõ thân ảnh của ta liền bị ta hỏa diễm hóa tay quán xuyên l ự c cầm ra trái tim của hắn phía sau ta lui lại mấy bước đem trái tim ném còn cho hắn hắn còn chưa kịp phản ứng theo bản năng tiếp nhận tiếp đó nhìn thấy bộ ngực mình một cái lô máu trong miệng sặc ra một vùng máu không thể tin nói ngươi sáu ngươi sáu tiếp đó thân thể ngã xuống linh hồn bay ra trong mắt tràn ngập á n hận nhìn ta các ngươi chết đi ta nhìn linh hồn của hắn thản nhiên nói ta không biết mình có thể chết hay không nhưng ta xác định ngươi nhất định sẽ chết nói ta phải tay giấy lên hỏa diễm hỏa diễm bên trong tràn đầy dương khí hắn chân kinh ngươi xem đến linh hồn ngươi ngươi đừng tới nếu như ngươi đánh tan linh hồn của ta ngươi liền chết chát ta không phải là đã sớm chết định rồi sao ta một bên chậm rãi đi qua vừa nói hắn đã đã triệt để mất đi năng lực phản kháng hắn biết chính mình hôm nay trốn không thoát đi đến linh hồn phía trước ta nâng lên thiêu đốt tay phải đang lúc này nơi xa chuyển tới một â m thanh dừng tay ta đương nhiên sẽ không lý tới cái thanh em kia người trước mắt này lại nhiều lần vũ n ụ c ngưng đu sớm đã bị ta phán quyết tử hình không chút do dự đưa tay hạ xuống linh hồn này bị ta ra cường phiên bản long v i ê m mệnh trùng trong nháy mắt hồn phi phát tán kỳ thực ra hỏa này chính là một cái cấp tám t u giả ta rất n g h i hoặc hắn loại thực lực này cũng dám đi ra gây chuyện hơn nữa còn sống mấy trăm năm cái này không hiểu được cái này mấy trăm năm hắn là sống thế nào tới một cái tiên phong đạo cốt lao đầu rơi vào bên cạnh ta đem thi thể đỡ dậy trong tay kết thành kiếm chỉ đặt tại thi thể c á i c h á n phản phất tại thi cứu linh hồn đều bị đánh tan còn có thể cứu đ ầ u góc có vấn đề sao đang lúc này lại có ba cái thân ảnh rơi vào lao đầu sau lưng theo thứ tự là hai nam một nữ trong đó một cái trung niên nhân bộ dáng nam nhân vấn đạo sư phụ tam sư đệ thế nào linh hồn bị đánh nát không cứu nổi nữ hài kia bất khả tư nghị nói cái gì từ tam sư huynh phát ra tín hiệu bắt đầu cũng liền mười mấy giây mà thôi tiếp đó kinh ngạc nhìn ta nam tử trung niên cũng nhìn ta vấn đạo Các、hạ là người nào? người vì sao muốn lần tiếp theo nặng tay ta vừa rồi ra ngoài làm chút bản sự sau khi trở về phát hiện người này tuyên bố muốn cướp đi thê tử của ta cho dù ta đ ạ i mạ hắn cũng kiên trì ý nghĩ này còn nói phải ngay vợ con ta mặt giết chết ta sau đó lại đem ta thê tử cưỡng ép mang đi bất quá ta thê tử không muốn để cho ta giết người thế là ta cho hắn một cái cơ hội nhường hắn trong mười giây đồng hồ rời đi tầm mắt của ta thế nhưng là hắn cũng không chân quý ngược lại lần nữa nhục nhã thê tử của ta cho nên ta đem hắn giết ta g i ọ n bình t h ẳ n nói phản phất vừa rồi giết người cũng không phải ta ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không nữ tử kia nói ta lạnh lùng quét nàng một mắt nàng phảng phất nhận lấy kinh hãi lui về sau mấy bước ta lạnh như băng nói sự tình chính là như vậy ta không có lý do lừa các ngươi bởi vì các ngươi căn bản là không n h ấ c lên được hứng thú của ta nếu như ta nghĩ các ngươi bây giờ sớm đã biến thành thi thể côn g vọng nam tử trung niên q u á t lên trên địa cầu còn không người dám như thế sáu hắn còn chưa nói xong liền dừng lại bởi vì hắn trên cổ mang lấy một thanh kiếm hắn không dám nói tiếp nữa chỉ là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn ta chớ thách thức sự chịu đựng của ta lão đầu đứng lên vị tiểu hữu này ta đây ba đồ đệ phẩm hạnh chính x á c kém một chút lại rất c ồ n vọng nhưng ngươi cũng không thể nói r ế t lên i liền rét không r ế t nếu như ta ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp ngươi thế tử ngươi r ế t không r ế t ta đây ta không chút nào cho mặt mũi hỏi ngược lại nữ tử nói sư phụ ngài muốn cho tam sư huynh báo thù a lão giả than nhỏ khẩu khí ta không phải là đối thủ của hắn hắn nói đúng nếu như hắn nghĩ chúng ta lúc này đã biến thành thi thể ta thu hồi ngự phong kiếm đã ngươi tự biết mình ta cũng không làm khó các ngươi đi thôi mặt khác không muốn lấy bất luận cái gì hình thức dò xét thân phận của ta nếu không thì đừng trách ta không khắc khí làm n h â n l i ễ u nếu như ngươi tự nhận là thực lực so với ta mạnh hơn như vậy chúng ta có thể thử xem nói ta một cái không gian chuyện tiết đưa về tới mái nhà lao đầu thu hồi thi thể âm thanh trầm thấp nói chúng ta đi nói xong bốn người hướng nơi xa bay đi đ ồ máu đại tỷ vấn đạo bọn hắn về sau sẽ không tới trả thù a ta khẳng định nói yên tâm sẽ không này lao đầu từ căn bản là không mỏ ra thực lực của ta lại thêm ta vừa rồi lộ cái kia mấy tay trừ phi hắn ngại chính mình mặn dài mới trở về tìm các ngươi gây phiên p h ư c bất quá ngươi yên tâm ta còn sẽ lại lưu một đạo hậu chiều chờ sau đó ta đi tìm một vị thực lực cao cường tiền bối nhường hắn hỗ trợ chiếu cố các ngươi một chút sáu hai mươi bốn ngày kế tiếp giữa trưa ta hỏa từ tiểu linh chuẩn bị rời đi đêm qua ta ngay cả đ e m đi một chuyến h u y ễ n vũ cát h u y ễ n vũ các phòng thủ trận đệ tử nhìn thấy tay ta suýt chút nữa không có hủ chết đi qua ta không có phản ứng đến bọn hắn trực tiếp tìm được lệnh tôn đem tiện nam nhà địa chỉ nói cho hắn nhường hắn có dành giúp ta chiếu cố một chút tiện nam đồng thời cũng chăm sóc một chút từ g i a lúc này ta hỏa từ tiểu linh đứng tại thông hướng u minh trên truyền thống trận tư tiểu linh đã biến thành trên người ta áo giáp màu bạc truyền thống trận thoáng qua một trận quan mang. ta hỏa thức ừ tiểu i l n t nói ảnh trong nháy thật ta cũng không muốn trở về đáng tiếc ưu minh có trật tự nếu như bị phát hiện không chỉ chúng ta muốn hồn phi phát tán ân y văn đội trưởng nói không chừng lúc nào sẽ tỉnh lại nói thật ngươi kia cái mê thuốc ta căn bản đều không nghe qua v mỗi mỗi so với ta hỏa từ tiểu linh càng nhanh đỗ mễ lụy đi tới cửa thành phụ cận thừa dịp theo ta cùng một chỗ giữ cửa thành ngốc bê cung duy thời điểm vụ trộm ném cho ta một cái vòng tay ta sau khi nhận lấy vòng tay bên trên nhanh chóng huyễn hóa ra từ tiểu linh mặt của ta thì biết rõ đây là từ tiểu linh huyễn hóa ra tới cùng kế hoạch đã định một dạng ta cho đỗ mễ l ụ một cái ánh mắt yên tâm ra hiệu nàng có thể đi tiếp xuống giao cho ta là được rồi sớm tại hôm qua ta liền cùng đỗ mễ l ụ nói qua nàng sau khi trở về lập tức rời đi luân hồi thành còn lại sự t ì n h tất cả đều giao cho ta nhưng mà nàng rời đi về sau không thể đi bất luận cái gì thành thị cư trú chỉ có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư chờ danh tiếng trôi qua về sau lại nói ta có thể căn đoan chỉ cần nàng không vào thành thị cũng sẽ không bị bắt nếu như nàng bị bắt như vậy ta cũng không chỗ tốt gì vừa vặn bắt kịp ta giờ làm việc hắn cố giả bộ bình tĩnh hỏi gần nhất có người hay không ra vào theo ta cùng một chỗ đứng gác ngu xuẩn nháy mắt ra hiệu nói i v a n đội trưởng luân hồi thành quy cụ là không cho phép bất luận kẻ nào ra vào cho nên ta chưa từng nhìn thấy có người nào ra và qua chỉ thấy i v a n đội trưởng sắp bùng nổ bộ dáng ta nói đạo i v a n đội trưởng ta có chút việc tư muốn cùng ngài nói có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú cũng khó nói i v a n còn tưởng rằng ta biết thứ gì vội vàng đem ta dẫn tới một chỗ địa phương bí ẩn vấn đạo ngươi biết thứ gì ta biết y văn đội trưởng ngươi mấy ngày nay ngủ thiết đi còn biết có n g chút nào kiên kỵ nói y văn g chạy đội trưởng mặt lạnh xuống trong ánh m ặ t lạnh xuống trong ánh mắt lõe lên một đạo âm tàn ta cười cười đội trưởng ngươi giết ta cũng vô dụng hơn nữa nếu như ngươi giết ta tin tức này liền sẽ tiết lộ ra ngoài ta bảo đảm ngươi cũng sẽ chết xem như luân hồi thành cấp đội trưởng nhân vật hẳn phải biết luân hồi thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào liền xem như ngài thê tử cũng không được có thể ngài lại tìm tới tiểu tam càng đã trúng tiểu tam cái bẫy nếu để cho phía trên đã biết ha ha e rằng ngài cũng đầu người khó giữ đ ư Ivan đề nghị chính là tất nhiên cho tới bây giờ chuyện này không có bị bất luận kẻ nào phát hiện không bằng ngài cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt khi này chuyện chưa từng xảy ra cũng không cần đuổi theo cha vị kia tiểu tam bằng không vạn nhất giết không thành nàng nàng lựa chọn cùng ngài ngọc thạch câu phần e rằng ngài liền nguy hiểm đi sáu đến nỗi ta muốn chỗ tốt sao mười khỏa cấp năm y ê u đan đừng nói ngài không có ta hung hăng dọa dâm đạo sáu ba trăm chín mươi chín tiết ba trăm chín mươi chín đạo khách thành chủ tại sao muốn dọa dâm hắn rất đơn giản ta muốn đ ả o khách thành chủ nếu như ở vào bị động vị trí ta và ngưng n u sẽ rất nguy hiểm mấy ngày gần đây nhất ta âm thầm đã điều tra một chút gia hỏa này chính xác rất nhát gan sợ đ ầ u sợ đôi hắn vì cam đoan an toàn của mình trăm phần trăm sẽ thỏa hiệp kỳ thực ta cũng nghĩ chạy trốn đang tiếp thời gian một năm còn chưa tới nếu như ta bây giờ đào t à u thì có đại phiền thoái lấy luân hồi thành thực lực coi như chạy trốn tới chân trời góc biển bọn hắn cũng có thể đem ta bắt được i van ánh mắt lạnh như băng nhìn ta uy hiếp ta không sợ ta giết n g ư ơ i sợ đương nhiên sợ bất quá i van đội trưởng là người thông minh chỉ cần cho ta chút chỗ tốt ta đương nhiên sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật bằng không tin tức này một khi tiết lộ e rằng tất cả mọi người sẽ song đời a ta một đầu nát vụn mệnh không quan trọng có thể i van đội trưởng mạng của ngài nhưng là đáng giá tiền chết ở chỗ này giống như không quá đáng giá đâu đã ngươi muốn chết ta bây giờ liền thành toàn ngươi ta một mặt không lo ngại gì biểu lộ nói ta tất nhiên dám đứng ở chỗ này cùng ngươi nói những thứ này liền chứng minh ta có lưu hậu chiêu nếu như ta chết ta bảo đảm chuyện này chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào thành chủ lỗ thai tuyệt đối đừng hoài nghi ta ta sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cược i v a n đội trưởng ngươi coi như là bỏ tiền mua cái giáo h ấ n ta cũng lấy được chỗ tốt đến nỗi cái k i a tên là đố mễ lủy nữ nhân cũng không dám trở lại nữa đó là một ba tháng cục diện đội trưởng ngươi nói xem nghe ta nói như vậy i v a n mặt của đều khí tái rồi trong lòng tự nhủ ba tháng ta thắng cái gì tám ta thấy hắn sắc mặt âm t ì n h bất định ta cũng không gấp gáp đợi chừng mười phút đồng hồ ivan cuối cùng làm ra quyết định mặt đen lên nói ta nhận v u a liền cho ngươi mười khóa cấp năm yodan bất quá cảnh cáo nói ở phía trước nếu như ngươi còn dám dùng chuyện này uy hiếp ta ta liền giết ngươi ngài yên tâm con người của ta rất coi trọng chữ tín bất quá ta cũng có một câu cảnh cáo nói ở phía trước ta và đồng bạn định kỳ liên hệ nếu như đến rồi thời gian ta không cùng hắn liên hệ như vậy hắn liền sẽ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài cho nên ta không có thể chết ở luân hồi thành nếu như ta chết như vậy bút trướng này sẽ tính tại ngài trên đầu ivan không có trả lời cho ta lấy ra mười khóa cấp năm yêu đan phía sau mặt đen lên q u a y người rời đi người này về sau muốn đặc biệt đề phòng nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ động thủ với ta hai mươi b ố đào mắt nửa năm trôi qua nửa năm qua ta không có lại gặp mặt ivan đoán chừng hắn còn buồn m ộ c đâu hôm nay nghỉ ngơi ta hỏa từ tiểu linh đang tại trong phòng nghiên cứu đồ ăn tài nấu nướng của nàng vốn là rất tốt nửa năm này nàng càng là nhiều tinh tiến làm ra đồ ăn gọi là một cái mỹ vị hơn nữa mỗi ngày đều sẽ không giống nhau nửa năm thực lực của ta tăng lên hai đoạn đạt đến cấp bảy tứ đoạn rất nhanh trên mặt bàn liền bày lời thái thân là tu giả làm đồ ăn tốc độ đương nhiên cũng không phải bình thường nhanh đang lúc chúng ta lúc ăn cơm bên ngoài chợt nhớ tới tiếng cảnh báo tư tiểu linh gặp ta để đua xuống vấn đạo thế nào tiểu long chỉ có phát sinh sự kiện khẩn cấp thời điểm mới có thể vang lên loại này cảnh báo ta hơi như lấy lông mày nói ngưng nu ta muốn đi thành vệ đội tập hợp ngươi ở nhà chờ ta nói ta tại trên c h á n nàng hôn một cái cầm lấy cửa giáp nhẹ mặc lên người lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra màu đen bảo kiếm cắm ở sau lưng tiếp đó đi ra ngoài không chỉ là ta bên trong lầu ký túc xá rất nhiều người đều chạy ra hướng thành vệ đội phương hướng chạy tới những thành thị khác thành vệ đội có bao nhiêu người ta không tin tưởng nhưng luân hồi thành thành vệ đội chừng hai trăm l i n người bởi vì tất cả mọi người là tu giả rất nhanh liền tại quảng trường tập hợp m ộ ư ơ i phút tất cả nhân viên đến đông đủ thành vệ đội sĩ bờ có mãn đờ đứng ở phía trước nói chuyện vừa rồi có hai mươi hai người xông vào luân hồi thành thẳng đến truyền t ố n g trận giết chết không thiếu truyền t ố n g trận phụ cận binh sĩ chạy trốn tới đệ tam giới bây giờ là thời điểm chứng minh lòng trung thành của các ngươi có lòng tin hay không đem cái kia hai mươi hai người giết chết có hai trăm ngàn người cùng kêu lên quát rất tốt s ị vợ có m ạ n đờ nói ngoại trừ hôm nay nghỉ ngơi thủ thành binh sĩ bên ngoài những binh lính khác toàn bộ giải tán binh sĩ cơ hồ đi hết còn đứng ở nguyên địa chỉ có hơn một trăm người s ị vợ có m ạ n đờ nói chờ sau đó sẽ cho mỗi người các ngươi phát một cái đồng hồ đeo tay đồng hồ có thể truy tung cái kia hai mươi hai cá nhân phạm là từ u minh chạy trốn ra ngoài trên thân đều có ư u minh đặc thù ẩn ký chỉ cần còn tại đệ tam giới lấy tay bày tỏ quan sát liền có thể phát hiện vị trí của đối phương đây là chúng ta ư u minh hành động bí mật thật lực không nên cùng đệ tam giới bản thổ thế lực phát sinh xung đột mặt khác ta biết các ngươi một trăm linh ba người bên trong có rất nhiều đến từ đệ tam giới các ngươi không thể cùng thân nhân có bất kỳ tiếp xúc đồng hồ mang theo giám sát công năng một khi phát hiện giết phát hiện mục tiêu giết chết bất luận tội nếu như cần viện trợ liền theo một chút trên đồng hồ đeo tay nút màu đỏ những người khác liền sẽ lập tức đổi tới bên cạnh ngươi các ngươi một trăm linh ba người chia hai mươi hai tiểu tổ thời hạn mười lăm thiên mười lăm ngày sau giết chết địch nhân nhiều nhất tiểu đội có thể truyền tống về u minh hơn nữa cho khen thưởng đến nỗi lời biếng một cái địch nhân đều không giết chết tiểu đội cả đời tại luân hồi thành phục dịch nhiệm vụ bắt đầu đại gia xếp hàng thượng truyền tiễn đưa trận ta một bên xếp hàng trong lòng vừa suy nghĩ hai mươi hai người chạy đi luân hồi thành nội tình thâm hậu như vậy mà đơn giản liền bị người xông vào hơn nữa còn trắng trận chạy ra ngoài luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào bất quá đây không phải ta hẳn là c ò chuyện truyền tống trận hiệu xuất có chút chậm mỗi lần chỉ có thể truyền tống mười người ta là nhóm đầu tiên đạp vào truyền tống trận m ộ theo trận n á sáng sân thoáng cái phát hiện lần nữa, chúng ta đứng tại trong một cái động, trong đội ngũ người dẫn đầu nói, nhanh từ chuyển tống trận xuống, đi bên ngoài tụ thập. Chúng ta chạy ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một mảnh rừng rậm, chúng ta chỉnh tề bay trên không trung. hoa thời thập. chạy qua, ta ta ra ta bay xuất tại một từ tụ một tề t đầu điểm đội đi rậm, là ta cùng một chỗ đứng gác vị t i a tên là tái đức khắc huynh đệ đương nhiên cũng tới hôm nay hắn cũng nghỉ ngơi tái đức khắc nhỏ giọng nói ta tại luân hồi thành đứng gác nhiều năm chưa từng thấy loại này đội hình như thế rất tốt chơi ta xem một chút vừa phát hạ tới đồng hồ phía trên có m ư ơ i sáu cái mũi tên nhỏ đầu chỉ vào phương hướng khác nhau mũi tên chỉ vị trí hẳn là cái tia hai mươi hai người vì cái gì hai mươi hai người chỉ có mười sáu cái mũi tên rất đơn giản có thể là nhiều người cùng một chỗ nếu như hai mươi hai cá nhân cùng một chỗ không chừng trên đồng hồ chỉ biểu hiện một cái mũi tên đâu trong lòng ta có chút nghĩ lại mà sợ n g u y ê n lai từ u minh người đi ra ngoài trên thân đều có con dấu đặc thù có thể truy tung nếu như trên địa cầu có u minh binh sĩ ta hỏa từ tiểu linh vừa mới bước vào địa cầu cũng sẽ bị phát hiện xem ra sau này thật sự không thể trở về nữa quá nguy hiểm tái đức khắc gặp ta không đáp lời thọc ta một chút vấn đạo ba béo huynh đệ ngươi còn chờ cái gì nữa đâu à ta đang suy nghĩ cái kia hai mươi hai cá nhân thực lực chắc chắn rất mạnh vì cái gì chỉ phái chúng ta mấy người này đi ra đâu ta nghĩ tới rồi ivan sẽ không phải là hắn cố ý làm ra a mục đích chỉ vì giết chết ta bằng không mà nói luân hồi trong thành binh lính nghỉ ngơi chừng mấy v ạ n cái vì cái gì chỉ để lại chúng ta một trăm linh ba cá nhân đâu tái đức khắc cũng rơi vào trầm tư rất nhanh một trăm linh ba người tất cả đều c h u y ể n t ô n g tới đội ngũ này bên trong có năm cái thực lực cao cường ra hỏa có chừng thực lực của cấp năm vừa rồi s í bở có mãn đờ nói qua nhường đại gia chính mình chia hai mươi hai tổ kết quả cái kia năm cái tên lợi hại nhất lập tức tự phát hợp thành một tổ lục cấp thực lực binh sĩ cũng bắt trước ba mươi mấy lục cấp binh sĩ cũng tự phát tổ lên đội tới cuối cùng còn dư lại chính là chúng ta cấp bảy binh lính ta và tái đức khắc cùng với mặt khác hai cái tân binh hợp thành một cái bốn người tiểu đội ta s á c mặt tâm trầm lần này tình thế đối với ta rất bất lợi s、sì、ị b ợ có m ạ nợ lên tiếng nếu như tiểu đội liền một cái địch nhân đều không giết chết liền muốn cả đời tại luân hồi thành phục dịch nếu như vậy cho dù y đi qua nhi tại luân hồi thành có quan hệ ta cũng không chắc chắn có thể trở ra đi tổ đội kết thúc mấy cái kia thực lực cường đại đội ngũ trực tiếp liền bay ra ngoài mười sáu cái cấp bảy tu giả tạo thành đội ngũ còn tại tại chỗ xương sở mọi người đều biết nếu như song không thành nhân vụ chỉ sợ cũng muốn cả một đời đều chờ tại luân hồi thành lúc này một nữ tính binh sĩ nhẹ nhàng đi qua tái đức khắc tiền bối nghe nói ngài là đệ tam giới người như vậy ngài nhất định đúng đối với đệ tam giới tương đối quen thuộc không bằng hai chúng ta đội ngũ tạm thời kết minh giúp lẫn nhau giết chết hai cái địch nhân mỗi tổ một cái ngài ý như thế nào tái đức khắc lộ ra cười bị đội nguyên lai là xạ lìn hội tử hoan g n ê n h ra nhập vào vậy chúng ta liền đi đi thôi đi cái phương hướng này bên này nguy hiểm ít một chút nói tái đức k ắ c phía bên phải bên cạnh bay đi hai chúng ta đội ngũ hết thể chín cá nhân tất cả đều đi theo đội ngũ chúng ta bốn người s a lìn đội ngũ năm người s a lìn cùng tái đức khắc bay ở phía trước nhất s a lìn nói tái đức khắc tiền bối địch nhân có thể rất lợi hại đội ngũ chúng ta bên trong chỉ có ngươi cùng ta là cấp bảy một đoạn tu giả một trận e rằng rất khó đánh không có việc gì s a lìn m ộ i tử ngươi phải có lòng tin đúng nghe nói ngươi một mực tại dùng điệu thơ lan lông mày mỹ phẩm dưỡng da để cho ta nhìn một chút tay của ngươi bộ làn d a như thế nào nói tái đức khắc hướng xa lìn tay sờ lên xa lìn trong đội ngũ một cái nam tử cả giận nói lấy ra tay túi của ngươi xem ra là xã liên tùy tùng ta than nhỏ khẩu khí loại này cực phẩm đội ngũ tất cả đều là cấp bảy tu giả ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng trong đội ngũ vẫn còn có t á n g á i tranh giành tình nhân chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình sao thế nhưng là địch nhân có thể chuyển vào truyền tống trận liền nói do thực lực bọn hắn không tầm thường e rằng ít nhất cũng là cấp bốn cấp năm tồn tại mà lúc này tái đức khắc cùng cái kia tranh giành tình nhân thanh niên mau đánh dậy rồi ta không lại phản ứng đến bọn hắn tự mình hướng về phía trước mục tiêu bay đi đi theo đám người này cùng một chỗ bay nói không chừng lúc nào mới có thể tìm được mục tiêu thời gian chỉ có mười lăm tiền quá ít. lại nói ta có bí mật của mình nếu như cùng bọn hắn cùng đi bí mật của ta chẳng phải là muốn bại lộ tái đức khắc ở phía sau hô ba béo huynh đệ cái hướng kia nguy hiểm sáu hôm nay canh một bốn trăm tiết bốn trăm tràn ngập thâm hưu hành động không cần hắn nói ta cũng biết bên này tựa hồ đã đến trong rừng rậm vị trí mặc dù ở đây không phải ư u minh nhưng ta biết phàm là trong rừng rậm cũng là rất nguy hiểm ta không có ly tới tái đức khắc đường vòng phi hành hết thể liền mười lăm ngày thời gian ta cũng không có thời gian trên người bọn hắn chậm trễ vạn nhất thật sự xảy ra điều gì sai lầm liền muốn vĩnh cựu tại luân hồi thành phục dịch đây cũng không phải là chuyện đ ù a đệ tam giới bầu trời cùng địa cầu một dạng là màu xanh nhạt trên bầu trời mang theo một cái thái dương nhìn vô cùng thân thiết u minh cái kia màu đỏ quỷ thời tiết nhìn thế nào ẩm ỉ thế nào tâm không đầy một lát ta liền đem đằng sau mấy tên kia vung không còn hình bóng sau đó ta bắt đầu tăng tốc đem tốc độ tăng lên tới lục cấp đ ỉ n h p h o n g trong nháy mắt dùng so vừa rồi nhanh gấp bốn tốc độ bay ra ngoài hai mươi bốn đang lúc này trận phát hiện phía dưới có một đám người đang vây quanh một cô gái chung quanh có rất nhiều thi thể và vết máu rất rõ ràng vừa rồi ở đây xảy ra một hồi thảm thiết chiến đấu mười bảy cái nam nhân đem nữ hải vây vào giữa trong đó một cái gia hỏa thân thủ hướng cô bé quần áo trộm tới sáu nhìn đồng hồ tay một chút bên trên cùng địch nhân khoảng cách ta rơi xuống mười bảy cái nam nhân nhìn thấy ta rơi vào phụ cận la to nói ta nghe không biết ngôn ngữ bất quá xem bọn họ biểu lộ ta cũng có thể đoán ra đại khái hẳn là để cho ta cút nhanh lên nếu không thì giết chết ta nữ hải nhìn thấy ta phía sau cũng lo lắng nói chút gì ngược lại ta là một câu cũng nghe không hiểu mặc dù trước khi đi xì bờ có mãn đờ nói qua tránh cùng đệ tam giới bản thổ thế lực phát sinh tranh đấu nhưng ta cũng không thể thấy chết không cứu mười bảy cái nam nhân gặp ta thờ ơ vẫn đứng ở nơi đó trong đó hai tên gia hỏa đi tới vừa đi còn một bên tòng không gian trong giới chỉ lấy ra đao kiếm trong đó một cái dùng đao chỉ vào người của ta nói lớn tiếng cái gì mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn biểu lộ liền biết hắn nhất định là đang uy hiếp ta nói cái gì thật sự nếu không lăn liền chặt chết ta các loại ta trực tiếp một cước đem hắn đã bay gặp ta đ n g thủ những người còn lại đều dùng da riêng mình đ n năng hướng ta công tới chỉ là giao thủ trong n h á mắt ta liền nhìn ra thực lực của đối phương d i ệ t c h ừ mới vừa rồi bị ta đạp bay chính là cái kia còn có m ộ ư ơ i sáu người m ộ ư ơ i sáu nhân chung chỉ có một là lục cấp tu giả còn lại tất cả đều là cấp bảy những người này ở đây trong mắt ta chẳng là cái thá gì vận khởi hỏa ẩn năng t r u n g quanh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều h ỏ a cầu hướng những người kia đập tới ta chỉ nghĩ đánh lui bọn hắn cũng không muốn giết người h ỏ a cầu liên tục nổ tung rất nhanh liền đánh bại một cái phiến còn có thể đứng chỉ có ba người ta thiếu nữ cùng cái kia lục cấp tu giả lục cấp tu giả cấp tốc bằng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh kiếm hướng thiếu nữ bổ tới xem bộ dáng là muốn giết người diệt cầu ta một cái không gian chuyện tiến đường xuất hiện ở mặt bên hắn huy động màu đen bảo kiếm chặt xuống cánh tay của hắn lục cấp tu giả lui lại mấy bước mang theo thủ hạ nhóm trốn gặp nguy cơ giải trừ ta cũng quay người bay đi nhưng mà nữ hải lại để lên ta ngừng giữa không t r ú n g hơi n h í u lấy lông mày nghe không hiểu nàng đang nói cái gì chỉ chốc lát sau nàng lấy ra một tờ địa đồ chỉ vào một vị trí trên bản đồ vừa chỉ chỉ phía đông sau đó lại lấy ra một khóa yêu đan đây ý là để cho ta dẫn hắn đi cái kia chỗ nàng sẽ đưa cho ta một khóa yêu đan chỉ bất quá cái này yêu đan chỉ là một cái cấp bảy yêu đan mà thôi ta còn có sự tính k h á c muốn đi làm xấu cũng được người tốt làm đến cùng sẽ đưa nàng một chuyến a không có ở ta làm chuyện tốt đỏ mũi tên mệnh sẽ cho ta kinh hỷ gì ta dùng tinh thần lực nâng thiếu nữ bay ra ngoài một bên bay nàng vừa cùng ta vừa nói nghe không hiểu n g ô nữ n g đơn giản chính là một chút c ả m tạn ta nghe không hiểu tự nhiên cũng không có để ý tới nàng nàng cũng thức thời ngậm miệng lại bay ước chừng một ngày thời gian chúng ta rơi vào một cái thành phố cửa ra vào cửa thành người đến người đi nối liền không rước đem thiếu nữ đưa đến chỗ ta cũng nên đi thế là đối với thiếu nữ hơi cười xoay người liền muốn rời đi thiếu nữ kéo lại tay áo của ta ba mươi quả nhiên ta đoán không sai hảo tâm có hảo bảo a bởi vì ta dọc theo đường đi có phải hay không nhìn xem đồng hồ thiếu nữ đoán được ta muốn tìm người vậy mà dẫn ta tới đến rồi trong thành c h u y ể n thống trận trực tiếp chuyển đến một cái thành phố khác đến nơi này tòa thành thị mới phát hiện có một mục tiêu cách nơi này gần vô cùng ngay tại khoảng cách thành thị chỗ không xa nữ h à i giảng ta đưa đến cửa thành ta lần nữa đối với nàng hơi cười biểu thị lòng biết ơn tiếp đó quay người bay đi dựa theo đồng hồ chỉ thị bên này hết thể có hai cái mục tiêu nhân vật hai người đi cùng một chỗ ban đầu ta còn tưởng rằng bên này chỉ có một、sáu. rất nhanh ta bay vào một mảnh núi hoang căn cứ vào đồng hồ chỉ thị không bao lâu ta đã tìm được hai người kia bọn hắn lúc này đang ngồi ở trên núi hoang nướng thịt hai người trong con mắt đều có một tiểu hôi điểm chứng minh bọn hắn đến từ u minh hai người này một thanh niên một cái trung niên ta rơi vào bọn hắn phụ cận bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn tự mình nướng thịt trực tiếp đem ta không nhìn ta lấy ra hai thanh ngự phong kiếm chuẩn bị kỹ càng khoảng không gian đầ năng n thản nhiên nói trắng trận thoát đi u minh đánh giết nhiều tên thủ vệ các ngươi xúc phạm u minh lệnh cấm các ngươi là ngoan ngoãn thuốc thủ chịu chói vẫn là để ta tự mình động thủ Ta một b ê người n n chung quanh hỏa nguyên tố, vừa nói. Trung nhiên nhân mặt không thay đổi nói, luân thành g giả kết tố, mặt thay tu tới, t chỉ phải cái cấp hỏa hồi phải h vừa vậy đổi mà xem là ư trẻ tuổi tràn đầy hứng thú nói ta cá là ta trong vòng ba chiêu giết chết hắn trung nhiên nhân nói vậy ta cũng chỉ có thể đánh cược ngươi trong vòng ba chiêu giết không được hắn không người là đồ đần hắn nhưng cũng dám động thân đến đây có lẽ có ít b ả n sự cẩn thận một chút người trẻ tuổi đứng lên phụ thân ngài quá lo lắng bất kể nói thế nào ta cũng là tứ cấp tu giả tứ cấp sáu trung n i ê n nhân kia nhìn lợi hại hơn sáu quả nhiên không ngoài sở liệu của ta có thể t ừ u minh truyền thống trận trốn ra được không có một nhân vật đơn giản nếu như đối phương là g i á c r ờ i nhất tứ cấp tu giả ta có lẽ có một chút như vậy phần thắng thế nhưng là cái này tứ cấp tu giả bên cạnh còn có một cái lợi hại hơn rất có thể là tứ cấp trở lên tồn tại lúc này ta đã xác định đây tuyệt đối là cái âm mưu x ì、sì、vợ có m ạ n g nợ đã sớm biết những thứ này thoát đi u minh ra hỏa thực lực cường đại nhưng lại vẫn p h ả i chúng ta những thứ này cấp thấp tu giả đi ra thi hành nhiệm vụ cái này căn bản là cái chịu chết nhiệm vụ chỉ có thể lấy lui làm tiến xem có thể hay không đem cái này tứ cấp tu giả dẫn、ra. ta cấp tốc hướng phía sau nhanh lùi lại trước tiên kích hoạt lên bắp chân lại nói đối mặt tứ cấp tu giả cũng không thể sơ ý sơ xuất một bên lùi lại trong lòng ta vừa suy nghĩ chuyện lần này có phải hay không là i van ă n bài vì trả thù ta tư mặt ngoài nhìn hẳn là hắn làm nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng lại có chút không đúng lấy hắn người nhát gan tính cách cũng không dám đối với ta đậu thủ trừ phi hắn tóm lấy đô mễ l ụ đã như thế liền có thể không chút kiên cự kỵ nào đem ta xử lý đô mễ l ụ bị bắt không có khả năng chỉ cần nàng không vào thành thị mênh ô n g u minh muốn tìm một người nói nghe thì dễ Hùng、chi ivan không dám lộ ra bằng không chuyện này rất dễ dàng bại lộ cho nên hắn hẳn là còn không có tìm được đố mễ l ụ đang lúc ta muốn tới đây thời điểm người trẻ tuổi đuổi theo bây giờ chạy trốn còn có cái gì sử dụng đây chẳng lẽ phụ cận có phụ binh n g ư ơ i nghĩ đem ta đưa vào cái bẫy ta một bên nhanh chóng lùi về phía sau vừa nói n g ư ơ i nghĩ nhiều nếu như chúng ta nhân thủ đầy đủ liền trực tiếp vây quanh các ngươi như thế sợ đầu sợ đôi uổng cho ngươi vẫn là t ứ cấp t u giả ừ ta thì nhìn ngươi có thể đuồng địch ra hoa g i gì nói hắn chợt ra tốc hướng ta lao đến ta cũng lớn bước chạy trốn người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc phụ thân nói không sai ngươi quả nhiên thật sự có tài đa tạ khích lệ ta hơi cười lúc này đã chạy ra hơn năm mươi km hai chân đau đớn tùy thời cũng có thể buộc phát ra sụp hù mạng sợ p í t hắn xem như tứ cấp tu giả đối phó ta đây cái cấp bảy tu giả đương nhiên sẽ không lấy ra toàn bộ thực lực thật giống như nhân loại g i ố n g con kiến một dạng tuyệt đối sẽ không dùng ra toàn lực hung hăng đạp xuống đi nhưng tứ cấp tu giả chính là tứ cấp tu giả cho dù chỉ lấy ra một chút thực lực cũng có thể dễ dàng đuổi kịp ta đuổi tới đằng sau ta không chút khách khí một quyền hung hăng hướng ta đập tới ta vội vàng kích hoạt ngự phong kiếm phía bên phải ma phát trận nhường thân kiếm bị phong nhận b a o khỏa tiếp đó một kiếm hướng cánh tay của hắn chém tới hắn tự hồ biết ngự phong kiếm lợi hại vội vàng thu chiêu nhưng lại một cước đá vào bụng ta bên trên đem ta đạp hướng phía sau bay đi ta là cô ý bị đánh trúng thanh niên này có chút tự ngạo chỉ cần ta trang yếu hắn liền sẽ khinh thị ta dạng này ta mới có cơ hội phản công tìm ra sơ hở một chiêu xử lý hắn ta cũng không rõ ràng bản thân vì cái gì có thể vượt ba cấp khiêu chiến loại chuyện này nếu để cho người khác biết đoán chừng sẽ kinh ngạc quai hàm đều rơi trên mặt đất ta bị đạp bay ngược trên không trung điều chỉnh thân hình lấy tầng trời thấp phi hành tư thái tiếp tục đào tẩu cương tài na một c ư ớ c nhìn như rất nặng trên thực tế ta đã tận lực đem tự mình hướng phía sau thu đồng thời không có nhường hắn đ ạ c thực nhưng dù cho như thế ta cũng cảm thấy bụng rời sông lấp biển giống như ruột đều bị đạp g ã y tựa như sáu thanh niên lạnh rên một tiếng đã trúng một chiêu vậy mà không chết còn có hai chiêu tiền đặt cuộc như vậy ta nhất định sẽ thắng nếu như ba chiêu giết không được cấp bảy tu giả ta tại chỗ tự vẫn bà chíu sáu chỉ sợ hắn phải nghiêm túc ta còn phải giả bộ yếu một điểm mới được phụ trách hắn nghiêm túc muốn giết chết hắn nhưng là khó rồi tại sao muốn tầng trời thấp phi hành bởi vì tùy thời có thể rơi vào lục địa ta sụp hù m ạ n sở thịt chỉ thích t n g lục địa trên không trung là không phát huy ra được rất nhanh ta bay vào phía trước một rừng cây chợt phát hiện thanh niên không thấy chẳng lẽ hắn không có đ u ổ i theo ta rơi trên mặt đất cẩn thận quan sát lấy chung quanh theo lý thuyết thanh niên kia nhất định sẽ đổi tới nhưng hắn người giấu ở nơi nào đầu sáu đang lúc ta nghi ngờ thời điểm phía trước bỗng nhiên phóng tới một thanh trường kiếm thẳng đến ta trái tim vị trí tinh thần lực của ta ở vào ngoại p h ó n g trạng thái có thể cảm ứng được phương viên hai km gió thổi cỏ lay có thể trường kiếm tiết nhưng là từ góc chết bàn tới ta căn bản là không có nhìn thấy mà khi ta cảm ứng được thời điểm đã không kịp né tránh bốn trăm linh một tiết bốn trăm linh một giết chết đệ nhất nhân trường kiếm tiết tốc độ quá nhanh ta mặc dù chuẩn bị xong khoảng không gian đẩn năng nhưng lại không thể dùng đây là ta đại s á t chiêu muốn lộng chết thanh niên còn muốn dựa vào khoảng không gian đẩn năng bây giờ không thể bại lộ không có cách nào chỉ có thể sớm kích hoạt lên sụp hù m ạ n sợp í t ta ra sức hướng bên cạnh vừa trốn tránh ra trái tim yếu điểm nhưng trường kiếm vẫn là cắm vào bà vai bởi vì trường kiếm lực đạo quá lớn tốc độ quá nhanh mang theo thân hình của ta hướng phía sau đánh tới trường kiếm xuyên thấu bờ vai của ta đem ta đóng vào phía sau trên một thân cây thanh niên từ phía trước chậm rãi đi tới mặt mũi tràn đầy ngạo m ặ t nói đây là chiêu thứ hai nếu không phải ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi sớm đã hồn phi phép tán ta thống khổ nhìn xem bà vai vết thương có chút bối rối nói ngươi ngươi đánh lén đường đường thứ cấp tu giả lại muốn dựa vào đánh lén mới có thể đánh thắng ta cái này cấp bảy tu giả ngươi cũng không sợ bị người n h bán ở đây chỉ có hai người chúng ta giết ngươi chẳng phải không có người biết sao thanh niên dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta nói chỉ có hai người s a o sáu nói như vậy phụ thân hắn đồng thời không có theo tới ta sở dĩ giả vờ bồi dối chẳng qua là nghĩ đối với hắn hạ cái ngôn ngữ cạm bẫy mà thôi ta thở dài tốt ta ta nhận thua ngươi nghĩ hỏi cái gì hỏi đi chỉ cầu chờ một chút có thể cho ta thông khoái thanh niên đi đến thân ta trước mười mét vị trí nói ngươi thật không đơn giản nếu như có thể sớm đi gặp ngươi ta sẽ để cho ngươi trở thành thủ hạ của ta đáng tiếc hôm nay ngươi nếu không chết ta thì có nguy hiểm chỉ cần ngoán trả lời vấn đề của ta ta sẽ cho ngươi thông k h á i vấn đề thứ nhất lần này luân hồi thành phái bao nhiêu cao thủ tới ta dựa vào trên tàng c â y nói chỉ có một trăm linh ba người mà thôi một trăm linh ba người tất cả đều là nghỉ ngơi thủ thành binh sĩ đang nghỉ ngơi trong lúc đó liền bị trộm tới thi hành nhiệm vụ đến nỗi cao thủ sáu chỉ có năm cái cấp năm tu giả ba mươi mấy lục cấp cao thủ còn dư lại tất cả đều là cấp bảy tu giả thanh niên sắc mặt t ô n g trầm người đùa bờ ta ta cười khổ một cái ta đều sắp chết không cần thiết đùa nghịch người kỳ thực ta cũng biết có thể xông vào luân hồi thành người tại sao có thể là nhân vật đơn giản ta hoài nghi đây là một hồi âm mưu chúng ta chỉ là được phái tới chịu chết mà thôi luân hồi thành đến cùng muốn làm gì phái ra một trăm linh ba cái rác r ư ỡ i chịu chết nếu quả như thật giống như ngươi nói như vậy ta một người liền có thể xử lý các ngươi một trăm linh ba người ai biết được ta đều sắp chết không cần thiết lừa ngươi chỉ huy quan đại nhân để chúng ta chia hai mươi hai tổ giết chết địch nhân nhiều nhất tiểu đội mười lăm ngày sau có thể c h u y ể n tống về u minh hơn nữa cho khen thưởng đến nỗi lời biếng một cái địch nhân đều không giết chết tiểu đội cả đ ờ i tại luân hồi thành phục dịch ừ thú vị còn có thứ gì tình báo ta biết gì nói nấy biết gì nói nấy nói còn có chính là cái k i a n ă m cái cấp năm tu giả tự phát hợp thành một tiểu đội bọn hắn có thể sẽ tương đối khó giải quyết thanh niên cao ngạo nói các ngươi một trăm linh ba người đang trong mắt ta bất quá là g i ả yếu tàn ta thôi t coi như cùng tiến lên ta cũng có thể đem các ngươi toàn bộ lưu lại t ố t cảm tạ tình báo của ngươi ta sẽ cho ngươi thông khoái ta nhắm mắt lại đem đầu ngựa đến đằng sau đem cổ lộ ra trở lấy công kích của đối phương thanh niên đối ta phản ứng tựa hồ phi thường hài lòng chậm dại hướng ta đi tới vì giảm bớt hắn cảnh giác ta cũng không có đem tinh thần lực ngoại phóng nhắm mắt lại yên lặng nghe tiếng bước chân khi hắn khoảng cách ta chỉ có một em mở thời điểm ta trong nháy mắt dùng hết đã sớm chuẩn bị xong khoảng không gian đẩn năng trực tiếp truyền t ố n g đến thanh niên sau lưng phong nhận cao tốc lay động ngự phong kiếm hướng đỉnh đầu hắn hung hăng chém tới ta muốn đem hắn một phân thành hai đối phương thế nhưng là tứ cấp tu giả nếu như không thể nhất kích giết chết nhường hắn lấy ra toàn lực lời nói e rằng người chết sẽ phải là ta làm ta kiếm nhanh đụng tới đầu hắn thời điểm hắn cuối cùng phản ứng lại hướng bên cạnh vừa trốn kiếm của ta từ c ổ của hắn gốc sẽ qua chém đứt hắn một phần tư lồng ngực một hai chân trái đương nhiên cánh tay trái cũng bị chém xuống ngự phong kiếm tầng kia cao tốc lay động phong nhận quá biến thá cắt chém năng lực không gì s á n g kịp nếu như là người bình thường bị ta chặt sau đó khẳng định muốn một hồi lâu mới có thể phản ứng lại nhưng tứ cấp tu giả phản ứng thần kinh tốc độ rất nhanh thanh niên đau kêu một tiếng xông về trước một cái bước dùng còn sót lại tay phải rút ra c ắ m ở trên cây kiếm quay người lại hướng ta chém tới hắn luôn cuống vừa rồi đây hết thể phát sinh ở đất đèn hỏa hoa ở giữa hắn còn chưa kịp phản ứng thân thể liền bị chặt đứt một bốn vết thương nhìn, nhìn thấy mà giật mình sáu ta lần nữa dùng ra không gian chuyện tiến đưa truyền tống đến hắn khía cạnh lần nữa huy động ngự phong kiếm hướng hắn cánh tay phải chém tới không sai ta liền là phải phế cánh tay của hắn hắn liệt lảo đảo nghiêng hướng bên cạnh tránh đi bởi vì bên trái chân bị ta chém đứt một nửa thân hình hắn có chút bất ổn ta thừa dịp thân hình hắn không yên cơ hội một cửa hung h ă n g đá vào bộ ngực hắn đem hắn đạp bay ngược ra ngoài đụng cây bảy tám cây đ ạ i thụ thân ta ảnh bỗng nhiên từ phía trên xuất hiện lại một chân đem hắn hướng mặt đất đã tới hắn huy kiếm hướng ta bổ tới thân ta ảnh lại lần nữa tiêu thất xuất hiện ở hắn phía dưới một kiếm chém đứt cánh tay phải của hắn a thanh niên lần nữa hét thảm một tiếng hắn tại không để ý tới tiếp tục công kích ta, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. hắn đã chấn kinh tới cực điểm đối mặt ta đây sao kinh khủng định nhân hắn không nhắc lên được bất luận cái gì đứng ý sớm đoán được hắn sẽ chạy trốn ta lần nữa dùng ra không gian chuyện t i ế n đưa xuất hiện ở hắn phía trên lần nữa hung hăng một c ư ớ c đem hắn hướng phía dưới đá tới c ư ơ n g tài na chân không dùng toàn lực nhưng lần này lại dùng hết toàn bộ lực lượng lại thêm bắp chân sức mạnh t ă n g phúc thanh niên trực tiếp rơi đập tại mặt đất đem mặt đất đập ra một cái hố sâu ta đem hai thanh kiếm ngự phong kiếm từ hắn phần lưng hung hăng đâm vào đem hắn găm trên mặt đất tiếp đó thản nhiên nói nếu không phải ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi sớm đã hồn phép đây là hắn vừa rồi nói với ta lời nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ta trả lại y nguyên cho hắn thanh niên hoảng sợ và tức giận nói ngươi hốn đản này vậy mà dụng kế đánh lấy ta ta nhúm v a i theo ngươi học mà thôi ai bảo ngươi khinh được đâu ta khuyên ngươi đừng có bất kỳ động tác gì ngoan ngoan trả lời ta một vấn đề ta bảo đảm sẽ không diệt đi linh hồn của ngươi ta không sợ hắn có động tác gì hai cánh tay của hắn đều bị ta bổ xuống trên tay không gian giới chỉ tự nhiên cũng tại ta chỗ này ta không sợ hắn còn có thể lấy ra bảo vật gì bả vai vết thương còn truyền đến từng trận nói, nói. ta vớt vết thương vấn đạo Các người không nói ta cũng lực h biết phụ thân ngươi hẳn là tứ cấp trở lên tu giả nếu như hắn ra tay ta nhất định phải chết cho nên ta sẽ không đánh tan linh hồn của n g ư ơ i ngươi yên tâm đi có linh hồn của ngươi nơi tay liền có thể bảo trụ tính mạng của ta đã ngươi không hợp tác vậy thì đi chết đi nói Ta đem n g ự phong kiếm cắm vào trái tim của hắn ta không có thể trì hoãn tiếp nữa lao ra hỏa kia phát hiện mình nhi t ử lâu như vậy không trả lại được nói không chừng sẽ tìm tới đến lúc đó muốn chạy trốn nhưng là khó rồi n g ự phong kiếm cắm vào thanh niên trái tim phía sau một cái cùng cơ thể tướng mạo không hợp linh hồn bay ra ta không chút khách khi đánh ra một đạo gia cường phiên bản long viêm linh hồn bị hao tổn thanh niên kêu t h ẳ m lên phóng vung tha ta ta cái gì đều nói cho ngươi ta mới không để ý tới hắn vẫn dùng long viêm thiếu đốt đốt đi ba dây tà hữu linh hồn của hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhìn sắp tiêu tán bộ dáng ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một bình s ứ nhỏ dùng đạo thuật đem linh hồn phong tiến vào trong b ì n h cái bình là tiện nam cho ta tiện nam xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái bình này phẩm chất so hội gỗ tốt hơn nhiều đem cái bình ném vào không gian giới chỉ lại đem cái này tàn phá thi thể thu lại cho sướng tốc chạy về phía xa s á vừa chạy trong lòng ta một bên cảm thái thứ cấp tu giả quả nhiên lợi hại cường độ linh hồn quá cao chỉ là linh hồn liền có thể giết chết cấp bảy cựu đoạn tu giả chỉ là linh hồn liền nắm giữ cấp bảy ngũ đoạn thực lực cũng không biết ta lúc nào mới có thể đạt đến thứ cấp chờ ta đạt đến cấp bốn thời điểm lại có thể mạnh đến mức nào giết chết một cái địch nhân ta không dùng vĩnh c ử u tại u minh phục vụ đang lúc ta muốn đến nơi đ â y lúc đồng hồ đông nhiên chấn động lên ngoại trừ những cái kia màu vàng mũi tên bên ngoài có xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên màu đỏ mũi tên đại biểu cho đồng bạn cầu viện xem ra cái hướng kia xảy ra chiến đấu rất khéo chỗ kia khoảng cách ta rất gần dựa theo vị trí tới suy đoán cũng liền hơn một nghìn km đệ tam giới cũng phi thường lớn một n g h n cây số xác thực không tính là gì khoảng cách húng chi băng vào ta tốc độ phi hành một n g h n km cũng chỉ cần bốn mươi phút mà thôi ta nghĩ, nghĩ hướng phía đó bay đi xem trước một chút là cái gì tình huống có ta vừa muốn tiếp cận bên kia mục tiêu liền phát hiện các ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu cho nên ta liền bay tới không nghĩ tới nhưng là các ngươi chuyện gì xảy ra tái đức khắc chỉ vào đồng hồ nói thấy được chưa p gật gật xác n c lìn thủ c hạ cái kia tranh giành tình nhân thanh niên khi dễ nói chỉ có rác rưởi mới có thể sợ đầu sợ đôi cảm thấy tính nguy hiểm cao cái kia cũng so ngươi cái này không có đầu góc người mạnh ta thản nhiên nói sáu tiết thứ ba chậm chút tuyên bố 402 tất nhiên tái đức khắc đặt câu hỏi ta thản nhiên nói để bọn hắn tự giết lẫn nhau thật là tốt biện pháp nhưng nếu như bây giờ ngang nhiên xông qua mà nói rất dễ dàng bị phát hiện mục tiêu nhân vật giống như chúng ta đến từ u minh yêu thú nhất định sẽ phát hiện con của chúng ta thượng đô có một tiểu h ô i điểm nó nhất định sẽ ngộ nhận là chúng ta là vệ i t binh từ đó đối với chúng ta ra tay mà mục tiêu nhân vật cũng sẽ phát hiện chúng ta con người tiểu h ô i điểm hắn biết rõ chúng ta là u minh tới truy binh chắc chắn cũng sẽ đối với chúng ta ra tay chịu đến hai mặt giác công ngươi nói tính nguy hiểm có cao hay không tất cả mọi người đều trầm mặc tái đức khắc nói phân tích có đạo lý vậy chúng ta phải làm gì đâu không biết ta chỉ là cấp bảy bốn đoạn tu giả mà thôi nghĩ không ra chủ ý gì tốt ngươi hỏa sa lâm mới là đội trưởng nói ta dựa vào ở bên cạnh trên cây không nói nếu h g như t ngươi có chủ ý gì tốt làm phiền ngươi nói ra mọi người cùng nhau nghiên cứu ngươi cũng biết nếu như chúng ta giết không được mục tiêu nhân vật liền muốn vĩnh viễn tại luân hồi thành phục vụ bây giờ không phải là nội loạn thời điểm ta nhún núi b a i sao liền đội trưởng nói đúng bây giờ không phải là nội loạn thời điểm bất quá ta thật sự không có gì tốt c h ủ ý s á c lín nhìn thật sâu ta một mắt quay người nói mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay hay không đám người cùng một chỗ suy tư một phen cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp phái một người đi qua tìm kiếm tình báo lý do là nhân số quá nhiều dễ dàng bại lộ có thể để ai đi đâu đó là một năn đề ai cũng không muốn đi tại chỗ cũng là cấp bảy tu giả đi chính là chịu chết một khi bị bên h tia giao chiến hai tên gia hỏa phát hiện tuyệt đối là một con đường chết cuối cùng ta nói đạo để ta đi các ngươi ở chỗ này chờ tin t ứ ta Sạ lìn h nói ta với ngươi cùng đi chứ ta khi còn sống là sát thủ hiểu một chút tận tặng khí tức phương pháp ta hơi n h ữ m à y mau đã như vậy chính ngươi đi thôi ta không thích cùng người xa lạ hành động chung ta sợ nàng ở sau lưng đâm ta đao nàng là cấp bảy một đoạn tu giả vừa rồi không muốn đi chờ ta đưa ra lúc ta đi nàng chợt phải cùng ta cùng một chỗ quỷ mới biết nàng có âm n h ư gì Sạ lìn h s ừ n g sốt một chút nàng không nghĩ tới ta vậy mà không mua món nợ của nàng bởi vì ta không cho s ạ lìn h mặt mũi tranh giành tình nhân thanh niên mất hứng tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi chờ nhiệm vụ lần này kết thúc ta nhất định phải ngươi đ ẹ mắt ta dựa vào đại tụ h ngửa đầu nhìn xem bầu trời màu lam đều chẳng muốn phản ứng đến hắn thanh niên bị ta tức giận khuôn mặt đều tái rồi sáu s á c lìn nói tốt ta vậy ta đi dò xét một chút tình huống đại g i a tại chỗ chờ a nói xong nàng hướng về phía trước bay đi ba mươi xác lìn sau khi đi tái đức khắc nói ba béo huynh đệ ngươi vừa rồi như thế nào sáu s á c lìn thật đẹp mắt nếu như có thể cùng với nàng nhưng là thoải mái chết được tốt như vậy tiếp xúc cơ hội ngươi cũng không lớn Ta nh chân chính hành động thời điểm ta cũng không dám cùng nàng áp sát quá gần bằng không liền chết như thế nào cũng không biết ta ngồi ở chỗ đó cùng tái đức khắc câu được câu không nói lời nói tại luân hồi thành ta không có cái gì bằng hữu cho dù tái đức khắc theo ta cùng một chỗ thủ thành môn ta và hắn cũng không phải giao tâm bằng hữu tại u minh ngoại trừ thân nhân bên ngoài bằng hữu chân chính chỉ có hai cái một cái là mộ dung đại vũ một cái là theo duy mạc cho nên ta cảm thấy tại u minh rất cô độc ở đây quá nguy hiểm sơ ý một chút cũng sẽ bị gặm liền mảnh xương vụn đều không thừa đang lúc ta suy nghĩ lung tung thời điểm chợt nghe tiếng xe gió chuyển đến xã liền bay trở về một bên bay một bên hồ chạy mau bị phát hiện trong lòng tất cả mọi người cả kinh vội vàng bay lên cùng xạ lìn cùng một chỗ chạy trốn cùng lúc đó sau khi phát hiện phương bay tới một cái máu me khắp người thân ảnh người k i a con ngươi cũng có một tiểu h ô i điểm lúc này cười như đ i ê n nói coi như lão tử chịu liêu trọng t h ư ơ n g cũng có thể giết chết các ngươi bọn này r ắ t rưỡi chỉ bằng các ngươi những thứ này cấp bảy dắt rưỡi cũng chạy đến giết ta cái này cấp năm tu giả đúng vậy hắn bị thương nhưng kể cả như thế tốc độ của hắn vẫn như cũ so với chúng ta nhanh tái đức khắc hòa xạ lìn là cấp bảy đỉnh phong tu giả trong ố c độ phi đội ngũ còn có cấp bảy mươi bảy đoạn tu giả rất nhanh liền bị trước mặt nhất tái đức khắc hòa xạ l ì n bỏ rơi khoảng cách lúc này tất cả mọi người là tự mình b ằ n m ệ n h ai còn sẽ đi quản nhiều như vậy nhưng ta không thể không q u ả n sáu bởi vì ta có năng lực cứu bọn họ ta quay người hướng phía sau bay đi đồng thời nói các người đi mau ta đi dẫn ra hắn tái đức khắc hòa xạ l ì n quay đầu nhìn ta một mắt không nói gì tiếp tục hướng phía trước đằng ệ n h Y、thực ta biết bọn hắn đánh là cái gì chủ ý bởi vì cấp năm tu giả đã chịu liêu trọng thường vừa mới cuộc chiến đấu kia chắc chắn rất khốc liệt thể lực của hắn chắc chắn cũng tiêu hao rất nhiều tái đức khắc hòa xạ liền là muốn hao hết sạch cấp năm tu giả thể lực sau đó lại đi giết hắn nhưng làm như vậy liền sẽ hy sinh một chút kẻ yếu xem ra tái đức khắc hòa xạ liền là chuẩn bị từ bỏ trong đội ngũ kẻ yếu khẽ lắc đầu ta hướng cái kia cấp năm tu giả bay đi bay đến hắn phụ cần nói nếu như ngươi giao ra mười khỏa cấp năm yếu đan hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng thật can đảm dám nói chuyện với ta như vậy vậy trước tiên giết ngươi để bọn hắn、xem. cho dù ta chịu liêu trọng t h ư ờ n g vẫn là có thể miễu sát các ngươi cấp bảy tu giả chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị miễu sát nói xong ta quay người bay vào phía dưới rừng rậm cấp năm tu giả bị ta c h ọ c giận cũng bay xuống rơi tại s â m lâm bên trong sau đó ta hướng tái đức khắc bọn người phương hướng ngược nhau tầng trời thấp phi hành bởi vì cái kia cấp năm tu giả chịu liêu trọng t h ư ờ n g tốc độ cũng không như thế nào nhanh ta dùng vẫn như cũng chỉ là cấp bảy tứ đoạn bình thường tốc độ phi hành hắn cũng liền có thể theo ta ngang hàng mà thôi làm áo đức g ó i đi khắp một nhóm người biến mất ở trong tầm mắt thời điểm ta rơi trên mặt đất bắt đầu chạy chạy một hồi lâu trọng thương cấp năm tu giả cũng đuổi theo cho dù hắn chịu liệu trọng thương cũng vẫn là cấp năm tu giả ta muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được trước hết để cho hai chân mạch máu sưng lên đề phòng tại chưa xảy ra ta n g ừ n g lại hắn cũng rơi vào ta phía trước bay lâu như vậy hắn thể lực chẳng những không có tiêu hao ngược lại mượn phi hành thời gian hồi phục không thiếu thể lực vừa nhìn thấy hắn thời điểm hắn nói chuyện còn có chút thở dốc mà bây giờ hô hấp rất bình ổn ta liền biết áo đức g ỏ i đi khắc hòa sa lâm kế hoạch không được ai cũng không phải kẻ ngu cái này cấp năm tu giả há lại sẽ nhìn không ra xạ liền âm mưu nhưng hắn vẫn như cũng dùng một loại tốc độ không nhanh không c h ậ m đ u ổ i theo nếu như ngay từ đầu liền để tất cả mọi người công kích hắn hắn nhất định phải chết cho nên hắn chỉ có thể dùng ra như thế một kế nhường xạ liền mắc lựa nhường xạ liền tự cho là thông minh làm bộ đào tẩu như toàn hao tổn khoảng không cấp năm tu giả thể lực có thể xạ liền không biết hôm nay nếu như không phải ta tại bọn hắn tất cả đều khó thoát một tiếp một khi cấp năm tu giả khôi phục thể lực chính là bọn họ tự kỳ cấp năm tu giả cười lạnh nói xem ra hôm nay còn muốn đa tạ ngươi đem ta dẫn ra nếu như lúc mới bắt đầu các ngươi liền cùng nhau xử lý ta còn thực sự sẽ chết tại trong tay các ngươi vì cảm tạ ngươi ta sẽ đem ngươi trở thành đồ chơi thật thú vị lộng một phen lại đem ngươi giết ta bình tĩnh nói phải không đáng tiếc ta không thích hợp làm đồ chơi ngược lại là ngươi càng giống là một m cái đồ chơi ta vẫn câu nói kia lấy ra mười khóa cấp năm y ê u đan hôm nay ta liền tha cho ngươi lần này hừ h ử tiểu tặc ngươi tự tìm cái chết ta than nhỏ khẩu khí nói thật ta cũng không muốn ra tay với ngươi đáng tiếc bây giờ ta là binh ngươi là tặc vậy liền để ta đây một kẻ trộm giết người cái này b ì n h a nói hắn lao đến ta toàn thân hỏa d i ễ m hóa cùng hắn cận thân bác đầu đứng lên ta không nghĩ mỗi lần chiến đấu đều dựa hai chân tiếp tục như vậy hỏa ẩn năng đều nhanh hoang phế húng chi hai chân mỗi lần sử dụng thời điểm đều sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng ta cũng không biết sẽ có hay không có cái gì di chứng giống như t h i ể u thương kiếm khí dạng như di chứng cho nên trước mắt vẫn là ít dùng thì tốt hơn cái này cấp năm tu giả vừa rồi chịu liêu trọng thương trong thời gian ngắn như vậy căn bản cũng không có thể hoàn toàn khôi phục quả nhiên nàng chỉ có thể phát huy ra lục cấp tột cùng thực lực mà thôi v ớ i vặn lực lượng của ta tốc độ cũng có thể đạt đến lục cấp đ ỉ n h phong lại thêm ta toàn thân hỏa diễm hóa biến thành nửa thực thể trạng thái ta tương đương với đã biến thành tồn tại vô địch trừ phi hắn có thể trong nháy mắt đánh tan linh hồn của ta không phải vậy coi như đánh tan ta toàn thân hỏa diễm ta cũng có thể một lần nữa ngưng kết trở về phanh phanh phanh sáu vừa đưa trước tay trên mặt hắn thần sắc k h i n h miệt liền biến thành trần kinh bất khả tương nghị nói không có khả năng người rõ ràng là cấp bậy tu giả tại sao có thể có loại thực lực này không có gì không thể nào bởi vì hỏa diễm hóa ta âm thanh là lạ nói hai giờ phía trước Ta giết chết một một trôi ra gia hỏa. cùng ngươi cùng cái được trốn không có khả năng. Hắn năng. một biết ê n nhanh chóng cùng ta g a các h nhân n g ta kém ngươi hai mươi hai người thực lực cũng là cái gì cường độ đâu ta cảm giác hứng thú vấn đạo nói cho ngươi cũng không cái gọi là chúng ta hai mươi hai nhân trùng mười bốn danh ngũ cấp tu giả bốn danh tứ cấp tu giả ba danh tam cấp tu giả một tên cấp hai tu giả quả nhiên thực lực bọn hắn rất cường đại l u ô n h ồ i thành là cố ý phái chúng ta những người này đi tìm cái chết sáu đến tội cùng là ai ở sau l ư n g chỉ điểm đâu 403 t i ế t 403, t h u hoạch ngoài ý muốn hắn càng đánh càng giật mình bởi vì ta át chủ bài t ầ n g tầng lớp lớp nhưng ta xem thường đối phó cái này trọng thương cấp năm thu giả ta căn bản là không có vận dụng chân chính át chủ bài thậm chí ngay cả khoảng không gian ẩn năng đều không dùng đi ra chớ nói chi là h ỏ a diễm trùng c í c h sóng s ụ t hụ m ạ n sở thịt cùng thần bí thi thể ta chỉ là lấy da ngự phong kiếm dùng da dở dạ gồng đàn sở m ạ thôi lúc này trên không nổi lơ lửng hơn một trăm cái đường kính n ử a thước đại hòa cầu đem hắn bao bọc tại ở giữa hắn miệng lớn thở dốc bộ dáng vô cùng chật vật vừa kinh vừa sợ nhìn ta phảng phất làm ra quyết định gì là ngươi bước ta ra tuyệt chiêu đi chết đi nói thân thể của hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế kéo theo cùng phòng đem chung quanh cây c ố i thổi vừa đi vừa về lắc lư sau đó tốc độ trong nháy mắt tăng tốc hướng ta lao đến tốc độ có thể so với cấp năm đ ỉ n h phong đoán chừng hắn là dùng bí pháp gì bất quá bất luận là bí pháp gì đều có một trung tính chất dùng ra bí pháp trong n h á mắt thực lực s á c thực sẽ gấp b ộ i tăng thêm nhưng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái hư nhược bao quát hai chân của ta cũng giống như vậy mỗi lần sử dụng thời điểm đều sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng dùng qua sau đó không dám đi đường chỉ có thể phi hành mặc dù không có tiến vào trạng thái hư nhược thế nhưng loại đau đớn cũng không phải là người bình thường có thể chịu được ta dùng hết không gian chuyện tiến đưa trực tiếp chuyển đến phía sau hắn đồng thời toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ngự phong kiếm hướng cổ của hắn mạch tới hắn trong nháy mắt q u a n người một quyền hướng đầu ta bộ đánh tới tiếp tục hướng cổ đối phương bạch tới hắn lùi về phía sau mấy bước tính toán tránh thoát lưỡi kiếm nhưng vào lúc này ta bỗng nhiên đem ẩn lực đưa vào trôi kiếm bên trái ma phát trận một đạo phong nhận từ trong kiếm bay ra ngoài mục tiêu vẫn là đối phương cổ hắn cũng không nghĩ đến ta vẫn còn có một chiêu như vậy chật vật tránh thoát công kích nhưng bên cổ mặt nhưng cũng bị phong nhận hoạch xuất ra một đạo sâu đầm vết thương ta lại ngưng tụ ra một cái hỏa d i ễ m hóa đầu thản nhiên nói mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đều khó có khả năng đánh thắng ta, ta vẫn câu nói kia lấy ra mười khỏa cấp năm yêu đan hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng nhưng lần sau gặp lại thời điểm ta vẫn sẽ đối với n g ư ơ i đậm thủ hắn tức giận nói đừng nói ta không có mười k h o a cấp năm y ê u đan cho dù có cũng sẽ không cho ngươi ta đường đường cấp năm tu giả t ự n h i ê n bị ngươi cái này cấp bảy rác rưởi uy hiếp thực sự là vô cùng nhục nhã hôm nay nhất định muốn giết ngươi bằng không tin tức này xuyên ra ngoài mà nói ta nhất định mất hết thể diện nói hắn có lao đến hắn lúc này tốc độ tăng lên gấp mấy lần chỉ bằng mượn khoảng không gian ẩn năng cùng hỏa ẩn năng cùng hắn chào hỏi tự nhiên không cách nào né tránh toàn bộ công kích cấp năm tuột cùng tốc độ cũng không phải nói vừa bất quá không sao ta toàn thân hỏa diễn hóa chỉ cần không bị đánh tan linh hồn ta liền là bất tử c h i thân. p Hắn a n h lại một lần nữa đánh tan đầu của ta, ta c h u y ể n t ố n g đến hai mươi m bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu nói, vô dụng đừng nói là trọng thương ngươi, coi như ngươi tại toàn thịnh thời kỳ, cũng đấu không lại ta. A. h ú n đản. bị cấp bảy tu giảm miệt thị, nhường trong lòng của hắn tuyệt không thoải mái, hắn lại phát c u ồ n g một dạng vật lên. Dùng sức đập vào ta hỏa diễm hóa cơ thể, mỗi lần bị nệ đến, trên người ta hỏa diễm đều sẽ bị đánh sơ sắc một bộ phận, bất quá không sao, phụ cận hỏa nguyên tố còn nhiều, đánh tan tái ngưng tụ chính là tốc độ của hắn dần dần trở nên chậm hẳn là bí pháp thời gian sử dụng sắp tới so với hắn ta rõ ràng hơn vấn đề này bí pháp một khi tiêu thất chính là của hắn tự kỷ thế là hắn cũng không đ o á i hoài tới cao thủ hình tượng xoay người chạy ta ha có thể nhường hắn đào tẩu trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện đưa ra hiện tại hắn bên cạnh không ngừng dùng không gian chuyện tiễn đưa biến hóa phú vị nhường hắn không phân rõ ta sau một khắc sẽ xuất hiện tại vị trí nào đánh mười mấy chiêu phía sau ta xem ra một sơ hở thuấn gian truyền tống đến sau lưng của hắn một cước đá vào hắn trên lưng thân hình hắn bất ổn hướng về phía trước một cây đại thụ đánh tới chân ta phía dưới dùng sức mạnh mạnh thân thể bay vụt ra ngoài một kiếm xuyên thấu thân thể của hắn đem hắn đóng vào trên cây bị đinh trên thằng cây hắn đã triệt để mất đi đấu trí ta thua đáng tiếc trên người của ta không có nhiều như vậy y ê u đ a n đứng ở hắn sau lưng ta thản nhiên nói không có làm sao lại không có ta đây cái cấp bảy tu giả đều có thể lấy ra hai mươi khỏa cấp năm yodan ngươi đường đường cấp năm tu giả ngay cả mười khỏa cấp năm yodan cũng không có hắn cười khổ một cái ai có thể cùng ngươi so ai đem ngươi trở thành cấp bảy tu giả đoán chừng cũng liền sống đến đầu cấp năm yodan ta chỉ có bốn khỏa bất quá ta còn có một loại liên quan tới hỏa ẩn năng bí thuật có thể làm điều kiện trao đổi như thế nào vậy phải xem cái kia bí pháp có đáng giá hay không một cái mạng giá trị nếu như ngươi học xong cái kia bí pháp hạt tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần vậy thì giới thiệu một chút ta ta cảm thấy hứng thú nói bí pháp không ở trên người của ta người của bậc ta không phải hắn vội vàng giải thích muốn nói đến cái kia bí pháp còn phải kể liên quan tới ta tiểu cố sự kỳ thực ta khi còn sống chính là đệ tam giới người bình thường ưa thích đơn độc ra ngoài thám hiểm tìm kiếm một chút cường giả lưu lại bảo tàng nhưng mà lại vẫn luôn thu hoạch gì cơn giả g bảo tàng đều tồn tại ở trong phim ảnh trong hiện thực coi như thật có cũng là phượng m a u lân, lân r á c ít đến thương cảm nhưng dù cho như thế ta cũng không có từ bỏ giấc ngộng của ta một mực kiên trì t h á m h i ể m sáu cuối cùng có một ngày ta tại cái nào đó hoang phế trong sơn động lúc nghỉ ngơi chợt phát hiện trong sơn động có một cơ quan chuyển động cơ quan sau đó sơn động tận cùng bên trong vách động mở ra lại là trong động động hắn đông nhiên dừng lại nhìn ta mặt của phản phất tại thừa nước đục thả câu nhưng ta bất vi sợ động vẫn bảo trì hỏa diễm hóa hình thái đứng ở hắn sau lưng hắn tự chuốc đục nhã tiếp tục nói trong động, động rất nhỏ ta thậm chí đang suy nghĩ nếu như ta là hỏa ẩn năng thì tốt biết bao nói như vậy ta liền có thể học tập bộ tiêu cường đại bí pháp ta xen vào vấn đạo ngươi không phải tu luyện hỏa ẩn năng dựa vào cái gì nhận định cái tiêu bí pháp có thể vượt cấp khiêu chiến hắn gặp ta hoài nghi vội và nói thật sự trên vách động khắc mấy hàng chữ nhỏ đại khái ý tứ nói đúng là cái tiêu bí pháp chỉ có sáu chiêu tên là thiên hỏa lục tức thức thứ nhất không có gì kỳ quái chỉ có thể phát huy ra ngươi bình thường nhưng từ thức thứ hai mới là địch nhân cơn ác mộng bắt đầu thức thứ hai có thể phát huy ra gấp hai hạt thức thứ ba bốn lần thứ tứ h thức gấp tám lần sáu thức thứ sáu có thể phát huy ra ba mươi hai lần phải không phát hiện đồ tốt như vậy ngươi nhất định sẽ đem nó bán đi à bán cho cái nào đó có tiền đại gia tộc nếu như ta bây giờ đi qua sẽ bị đại gia tộc cường giả miểu sát đúng không ta rất nhanh liền phân tích ra âm mưu của hắn nhưng mà hắn lại lắc đầu ánh mắt phức tạp nói ta cũng không có qua loại kia dự định nhìn thấy bí pháp sau đó ta đầu tiên nghĩ tới là ta bạn gái y di nàng chính là một cái hỏa ẩn năng t u giả ta đóng ký trong động động đầy c õ i lòng kích động hướng trở về nhưng lại trên đường tao nộ yêu thú tập kích chết tại chỗ sáu thời gian qua đi mấy chục năm ta lần nữa trở về thời điểm phát hiện y di sớm đã lấy chồng thậm chí ngay cả cháu trai đều có sáu ta tâm tình rất phức tạp cũng không có đối với nàng biểu lộ thân phận có lẽ nàng đã sớm quên ta đầy sao người từ trong thành sau khi ra ngoài ta tìm được trước kia giết ta yêu thú liệu mạng một thân trọng thương đem hắn giết chết đại thú đã báo người yêu sinh hoạt rất tốt ta đã thỏa mãn kể từ sông vào luân hồi thành một khắp này ta liền biết ta sớm muộn cũng sẽ bị giết chết bí pháp này có thể cho ngươi nhưng ta có điều kiện chở ta sau khi chết đem ta trôn ở áo nhĩ i ả cụm thành ngoài thành lâm s â m bên trong ta lắc đầu xin lỗi không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này thi thể của ngươi nhất thiết phải mang về luân hồi thành vậy ngươi cũng đừng hòng nhận được bí pháp của ta ta thản nhiên nói không quan trọng ta vốn là cũng không tin tưởng ngươi nói lời bất luận ngươi có cho hay không ta yêu đ à n có cho hay không ta bí pháp ta đều sẽ không diệt đi linh hồn của ngươi ta sẽ dùng phương pháp của ta tạm thời phong ấn linh hồn của ngươi tiếp đó đưa ngươi mang về u minh bất quá ngươi có thể yên tâm ta sẽ không đem ngươi linh hồn giao cho luân hồi thành hắn sửng sốt một chút vì cái gì ngươi đây là cùng luân hồi trở thành địch không có gì chỉ là đơn thuần không thích sát lục mà thôi tại u minh chỉ cần linh hồn bất diệt liền không tính tử vong t u ấ t không nói nhiều thừa thải ta muốn động thủ nói ta lấy ra một cái khác trôi ngự phong kiếm huy kiếm hướng cổ của h ắ n c h é m tới sáu các loại hắn động nhiên gọi lại ta làm gì hắn trầm mặc một hồi nói ta liền tin tưởng ngươi một lần ta sẽ dẫn ngươi đi cái sơn động kia coi như là báo đáp ngươi ân không giết Ta nếu như trong sơn động thật có hắn nói loại kêu bí pháp có thể đem mặt để thăng ba mươi hai lần thực lực của ta chắc chắn cũng sẽ để thăng mấy cái cấp độ coi như hắn muốn đông ta ta cũng có bảo mệnh át chủ bài ta sụp hụ mạng sở kịch cũng không phải bài trí ba mươi sau hai mươi phút chúng ta đứng tại trong một cái sơn động sơn động cách hắn mới vừa rồi cùng yêu thú địa phương chiến đấu rất gần dựa theo hắn lại nói trước kia hắn rời đi sơn động không bao lâu liền đụng phải yêu thú kia bị yêu thú giết chết hắn đảo cổ mấy lần rất nhanh liền mở ra một cái cơ quan cùng hắn miêu tả một dạng sơn động tận cùng bên trong vách tường chuyển động mở ra một cái hố bên trong động ta đem tinh thần lực toàn bộ ngoại phóng hơn nữa chuẩn bị kỹ cảng khoảng không gian đẩn năng chậm rãi đi vào vách tường này có ngăn cách tinh thần lực công năng vừa rồi ta đều không có cảm ứng được cái động này bên trong động xem ra bên trong hẳn là thật có đồ tốt đi vào trong động, động phát hiện trong này phi thường nhỏ chỉ có hai mươi thước vương bộ、dáng. trên b á c h tường khắc lấy sáu bức vẽ còn có mấy hàng chữ có thể cái kia văn tự ta lại xem không h i ể u sáu bốn trăm linh bốn tết bốn trăm linh bốn thiên hỏa sáu thức bất quá không sao có cái kia sáu bức đổ là đủ rồi sáu bức đổ bên trên khắc vẽ lấy bất đồng ẩn lực phương thức vận hành dựa theo trong hình vẽ chỉ thị ta không coi ai ra gì tu luyện đây là một loại không thể tưởng tượng nổi chiêu thức ẩn lực muốn tại thể nội các nơi cao tốc tuần hoàn nhất thiết phải tại d ư ớ i trạng thái bình thường phong thích nếu như đem toàn thân hỏa d i ễ m hóa chiêu này liền phóng không ra ngoài chiêu này phương pháp tu luyện cũng không khó dựa theo hình v ẽ chỉ thị liền có thể thành công thi triển nhưng là một loại đả thương người trước tiên tổn thương mình chiêu thức cùng ý thiên đồ long ký bên trong thất thương quyền một cái n i ệ u tính trên thực tế chiêu này cùng ta hỏa diễm trùng kích sóng có chút giống cũng là nhường ẩn lực tại thể nội cao tốc tuần hoàn liền có thể b ộ c phát ra mạnh mẽ uy lực nếu để cho người bình thường tới tu luyện đoán chừng chỉ là luyện mấy lần liền sẽ làm ra một thân nội thương mà thể chất của ta lại khác hẳn với thường nhân lại thêm ta vì tăng cường hỏa diễm trùng kích sóng lúc không có chuyện gì làm liền để ẩn lực tại thể nội cao tốc tuần hoàn chiêu này đơn giản giống như là vì ta đo thân mà làm một dạng nhớ kỹ sáu bức m ư u toan phía sau ta khẽ quát một tiếng thiên hỏa một thức nhị thức ba thức tứ thức thứ tứ thức đánh xong ta bỗng nhiên ngừng lại trong cơ thể ẩn lực không đủ dùng hôm nay hỏa l ụ c thức kỳ thực chính là sáu chiêu quyền pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai khoảng cách thời gian là hai giây tả h ư u nhưng trong cơ thể ẩn lực càng chuyển càng nhanh càng về sau chiêu thức ở giữa khoảng cách thời gian lại càng ngắn thức thứ ba cùng thứ tứ thức cơ hội là đồng thời đánh đi ra thứ tứ thức đặt cũng chính xác tăng lên gấp tám lần tả hữu ta không chút nghi ngờ thức thứ năm ặt vì mười sáu lần thức thứ sáu ặt vì ba mươi hai lần nhưng chiêu này tiêu hao quá lớn ta vừa rồi đã trải qua một phen chiến đấu ẩn lực còn thừa lại bậy thành lại chỉ có thể dùng r a tư thức l i ê n thức thứ năm đều dùng không r a có lẽ ta ẩn lực đầy đủ thời điểm có thể dùng r a thức thứ năm chỉ khi nào dùng r a thức thứ năm liền mang ý nghĩa ta ẩn lực sẽ toàn bộ hao tổn khoảng không vừa rồi chỉ là q u y ề n phòng liền đem sơn động đánh lung la lung lay trên tường bị vanh ra hai cái cái hố theo thứ tự là thức thứ ba cùng thứ tư thức đánh văng ra ngoài thứ tư thức ở trên tường đánh ra một cái tiếp cận nửa thức lỗ lớn nếu như dùng hỏa diễm trùng kích sóng khẳng định so với cái hố này động lớn hơn nữa nhưng mà sáu đây chỉ là dụng quyền gió đánh văng ra ngoài nếu quả như thật dùng nắm đấm đánh lên đi khẳng định so với h ỏ a diễm trùng kích sóng lực phá hoại càng mạnh hơn h u ố n hồ đây là một loại cận thân chiến đấu chiêu thức phối hợp sụp t h ù m ạ n sợp tít nhất định có thể phát huy ra không tưởng tượng được g coi như đối phương tránh ra n ắ m đấm chỉ bị quyền phong đánh trúng cũng sẽ bản thân bị trọng thương thiên hỏa lục thức sáu linh hồn vấn đạo như thế nào ta gật gật đầu rất tốt ta rất hài lòng đã ngươi không có gật ta như vậy ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta đúng ngươi tên là gì nói ngươi cũng không nhất định nhớ kỹ nếu là ta mang ngươi phát hiện thiên hỏa lục thức v ề sau liền gọi ta thiên hỏa à, ngược lại trở lại u minh sau đó cũng muốn cải danh tự cũng tốt thiên hỏa cảm ơn ngươi chiêu thức kia rất thích hợp ta dùng yên tâm ta cũng sẽ không bạc đ á i ngươi nói ta lấy ra một cái tiện nam xuất phẩm bình s ứ nhỏ tiến vào cái bình này đừng dùng sức mạnh đánh kích bằng không cái bình sẽ bị chấm vỡ chờ ta trở lại u minh tự sẽ tìm cơ hội thả ngươi đi ra hắn cũng không nói nhảm tự bay tiến vào bình s ứ bên trong ta đem cái nắp cái tốt tại thân bình dán mấy chương dương phủ sau đó đem cái bình cất vào một cái để đó không dùng không gian giới chỉ sau đó đem giới chỉ ném vào ta mở ra tới trong không gian nhỏ bởi vì vừa rồi đánh ra thiên hỏa lục thức phía trước tứ thức ta ẩn lực chỉ còn lại hai thành t à hữu n à y sơn động vẫn rất an toàn ta phải ở nơi này trong sơn động khôi phục một chút ẩn lực tạm thời liền không thể hành động cương tài na hai quyền đánh hư vách tường cũng phá hủy trên vách tường khắc vẽ may mắn ta đã sớm nhớ kỹ cái kia sáu bức vẽ nội dung hai mươi bốn ă m tiếng đồng hồ phía sau tất cả ẩn lực khôi phục hoàn tất ta lại thử một lần thiên hỏa lục thức thiên hỏa một thức sáu nhị thức ba thức tứ thức năm thức dầm dầm sáu quyền phong quá mạnh mẽ nay sơn động hoàn toàn bị ta nổ sụp ta vội vàng lẹn ra ngoài thức thứ năm vi lực thật mạnh nhưng ta trước mắt cũng chỉ có thể dùng ra năm vị trí đầu thức bởi vì ta ẩn lực không có nhiều như vậy thiên hòa lục thức càng về sau tiêu hao ẩn lực càng nhiều、thức、thứ thứ sáu tiêu hao kinh khủng nhất không biết ta bước vào lục cấp thời điểm có thể hay không phát ra tới bây giờ ta chỉ là cấp bảy tứ đoạn tu giả trong cơ thể của ta ẩn lực cùng bình thường cấp bảy bốn đoạn tu giả không sai bị ệ lắm duy nhất một lần đánh xong năm vị trí đầu thức ta ẩn lực chỉ còn lại không tới một thành cái này tiêu hao thật đúng là không phải lớn một cách bình thường ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hao tổn rông ta toàn bộ ẩn lực làm ra động tĩnh lớn như vậy chung q u n h đám yêu thú chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ vây lại ta phải nhanh chóng chạy trốn mới được ba mươi mười giờ phía sau tâm tình của ta rất không tệ trong lòng tự đ ủ quả nhiên người tốt có hà báo là mấy m món v i ệ c thiện liền được cường đại như vậy chiêu thức bất quá sáu dựa theo đỏ mũi tên mạng n cá tính ta mỗi lần dẫm nhằm cất cho thời điểm lập tức liền sẽ có vận rủi bông xuống liếc mắt nhìn đồng hồ con mắt ta trong nháy mắt chừng thật to một cái màu vàng mũi tên đang nhanh chóng hướng ta tiếp cận bên trong chỉ chốc lát sau phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thân ảnh nhìn thấy cái thân ảnh kia ta suýt chút nữa không có bị hủ từ không trung rơi xuống thân ảnh kia không là người khác chính là ta lần thứ nhất gặp phản bội chạy trốn giả phụ tử bên trong phụ thân ta đem hắn nhi t ử giết chết hắn đổi u tới báo thủ hắn tối thiểu nhất cũng là cấp bốn đ ỉ n h phong tu giả coi như ta lấy xuất siêu cấp tốc độ cũng là bị m i ệ u sát hàng tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo ta như vậy nói với mình hắn lạnh giọng nói không nghĩ tới ta vậy mà nhìn lầm ngươi không phải thông thường cấp bảy tu giả cũng bởi vì ta nhất thời sai lầm vậy mà làm hại nhi t ử mất mạng hôm nay ta sẽ vì con ta báo thủ các loại con của ngươi đồng thời không chết ta ném ra một cái quả bom nặng ký ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ chịu chết đi theo lý thuyết hắn nói xong câu đó hẳn là lập tức liền xông lại làm chết ta nhưng mà hắn lại không động ta chuẩn bị xong toàn thân hỏa d i ễ m hóa khoảng không gian ẩn năng cùng thần bí thi thể dù sao ta đều không xác định lao giả này mạnh cỡ nào phải biết bọn hắn hai mươi hai cái phản bội chạy trốn giả bên trong còn có ba danh tam cấp t u giả một tên cấp hai t u giả quỷ mới biết hắn là không phải cái kia cấp hai t u giả ta phải chuẩn bị kỹ càng tất cả thủ đoạn bằng ệ n h nhưng mà hắn nói xong ngoan thoại sau đó lại không có ra tay mà là nhìn về phía một phương hướng khác ta cũng nhìn sang nhưng lại cái gì cũng không thấy bất quá sáu năm giây sau đó mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt lại qua vài giây đồng hồ đám người kia xuất hiện ở chúng ta chung quanh tốc độ thật nhanh nhìn thấy những người này ta trong lòng căng thẳng hơi hơi bông u xuống một chút hết thể tới bảy người có hai tên nữ tính trong đó một tên nữ tính chính là được ta cứu qua tiểu nữ hải một tên khác nữ tính cùng nữ hải dung mạo rất giống nhìn hẳn là t ỷ t ỷ của nàng hoặc mẫu thân nữ nhân kia thực lực phi thường cường đại nhường bộ mặt bảo trì thanh xuân căn bản cũng không phải là việc khó gì nữ nhân kia người mặc một thân trường bảo màu và nóng thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu bộ dáng tướng mạo tuyển mỹ mang theo một loại l ạ n h n h ạ t khí c h ấ t hơn nữa trong bảy người vàng này bảo nữ nhân mới là thủ lĩnh hoặc có lẽ là nàng là chủ nhân những người khác tất cả đều là bảo tiêu một dạng tồn tại căn cứ vào ta nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu bảy người này bên trong ngoại trừ tiểu nữ hài bên ngoài những người còn lại kém nhất cũng là cấp năm tu giả lúc này nữ hải chỉ vào người của ta đối diện kim bảo nữ nhân nói lấy thứ gì gặp ta ánh mắt trông đi qua nữ hải còn cười đối với ta phất phất tay phản phất nhìn thấy ta rất vui vẻ mở dạng mặc dù nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì bất quá ta xác định nữ hải nhất định là tại nói chính là ta cứu được nàng nói như vậy nàng là báo lại ân hơn nữa còn mang đến một phiếu cao thủ quá sung sướng được cứu rồi ta còng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái địa cầu mang tới phá g i a o phay đối với trung niên nhân phương hướng làm hai cái chém vào động tác ra hiệu nhường nữ hải giúp ta thuyết phục kim bảo nữ tử giúp ta xử lý trung niên nhân nhưng mà sáu trung niên nhân vậy mà nói một câu ta nghe không biết ngôn ngữ mà cái kia kim bảo nữ tử cũng trở về một câu là đệ tam giới tiếng bản xứ ta một câu đều nghe không hiểu đáng chết sớm biết ta cũng cần phải học ta gấp gáp rồi vạn nhất trung n i ê n nhân tiết lộ u minh tin tức nhưng là không dễ chơi ta càng thêm lo lắng dùng phá dao phay khoa tay vì cái gì ta không có lấy ra ngự phong kiếm bởi vì ngự phong kiếm là bà bối quỷ mới biết bọn hắn có thể giết người hay không đ ả c bảo ngự phong kiếm là cấp ba vũ khí tam cấp vũ khí tại u minh thành phố giá tiền là ba vạn một kiện hai cái chính là sáu vạn cho dù ai đều sẽ đỏ con mắt ngay tại ta lo lắng dùng phá dao phay khoa tay múa chân thời điểm khi bảo nữ tử nhìn ta một cái là một cái thỉnh đích thủ thế ra hiệu để cho ta chính mình bắt lấy phía trước cái kia bên trong niên mãnh nam ta trong nháy mắt hóa đa sáu thỉnh bà ngươi ta cứu được nữ hải ngươi cứ như vậy đối với ta sao đáng chết ta cũng không đói hoài tới nhiều như vậy xoay người chạy đồng thời trong nháy mắt đem toàn thân hỏa d i ễ m hóa đối phương thế nhưng là siêu cấp cứng giả nếu như không hỏa d i ễ m hóa nói không chừng lúc nào liền bị hắn đánh nổ đầu không nghĩ tới bên trong niên mãnh nam vậy mà có thể thao túng gió giống như bốn l ư ỡ i đao hết đường một dạng hắn nhanh chóng hướng ta đuổi đi theo rất nhanh liền bay đến ta phụ cận phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo c ồ n phong thiếu chút nữa thì đem ta hỏa d i ễ m hóa cơ thể thổi tan thực lực thật là khủng khiếp trong lòng ta cả kinh vội vàng hướng phía dưới rừng rậm rơi đi đại thụ có thể chắn gió tại s â m lâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối với ta đưa đến một chút tiềm hộ tác dụng lúc này trong lòng ta còn đang không ngừng ân cần thăm hỏi kim bảo cô gái cả nhà quá tờ mở khi người ta như vậy ra sức huy động giao p h ê nàng vậy mà làm một cái thỉnh đích thủ thế tắc mơ liền biết nhận được thiên hỏa lục thức không phải là dấu hiệu tốt lành gì mụ nội nó cái này vẫn dùi tới cũng quá nhanh a để cho ta cùng loại này cường giả tuyệt thế đánh nhau đây là muốn lộng chết ta sao lao tử gần nhất đều có làm việc thiện a nhanh chóng rơi tại s â m lâm bên trong ta cũng không n ó i hoài tới nhiều như vậy vội vàng đem bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên chuẩn bị hỏa diễm trùng kích sóng còn tốt bọn ta lâm chiến kinh nghiệm rất phong phú trái tránh phải tránh ở phía sau vô số phong nhận dưới sự truy kích cuối cùng chịu đựng qua ba giây ẩn năng tại thể nội tuần hoàn một trăm hai mươi vòng đã đạt đến cực h ạ n tốc độ của đối phương quá kinh khủng ta căn bản là trốn không thoát cho nên chỉ có thể nhắm mắt chiến đấu cho dù biết rõ hắn bất quá h ằ n sáu nhìn đúng bên trong niên manh nam vị trí trực tiếp dùng ra không gian chuyện t i ế n đ ư a trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn h ỏ a diễm trùng kích sóng không chút lưu t ì n h đánh ra ngoài vây xem kim bảo nữ tử một đoàn người lộ ra ánh mắt kinh ngạc bất quá kim bảo nữ tử nhưng như cũng đạm h Hôm anh, thứ â n nay sáu. tầm bác tiết i ờ tuyên đạo nhiên niên m nam tránh m trùng sóng. kích l i g sáu o đ ề không đụng tới. V những thứ này phong nhận đủ để đem ta phân thây ta vội vàng nhanh chóng tránh đi đồng thời q u á t lên đừng đánh nữa con của ngươi không chết linh hồn của hắn còn sống ngươi nên rất rõ ràng chỉ cần linh hồn không có tiêu tan hắn sẽ c h ả có thể cùng thi thể dung hợp ta mới sẽ không nghe lời ngươi hoa ngôn xảo ngữ con ta linh hồn ấn ký đã tiêu thất ta v ư ơ n g tin hắn đã chết ngươi cái này tự c h o là đúng lao g i ả sáu nói ta liền muốn lấy ra bình xứ nhỏ cho hắn xem con của hắn k ỳ thực còn sống nhưng mà bên trong niên mãnh nam căn bản cũng không cho ta cơ hội lại là vô số đạo phong nhận chèm tới ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa lọt vào rừng rậm đồng thời quát lên ta thật sự không giết ngươi nhi tử không tin ngươi sáu chịu chết đi trung nhiên nhân cắt đứt ta mấy đạo cỡ lớn phong nhận chống rông xuất hiện hướng ta chém tới ta tại s â m l â m bên trong l i ề u mạng chạy trốn phong nhận những nơi đi qua đại thụ bay tứ tung trang cảnh phản g phất tận thế đồng dạng kinh khủng bên trong niên manh nam một mực chắc chắn con của hắn chính là chết ta giải thích thế nào đều không dùng thời gian dần qua ta cũng bị đánh ra tức giận một bên chạy trốn một bên ngưng tụ chung quanh hỏa nguyên tố trên không rất nhanh liền xuất hiện một trăm ba mươi cái đường tính nửa thức đại h ỏ a cầu tại ta tinh thần lực dưới sự k h ô n g chế hướng bên trong niên mánh nam đập tới trên không xem cuộc chiến một đám người lần nữa kinh ngạc đồng thời thấp giọng kể cái gì phản phất cấp bảy tu giả có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy h ỏ a cầu rất để bọn hắn giật mình tựa như nữ hải nhi cũng lo lắng cùng kim bảo nữ tử nói gì đó nhưng kim bảo nữ tử chính là bất vi sở động h ỏ a cầu còn không có bay đến trung niên nhân bên cạnh liền đều bị phong nhận đánh tan bất quá nhưng cũng nhường hắn đối ta công kích ngừng trong nháy mắt đồng thời hòa cầu cũng trở ngại hắn ánh mắt ta nhanh chóng lấy ra đ e ta sát chiêu chân chính còn tại đằng sau r á u khi hắn phá giải hỏa cầu cùng gió lơi đao đương nhiên không đủ để xử lý bên trong niên bánh nam ta sát chiêu chân chính còn tại đằng sau sáu khi hắn phá giải hỏa cầu cùng gió lơi đao thời điểm ta không kế chi phí dùng ra không gian chuyện tiết đưa lập tức truyền tống ba cây số khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn Ngự phong kiếm hung hăng chém xuống nhưng mà phía sau hắn phảng phất xuất hiện một đạo vô hình tầm chắn phong chi la chắn sao sáu bất quá hắn đánh giá thấp ngự phong kiếm l ự c cắt chỉ chịu đến rồi một điểm ngăn cản ngự phong kiếm liền phá hết phong chi la chắn trực tiếp chém xuống bên trong niên m ạ n h nam tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến ta sẽ phá vỡ hắn phong thuẫn cho nên né tránh chậm một chút một cái bước bị ngự phong kiếm ở sau lưng chém ra hai đạo vết thương sâu tới xương phía trên xem cuộc chiến kim bảo nữ tử cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc những người hộ vệ kia càng thêm kinh ngạc cấp bảy tu giả có thể làm bị thương cái loại cường giả này không cho phép bọn hắn không kinh ngạc. ta có thể không để ý tới bọn hắn bọn này bạch nhã lang không sai cái kia kim bảo nữ tử chính là một cái bạch nhã lang ta chăm chú nhìn bên trong niên mánh nam bên trong niên mánh nam cũng nhìn ta nói t ă n g cấp vũ khí sáu xem ra ngươi có thể giết chết nhi tử ta cũng không phải là ngẫu nhiên có thể làm bị thương ta rất tốt chẳng thể trách ngươi dám một mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta vốn là ta còn đang nghi ngờ vì cái gì luân hồi thành thành vệ đội chỉ phái ra một trăm linh ba cái r ắ t r ư ờ i thì ra còn có ngươi như thế cái ẩn nút cao thủ ta cẩn thận vấn đạo làm sao ngươi biết ta luân hồi thành tới một trăm linh ba người rất đơn giản bởi vì ta đã giết ngươi mười sáu người đồng đội những tin tức này tự nhiên cũng là từ bọn hắn trong miệng hỏi lên ta gật gật đầu thì ra là thế kỳ thực ta đồng thời không có giết sáu n g ư ơ i đi chết ta bên trong niên manh nam lại làm ra vô số phong nhận hướng ta trả tới bà ngươi mỗi lần không đợi ta nói xong lời nói liền động thủ ta đã không kịp chửi mẹ vội vàng dùng không gian chuyện tiễn đưa đào tẩu nhưng mà dù vậy ta cũng c h ú n g mấy đạo phong nhận đem ta thân thể hỏa diễm đánh tan một chút lần nữa truyền t ố n g về một mảnh hỗn độ rừng rậm trong lòng ta âm thầm kêu khổ ẩn lực nhanh hết sạch lúc này chỉ còn lại một thành làm sao bây giờ sáu Cùng đối phương đánh lâu như vậy ta vẫn không xác định hắn là cấp bậc gì tu h giả chỉ biết là hắn dùng suất lực lượng viễn siêu sấm xét k ì m ứng tứ cấp khôi lỗi cùng con của hắn căn cứ vào suy đoán của ta hắn đồng thời không dùng ra cấp ba sức mạnh tối đa chỉ là cấp bốn đ ỉ n h phong cấp bốn đ ỉ n h phong sáu có lẽ đối phương còn không có lấy ra toàn lực đâu làm sao bây giờ xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia lão già lừa đảo để lại cho ta di sản bên trong có mấy quyển bút ký của hắn trong đó hắn nghiên cứu một loại khôi phục nhanh chóng l n lực phương pháp chính là trực tiếp hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố nhưng này dạng làm tính nguy hiểm rất cao bởi vì hỏa nguyên tố là nóng n ả y làm không tốt sẽ để cho cơ thể nổ tung mà lao già lừa đảo lưu lại trong ghi chép viết một cái phương pháp phương pháp này có thể nhường nguy hiểm tỷ lệ xuống đến thấp nhất nhưng kể cả như thế vẫn còn có hay không nổ tung khả năng nhưng ta đã không có tuyển nếu như ẩn năng hao hết sạch ta liền sẽ biến trở về phổ thông hình thái đến lúc đó ta lại có thể đỡ được mấy đạo phong nhận ta không để ý tới nhiều như vậy điên cuồng ngưng tụ phụ cận hỏa nguyên tố đem hỏa nguyên tố toàn bộ hút vào cơ thể cơ thể trong nháy mắt phản phất liền muốn nổ tung đồng dạng nếu như bây giờ nổ tung nhất định sẽ làm bị thương linh hồn của ta đáng chết nhất định muốn áp chế lại ta l i ề u mạng áp chế cái tia nóng này h ỏ a nguyên tố đồng thời nhanh chóng hấp thu có lẽ đỏ mũi tên mệnh cũng không muốn đùa chơi chết ta lần này vậy mà lần đầu tiên không có quấy dối để cho ta thành công chỉ dùng ba giây ta đẻ xuống nóng này h ỏ a nguyên tố ẩn lực hoàn toàn khôi phục ta vừa chạy vừa dùng ngón tay lăng không v ạ c h một cái dạch ra ta mở ra tiểu không gian từ bên trong lấy ra một bình xứ nhỏ mở ra nắp bình trong bình bay ra khỏi một cái bên bờ biên giới sắp sụp đổ linh hồn ta quay người nói ngươi xem ta không có lửa gạt sáu còn chưa nói xong ta trong nháy mắt hay dùng không gian chuyện tiễn đưa lẻn ra ngoài bởi vì vô số phong nhận lại điên cuồng chặt tới đáng thương thanh niên nhìn thấy bên trong niên m á n h nam thân ảnh vừa kêu ra một cái tra chữ liền bị những cái kia phong nhận triệt để đánh tan linh hồn kỳ thực những cái kia phong nhận không đả thương được linh hồn nhưng không biết sao ta sợ thanh niên không thành thật sớm đã đem hắn đánh tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ chịu đến một chút thương tổn cũng có thể làm cho linh hồn của hắn triệt để sụp đổ mà bên trong niên m á n h nam làm ra phong nhận số lượng nhiều lắm cứng rắn đem thanh niên linh hồn triệt để xé nát nhi tử bên trong niên manh nam bi thống kêu một tiếng tiếp đó hung tợn h ì n về phía ta ta muốn giết người ta thật sự nhịn không được phải mắng mẹ. Tức giận lên, ta ứ c giận lên, quát t cũng đã sớm nói con của n g ư ơ i không chết n g ư ơ i hết lần này tới lần khác không nghe mỗi lần đều đánh gãy lời của ta con của n g ư ơ i là bị n g ư ơ i đánh tan theo ta có mao quan hệ n g ư ơ i một cái lao thần t r ả i qua bệnh ta muốn giết n g ư ơ i hắn lặp lại một lần lại đối ta triển khai tiến công lần này hắn không còn dùng công kích từ xa mà là rơi vào mặt đất trong tay xuất hiện một cái đại đao xem bộ dáng là muốn tự tay đem ta chặt thành vài đoạn cho nhi tử báo thủ mẹ nó rõ ràng là chính ngươi giết mình như tử chính ngươi không dừng tay trách ta làm gì đáng chết ta theo ai nói lý đi trên không đám tia bạch nhãn lang còn tại trơ mắt vây xem chỉ có nữ hải còn tại năn nỉ kim bảo nữ t ử sáu đối với nữ hải không phải bạch nhãn lang còn dư lại tất cả đều là bạch nhãn lang nếu như lần này không chết nếu như về sau thực lực của ta mạnh mẽ nếu như còn có cơ hội tới đệ t â m g giới ta nhất định phải nhường cái tia kim bảo nữ t ử dễ nhìn nhưng bây giờ không phải nói những điều kia thời điểm chạy trốn mới là đạo lý quyết định thừa dịp bên trong niên manh nam còn chưa bắt đầu truy ta ta vội vàng khôi phục trạng thái phổ thông nhanh chân chạy chỉ có dạng này mới có thể để cho hai cái chân nhỏ sung huyết mới có thể phát huy xuất siêu cấp tốc độ nhiều người ở đây nhã tạp tuyệt không thể lấy ra thần bí thi thể nếu không thì tính toán dùng thần bí thi thể chấn thương bên trong niên mánh nam mặt trên còn có kim bảo nữ từ đâu nhìn thấy thần bí thi thể loại vật này nàng không cấp mới là lạ ta biến trở về bình thường hình thái không chỉ là phía trên người vây xem s ừ n g sốt một chút chúng liền niên mánh nam cũng s ừ n g sốt một chút huy động hai cái đại đao đã bỏ đi chống cự sao rất tốt ta sẽ đem ngươi chặt thành mảnh vỡ báo thủ cho con trai chạy nhanh bắp chân truyền đến từng trận đau nhức t r á n của ta dần dần toát mồ hối lạnh áp lực quá lớn địch nhân quá mạnh mẽ ta vừa chạy một bên ngắm lấy sau lưng bên trong niên manh nam đông nhiên hán động thân ảnh mơ hồ hướng ta lao đến quá nhanh cũng không lâu lắm liền vọt tới đằng sau ta ta vội vàng dùng ra không gian c h u y ể n tiến đưa chuyển đến phía trước hai mươi mét vị trí mà bên trong niên manh nam đứng tại ta vị trí mới vừa rồi là một cái c ơ đào động tác may mắn tránh ra sáu lại cho ta ba giây lại cho ta ba giây liền có thể kích hoạt sụp thủ sớp ít. mạng s ớ pít ta l i ề u mạng xông về phía trước ta không có thể chết ở, ở đây n ư n g đu còn đang cho ta cha mẹ còn đang cho ta hồ yêu còn đang cho ta bên trong niên manh nam gặp nhất kích không chúng thân ảnh lần nữa mơ hồ lại tập kích đi qua quá gần ta bắt giữ không đến thân ảnh của hắn chỉ có thể theo bản năng dùng r a không gian chuyện t i ễ n đưa nhưng hắn tốc độ thực sự quá nhanh tại ta còn không có truyền t ố n g thời điểm ra đi tiểu ra bây giờ đằng sau ta không chút lưu tình hướng ta bổ tới lưới đao trong nháy mắt liền chặt tiến vào cánh tay của ta cùng lúc đó ta cũng truyền t ố n g ra ngoài nhưng ta nhưng cũng bị thương tổn cánh tay trái suýt chút nữa bị chặn đánh gãy đao kia lưới đao đã chém vào đi một nửa nếu như chậm một chút nữa cánh tay trái báo hỏng chậm một chút nữa đoan chừng ta cả người đều sẽ bị chặt thành hai đoạn làm n h â n liệu cấp năm trang phục phòng hộ cũng làm ra một chút tác dụng nếu như ta mặc không phải cấp năm trang phục phòng hộ đoan chừng cánh tay trái đã sớm đ o ạ n mất đã đợi không kịp bây giờ liền thử kích hoạt sụp hủ mạng sở vì ta nếu như không cách nào kích hoạt ta hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này không được xương trình độ còn chưa đủ phải nghĩ biện pháp dây dưa hai dây đầu góc ta phi tóc xoay tròn lớn tiếng nói kỳ thực con của ngươi còn có thể cứu nghe qua băng âm cốc sao băng âm cốc có một loại siêu cấp báo sáu quả nhiên trung n i ê n nhân bị lời của ta hấp dẫn chúng ta đã sớm biết chiêu này đánh không chúng đối phương lấy ra là cấp bốn đỉnh phong thực lực có thể đánh chúng mới là lạ mạnh nam tránh thoát công kích sau đại ó vung vệ đ đao nhanh tới. g vội vàng trốn t chóng huy mạn thịt động a c thì t vang lên từng trận nhọn âm thanh xé gió ta bị động né h tránh cực kỳ nguy hiểm trên thân lại xuất hiện năm đạo vết thương sâu có n ô n g có bất quá có tốt cũng không có vết thương trí mạng cuối cùng chịu đựng qua ba giây có thể phát động thức thứ hai ta trực tiếp vô căn cứ vung ra một quyền cũng không có lại đi cận thân trong công kích niên mạnh nam phía trước hai thức có thể v u n g k h o ả n g không thứ bậc ba thức thời điểm lại hung hăng đánh hắn tất cả mọi người đều không rõ ta đang làm gì vì cái gì l n g không huy quyền bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết ý đồ của ta lại qua hai giây trên người của ta lại thêm ba đạo vết thương nhưng ta cũng không quan tâm ánh mắt ngưng lại đem sụp hù m ạ n sở thịt bộ phát đến cực h ạ n liều mạng trọng thương nguy hiểm nhanh chóng hướng về đến trước người hắn điên cồn quắt to một tiếng ba thức t ứ thức làm ta đánh ra thứ tứ thức thời điểm bên trong niên h mãnh nam sắc cuối cùng thay đổi hắn đã nhìn ra ta đây thu môn đạo một quyền so một quyền hú hát chạy ta tinh thần lực gắt gao phong tỏa hắn hắn chạy trốn được sao trừ phi hắn có thể lấy ra siêu việt cấp bốn đỉnh phong tốc độ nếu như không bỏ ra nổi vậy cũng chỉ có thể đứng bị tam oanh đồng thời cũng chứng minh hắn chính là một danh tứ cấp t ộ t cùng tu giả hắn không có chạy hắn chính là cấp bốn đỉnh phong tu giả thời khắc nguy cơ hắn chỉ có thể bị động phòng ngự nhanh chóng t n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cỡ lớn t ấ m chắn đồng thời trước người tạo thành một ngọn gió nguyên tố hình thành vách tường nhưng mà thiên hỏa năm tức m ộ ư ơ i sáu lần đặt cũng không phải nói đùa một chiêu này lực b ộ c phát quá mạnh nếu như bị chính diện đánh t r ú n g cơ thể nhất định sẽ bị hoành thành c ạ t bã hắn không khẩn trương mới là lạ một quyền của ta hung hăng đập tới phong nguyên tố vách tường trong nháy mắt đánh tan tiếp đó nắm đấm hung hăng đập vào trên t ấ m chắn kèm theo k á t một tiếng tấm chắn vỡ vụn hắn cũng đổ bay ra ngoài ta đã không còn khí lực đổi nữa ẩn năng toàn bộ hao tổn khoảng không chân cũng sắp đến cực hạn thật sự nếu không nghỉ ngơi ta sẽ đau ngất đi Bên niên trong đang h nam bay lúc này kim bảo nữ tự rơi xuống dù nghe không hiểu ngôn ngữ nói gì đó vạch nhãn lang này cuối cùng chịu ra tay bên trong niên manh nam tức giận nói chút gì kim bảo nữ tử trong thân thể buộc phát ra một hồi khí thế khủng bố chung quanh cồn u phong gạo thét bên trong niên manh nam hận hận nhìn nàng một cái lại nhìn ta một mắt hướng nơi xa bay đi ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đối với nữ hải khẽ gật đầu biểu thị lòng biết ơn sau đó lấy ra thuốc cầm máu tùy tiện ở trên người gắn vùng hướng trung niên nhân phương hướng ngược nhau đi đến nữ hải đuổi đi theo chỉ vào người của ta vết thương trên người vừa chỉ trì chính mình sau đó nói lấy nghe không hiểu ngôn ngữ đại khái là ý nói để cho ta cùng với nàng đi nàng có thể giúp ta xử lý vết thương ta lắc đầu biểu thị không cần nữ hải vừa chỉ chỉ bên trong niên m á n h nam rời đi phương hướng làm một cái mặt quỷ biểu thị nếu như ta không cùng với nàng đi bên trong niên m á n h nam cũng có thể sẽ vòng trở lại xử lý ta ta vẫn như cũ lắc đầu biểu thị chính mình không cần trợ giúp ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào khi bảo nữ tử vì cái gì bỗng nhiên ra tay giúp ta đoán chừng là coi trọng trên người ta đồ vật tam cấp vũ khí vẫn là cái gì ta cũng không tin tưởng ngược lại nàng khẳng định có chỗ ý đồ bằng không bạch nhãn lang này mới sẽ không ra tay ta tiếp tục hành tẩu nhưng mà lại có một cái bảo tiêu đi tới ngăn cản đường đi của ta cước b á c h tính để cho ta cùng bọn hắn đi ta cũng không nói nhảm một cước đã tới lúc này ta bắp chân mạch máu còn không có tiêu tan s ứ n g tùy thời đều có thể tiến vào bộ phát trạng thái cho nên một cước này mang theo tiếng gió gào thét trong nháy mắt đã đến trước người hắn theo ta thấy gia hỏa này cũng chính là cấp năm tu giả sự thật chứng minh thật sự là hắn là cấp năm tu giả kèm theo mấy đạo xương sần đứt gây âm thanh hắn bị đạ p bay ra ngoài tiếp đó ta nhanh chân chạy mẹ nhà hắn thực sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên lấy đi bên trong niên manh nam lại tới cái kim bảo m a n nữ đỏ múi tên mệnh đây là muốn chơi chết ta à? nữ hải còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ta liền đã chạy mất nhưng mà sáu ta đều không thấy kim bảo cô gái động tác nàng liền đã xuất hiện ở trước mặt ta ta vội vàng dừng bước nhưng bởi vì l i ề u mạng chạy trốn tốc độ quá nhanh trong lúc nhất thời không dừng được ta đế dày tại mặt đất trượt đi đến mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta biểu thị ngươi còn dám động một cái ta liền ra tay với ngươi bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tu kiệt vàng này bảo nữ nhân quá mạnh mẽ chẳng thể trách có thể đẩy lui bên trong niên manh mà ta bây giờ trạng thái lại kém đến nổi cực điểm vết thương trải rộng toàn thân ẩn năng hao tổn khoảng không hai chân cũng đến rồi cực hạn loại trạng thái này nhất định là không trốn thoát được đã như vậy không bằng liền cùng nàng đi một chuyến chờ ta khôi phục lại tìm cơ hội chạy trốn dùng ánh mắt trao đổi một phen ta cũng sẽ không chạy trốn nhưng bởi vì ta ẩn năng hao tổn khoảng không không cách nào phi hành cho nên kim bảo nữ tử mệnh lệnh một cái cấp năm tu giả mang ta bay bay bốn tiếng tiến nhập một cái thành thị ba mươi hai ngày sau ta bị vây ở cái nhà này hai ngày đáng chết kia kim bảo nữ nhân để cho ta ở nhà này từ bên trong dưỡng thương nhưng này trong phòng lại có ma p h á p trợ đem ta tinh thần lực t h ầ n lực toàn bộ phong ấn ngoài cửa còn có một cái cấp năm tu giả trông coi muốn chạy ra ngoài thật đúng là không phải bình thường khó khăn mặc dù ta còn có thể buộc phát ra sụp hù m ạ n sợ tít nhưng ta rất rõ ràng ta rất khó chạy ra kim bảo bàn tay của cô gái tâm đang lúc ta muốn tới đây thời điểm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ta biết là nữ hải kia tới ta cứu được nàng nàng đối với ta vô cùng cảm kích tất nhiên trong nhà có cường đại như vậy thế lực vì cái gì nàng còn có thể bị loại kia rác rưởi vây công đi qua hai ngày này giao lưu ta đã biết đáp án nàng trước mấy ngày bỏ nhà ra đi vụ nữ h à i c hơi hơi cạnh không lưng chỉ, chỉ trang phục phòng hộ vừa chỉ chỉ ta biểu thị cái này trang phục phòng hộ là tạ lễ báo đáp ơn cứu mệnh của ta tất nhiên cho ta ta cũng không khách phí trực tiếp thu vào không gian giới trì nữ hải còn nhỏ chắc chắn không có năng lực kiếm tiền tiền này cũng là trong nhà cho ta đây cũng coi như là biến tướng trả thù cái kiệu kim bảo nữ bạch nhãn lang nữ hải chỉ vào người của ta mắt mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc ta biết nàng là muốn hỏi con của ta vì sao lại có tiểu hơi điểm cái này ta không có cách nào g i ả n giải trực tiếp lắc đầu ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ địa đồ vừa chỉ chỉ mắt đất hỏi nàng có hay không cái thành phố này địa đồ nữ hải rất thông minh minh bạch ta ý tứ toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ đồng thời chỉ vào một vị trí biểu thị chúng ta bây giờ ở ngay vị trí này ta tiếp nhận địa đồ Lấy cây ra một b nữ hải vị t gặp ta không ta vẽ một hăng t hải lắm i cùng ta trao đổi một hồi liền đi ta trong phòng đi qua đi lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng tự nhủ ta như thế nào đã quên ta không phải là thu thiên hòa sao hắn khi còn sống chính là đệ tam giới tu giả hắn hiểu đệ tam giới ngôn ngữ đem hắn phóng x u ấ t hỏi một chút nhìn hắn có hay không biện pháp tốt nói làm liền làm bất quá ta ẩn năng bị p h o n g ấn ta cần trước tiên rời đi gian phòng mới có thể mở ra ta mở ra tiểu không gian ta đẩy cửa ra phát hiện trong viện ngồi một danh ngũ cấp tu giả ta cũng không phản ứng đến hắn an vị ở cửa ra vào ngóc nhìn lên bầu trời cấp năm tu giả cũng không dám chậm trễ hắn đã gặp ta thực lực chân chính một cất liền đem cùng hắn đồng bạn đã bay sương sườn còn đoạn mất tận m ư ờ cái đó cũng không phải là lửa giỡn hắn đem toàn bộ tinh thần lực thả ra chặt chẽ nhìn chăm chú hành động của ta nhưng mà ta cứ như vậy ngồi một tòa mấy giờ hắn lại không có chút nào dám bưng l ỏ n g hận trong lòng ta trực dương dương trong lòng tự đ ủ ngươi tở mở liền không thể cho ta một cơ hội ta bảo trì động tác này trang bức đều nhanh làm ra thoái hóa đốt sống cổ tới nạo mạn rằng g i ặ t vòng không gian trong giới chỉ lấy ra một chai bia doa đến cấp năm tu giả vội vàng đứng lên cẩn thận nhìn ta chằm chằm ta mở ra móc kéo chậm dai uống một ngụm tiếp đó đặt ở bên cạnh tiếp tục xem bầu trời một lát sau ta lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một hộp mì t ô m lại lấy ra một bình nước lọc đem nước đổ đi ra dùng tinh thần lực nâng g sau đó trong tay phun ra lửa làm nóng đem thủy đốt lên sau đó bắt đầu mì t ô m ta vừa rồi dùng ra tinh thần lực và hỏa ẩn năng thời điểm cấp năm tu giả suýt chút nữa không có nhào tới đánh với ta đứng lên chỉ chốc lát sau trong viện liền đã nổi lên mì t ô m hương vị ta vừa ăn nóng hổi mì t ô m vừa u ố n g địa cấp năm tu giả triệt để lan g loạn hắn không biết ta đến tột cùng muốn làm gì khỏe miệng ta hơi bệnh dội ra hai ngón tay lăng không vạch một cái phá vỡ không gian lấy ra một cái không gian giới chỉ tiếp đó lại t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một bình s ứ nhỏ mở ra nắp bình một đạo âm khí bay ra sáu hôm nay ba canh bốn trăm linh bảy tết bốn trăm linh bảy tình nhân cũ cho dù hắn là cấp năm tu giả cũng không nhìn thấy quỷ hồn nhiều nhất có thể cảm ứ n g được một cô ưu ám khí tức mà thôi ta làm bộ nhìn một chút cái bình lại đem miệng bình hướng xuống lung lay mấy lần sau đó mất hứng thu hồi cái bình nhỏ giọng thầm thì một câu đ ừ n g lên tiếng theo ta đi vào ngược lại cấp năm tu giả nghe không hiểu ta nói đạo là cái gì người ở bên ngoài xem ra nét mặt của ta hẳn là nói thật mẹ hắn mất hứng mì tôm cùng đĩa còn ném ở trên b ậ thang ta liền trực tiếp về tới trong phòng sau khi vào nhà ta dùng u minh n ô n ngữ nói thiên hỏa ta gặp phải đại phiền thoái ta c ầ n trợ giúp của ngươi thế nào ta dùng ngắn gọn câu nói khái quát một chút mấy ngày nay chuyện phát sinh thiên hỏa lang lang hỏi một câu ngươi thực sự là cấp bảy tứ đoạn đúng vậy a thế nào không thể tin khoa rừng phụ tử tất cả đều nắm giữ cấp bốn thực lực khoa rừng càng là đạt đến cấp bốn bình phong ngươi vậy mà giết hắn nhi tử càng đả thương khoa rừng biến thái ta bại trong tay ngươi bên trên cũng không coi là chuyện mất mặt gì ta có chút im lặng trước tiên nói chính sự được hay không đi dựa theo ngươi miêu tả tình huống phân tích chạy trốn ra ngoài khả năng rất nhỏ mà đối phương sở dĩ bắt ngươi tới nhất định là coi trọng trên người ngươi vật nào đó nếu như có thể mà nói ngươi liền giao ra à chiếm được thứ hắn mong muốn đối phương hẳn là sẽ thả ngươi đi ta gật gật đầu nói cái này ta tin tưởng lúc cần thiết ta có thể từ bỏ một thứ gì đó dù sao tính mệnh mới là trọng yếu nhất nhưng vấn đề là cái kế bạch nhãn lan g căn bản cũng không tới gặp ta ta nào biết được nàng muốn thứ gì vạn nhất vây n ố t ta cái hơn mười ngày lại đến gặp ta đến lúc đó hết thể đều chậm cũng đuối vậy ngươi muốn làm thế nào đâu ta chầm mặc một n ồ i nói bây giờ chỉ có một biện pháp đem ta cơ thể tạm thời cho ngươi mượn dùng như vậy thân thể của ta liền có thể nói ra đệ tam giới ngôn ngữ sau đó đem cái k i a bạch nhãn lang tìm đến hỏi nàng đến cùng muốn cái gì thiên hỏa kinh ngạc một chút ngươi tin được ta không sợ ta chiếm thân thể của ngươi không trả lại cho ngươi ta bình tĩnh nói ta lại không phải người ngu tất nhiên dám làm như thế khẳng định có chỗ ý lại húng chi chúng ta là quan hệ hợp tác hy vọng ngươi có thể lấy ra một chút thành ý coi như ngươi muốn chiếm đoạt thân thể của ta ta cũng có biện pháp đưa ngươi linh hồn đánh ra tuyệt đối đừng hoài nghi ta năng lực bằng không ngươi ngươi sẽ phải hối hận ta cũng không phải đang hù dọa hắn đừng quên ta nghề cũ thế nhưng là đạo sĩ muốn chiếm dùng ta cơ thể muốn cũng không có hắn g ậ t gật đầu nói ta sẽ lấy ra thành ý đối với nơi này ta đã không có gì lưu luyến vẫn là ưu minh tốt một chút càng thích hợp linh hồn sinh tồn cho nên ta cũng rất chờ mong có thể trở về vậy là tốt rồi yên tâm sẽ không k h ô n g công để cho ngươi rút một tay nếu như sự t ì n h làm được thỏa đáng như vậy ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau ngươi có thể đối với ta đưa ra một cái điều kiện tại năng lực ta trong vòng phạm vi ta sẽ đem hết toàn lực giút ngươi hảo ta rất rõ ràng ngươi về sau nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả cùng ngươi làm bạn đương nhiên làm ộ t chuyện tốt con người của ta vẫn tương đối thức thời vụ yên tâm đi ta không có nói n h ả m nữa trực tiếp linh hồn lý thể thiên hỏa khiếp sợ vấn đạo ngươi ngươi không cần ma phát trận liền có thể trực tiếp nhường linh hồn lý thể làm sao làm được bí mật linh hồn của ta cường độ so với hắn hơi yếu một chút nhưng cái này đã rất biến thái linh hồn mạnh liền mang ý nghĩa tinh thần lực cường đại theo lý thuyết tinh thần lực của ta có thể cung cấp năm tu giả s á n g a n g nếu không ta cũng không cách nào làm đến vượn cấp khiêu chiến nay cũng phải cảm tạo già lừa đạo vừa tới u minh thời điểm hắn mà bắt đầu rèn luyện linh hồn của ta các loại thiên hỏa đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn phản phất tựa như thấy quỷ vấn đạo người thi thể của ngươi cùng linh hồn tướng mạo như thế nào giống nhau như lúc h o à n g bét ta đã quên vấn đề này cái này cũng là bí mật của ta một trong phải biết tại u minh không có ai linh hồn cùng cơ thể giống nhau như lúc bởi vì mỗi người cũng là chết về sau linh hồn mới đi u minh cơ thể căn bản là vào không được mà ta lại vẫn cứ liền có thể nhường cơ thể đi vào cho dù ai nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ ta mặt không đổi sắc cố giả bộ bình tĩnh nói cái này sáu không cần ta nói phá a thiên hỏa vẫn rất khiếp sợ t r ậ t lộ ra một nụ cười khổ cũng đối trên người ngươi cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh xem ra ngươi và luân hồi thành cao tầng có quan hệ rất tốt ta càng lai、like、việt coi trọng ngươi ta chỉ là cười cười không có trả lời nhanh chóng dùng bí pháp đem hắn linh hồn tan vào thân thể của ta ba mươi d u n g hợp tiến thân thể của ta phía sau thiên hỏa đẩy cửa ra d u n g nghe không hiểu ngôn ngữ hướng ngoài cửa cấp năm tu giả đổ ập xuống một chầu t h o á mạn sau đó trở lại gian phòng d u n g u minh ngôn ngữ theo ta g i n g giải hắn vừa rồi mắng là ta cứu được nữ hài kia các ngươi chẳng những không linh tỉnh ngược lại đem ta nhốt ở chỗ này các ngươi bọn này bạch nhãn lang đặc biệt là cái kia mặc áo bảo vàng nữ nhân đem nàng cho ta kêu đến không phải vậy ta tìm người san bằng ở đây tuyệt đối đừng hoài nghi ta nói lời tất nhiên ta có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy cha ta gia gia của ta tự nhiên cũng có thể ta n h ị n không được ca ngợi đạo uy hiếp hảo lần này hẳn là có thể c h ấ n trụ các nàng bởi vì bọn họ được chứng kiến thực lực của ta bằng vào ta cấp bảy tứ đoàn thực lực có thể đem cấp bốn đỉnh phong đạt h ư ơ n g đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được lần này bọn hắn cũng không dám dễ dàng động thủ với ta quả nhiên vừa rồi thiên hỏa uy hiếp rất có hiệu quả chỉ qua hai mươi phút kim bảo nữ tử liền đẩy cửa đi đến nàng vừa mới vào nhà liền hướng ta linh hồn vị trí liếc mắt nhìn c h ậ t thu hồi ánh mắt cường giả linh giác cũng là rất bén nhạy linh hồn tản mát ra khí tức cấm lãnh nàng đương nhiên cảm ứ n g đến thiên hỏa vừa rồi lời thề son sắc nói với ta chờ nữ nhân kia sau khi đến hắn còn ác hơn ngoan uy hiếp kim bảo nữ nhân báo thủ cho ta có thể thiên hỏa vừa nhìn thấy kim bảo nữ tử lập tức liền yên mới vừa bá khí hoàn toàn không thấy chẳng lẽ ra hỏa này lên sát tâm thiên hỏa ngồi ở trên ghế túi đầu trầm giọng nói ta nghe không biết ngôn ngữ nữ tử vẫn là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt biểu lộ phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho nàng nhấc lên chút nào hứng thú hai người trao đổi một hồi nữ tử bỗng nhiên nhũ lông mày lại bao thiên hỏa tiếp tục tự nói cái gì nữ tử trên mặt đ ạ m nhiên quét sạch xanh xanh dần dần biến thành chân kinh nàng vỗ bàn đứng lên tiếp đó rơi lệ tiếp đó nhào vào thiên hỏa trong ngực khóc giống sáu đây là có chuyện gì chẳng lẽ thiên hỏa tán gái công phu vô cùng phải tùy tiện vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền để bạch nhãn lang kim bảo nữ tử lấy thân ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng sáu vậy hắn mẹ là của ta cơ thể ta linh hồn suýt chút nữa không khí nhảy dựng lên nhìn trời hỏa quát mau bông ra nữ nhân kia đừng dùng thân thể của ta làm loạn thiên hỏa đối với ta bỏ mặc vẫn dùng ta cơ thể ôm kim vào nữ nhân trong miệng còn không ngừng tê ờ ý xin ý x i sáu ý xin ta bỗng nhiên có loại đau chứng cảm giác ý xin không phải thiên hỏa mối tình đầu bạn gái sao nghe nói nàng mối tình đầu bạn gái sớm đã lấy chồng liền cháu trai đều có thiên hỏa vậy mà dùng ta cơ thể ôm lao thái bà này hơn nữa lao thái bà cũng ôm thân thể của ta khóc giống ta thật muốn bây giờ liền sông đi lên đem thiên hỏa linh hồn hung hăng oanh ra ngoài ta cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh sáu tính toán ôm một chút liền ôm một chút đi tình nhân cố gặp mặt ta cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho nhưng nếu như thiên hỏa dám dùng thân thể của ta hôn lao thái b à kia ta bảo đảm trước tiên đem hắn linh hồn oanh ra ngoài còn tốt thiên hỏa rất xem trọng biết chủ nhân của cái thân thể này đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn không có làm tiếp cử động quá đáng mà là nhẹ nhàng đẩy ra kim bảo nữ nhân tiếp đó không ngừng nói gì đó ta ở bên cạnh nhắc nhở không được lộ ra ưu minh tin tức nếu như bị phát hiện nữ nhân này cũng sẽ nhận liên lụ thiên hỏa không có lý tới ta vẫn như cũ cùng kim bảo nữ nhân nói lấy cái gì nói sau mười mấy phút mới nhìn h ư ớ n g ta ngượng ngủng để cho bọn ngươi lâu như vậy sự tình làm xong nàng đáp ứng thả chúng ta rời đi bây giờ liền đem thi thể trả lại cho người a ngươi không có lộ ra u minh chuyện a không có chỉ là tâm sự chuyện cũ mà thôi sáu hai mươi b ố ta dùng bí thuật đem hắn linh hồn từ trong thân thể tách ra đi tiếp đó ta trở về thân thể của mình đúng vậy ta bây giờ không cần bí thuật trực tiếp liền có thể trở lại trong thân thể tuyệt kỹ này là cùng mộ dung học mà mộ dung là ở bang âm cấp học cũng không biết mộ dung hắn hiện tại thế nào có hay không ta r trưởng ở thành t băng âm cốc trưởng lão.、Ta、vẫn luôn không dám dùng máy truyền tin liên hệ nàng bởi vì ta lo lắng cho mình tại luân hồi thành bại lộ nàng cũng sẽ nhận liên lụy ta đứng người lên phía sau kim bảo nữ tử nhìn ta nói một câu ta nghe không biết lời nói ta xem hướng một bên thiên hỏa nàng nói cái gì nàng muốn xác định một chút linh hồn của ta phải chăng đã rời đi thân thể này ta vừa rồi nói với nàng ngươi là ân nhân của ta nếu như không phải là ngươi ta linh hồn đã sớm tiêu tán để nàng không nên làm khó dễ ngươi ta cười cười ngươi cái này tình nhân cũ đối ngươi cảm tình rất sâu t giúp giúp hắn nói ra một câu đệ tam giới ngôn ngữ cũng may tinh thần lực của ta cường đại trong nháy mắt liền nhớ kỵ những âm tiếp này tiếp đó lặp lại một lần cho kim bảo nữ tử nghe kim bảo nữ tử cũng kinh ngạc một chút tiếp đó đầy cói lòng mong đợi nhìn ta ta cũng không nói nhảm t lần, nàng. Nàng lần nữa g g nhìn thấy thiên hỏa dáng vẻ kim bảo nữ tử kích động vô cùng tiếp đó nàng làm một cái quyết định sáu vì có thể nhiều cùng thiên hỏa đợi một hồi nàng phải cùng ta cùng đi hơn nữa còn có thể giúp ta xong rồi đi u minh phản bội chạy trốn giả bốn trăm linh tám bốn trăm linh tám thực phẩm phản bội chạy trốn giả thu hoạch ngoài ý mớn đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn thiên hòa nói chỉ cần ta không diệt đi những cái kia phản bội chạy trốn người linh hồn hắn liền để ý dịch giúp ta ta kinh ngạc một chút vấn đạo n g ư ơ i tin được ta thiên hòa lắc đầu không tin được ta đang đánh cực đánh cực ngươi là nói lời giữ lời nhân ta cảm thấy như n g ư ơ i loại này thiên tài phải không mảnh nói dối ta c ư ờ i khổ một cái ta là thiên tài ta trước đó không biết bị lão g i ả lừa đảo mai thái bao nhiêu hồi sáu nói đến lão g i ả lừa đảo hắn lưu lại báo thù danh sách ta còn không biết phải làm gì đây tính toán báo thù sự tình để trước ở một bên Chờ ta thực lực có ta m ạ n h hơn chút, chậm nữa một chút, lại đi g i i ta nhìn Thiên nhìn nói, kỳ thực ta nhiên cũng ngẫu một chút l ờ i vớ v nên bất bọn bất bọn bọn xuất. ta tuyệt Ta thể giết trở ta Ta tin được ngươi, nhưng lại không tin quá quá chuyện U sau đối đối đó, đem được được với ngươi. linh lại Minh linh ngươi, lại Ngươi có của cũng không không hồn hắn, không họ hồn phóng nhưng không hắn. này, dàng n lừa sẽ sẽ dễ tin tưởng chuyện này một khi bại lộ ta sẽ chọc đại phiền thoái Cũng tốt, ta và bọn hắn dù sao quen tốt, ta biết một hồi. Luân hồi thành sao hồi. hồi dù đồng hồ n có quay phim cùng giám sát công năng cho nên tại ta và thiên hỏa lúc nói chuyện đưa đồng hồ đeo tay thả lại không gian giới chỉ lúc này ta tự mình hướng màu vàng mũi tên phi hành ý dịch cùng thiên hỏa linh hồn theo sau lương ta mười km xung quanh vị trí nếu bị đồng hồ giám sát đến nhưng là không xong đồng hồ cũng không thể thời gian dài đặt ở không gian giới chỉ bằng không sau khi trở về không có cách nào r a phó ta và y thì tước địch là chỉ cần đụng phải đối thủ không phải cấp bốn đ ỉ n h phong nàng cũng không cần ra tay hết t hệ từ chính ta giải quyết ta phía trước chiến đấu hình ảnh có thể đã bị l i xuống bất quá sáu đồng hồ đeo tay này coi như tín hiệu lạng như cũng không khả năng xuyên qua giới diện đem số liệu chuyển trở về a trận chiến đấu tiếp theo thời điểm ta liền cố ý đưa đồng hồ đeo tay hủy đi cứ như vậy ta có thể nói đồng hồ trong chiến đấu tổn hại không có chứng cứ không sai cứ làm như thế bây giờ đồng hồ chỉ còn lại m ư ơ i năm cái màu vàng mũi tên hết thảy hai mươi hai cái phản bội chạy trốn giả ta giết hai cái còn có năm cái là bị ai giết đâu đương nhiên cũng có khả năng là hai cái phản bội chạy trốn giả cùng một chỗ mũi tên trùng điệp khoảng cách một cái màu vàng mũi tên không xa thời điểm ta rơi trên mặt đất nhanh chóng phóng về phía trước tại sao muốn tiến lên rất đơn giản bởi vì ta muốn để bắp chân sung huyết để ứng đối tình trạng bột phát cái kêu phản bội chạy trốn giả rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của ta sáu lại là một dung mạo đẹp đẽ nữ nhân đang ngồi ở trên một mảnh cỏ gió lay động mái tóc dài của nàng một cỗ khí tức cô độc theo gió chuyển đến nàng trong con mắt tiểu hôi điểm bại lộ nàng phản bội chạy trốn người thân phận tại u minh cơ thể bình thường đều là nhân tạo nhân tạo tướng mạo đương nhiên được không tốt h a y mua a đương nhiên cũng không thiếu có chút tâm lý biến thái ưa thích dùng tướng mạo khó coi cơ thể bất quá thân thể như vậy tương đối ít bởi vì người mua thiếu cho nên sản xuất cũng rất ít đứng cách nàng chừng năm mươi mét vị trí nàng xem thấy ta trang phục kinh ngạc một chút vấn đạo thủ thành binh sĩ đúng vậy xem như phản bội chạy trốn giả từ ngươi xông vào l â n hồi thành một khắc liền hẳn phải biết sớm muộn gì ngươi đều sẽ bị giết chết nữ à n cũng không sinh n g khí, ngữ khí không nhẹ nhàng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ có cấp 7A. Hơn nói, dáng ngươi, nữa còn có có vẻ của ngươi, hẳn là cấp 7A. tử u luyện than nhỏ khẩu khí vốn cho rằng luân hồi thành lại p h ả i tới cường đại tu giả, không nghĩ tới nhưng là cái chỉ có thể khoác lác thủ thành tiểu binh ngươi nói đúng từ xâm nhập luân hồi thành một khắc này ta liền làm tốt tử vong chuẩn bị không nghĩ tới có thể thành công truyền tống đi ra đứng xa xa nhìn phụ mẫu cơ thể khỏe mạnh hắn cũng qua rất tốt ta liền thỏa mãn vốn còn muốn ngồi ở chỗ này lại nhìn một lần mặt trời lặn đã ngơi ư tới vậy thì xin động thủ đi ta có thể cảm thấy nàng thật sự không có chút nào đ ầ u trí có chỉ là giải thoát cái này sao có thể được nếu như nàng không động thủ ta làm sao tìm được cơ hội cố ý để cho nàng đánh nát đồng hồ tay của ta không đánh nát đồng hồ ta như thế nào thu linh hồn của nàng ủy mới biết luân hồi thành đến cùng có thể hay không thu đến tín hiệu có biết hay không ta hành động ta vội vàng quyết bảo đã ngươi muốn chết sốt ruột không bằng tại trước khi chết đánh với ta một lần nàng lắc đầu ta không muốn động thủ cũng không muốn sát lục ta không giết không có năng lực phản k h á n g nhân ta biểu thị con người của ta rất có nguyên tắc nàng nói một câu nói suýt chút nữa không đem ta tức chết vậy ngươi đi thôi không nên b ấ y dày ta x e mặt m trời lặn ta trực tiếp sụp đổ đại tỷ coi như ta và ngươi ngươi liền cùng ta đánh một trận a ta muốn tôi luyện mình một chút ngươi liền giúp người giúp tới cùng được không nàng thở dài tốt h ta nói nàng đứng lên ta bày một chiến đấu tư thế đến đây đi nàng trực tiếp huy quyền hướng ta đập tới bất quá chỉ dùng ra cấp bảy tu giả tốc độ cùng sức mạnh lòng ta đã nói cơ hội a vội vàng hai tay khoanh ngăn cản cố ý để cho nàng nắm đấm đánh ta tay bày tỏ ai ngờ nàng nắm đấm cũng nhanh đánh tới đồng hồ thời điểm vậy mà dừng lại ta lăng lăng vấn đạo như thế nào không đánh ngược lại ta liền sắp chết làm h ỏ n g ngươi đồ vật không tốt lắm những thứ này phản bội chạy trốn giả bên trong thực sự là cái gì c ự c phẩm đều có có bên trong niên m a n h nam loại kia rất không nói lý lao thần trải qua bệnh có thiên hỏa loại kia cùng tình nhân cũ tuổi khô lửa bốc t ì n h làng còn có ngạo mạn thanh niên bây giờ lại đụng phải một cái t ự c phẩm nữ nhân nhất định là đỏ mũi tên mệnh đang làm trò quỷ nhất định là ta chỉ có thể đánh bắt tay vào l à n n ữ chỉ vào đồng hồ vung đầu nằm đấm ra hiệu để cho nàng đưa đồng hồ đeo tay đánh nát con tốt nữ nhân này không đốc lại vung ra một q u y ề n ta lần nữa hai tay khoanh ngăn cản đồng hồ cuối cùng bị nàng đánh nát từ tay ta cổ tay rụng ta vội vàng bi thống hô một tiếng trời ạ đồng hồ tay của ta mặc dù gọi phải bi thương nhưng trên tay cũng không hàm hồ nhanh chóng rút ra sau lưng màu đen bảo kiếm cắm ở trên đồng hồ đưa đồng hồ đeo tay triệt để phá hư nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ đem màu đen bảo kiếm cắm lại sau lưng lại dùng hỏa diễm trùng kích sóng hung hăng đánh một lần đồng hồ mặt đất bị ta đánh ra một cái sâu đạt mười mấy thước hố to đến nỗi đ ồ ngươi hồ. Đã sớm đánh thành cho. Nữ tử không hiểu nhìn ta, ý của ánh mắt kia đại khái là đang hỏi, Đã đại đang sớm mắt Nữ n tử ta, là của kia g ý có bị b ệ ngươi h h k ô n Ta giải thích nói, đồng hồ sẽ dám thị ta, cho nên nhất tiết giải đồng nói, phải hồ cho hắn phá h nên đem sẽ dám Đến nỗi n g ư nghĩ ư ơ i n g xem mặt trời lặn phải không ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này sau đó ngươi muốn đem thi thể giao cho ta ta muốn mang về giao nộp đến nỗi linh hồn của ngươi ta cũng sẽ phong ấn bất quá sẽ không giao cho luân hồi thành về sau ta sẽ tìm cơ hội thả ngươi tự do ta đều đã bỏ đi chống cự ngươi cần gì phải gặp ta linh hồn như thế nào có thể phong ấn nữa nha đó là của ta bí mật nhưng ta khẳng định có biện pháp chính là nàng lại ngồi về trên mặt đất ta sắp chết ngươi tại sao còn muốn gặp ta từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại nói dối rõ ràng chỉ có cấp bảy thực lực lại tuyên bố nói có thể giết chết ta bây giờ càng nói có thể nhường ta bình an vô sự trở lại ư u minh ngươi đến cùng có ý đồ gì khó khăn sáu nàng đ n g nhiên ngậm miệng lại bởi vì nàng trên cổ mang lấy một thanh kiếm một cái trường kiếm màu đen đứng ở sau lưng nàng ta thản nhiên nói nếu như ta muốn giết ngươi ngươi đã chết mặc kệ ngươi tin hay không ngược lại ta không có bất kỳ cái gì ý đồ chỉ là không muốn sát lục mà thôi n ta, ta hôm nay g ư cũng là nên g ư đến rồi thiên hỏa cùng tình nhân cũ lúc chia tay bởi vì ta ngưu nhãn nước mắt hết thệ cứ như vậy một bình nhỏ đều bị bạch nhãn lăng cô nàng cho dùng không còn để bọn hắn làm sau cùng phân biệt Ta a không không nàng, nàng m sự thật cũng chính là như thế nàng lưu luyến không rời nhìn lên trời hỏa theo ta rời đi sau đó nàng cũng quay người hướng một phương hướng khác bay đi sáu một bên bay ta một bên vẫn thiên hỏa ngươi xác định thật sự không cần ta đem thiên hỏa lục thức truyền thụ cho nàng dù sao ngươi năm đó nhận được thiên hỏa lục thức chính là muốn đưa cho nàng thiên hỏa cảm thán một tiếng không cần qua mấy thập niên cảnh còn người mất nàng đã gả vào hà môn không cần ta cho nàng bất kỳ bí tịch nào nàng chính là không bao giờ thiếu tiền tài cùng bí tịch muốn trách cũng chỉ có thể trách vận mạng t r e o cận ta cũng thở dài một cái ngươi cũng có qua tương tự kinh lịch thiên hỏa kỳ quái nhìn ta một mắt trong mắt ta mang theo nhàn nhạt bị thương không kinh nghiệm của ta so ngươi thảm hại hơn ngươi ít nhất còn có thể nhìn thấy năm đó người yêu nhưng ta người yêu thích cũng đã hồn phi phách tán vĩnh viễn đã biến thành hồi ức thiên hỏa vội vàng nói sang chuyện khác kế tiếp có tính toán gì không có tính toán gì về sơn động phụ cận trở lấy ít hôm nữa t ử đến, đến rồi liền c h u y ể n tống về đi ngược lại tính cả thi thể của ngươi ta chỗ này hết thể có ba bộ hoàn toàn đầy đủ giao n ộ ta cũng không cần lĩnh cựu tại luân hồi thành phục dịch mục tiêu của ta đã đ ế n không muốn lại đi giết người giết người kỳ thực có thể đụng tới ngươi cũng là vận khí cực tốt g i a hỏa ít nhất linh hồn sẽ không bị diện mất đi một cái thân thể đây tính toán là cái gì ưu minh bán mình thể nhiều chỗ chính là thiên hòa nói ta trở về lấy nợ nụ cười không có lại nói cái gì ta đương nhiên biết ta như vậy kỳ thực cũng là biến hình làm việc tốt có thể cứu phản bội chạy trốn giả lại chú định có chút binh sĩ muốn vĩnh cựu tại luân hồi thành phục dịch làm như vậy đối với những binh lính kia cũng là không công bình cho nên ta không nghĩ lại đi giết khắc phản bội chạy trốn giả vận mệnh của bọn hắn ta không can thiệp nữa thiên hỏa gặp ta không nói chuyện tìm chủ để nói còn nhớ rõ sao ta đã nói với ngươi ta khi còn sống thích nhất tìm kiếm cường giả lưu lại bảo tàng kỳ thực ta còn có mấy loại hỏa ẩn n ă n g phương pháp tu luyện một loại trong đó so thiên hỏa sáu kích càng thêm lợi hại sáu vừa có thời gian đâu ta liền canh ba càng tạ đại gia cho tới nay ủng hộ bốn trăm chín tết bốn trăm linh chín ivan xuất hiện thật hay giả ta cảm thấy rất hứng thú vấn đạo đương nhiên là thật sự bất quá phải chờ ta an toàn trở lại u minh mới có thể nói cho ngươi chính như ta phía trước nói tới như ngươi loại này thiên tài chỉ có thể giao hảo chờ ngươi trở thành cường giả lúc tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ta ta cười khổ một cái thiên hỏa ngươi quá đề cao ta ta cũng không phải cái gì thiên tài đang tương phản thiên phú của ta rất kém cỏi nếu như ngươi còn không tính thiên tài ta đều không xứng đáng là tu giả đệ tam giới có rất nhiều thiên tài không đến mười tuổi liền trở thành cấp bảy tu giả có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài không phải số ít nhưng giống như ngươi vượt ba cấp khiêu chiến nếu không phải tự mình cảm thụ đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng mỗi một cấp tranh lệch đều là vô cùng to lớn bất luận là ẩn lực tinh thần lực tốc độ sức mạnh đều có tranh lệch rất lớn vượt nhất cấp nhân là thiên tài vượt hai cấp nhân là biến thái vượt ba cấp cũng không cần ta nhiều lợi a ta đồng ý thuyết pháp này vượt ba cấp chiến đấu chính xác rất gian khổ kỳ thực ta cũng không muốn đi t r e o chọc tứ cấp tu giả nhưng đỏ mũi tên mệnh kiểu gì cũng sẽ mang đến cho ta phiền thức ta là bị buộc đi ra ngoài ta muốn trở nên mạnh hơn nếu không thì sẽ bị đỏ mũi tên mệnh trơi chết ta không cấm hồi tưởng lại chính mình gian tân tu luyện lịch chính sáu vừa trở thành đạo sĩ thời điểm bị mộ dung điên cùng thao luyện tại cực phẩm nhân xâm duy trì dưới thân thể của ta mới không có sụp đổ từ đó trở đi thể chất của ta liền khác hẳn với thường nhân sức mạnh tốc độ cùng tính nhẫn mại đều rất mạnh viễn siêu đồng cấp tu giả đi tới u minh sau đó lao già lừa đảo vừa hung hát chui luyện tinh thần lực của ta dẫn đến tinh thần lực của ta cũng viễn siêu đồng cấp bậc tu giả cho nên ta không ngợn nhờ bất kỳ đồ biểu diễn gì dưới tình huống có thể phát huy ra lục cấp tột cùng thực、lực. nếu như lấy ra ngự phong kiếm phối hợp khoảng không gian ẩ n năng lại dùng một điểm nhỏ ngữ kế có thể âm tử nát nhất cấp năm tu giả nếu như gặp phải chính là cấp năm bên trong đoạn tu giả trực tiếp dùng da thiên hỏa sáu kích cũng có thể đem đối phương xử lý làm như liễu quá trình sẽ mười phần gian khổ dù s a o đó là cấp năm tu giả cùng lục cấp căn bản cũng không phải là một cái khái niệm ba tên i lục cấp một đoạn tu giả mới có thể cùng một danh ngũ cấp cựu đoạn tu giả ngang tài ngang sức đừng nhìn chỉ kém một đoạn nhưng tranh lệch nhưng là khác biệt một trời một vực đến nôi cấp năm đ ỉ n h phong nhất định phải lấy ra sụp hù mạng sợp ít có thể trong nháy mắt đem hắn m i sát nếu như đụng tới tứ cấp lục đoạn trở lên tu giả vậy ta liền cơ bản hết chơi liền xem như rác rời nhất tứ cấp tu giả ta cũng muốn áp chủ bài ra hết mới có thể miễn cưỡng giết chết không hề giống thiên hỏa nói đơn giản như vậy ba mươi hai ngày sau ta bay trở về sơn động phụ cận khoảng cách rước định thời gian còn thừa lại bốn ngày sau bốn ngày liền có thể trở về luân h ồ i thành ta không cấm nhớ tới ngưng nhu hy vọng nàng không có việc gì nhiệm vụ lần này tới quá đột nhiên liễu ta đều không có phản ứng kịp liền bị cưỡng chế tính chất chuyển đến đệ tâm giới đến tột cùng là ai dợ trò quỷ ta bây giờ còn không hiểu ra sao nếu như là y văn làm hy vọng hắn không đối ngưng n u ra tay bằng không ta thực sự là hối hận cũng không kịp có lẽ trước đây mang ngưng nhu tới luân hồi thành cái địa phương nguy hiểm này chính là một cái sai lầm sáu bay đến cửa động thời điểm phát hiện nơi này có mười bảy cái thủ thành binh sĩ trong đó có tái đức khắc hòa xạ lìn b ọ n người nhìn thấy ta trở về mỗi người lộ ra bất đồng ánh mắt tái đức khắc hòa xạ lìn là kinh ngạc tranh giành tình nhân thanh niên là c ứ u hận được ta cứu mấy tên là kinh hỷ cùng cảm kích coi như bọn họ có lương tâm nếu như ngày đó không phải ta dẫn ra thiên hỏa bọn hắn nhất định sẽ bị giết chết ta rơi trên mặt đất tái đức khắc đón vừa cười vừa nói ha ha ba béo huynh đệ ta liền biết ngươi chắc chắn không có việc gì ô kỵ di nạn ta cởi cùng hắn ôm một cái sau đó nói nhờ h ồ n g phúc của ngươi vận khí ta cũng không tệ lắm mấy cái kia được ta cứu tu giả cũng đi tới nhao n h a u biểu thị lòng biết ơn ta chỉ làm ỉ m cười nói không có việc gì chỉ cần tất cả mọi người an toàn liền tốt tranh giành tình nhân thanh niên hừ một tiếng c h â m trọng nói một ít người ưa thích cậy anh hùng dẫn đi liều trọng thương cấp năm tu giả có thể ngươi biết xạ l ì n đội trưởng kế hoạch sao xạ l ì n đội trưởng là nghĩ hao hết sạch khí lực của hắn tiếp đó đại gia hơi đi tới hợp lực đem hắn đánh giết đều là ngươi phá hủy toàn bộ kế hoạch làm hại đại gia muốn tại luân hồi thành vĩnh cựu phục dịch s ạ c lìn chặn lại nói cắt tơ đừng nói nữa binh lính chung quanh nghị luận ầm ĩ tiểu tử kia giống như gọi kim ba béo a thật là gan vì cứu đồng bạn vậy mà dẫn đi cấp năm tu giả đúng vậy a cắt tơ thật mẹ hắn không phải thứ gì lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt về sau muốn v i n h c ử u tại luân hồi thành phục dịch lão tử đang bực bội đâu bây giờ thấy hắn bộ kia sắc mặt càng tức giận hơn thật muốn mẹ nhà nó đó là người ta ân đoán cá nhân ngươi đi theo cái yêu n h i ĩ u cái gì lại nói ai biết cái kia kim ba béo có phải hay không có ý đồ khác chung quanh cái gì cũng nói bằng vào ta tính cách tự nhiên cũng sẽ không lấy tới cái kia gọi cắt tơ ra hỏi hắn trong mắt ta chỉ là một cái t ô m k é p nhại nhép mà thôi không tạo nổi sóng gió gì xác l i n h đi tới ba béo huynh đệ không biết cái kia trọng thương cấp năm tu giả thế nào không biết ta chạy chạy hắn đã không thấy tăm hơi cho nên nói ta ngày đó vận khí vẫn là rất tốt a phải không thế nhưng là kể từ ngươi dẫn đi hắn ta vẫn chú ý đồng hồ vì cái gì chúng ta rời đi không bao lâu cái kia danh ngũ cấp cường giả mũi tên liền biến mất đâu ba béo huynh đệ có thể hay không vì ta giải thích một chút còn là nói ba béo huynh đệ muốn ăn một mình x á lín nhìn ta chằm chằm mắt vấn đạo ta bình tĩnh nói Sạ lìn đội trưởng ngươi nói đùa ta chỉ là một cái rác dưới cấp bảy bốn đoạn tu giả mà thôi làm sao có thể g i ế t được cấp năm tu giả coi như hắn chịu l i ề u trọng thương cũng không phải ta có thể đối phó cát tơ lại nói đúng vậy a Sạ lìn hắn chính là một cái rác dưới cấp bảy bốn đoạn tu giả ta liền có thể dễ dàng đánh cho tàn phế hắn n g ư ơ i im ngay Sạ lìn t a o mày mau nói tiếp đó lại nhìn về phía ta ba béo huynh đệ giống như không quá thành thật đâu ta thật không thành thật cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào cát tơ lại nhìn không được lạnh giọng nói con mẹ nó ngươi nói cái gì ta ngay cả nhìn cũng không nhìn cát tơ một mắt đối với xa lìn nói coi như ta thật sự dết liêu trọng thương cấp năm tu giả cũng cùng ngươi không có chút quan hệ nào ai nói không quan hệ ban đầu là xạ l ì n đội trưởng bất chấp nguy hiểm đi giám thị hắn xạ l ì n đội trưởng công lao rất lớn các tơ lại chen miệng nói công lao đại ta xem đứa đần vậy nhìn xem các tơ biết ngươi xạ l ì n đội trưởng vì cái gì không dám nhắc tới chuyện này sao xạ l ì n đương nhiên không dám nhắc tới nàng sợ ta đem chân tướng nói ra chuyện này nếu như nói ra nhất định sẽ chuyên ra đến lúc đó thanh danh của nàng liền xấu nàng nhìn thật sâu ta một mắt quay người đi xạ l i n sau khi đi tái đức khắc bư lại nhỏ giọng vấn đạo ba béo huynh đệ nói thật người đến cùng sáu ta ngắt lời nói đừng hỏi nhiều tóm lại chúng ta cái tiểu đội này không dùng tại luân hồi thành vĩnh cựu phục dịch tái đức khắc lộ ra ánh mắt khiếp sợ liền vội vàng gật đầu ba mươi sau một ngày ta đang ngồi tựa ở dưới cây nhắm mắt dưỡng thần đ ỗ n g nhiên cảm ứng được trong sơn động có biến truyền t ố n g trận phát sáng lên mười tên mặc ngân sắc khôi giáp người bị truyền t ố n g tới nhìn khôi giáp kiểu dáng là trông coi truyền t ố n g trận binh sĩ chuyên dụng trang bị mà trong đám người còn có một cái người con sáu ivan rốt cuộc đã đến sao cái truyền t ố n g trận này mỗi lần chỉ có thể truyền t ố n g mười người ivan bọn người sau khi đi ra truyền thống trận lại sáng lên một lần hết thảy hai mươi cá nhân bị chuyển tới cái này hai mươi người tất cả đều là cao thủ trong đó kém nhất cũng là cấp năm tồn tại ivan nhìn lướt qua bên ngoài sơn động mười bảy cá nhân lại nhìn một chút đồng hồ sau đó nói còn có mười bốn cái màu vàng mũi tên các vị trong vòng ba ngày nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đánh giết phản bội chạy trốn giả rời đi u minh chúng ta có rất lớn trách nhiệm lần này chúng ta muốn rửa sạch xỉ đục rửa sạch xỉ đục rửa sạch xỉ đục đám người tràn ngập lòng tin q u t lên ivan hài lòng gật đầu một cái tiếp đó nhìn trước tiên chúng ta các vị thủ thành binh sĩ các ngươi có hay không liên quan tới phản bội chạy trốn người tình báo thì như nói thực lực của bọn hắn phân bố vì cái gì phản bội chạy trốn đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều giữ yên lặng i van sau lưng một người nói đội trưởng hỏi bọn hắn là vô dụng bọn họ đều là cấp bảy tu giả căn bản cũng không dám đi thi hành nhiệm vụ cho nên tất cả đều tốn tại ở đây tình nguyện vĩnh viễn tại luân hồi thành phục dịch cũng không dám đi liều mạng liều mạng những người này không có trở thành cường giả tâm chú định mãi mãi cũng là rát rưởi tất cả mặc màu đen giáp nhẹ thù thành các binh sĩ đều lộ ra thần sắc tức giận nhưng người nào lại dám nói thêm cái gì i v a n cái kia một đội một đội kia người thực lực rất cường đại đấu trí cao chỉ cần không phải mù lọa cùng đồ đần đều có thể nhìn được đi ra bị chửi cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy mà lúc này ta mở mắt âm thanh trầm thấp nói phản bội chạy trốn giả tổng cộng hai mươi hai người trong đó m ộ ư ơ i bốn danh ngũ cấp tu giả bốn danh tứ cấp tu giả ba danh tam cấp tu giả một tên cấp hai tu giả i v a n ánh mắt nhìn sang ngươi còn chưa có chết ta cười lạnh một tiếng để cho ngươi thất vọng a bên cạnh áo đ ứ t cói đi khắc vội vàng đụng phải hai ta phía dưới thấp giọng nói ngươi liên rồi dám như thế cùng y văn đội trưởng nói chuyện y văn cũng không s i n khí không đang tương phản gặp lại ngươi không chết ta thật cao hứng tất cả mọi người kinh ngạc một chút cấp bảy tu giả dùng loại k i ệ m ngữ khí cùng i v a n đội trưởng nói chuyện i v a n đội trưởng vậy mà không tức giận ta bay đi đứng tại i v a n phía trước vấn đạo phải không lần này để cho ta đi ra thi hành nhiệm vụ chẳng lẽ không phải ngươi an bài tôn kính i v a n đội trưởng i v a n lắc đầu mặc dù giữa chúng ta có chút ân đoán cá nhân nhưng ta khinh thường dùng loại phương thức này đến báo thủ bất kể nói thế nào ta cũng là tam cấp bảy đoạn tu giả nếu như đối phó ngươi cái này cấp bảy tứ đoạn gia hỏa còn muốn đùa nghịch cắm chiêu mặt mũi của ta thả tại hướng nào ta trầm tư ivan tiếp tục nói nếu như ta thật muốn ra ám c h i ề u bây giờ liền có thể giết người nhưng ta sẽ không làm như vậy hiểu chưa đúng người mới vừa nói tình báo thật sự ta gật đầu một cái sau đó tiếp tục trầm tư ivan nói đúng nếu như hắn nghĩ buồng địch ám c h i ề u hoàn toàn có thể bây giờ giết ta tiếp đó tại giết tất cả thủ thành binh sĩ sau khi trở về biên một cái mượn cớ là được không phải ivan dợ cho quỷ vậy thì là ai chứ ta tại luân hồi thành giống như không có cái khác kiểu nhân a hoặc có lẽ là kế hoạch này căn bản cũng không phải là nhằm vào ta chỉ là ta tương đối xui xẻo t r ư n g hợp bị cuốn đi vào m ạ thôi hôm nay ba canh